Chương 157, Nhất lực phá vạn pháp. Người chính là Lâm phủ. Trong mây đen truyền đến tiếng giống giận dữ. "Không tệ, ta chính là Dế Diệt con của ngươi Bạch Ma Vương Lâm phủ." Lâm phủ là hiểu động tâm, hết chuyện để nói, chuyến hướng trên VST hướng sát mũi. Lâm phủ xúc sinh, ngươi muốn chết. Bạch Diện Ma Quân giận không kiểm được, chặn không thể nuốt sống Lâm phủ, nói chuyện thời điểm nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào đứng tại Vạn Hồn Phong phê tích bên trên Lâm phủ. Trong mắt sắc ý, cơ hồ hóa thành thực chất. Ba ba ba. Không có dư thừa nói nhảm, Bạch Diện Ma Quân chố mây đen đột nhiên nốc lên, hướng phía dưới đại địa một quyển, liền bao lấy đến ngàn vạn cân nham thạch. Hóa thành vô số thiên thạch hoặc rủi đá hướng Lâm phủ đột tới. "Điều trùng tiểu kỵ ngươi." Lâm phủ bình tĩnh tự nhiên, hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, phản phất triệt để cùng Bách Biến Trọng Khải Hòa làm một thể, trở thành hợp kim cự nhân, cầm trong tay nặng nề khai thiên ma sóc, một cái quất ngang, liền đem Bạch Diện Ma Quân đọ thứ nhất thế công phá hủy. "Đây là cái gì khôi lỗi?" Bạch Diện Ma Quân giận mình, vốn cho là mình thi triển cực phẩm pháp thuật tiên vẫn lưu tình truy có thể nhẹ nhõm nghiền ép Lâm phủ, nào có thể đoán được lại bị hời hợt hóa giải. "Khôi lỗi? Ngươi thật sự cho rằng cái này chỉ là một cái khôi lỗi sao? Nghe, đây là lớn uy lực pháp bảo." Lâm phủ cười to. Dư Cao Khai Thiên Ma Sóc, dùng hết toàn lực ném mạnh, chớp mắt số ngàn mét, mắt nhìn xem liền muốn đem trong mây đen bạch diện ma quân ép thành bột mịn. Thằng này danh, càn rỡ. Bạch diện ma quân gầm thét, ngoại thân nồng đậm mây đen hóa thành một cái che trời bản tay lớn, bắt lấy Khai Thiên Ma Sóc, cái sau chấn động mãnh liệt mấy trăm lần, đem bản tay lớn chấn động đến sụp đổ. Tất cả mây đen đều sụp đổ. Bạch diện ma quân đang đứng giữa không trung, khiếp sợ nhìn xem bị một kích đánh tan mây đen, trừng thẳng con mắt. Đây là kim đan nên có thực lực. Không hiểu, còn tưởng rằng đụng phải một tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nữa nha. Lâm phủ tại ném mạnh Khai Thiên Mã Sóc một khắp thả người bay vọt, đã đi tới phủ cận, hai tay tiếp được treo giữa không trung Khai Thiên Mã Sóc, giơ lên cao cao, đối Bạch Diện Ma Quân chính là hùng hằng một trận. Một màn này, khiến Bạch Diện Ma Quân kinh hãi không thôi. Thử nghĩ một cái, nếu như có một người đứng tại trên bầu trời, nhìn xem một cái cao tới 300m kim loại cư nhân, cư một thanh 500m dài mã sóc bổ về phía mình, đó là một loại như thế nào thị rắc cùng tâm linh xung kích. Bạch Diện Ma Quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong nháy mắt bay ra trên ngàn mét, né tránh một cái. Ầm ầm, phía dưới một cái ngọn núi bị Khai Thiên Mã Sóc bổ ra vênh minh đỉnh thái nhất góc, nằm ngồi quần quật. Lâm phủ thừa tháng truy kích, Khai Thiên Mã Sóc bị vung vậy đến hổ hổ sinh uy, lần lượt chém về phía Bạch Diện Ma Quân, giết đến hắn trật vật chiến né. Đáng ngờ hết, đây là cái gì đồ vật? Bạch Diện Ma Quân khẽ mắt run thấy. Hắn nhìn ra được, Lâm phủ kim loại cự nhân quá kinh khủng, bất luận cái gì một kích đều không có bất kỳ hoa tiêu gì pháp thuật, có chỉ là thuần túy lực lượng bá đạo. Bất luận cái gì nhân tộc nguyên anh tu sĩ, trừ phi là cường đại thể tu, nếu không, nếu là dám can đảm nó đỡ, tất nhiên sẽ bị một kiếm nghiền nát thành bột mịn. Ma đầu, ngươi sẽ chỉ tránh sao? Lâm phủ lớn tiếng chao phúng. Hắn tiếp tục vung vậy khai thiên ma sóc, đuổi theo Bạch Diện Ma Quân cuồng chặt, quanh mình ngọn núi đều bị lở ánh đoạn, dọa đến phủ cận yêu thú tứ tán né ra. Ngoài trăm rặng, lần lượt có người tu hành đến, nhìn thấy một tôn cao trăm trượng kim loại cự nhân đuổi theo Bạch Diện Ma Quân cuồng chặt, tất cả đều chấn kinh đến há to mồm, khó có thể tin. Cái đó là? Lâm phủ, có người lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Nghe nói Lâm phủ am hiệu chế tạo khối lỗi, đây chẳng lẽ là hắn chế tạo cự hình khối lỗi? Thế nhưng là, có thể đuổi theo nguyên anh trung kỳ Bạch Diện Ma Quân cuồng chặt khối lỗi, phải cần bao nhiêu đỉnh cấp vật liệu mới có thể chế tạo a? Đám người mộp nhìn trước mắt một màn phảng phất nằm mơ, biết được Lâm phủ muốn cùng Bạch Diện Ma quân lúc đang chém giết, đám người phần lớn cảm thấy hắn là tại tìm đường chết, nhưng hôm nay, Lâm phủ lại đè ép Bạch Diện Ma quân đánh. Cái này, đơn giản đáng sợ. Lâm phủ, tiểu xúc sinh, thật sự cho rằng bản tọa trị không được ngươi sao? Vạn hồn thiên, giết. Bạch Diện Ma quân hướng nơi xa tối lui. Dầm dầm. Theo hắn lay động vạn hồn thiên, lập tức có hàng vạn con hồn phách bay ra, tạo thành một chỉ đại quân, người cầm đầu chính là nguyên anh sơ kỳ cấp độ, kim đan, kỳ hơn 10, chúc cơ kỳ mấy trong cái, còn lại đều là luyện khí kỳ. Vong hồn đe dọa, giết. Bạt diện ma quân nghe răng cười, hơn bạn cái hồn phách đồng thời hướng xa xa Lâm phủ giống to, phát ra quỷ dị sóng âm ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, chuyên sát hồn phách. Bọn chúng hợp thành làm một đoàn, chính là nguyên anh kỳ cấp độ hồn phách bề đi lờ anh chúng, cũng sẽ trọng thương. Lôi quang diện thế, Lâm phủ không chút nào hoảng, hai tay đem nặng nề khai thiên mã sóc đứng ở trước mặt, lấy kim cương lôi mục làm chủ tài chế tạo bách biến trọng khai bên ngoài thân có vô số màu tím bẩm lôi đỉnh bộ tránh mà ra, hình thành to lớn lồng giam. Ba ba ba. Tất cả vong hồn sóng xung kích đều bị lôi đỉnh đánh tan, căn bản không đả thương được nội bộ Lâm phủ. Làm sao lại như vậy? Bạch diện ma quân tức giận đến quẻ miệng cuồng rung động. "Ngươi thủ đoạn, không được." Lâm phủ rỗi ra to lớn kim loại tay, dựng lên một món giữa. Kim cương lôi một tự mang lôi đỉnh. Đây chính là chí cương chí dương chi vận, tăng thêm tử tiêu thần giáp dung hợp qua thái dương thần thạch, đang đánh tạo bách biến trọng khai quá trình bên trong, Lâm phủ còn dung nhập ngàn năm rưỡi hơn mục, cơ hội có thể triệt tiêu tất cả hồn phách công kích. "Tức thế hết ta vậy." Bạch diện ma quân nghiến răng nhế lợi. Hắn chỗ dựa lớn nhất chính là vạn hồn tiên, chuyên môn đối phó hồn phách, nhưng ai biết, Lâm phủ áo giáp vậy mà tự mang thần lôi, chuyên đối phó vạn hồn phiên một loại pháp bảo, để hắn chỉ có thể phát huy ra một nửa thực lực trong lòng, tự nhiên là vô cùng bi khuất. Bạch Diện Ma Quân, ngươi tàn sát hàng trăm hàng ngàn vạn vô tội sinh linh, tội ác tày trời, ta muốn chém giết ngươi, là người vô tội giải oan báo thù." Lâm Vũ hét lớn một tiếng. Đôn đốc, hắn toàn lực kích phát Bạch Biên trong hải, toàn thân đều bị sáng chói đích lôi mang cuốn quanh, đột nhiên vùng vẫy khai thiên ma xóc, lúc này có vài chục đầu thô to như thùng nước màu tím bầm lôi điện hướng Bạch Diện Ma Quân chém g g giết mà đi, tốc độ thần nhanh. Vạn hồn che lậy. Bạch Diện Ma Quân tự biết né tránh không kịp, nhanh lên đem Vạn hồn phiến gác ở trước người, hơn vạn vong hồn dung thành một viên đường kính 100 mét hình tròn màu đen hộ thuẫn, đem hắn bảo vệ. 333. Lôi điện bổ vào màu đen hộ thuẫn bên trên, áp bách nó không ngừng có vào, rất nhanh liền chỉ có đường kính hơn 10m, nhưng cũng biến thành càng phát ra ngưng thực, trong thời gian ngắn không phán đổi. Nhưng, sau một khắc, Lâm Vũ thả người nhảy lên, trong nháy mắt giết tới Bạch Diện Ma quân phủ cận, toàn lực vung vậy khai thiên ma sóc. Soạt soạt. -so Bạch Diện Ma quân liền người mang theo vạn hồn che đậy bay rốt ra ngoài mấy vạn mét, liên tiếp đụng nát vài tòa ngọn núi về sau, mới đổ vào trong phía tích, vạn hồn che đậy cơ hồ vỡ vụt, thân thể của hắn cũng phát sinh nhiều chỗ xé rách tổn thương, tiên huyết cốt cốt chảy ra. T. Đám người thấy thế, chẳng lẽ rung động và phần Lâm phủ thúc giục hẳn là pháp bảo cực phẩm, hơn nữa còn là cực phẩm bên trong đứng đầu nhất loại kia." Có người trầm giọng nói. Tại mọi người rung động thời điểm, Lâm phủ lại một lần nữa rễ hết ra ngoài, trong tay khai thiên mã xóc lôi cuốn lấy hủy diệt tính khí tức chém xuống, doà đến Bạch Diện Ma Quân tranh thủ thời gian tránh. Ầm ầm. Màng lớn trụ địa Bệ Đĩ đe ánh mắt, lầm ngùi trùng thiên. Thằng nhãi ranh. Bạch Diện Ma Quân chưa hề nếm qua loại này đánh bại, lúc này thiêu đốt tinh huyết, thi triển các loại cực phẩm pháp thuật, đại địa có vô số mang đá đột đột từ mặt đất mọc lên, công kích Lâm phủ, lại đều bị Lâm phủ một cước đập nát, không đả thương được hắn. Thiên Ma Hàn Thế Bạch diện ma quân giận phát cuồng múa, một ngụm tinh huyết phun trong vạn hồn thiên, trong đó hơn vạn vong hồn dung hợp thành một tôn cao tới trên ngàn mét thiên ma, phụ cận còn có vô số đá vụn hướng nó tụ đến, tăng cường nó thể phách. Nhưng mà, sau một khắc, oeng, Lâm Vũ một cái bắn gọn, liền dùng khai thiên mã xóc đem thiên ma chém thành hai khúc, lại cuồng chặt mấy lần, rốt cục đưa nó chém thành một mịt, ngay sau đó, đại lượng màu tím bầm lôi đỉnh dâng lên mà ra, tiêu chết một mảng lớn vong hồn. Trải qua làn công kích này về sau, vạn hồn thiên hồn phách bị giết đến chỉ còn lại hơn 3000 cái. Oản, Bạch diện ma quân lọt vào phản vệ, phun máu phè phè. Tranh thủ thời gian tiêu hao tự thân tình nguyên, điên cuồng đem lực lượng dốc vào vạn hồn tiên, phục sinh chiến tở ở vỡ óng hồn. Thế nhưng là, hắn bại cục đã định. Lâm phủ điên cuồng tiến công, hai tay cầm khai thiên mã sốc cùng chặt, long lực bộ vị còn có trung cực linh quang pháo xuất hiện, một pháo liền có thể tiêu hao 10 khối linh tinh toàn bộ linh khí, đánh ra một đạo sáng chói kinh khủng hủy diệt trùng sáng, giết đến bạch diện ma quân thổ huyết, liên liên vạn hồn tiên đều xuất hiện tổn hại. Lâm phủ bắt lấy cơ hội, vung vậy khai thiên mã sốc đem tản phá vạn hồn tiên chém thành hai nửa. A! Trong đó hơn vạn vông hồn đều bởi vì mất đi vạn hồn tiên che chở mà bị nghiệp hỏa đốt cháy. Hóa thành một mạng lớn khói đen phóng lên tận trời, chẹt để tê tử Vong. Phốc. Bản mệnh pháp bảo vỡ vụn, khiến Bạch Diện Ma Quân lột vào hủy diệt tính đả kích, cùng tổ tiên huyết, tranh thủ thời gian lấy ra một viên cực phẩm thần hành phù, giáng tại lòng ngực. Bạch. Hắn chớp mắt lướt qua hơn 10 dặm, lại thừa cơ thi triển huyết đột vận, hóa thành một đạo màu máu đột quang, hướng phía đông bộ bay đi, tốc độ có thể tiếp cận 3000 mét mỗi giây. Còn muốn trốn? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lâm Vũ thả người nhảy lên, đi vào không trung về sau, thu hồi khai thiên ma sóc, to lớn bạch biến trọng khai tại mọi người kinh diễm trong ánh mắt hóa thành một cái quân bằng, vỗ cánh cao phi. Cường Thiên A, quan chiến người nội tâm dở súng lớp biển, khó mà tin tưởng đây đều là Lâm phủ thủ đoạn. Một cái kim đan kỳ lại hung mãnh như thế. Thiên Linh Tông sợ là muốn một lần nữa qua khỏi. Rất nhanh, tin tức truyền ra. Vũ Châu, Thanh Châu, Huy Châu bên trong cao tầng tu sĩ đều biết rõ Lâm phủ rựi vào to lớn hay thay đổi áo giáp đánh bại Bạch Diện Ma Quân, trước mắt ngay tại đối với hắn triển khai tờ giấy SDS. Bọn hắn một đường hướng đông, càng đội càng xa. Thiên Linh Tông, Thiên Linh cổ phong, trưởng giáo Hôn Nguyên chân quân, thái thượng trưởng lão Thanh Ý, Để, áo đen ba người ngồi tại bên hồ nước, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trải qua lập đi lập lại hỏi thăm, bọn hắn xác định, Lâm phủ ngay tại vũ châu Đông Bộ khu vực Truy Sát Bạch Diện Ma Quân, mà lại đã tờ truy sát thật lâu, đều nhanh ly khai vũ châu, sắp tiến vào ở và vũ châu Đông Bộ Linh Châu. Tin tức có thể tin được không? Đáng tin, Lý Lao Quái đổ đệ tận mắt nhìn thấy, Lâm phủ ngay tại T Truy Sát Bạch Diện Ma Quân. Đây là làm sao làm được? Ba vị Nguyên Anh Chân Quân đều rất rung động. Lâm phủ mới Kim Đan kỳ a, có thể hắn lại có thể đuổi theo Bạch Diện Ma Quân đánh? Ha ha ha. Một đạo tiếng cười đắc ý truyền đến, Tiên Linh Tông ba vị Nguyên Anh Chân Quân theo tiếng nhìn lại chỉ gặp tiểu kim viên cởi kỳ lần khôi lỗi xuất hiện trong tầm mắt. Đồ nhi của ta, vô địch." Tiểu Kim Viên hai tay chống nạnh, rất đắc ý. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng Lâm phủ là đại lão chúng sinh, nhưng căn bản không biết rõ, Lâm phủ căn bản không phải cái gì đại lão, chẳng qua là có học mà thôi. Nhưng Mặc Kệ như thế nào? Theo tiểu Kim Viên, mặc kệ Lâm phủ chỉnh ra cổ quái kỳ lạ gì bảo vật, đều không kỳ quái. Chỉ bất quá, hắn cũng không nghĩ tới Lâm phủ nhanh như vậy liền chế tạo ra cường đại cự nhân áo giáp, liền nguyên anh trung kỳ bạch diện ma quân đều bị giết đến đánh tới bỏi. "Hầu ca, ngươi có phải hay không biết rõ cái gì?" Thanh Ý chân quân hỏi. Tiểu Kim Viên hừ một tiếng, nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, ta chỉ hy vọng các ngươi đừng đi đào sâu Lâm phủ bí mật, ta cũng có thể cùng các ngươi nói rõ, chỉ cần các ngươi không bức Lâm phủ, hắn sẽ không đi." Ba người lập tức mắt sáng lên. Tiểu Kim Viên ý tứ bọn hắn minh bạch. Lâm phủ là một cái thần bí khó lường người, chỉ cần đối tốt với hắn, hắn liền có thể đợi tại Tiên Linh Tông, dẫn đầu tông môn trở nên càng thêm hưng thịnh, thậm chí siêu việt tổ sư ra thời kỳ. Tiên Linh Tông bên trong, theo tin tức truyền ra, nô cửu kiếm, Lý Mịch Hà, Từ Thu Thủy, Hạ Tuyết, Chu Linh Nguyệt bọn người biết được Lâm phủ treo lên đánh bạch diện ma quân tin tức, đều vô cùng chấn kinh, nhất là Chu Linh Nguyệt, phiền muộn đến thổ huyết. Ta trước đây thật đáng xê hết, sớm biết rõ Lâm phủ lợi hại như vậy, liền phải càng không biết xấu hổ, hoặc là, tại lần thứ nhất nhìn thấy Lâm phủ thời điểm, liền liếm trên hắn. Chu Linh Nguyệt càng nghĩ càng hối hận. Phản phất, bỏ qua 100 triệu. Ầm ầm. Mà đúng lúc này, Tiên Linh Tông một tòa độc lập ngọn núi trên không, đúng lúc có kết đan dị tượng xuất hiện, chính là Chu Ngô thịnh tuật lợi ngưng kết kim đan, trở thành Tiên Linh Tông thứ 25 đời chân truyền đệ tử bên trong vị thứ tư kết đan người. Hắn vui đến phát khóc, cùng cố hạ tu vi, lập tức cầm đưa tin ngọc lệnh cùng nhị trưởng lão liên hệ chợn, hắn thân thể chấn động. Cái gì? Lâm Phủ tại Vũ Trô đại chiến nguyên anh trung kỳ bạch diện ma quân, đồng thời đem pháp bảo Vạn Hồn Phiên đều cho đánh nổ, trước mắt đang theo Đông Tở Duy Esad mà đi. Sao lại thế? Không. Chu Nô thịnh khí tức sóng đỉnh, đạo tâm lại bất ổn, liền kim đan đều có dấu hiệu hầm mất. Nghiệt độ, cho ta ổn định. Nghị trưởng lão cách đưa tin ngọc lệnh mắng, mới khiến cho Chu Nô thịnh kim đan khôi phục lại bình tĩnh, nhưng hắn tâm tình từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh trở lại, phảng phất có núi lửa bộc phát. Vũ Trô, tận cùng phía đông. Nơi này có một tòa đại sơn, kéo dài hơn vạn dặm. Hừ. Bạch Diện Ma Quân sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân thiêu đốt lên huyết quang, giữa không trung lôi ra một đạo quỹ dị kéo dài huyết tuyến, chớp mắt số ngàn mét. Nhưng, hắn không có chút nào cao hứng. Chỉ vì, sau lưng đang có một cái dương cánh hơn 500 mét màu tím bầm bằng điệu tại vô cánh cao phi, từ đầu đến cuối cùng Bạch Diện Ma Quân duy trì hơn 10 giảm cự ly. Lâm phủ, ngươi không nên quá phận. Bạch Diện Ma Quân lấy thần niệm quát tầm lên. Giờ phút này, bọn hắn chính thức vượt qua vũ châu cùng linh châu biên giới tuyến, tiến vào linh châu phàm uy. Lâm phủ dùng thần niệm đáp lại nói, Bạch Diện Ma Quân, cho dù ta quá phận, ngươi lại có thể làm gì được ta? Colagan liền dừng lại cùng ta quyết nhất tử chiến. Nghe vậy, Bạch Diện Ma Quân đột nhiên tăng thêm tốc độ. Quyết nhất tử chiến. Hắn liền bản mệnh pháp bảo Vạn Hồn Tiên đều bị đè ánh VHSN, bây giờ khí huyết đều tiêu hao rất nhiều, căn bản không phải là đối thủ của Lâm phủ, căn bản không dám dừng lại hạ. Lâm phủ, ngươi bất quá kim đan kỳ, cho dù ngươi có thể thôi động như thế pháp bảo cường đại, cũng nhất định chèo chống không được bao lâu, chờ ngươi hao hết chân nguyên, ta nhất định có thể chạy thoát. Đợi ta trùng tu 30 năm, nhất định phải diệt đi các ngươi Tiên Linh Tông, luyện thành mới Vạn Hồn Tiên. Nghe vậy, Lâm phủ vui vẻ Bật diện ma quân cái này ra hỏa thật sự là tự tin, hiện tại đánh không lại hắn, chúng tu 30 năm có làm được cái gì, chính là trùng tu 3 và 5, cũng bất quá là phí công. Hưu, hưu. Hai người một trước một sau, đồng thời không che giấu chút nào trên thân cường hành khí tức, vượt ngang Linh Châu, một đường nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, ai cũng không có ngừng ý nghĩ. Trên mặt đất, không ít người bị cả hai đi ngang qua kinh động, chính là một chút ẩn thế nguyên anh chân quân đều trừng to mắt, nhìn lên trên trời một màn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một vị nguyên anh trung kỳ bị đột giết. Trời ạ, đằng sau cái kia đại bằng điểu, không phải là một tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cấp độ cường đại tồn tại. Tin tức dần dần truyền ra, càng ngày càng nghiêm trọng. Không ít người cảm thấy Lâm phủ biến thành đại bằng điểu là một cái tuyệt thế yêu hạng, có người muốn đi đi săn hắn, dù sao đại bằng điểu hài cốt cùng lông vũ thế nhưng là bảo vật, có thể luyện chế thành đỉnh tiêm pháp bảo. Nhưng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Một đầu có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cường đại bằng điểu, ai dám đi đi săn hắn? Sau hai canh giờ, Lâm phủ chọn vẹn Teseus Gast mười vạn rặm, rốt cục làm cho Bạch Diện Ma Quân khí huyết hấp hút, một đầu từ trên không trung rơi xuống, nện mạnh vào một cái ngọn núi. Tha mà Bạch Diện Ma Quân gào thét, nhưng trả lời hắn lại là Lâm Phù biến thành đại bằng điểu sắc bén câu trảo, muốn đem hắn nghiền nát hết. Ngươi đây là tại bước ta xuất thủ. Bạch Diện Ma Quân vỗ túi trữ vật, lấy ra một viên tản phá đồng tiền, ném giữa không trung. Leng keng. Vật này lại chấn động đến Lâm Phù đầu váng mắt hoa, tựa như là bị kim đâm một cái, mà đồng tiền cũng bị đờ ánh bay ra ngoài, không biết rớt xuống cái góc nào. Bạch Diện Ma Quân thừa cơ bỏ qua nhục thần, chỉ để lại một cái năm đấm lớn nhỏ nguyên ánh bay ra ngoài, thi triển tuấn di chỉ thuật, trong nháy mắt chạy ra hơn 10 dặm. Lâm Phù thấy thế, cười lạnh một tiếng. Hàn Thu hồi bạch biến trong khải, chỉ là mặc tử tiêu thần giáp, lấy ra hoàng đế trang bị mới khoác lên người, triệt để ẩn nấp thân hình, cuối cùng lấy ra một tòa ngọc giao đài. Ông thoăn thoắt ở giữa, Lâm phủ đã truyền tống rời đi, xuất hiện tại ngoài trong rậm rạp giữa không trung, đúng lúc ngăn chặn bạch diện ma quân phải qua đường. Đáng chết Lâm phủ! Làm hại ta bỏ qua nhục thân, chờ ta đoạt xá về sau, ngươi xong. Bạch diện ma quân Nguyên Anh Liễu giữ mắng. Phốc phốc. Một thanh sắc bén mã xóc chống rống xuất hiện, đem hắn Nguyên Anh chém thẳng thành hai nửa, hồn phách vừa muốn thoát ra, lại bị màu tím bầm lôi đỉnh liên tiếp Nguyên Anh chém thành một chuỗi khói đen một đôi ma quân tại chỗ xé hết. Lâm Vũ thân ảnh lúc này mới hiện hiện mà ra. Hắn đã sớm có thể dùng ngọc dao đại chém trước mặt Bạch Diện Ma Quân, nhưng để cho an toàn, còn phải hao hết đối phương khí huyết, bức bách người này bỏ qua nhục thân, lộ ra yếu ớt nhất nguyên hình, lại độc thủ. Sự thật chứng minh, Lâm Vũ ý nghĩ là đúng. Xuất kỳ bất ý phía dưới, hắn tuấn dây Bạch Diện Ma Quân, kết thúc lần này trận đấu. Rốt cục làm xong, Lâm Vũ cười ha ha, kiểm tra phụ cận, cũng không phát hiện Bạch Diện Ma Quân túi trữ vật, thế là bay trở về người này nhục thân ngay tại chỗ, thấy được khô quắt thân thể. Hắn thuận tay nhặt lên túi trữ vật, thần thức quét qua, phát hiện nội bộ bảo vật rất nhiều, khóe miệng khẽ nhếch. Chợt, hắn tại phụ cẩn tìm một cái. Trước đây, Bạch Diện Ma quân sử dụng một viên Tàn Phá Đồng Tiền ngăn cản ta một kích, ta rõ ràng nhìn thấy vật này không có tổn hại, xem chừng là đỉnh tiên vật liệu, nhất định phải đem tới tay. Lâm Phủ thầm nghĩ. Không cần đã lâu, Lâm Phủ tại một dòng sông nhỏ một bên, nhặt được cái này Mai Tàn Phá Đồng Tiền, dùng thiên nhãn quan sát. Trong đó, lại có vô số huyền ảo trận văn, thậm chí còn có thiên địa đường văn, Tàn Phá Linh Bảo. Lâm Phủ hít sâu một hơi, ý thức được cái này Mai Tàn Phá Đồng Tiền là một kiện tổn hại linh bảo. Mặc dù nhìn không ra có làm được cái gì, nhưng có thể giữ lại, chậm rãi nghiên cứu. Không bao lâu, Lâm phủ trở lại Bạch Diện Ma Quân thi hài bên cạnh, chuẩn bị dùng Tam vị chân hỏa đem thi hài thiêu hủy. Nhưng, đúng lúc này, Bạch Diện Ma Quân khô quắc thân thể đột nhiên ngồi thẳng thân thể, hai con quỷ dị đồng tử màu vàng nhìn chằm chằm Lâm phủ, làm hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. "Ngươi còn sống?" Lâm phủ hít sâu một hơi, được thu vào đan điền chân nguyên đầm bạch biến trọng khai chớp mắt dung hợp, lần nữa hóa thành thần cao 300 mét kim loại chiến tướng, vung vẩy nặng nề khai thiên ma sóc, trùng điệp chặt xuống. "Tiểu Hữu, dừng tay, ta không phải hắn." Bạt diện Ma Quân thi hải vội vàng hô. Nhưng, nặng nghề đáng sợ Khai Thiên Ma Sóc đã chặn xuống, căn bản không kịp thu hồi. Thế thế, thi hải đành phải hét lớn một tiếng. Một đạo mông lung màn ánh sáng màu vàng xuất hiện, cản ở lại ép Khai Thiên Ma Sóc, chấn động đến phía dưới thổ địa nham thạch từng khúc vỡ vụn, nòng đuổi nổi lên một phía. Đs, số lượng từ 5300, ha ha, hôm nay có lẽ còn là một trường, ta được hảo hảo trải vút một cái kịch bản trước, mới có thể tiếp tục tăng thêm, ngủ ngon. Chương 158, Kim Hằng Tinh Quân. Ngươi là người phương nào? Lâm phủ Cở Hờ Yếp sợ nhìn chằm chằm toàn thân khô quắc bạch diện ma quân Thiên Hải, thông qua thiên nhãn quan trắc, kinh ngạc phát hiện thân thể của đối phương tại thời điểm biến thành một người khác. Càng quan trọng hơn là, người này thể nội mặc dù không có nguyên anh, lại có một sợi cấp độ rất cao hơn vách, huyền chi lại huyền, phảng phất tồn tại vô số năm, lại cho người ta tê ang tê hương viễn cổ cảm giác. Ta chính là Kim Hằng Tinh quân. Thanh âm giản mo vang lên lần nữa. Lâm phủ nắm chặt khai thiên ma sóc, trầm giọng nói, "Vạn bối Lâm phủ, tiền bối là Hóa Thần thần quân, không phải Kim Hằng Tinh quân lúc đầu." Lúc này bị hắn chiếm cứ thi hài rốt cục hoàn thành lộ sắc cuối cùng, trở thành một cái khô gầy lão giả, hai mắt sáng ngời có thần, khí chất rất đặc biệt. Hắn phản phất là một cái minh mông viễn cổ người. Từ trên người hắn, Lâm phủ nhìn thấy tuế nguyệt vết tích, đối phương tối thiểu sống vạn năm trở lên. Đây là hóa thần đều làm không được. Luyến hư đạo quân." Lâm phủ kinh ngạc nói. Từ chúc cơ bắt đầu, tu sĩ có tư cách thu hoạch được đạo hiệu, chúc cơ đạo hiệu bình thường đều sẽ có thượng nhân hai chữ này, tỉ như Lâm phủ vẫn là chúc cơ kỳ thời điểm, liền có thể được xưng là Lâm phủ thượng nhân. Nhân. Kim đăng kỳ, đạo hiệu chân nhân. Nguyên anh kỳ đạo hiệu chân quân. Hóa thân kỳ, đạo hiệu Thần Quân, Luyện Hư kỳ, đạo hiệu Đả Quân. Đến Luyện Hư kỳ về sau, thân thể cùng hồn phách đã sẽ không già yếu, có thể nói là không có thọ nguyên hạn chế, nhưng cách mỗi ngàn năm liền phải độ kiếp một lần. Độ kiếp thất bại, sẽ chết. Lôi kiếp vi lực thế nhưng là lần lượt gia tăng, nếu là thực lực dừng bước không tiến, tất nhiên bị lôi kiếp đè ánh chết hết. Nhất là lần thứ 9 Luyện Hư lôi kiếp, uy lực của nó kinh khủng đến liền hợp thể kỳ đều run rẩy e ngại trình độ, không có cái nào Luyện Hư kỳ có thể vượt đi qua. Cho nên, Luyện Hư kỳ cực hạn thọ nguyên có thể đạt tới một vạn một ngàn năm, xem như vạn năm lão quái. Không, cũng không phải Luyện Hư Kim Hằng Tình Quân nhưng vẫn là lúc đầu, biểu thị chính mình trước đó cũng không phải là luyện hư kỳ, khiến cho Lâm Phù ánh mắt ngưng tụ. Tiên Bối không phải là hợp thể đạo tôn, hợp thể kỳ đạo hiệu chính là đạo tôn. Hợp thể đạo tôn cũng phải độ kiếp, bất quá là cách mỗi 2000 năm độ kiếp một lần, đến tiếp sau uy lực lần lượt gia tăng, cực hạn độ kiếp số lần cũng là 9 lần. Cho nên, cực hạn thọ nguyên là 29,00005, cũng không phải hợp thể đạo tôn, so cái này tu vi còn cao hơn không ít. Kim Hằng Tình Quân vẫn là lúc đầu. Cái này khiến Lâm Phù hít vào một ngụm khí lạnh, nội tâm rất là rung động, không khỏi trầm giọng hỏi, Tiên Bối không phải là đại thừa tiên tôn? Đại thừa kỳ, đạo hiệu Thiên Tôn. Cảnh giới này cũng phải độ kiếp, cách mỗi 3000 năm độ kiếp một lần, nhiều nhất 9 lần, cực hạn thọ nguyên đạt đến 56000 năm, cũng không phải đại thừa. Kim Hằng tỉnh quân lắc đầu. Lâm Vũ hô hấp trì trệ. Hắn không tiếp tục hỏi. Đối phương, tối thiểu là độ kiếp kỳ tán tiên. Loại người này, có thể quá mạnh. Nhìn chung toàn bộ tu tiên giới, bất luận một vị nào độ kiếp kỳ tán tiên đều là chân chính chẩn nhà nhân vật. Tu sĩ đột phá độ kiếp kỳ về sau, đã không cần cách mỗi bao nhiêu năm liền độ kiếp một lần, bọn hắn có thể lâu dài còn sống, thẳng đến muốn độ phi thăng, cờ gấp thời điểm. Đương nhiên Cái này chỉ là tương đối. Trên thực tế, làm bất luận một vị nào độ kiếp kỳ thọ nguyên đạt tới 10 vạn năm thời điểm, cho dù là bọn họ không muốn độ phi thăng chi tiếp, thiên kiếp cũng sẽ đúng giờ rơi xuống. Độ kiếp thành công, liền có thể phi thăng. Độ kiếp thất bại, tự nhiên là ngã xuống nói tiêu. Cho nên, có người cảm thấy độ kiếp kỳ thọ nguyên cực hạn là 10 vạn năm, như một cái siêu cấp đại tộc có được độ kiếp kỳ tòa trấn, như vậy, tương lai vài vạn năm bên trong, đều có thể cam đoan trôi chủng tộc siêu cấp lớn tộc địa vị. Lúc này, Kim Hằng Tình Quân nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, không cần đoán." gia cũng không phải là các ngươi tu tiên giới người địa phương, mà là một vị tán tiên, bởi vì một ít nguyên nhân kém chút vẫn lạc, chỉ có một sợi tán hồn chạy trốn tới nơi đây, sống tạm một đoạn thời gian, phát hiện cổ thi hài này, liền lựa chọn xâm chiếm chi, thuận lợi chủ sinh. Lời nói này khiến Lâm phủ rất là chấn kinh. Quả nhiên là độ kiếp kỳ tán tiên, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, kim hằng tinh quân đều có thể gọi là chân chính chẩn nhà cấp nhân vật. Đáng tiếc, đối vương không tại đỉnh phong. Bởi vì Lâm phủ cũng không từ kim hằng tinh quân trên thân cảm thấy bất kỳ uy hiếp gì, thế là thu hồi khai thiên mã sóc cùng tự thân áo giáp, hiện ra chân thân. Tiền đối lại là độ kiếp kỳ tán tiên, thất kính thất kính. Lâm Phù chấp tay. Kim Hằng tỉnh quân khoác tay áo, nói: "Ta và các ngươi tu tiên giới nói tới độ kiếp tán tiên khác biệt, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là tán tiên. Đáng tiếc, vậy cũng là đã từng huy hoàng, hôm nay đã sớm rơi xuống thần đàn." Lâm Phù lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Kim Hằng tỉnh quân cảm thấy Lâm Phù nhìn xem thân mắt, mà lại có thể lấy kim đan tu vi chém gở Nguyên Anh trung kỳ, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành tán tiên, cho nên giải thích nói: "Tu sĩ bình thường đều theo chiếu luật khí, chúc cơ, kim đan, Nguyên Anh, hóa thần, luyện lực, hợp thể, đại thừa." Độ kiếp những cảnh giới này tu hành, chờ đến độ kiếp kỳ về sau, liền có thể chuẩn bị độ thành tiên kiếp. Thành tiên kiếp, lại xưng phi thăng chi kiếp. Trong truyền thuyết, độ kiếp sau liền có thể phi thăng trong truyền thuyết tiên giới, trở thành chư tiên, bất tử bất diệt. Có thể trên thực tế đâu? Vượt qua phi thăng chi kiếp về sau, bất quá là trở thành một kiếp tán tiên, thoát ly chính mình sở tại thế giới, tiến vào mênh mông quần quật vô ngần vũ trụ tinh không lang thang thôi. Đó căn bản không phải chân tiên cảnh giới, mà là tán tiên. Nghiêm chỉnh mà nói, độ kiếp kỳ cũng có thể được xưng là tán tiên, bất quá, chỉ là chuẩn tán tiên, hay là linh xê lớp tán tiên. Trở thành công vượt qua lần thứ nhất vi thăng chi kiếp về sau, mới có thể trở thành chân chính một kiếp tán tiên. Tán tiên có thể tùy ý ngao du thái hư, phóng nhãn vũ trụ tinh không bao la, bất luận một vị nào tán tiên đều là đỉnh tiêm một hàng cường giả. Trở thành một kiếp tán tiên về sau, cách mỗi trăm vạn năm liền sẽ nên đón một trận đại kiếp, vượt đi qua, tiếp qua trăm vạn năm mới có thể đến lần tiếp theo đại kiếp, uy lực lần lượt gia tăng. Mỗi vượt qua một lần đại kiếp, thực lực bản thân cũng sẽ có điều tăng lên, nếu là tự kiểm chế thực lực cường đại, cũng có thể sớm dẫn tới đại kiếp, thuế biến tự thân. Tán tiên tổng cộng có thập nhị kiếp. Mỗi sống qua một lần, sống lâu trăm vạn năm, Nếu là có người sống qua 12 lần đại kiếp, liền có thể trở thành vũ trụ hoàn vũ bên trong chân chính cường giả tối đỉnh. Đây là thập nhị kiếp tán tiên, trong vũ trụ đã biết người mạnh nhất. Đáng tiếc, mạnh như thập nhị kiếp tán tiên, tại hắn thọ nguyên đạt tới 1200 vạn năm thời điểm, liền sẽ nên đón vũ trụ trùng cực kinh khủng đại kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, không có tán tiên có thể sống quá 1200 vạn năm, đây cũng là vũ trụ người tu hành cực hạn. Tại trong vũ trụ, 1200 vạn năm lại được xưng là một cái thời đại, một cái kỳ nguyên. Nghe được cái này, Lâm phủ một bước. Nói cách khác, không người có thể vĩnh sinh. Đây cũng quá để cho người ta tuyệt vọng đi. Mặc dù nói 1200 vạn năm thọ nguyên cực hạn đã rất nhiều, nhưng nghe đến có thọ nguyên cực hạn, khó tránh khỏi để cho người ta có chút không vui. Không ai có thể trở thành chân tiên sao? Lâm Vũ rất không cam tâm. Kim Hằng Tinh Quân thở dài, nói, muốn trở thành chân tiên, đầu tiên đến trở thành thập nhị kiếp tán tiên, về sau còn muốn cảm ngộ vũ trụ chí cao pháp tắc, đáng tiếc, dù cho là những cái kia thập nhị kiếp tán tiên, cố gắng cả đời, cũng cảm ngộ không đến viên mãn, không cách nào trở thành chư tiên. Lời nói này, hung hăng đả kích Lâm Vũ. Nói cách khác, toàn bộ trong vũ trụ, chưa có người có thể trở thành bất tử bất diệt chân tiên. Lâm Phù ném ra ngoài nghi ngờ trong lòng. Đúng thế. Kim Hằng Tỉnh Quân gật đầu, ta tại trong vũ trụ ngao du lúc, đi qua rất nhiều thế giới, cũng đã gặp rất nhiều tán tiên, mạnh nhất vị kia cũng bất quá là đã sống số trăm vạn năm lục tiếp tán tiên, vị kia tiền bối biểu thị, hắn thấy qua người mạnh nhất, cũng mới cựu tiếp tán tiên. Lâm Phù nuốt ngụm nước bọt, hỏi, kia, tiền bối trước đó là mấy kiếp tán tiên? Tam kiếp. Nghe vậy, Lâm Phù hít sâu một hơi. Tam kiếp tán tiên a. Như Kim Hằng Tỉnh Quân còn tại đỉnh phong, chẳng phải là có thể quét ngang toàn bộ tu tiên giới người? Dù sao, tu tiên giới mạnh nhất hẳn là chỉ là độ kiếp kỳ chuẩn tán tiên. Kim Hằng Tỉnh Quân thở dài nói: "Tam kiếp tán tiên lại như thế nào? Thập nhị kiếp tán tiên lại như thế nào? Cuối cùng không cách nào trở thành chân tiên, sống xong một thời đại, một cái kỳ nguyên cuối cùng sẽ cờ hết." Dứt lời, thân hình của hắn lộ ra con xuống. Lâm Phù đột nhiên nghĩ tới điều gì? Tiên bối, tu sĩ không phải có thể chuyển thế trùng sinh sao? Nếu là mang, theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế, chẳng phải là tương đương với một mức sống sót? Kim Hằng Tỉnh Quân sửng sốt: "Ngươi cái này tiểu gia hỏa vẫn rất thông minh, hoàn toàn chính xác." Đại kiếp sẽ chỉ đối tương ứng tu vi người già tay, bây giờ ta chủ hình, trước mắt chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, hoàn toàn chính xác đã không cảm ứng được đại kiếp khí tức. Bất quá, ta Thọ Nguyên cũng chỉ còn lại 1000 năm có thể sống. Nói xong, hắn mặt dạ bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm phủ cười nói, tiếp tục khổ tu, một lần nữa đặt chân hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa. Thọ Nguyên không phải cũng tăng lên, có thể sống một ngày là một ngày. Kim Hằng Tình Quân cười cười. Hắn cảm thấy Lâm phủ là một cái rất lạc quan thiếu niên, cùng hắn nói chuyện thiếm, chính mình cũng phảng phất chế ra. Lâm phủ lại nghĩ tới cái gì? Tiên bối Nếu như một cái tu sĩ sống đến hóa thần kỳ đỉnh phong, lại có có thể kéo dài tuổi thọ đàn dưỡng, chẳng lẽ có thể không cần độ kiếp, còn có thể muôn đời sống. Lời nói này khiến Kim Hằng Tình cười. Nào có loại này đàn dưỡng? Cho dù có, một cái tu sĩ chỉ có hóa thần kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể tu được khác loại vĩnh sinh, nhưng thực lực bản thân cũng liền như thế, tùy tiện đến cái luyện hư hợp thể, đều có thể đem dễ giết. Cho nên, còn sống cũng lơ lớp lo sợ, không an lòng a. Nói đến đây, hắn nhìn về phía tinh không. Chúng ta tu sĩ, phần lớn đều nghĩ không ngừng hướng cảnh giới cao hơn leo lên, như thế không chỉ có thể thu hoạch được càng thêm lâu dài thọ nguyên còn có thể có được thực lực tương đại, như thế mới có thể cam đoan chính mình an ổn còn sống. Nghe nói lời này, Lâm phủ nhẹ gật đầu. Kim Hằng Thỉnh Quân nói, cũng là có đạo lý. Lâm phủ cảm thấy đối phương không có uy hiếp, liền chắp tay mở nói, "Tiền bối, ngươi vừa mới đoạt xá chúng sinh, hẳn là còn chưa xuống chân điệp a. Ta đến từ Thanh Châu Tam Đại Tông môn một trong Tiên Linh Tông, nghĩ mời ngươi đi kia tu hành. Nếu là có thể đem một vị đã từng tam kiếp tán tiên lưu tại tông môn, gặp được vấn đề về mặt tu hành lúc, có thể hướng hắn thỉnh giảng, có thể ít đi rất nhiều đường quên cò. Người này, thế nhưng là một bản tu hành sách giáo khoa." Kim Hằng Tỉnh Quân cười cười, nói: "Ta nhìn người một mực rất chuẩn, ngươi tiểu tử xem xét chính là thiện tâm người, ngược lại cũng không sợ ngươi đối ta sinh ra huý hiếp." Nhưng Lâm Phù biết rõ đối phương đang lo lắng cái gì, nói: "Tiên Linh Tông tuy nói là Thanh Châu Tam Đại tông môn một trong, đã từng có hóa thần kỳ tổ sư ra, nhưng bây giờ chính vào bách phế đại hưng. Thời khắc, chỉ có mấy vị nguyên anh kỳ chân quân tọa trấn, sẽ không uy hiếp được Tiền Bối An Uy." Kim Hằng Tỉnh Quân nhíu mày. Như hết thảy đều cùng Lâm Phù nói tới như vậy, Tiên Linh Tông người, cho dù cầm trong tay linh bảo, cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra huý hiếp, có thể làm một cái điểm dừng chân. Như Tiên Linh Tông thật rất không tệ, tạm thời ở lại nơi đó cũng không được, Như Tiên Linh Tông những người khác có ý đồ với hắn, vậy liền cao chạy xa bay. Vậy được, liền đi theo ngươi Tiên Linh Tông đi một chút. Kim Hằng Tinh Quân đáp ứng xuống. Bất quá, ta bây giờ chỉ còn lại Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, mà lại hồn phách huyết tổn nghiêm trọng, cần các loại hồn phách loại bảo vật cháng đại thần hồn, làm phiền ngươi. Nghe vậy, Lâm Vũ vui vẻ. Hắn không nói hai lời, xuất ra một đoạn dài nửa mét màu tím dưỡng hồn một cảnh, ngàn năm dưỡng hồn mục. Kim Hằng Tinh Quân kinh ngạc, nếu là đem vật này cho ta, dựa vào cháng hồn thảo, linh hồn quả những vật này luyện chế, có thể thành tinh hồn đan. Đối ta hồn phách có to lớn khôi phục gan dưỡng tác dụng, Tiên Bối nói là những này. Lâm phủ xuất ra một gốc màu tím cỏ nhỏ cùng một viên trái cây màu tím, tản ra kỳ hương. Hắn gần nhất thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ trước kia mua sắm linh dược, liền cháng hồn thảo cùng linh hồn quả các loại linh dược cũng đều có. Cháng hồn thảo, linh hồn quả, ngươi cũng có? Tiên Bối, vẫn bối hiểu sơ luyện đan, mang theo trong người những này linh dược, hợp tình hợp lý a. Lâm phủ hai tay một đăm nói, thần sắc bình tĩnh. Kim Hằng Tỉnh Quân cười nhẹ gật đầu. Lâm phủ có thể lấy kim đan tu vi chém gờ Thiết Nguyên Anh trung kỳ bạch diện ma quân, tự nhiên là có bí mật mang theo. Hắn cũng không muốn truy đến cùng đối phương bí mật. Dù sao, chính mình cũng có đại bí mật. Tại Kim Hằng Tỉnh Quân xem ra, tiếp trước của mình thế nhưng là tam kiếp tán tiên, Lâm phủ bí mật lại lớn, còn có thể so với mình trên người bí mật càng lớn sao? Hắn chỉ là tại cảm khái, cảm thấy Lâm phủ tương lai có thể thành đại sự. "Tiền bối, những này đồ vật liền đưa ngươi." Lâm phủ đem ngàn năm dưỡng hồn mục nhang cây, trăm năm tráng hồn thảo cùng linh hồn quả cũng đều đưa cho đối phương. "Cảm ơn." Kim Hằng Tỉnh Quân chính cần những này linh dược khôi phục hồn phách, tự nhiên nhận lấy. "Chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một." Thu được nhắc nhở về sau, Lâm phủ quả quyết tiêu hao chương này thể người tốt, leo lên thứ 2688 tầng thiên hề. Tiên bối, theo ta về tông đi. Nói xong, Lâm phủ gọi ra bách biến trọng cải, để nó hóa thành một cái dương cánh đạt 500m bằng điều, chở chính mình cùng Kim Hằng Tình Quân, hướng phương Tây Thanh Châu bay đi. Ngươi cái này bản mệnh pháp bảo, lợi hại a. Kim Hằng Tình Quân đánh giá kim loại bằng điều, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, một thân áo bảo bị cuồng phong thổi đến bay phất phới, đầu đầy tóc xám cũng là đang múa may. Tiên bối nếu là ngồi không quen, vậy liền biến thành một chiếc phi thuyền tốt. Lâm phủ cười nói. Sau một khắc, to lớn bằng điều tự động biến hóa trở thành một chiếc rộng 80m, dài 500m, cao 60m, có được bình thẳng dài bong tàu siêu cỡ lớn phi thuyền. Ong ong ong. Phi thuyền ở trên không lao vụt, nhưng bởi vì loại này hình thái hình thể quá lớn, tốc độ chỉ có ngàn mét mỗi giây. Lâm phủ cùng Kim Hằng tỉnh quân đứng tại bong tàu bên trên. Theo Lâm phủ vung tay lên, bong tàu ở giữa có kim loại nổ lên, hóa thành một tòa khí thế rộng rãi đại điện, cả chiếc phi thuyền quần cũng có hộ thuẫn xuất hiện, chấn cương phong. "Rượu, rượu, rượu." Lão phu sống trên trăm năm, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy pháp bảo. Kim Hằng tỉnh quân vỗ tay lấy làm kỳ. "Tu sĩ pháp bảo." Bình thường đều là các loại hình thái binh khí, nhưng chưa bao giờ có người pháp bảo có thể giống Lâm phủ pháp bảo nhiều như vậy biến, có thể trở thành các loại hình thái. Ha ha, Lâm Vũ cười một tiếng. Lúc này, hắn phất phắt tay, đem Bạch Hồ Nhi từ quyển trục không gian bên trong ra, trước đây, nàng mặc dù một mực tại quyển trục không gian đợi, cũng có thể nhìn thấy phía ngoài tình huống, biết rõ Kim Hằng Tỉnh quân là ai. Cho nên, Bạch Hồ Nhi lộ ra rất kinh ngạc. Dù sao, vị này lão gia tử đã từng thế nhưng là một tôn tam kiếp tán tiên, chân chính tu tiên giới đại lão a. Kim Hằng Tỉnh quân quét mắt Bạch Hồ Nhi, bình tĩnh nói, có thể chứa người sống. Hẳn là không gian loại linh bảo, lão phu năm đó cũng không ít, thế nhưng lần này chỉ có một sợi tàn hồn trở tới, các loại bảo vật cũng bị mất, chỉ có năm đó ký ức, phải lần nữa chế tạo những cái kia bảo vật. Nghe vậy, Lâm phủ hai mắt tỏa sáng, hỏi: "Tiền bối còn hiểu lực khí?" Kim Hằng Tinh quân cười to nói: "Lão phu sống trăm vạn năm trở lên, luân đan, luân khí, khối lỗi, tu hành, giường linh dược, trận pháp, cái nào một hạng không phải tinh thông. Thuần một sát thần sư cấp, có rảnh có thể dạy ngươi." "Tốt lắm." Lâm phủ mừng rỡ. Nếu là mỗi ngày cho Kim Hằng Tình quân hỗ trợ, đã có thể học được rất nhiều đồ vật, còn có thể quét hết người thể, thoải mái. Đương nhiên, Lâm Vũ nhớ tới một sự kiện, lấy ra bạch diện ma quân dùng để ngăn cản khai thiên mã sóc tàn phá đồng tiền, hỏi tham vật này là không thuộc về linh bảo tàn tiễn. Không, đây không phải là linh bảo tàn tiễn, đây là một bộ huyền thiên chi bảo tàn tiễn. Kim Hằng Tình quân nghiêm mặt nói. Cái gì? Lại là huyền thiên chi bảo? Lâm Vũ trừng lớn hai mắt, một bên bạch hổ nhi đồng dạng là lộ ra vẻ chấn động. Bảo vật chưa làm pháp khí, pháp bảo, linh bảo, huyền thiên chỉ bảo tứ đại phẩm giai. Pháp khí bình thường là luật khí, chúc cơ sử dụng Pháp bảo bình thường là kim đan, Nguyên Anh sử dụng, nếu là có Nguyên Anh kỳ tấn thăng hóa thần kỳ, hắn bản mệnh pháp bảo cũng có thể lộ sắc thành mạnh hơn linh bảo. Linh bảo cũng có thể bê dị đở ánh tạo ra tới, chỉ bất quá, độ khó khá lớn. Nói chung, linh bảo là hóa thần, luyện hư, hợp thể mấy cái này cảnh giới tu sĩ sử dụng. Mạnh hơn đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, bọn hắn mặc dù cũng dùng linh bảo, nhưng nếu là giàu có chút, bình thường sẽ có được một hai kiện huyền chỉ lại huyền bảo vật. Loại bảo vật này chính là huyền thiên chỉ bảo. Bọn chúng đều không ngoại lệ đều ẩn chứa một cái thế giới bên trong một số pháp tắc vô cùng tương đại, bình thường đều là thiên sinh địa trưởng, rất khó được luyện chế ra. Theo Lâm Phú biết, tu tiên giới những cái kia siêu cấp trong đại tộc mới có huyền thiên chi bảo tồn tại. Bọn chúng đều là thời kỳ viễn cổ truyền thừa, chính là độ kiếp kỳ, đều không có cách nào chế tạo bọn chúng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này mai không đáng chú ý tản phá đồng tiền, lại là huyền thiên chi bảo tản phiến. 17. Chương 159, Huyền thiên chi bảo tản phiến. Kim Hằng Tình quân nói ra, Cái này Mai Tàn Phá đồng tiền nhiều nhất là một bộ Huyền Thiên Chi bảo bên trong một bộ phận, mà lại đã tàn phế, nội bộ thiên địa pháp tắc bóng dáng hoàn toàn không có, chỉ có độ cứng, không phát huy ra uy lực gì, còn không bằng một kiện linh bảo. Sau đó, hắn giải thích bắt đầu. Lâm Vũ biết được, bộ này Huyền Thiên Chi bảo hẳn là có được mấy chục trên trăm mai tương tự đồng tiền, mỗi một mai đồng tiền đều ẩn chứa một sợi thiên địa pháp tắc, nếu là có thể gom góp toàn bộ đồng tiền, có lẽ có bó toàn chi lực. Chỉ tiếc, bộ này Huyền Thiên Chi bảo bị hủy, tàn phế cũng được à, vật này rất cứng, ta có thể nếm thử dung nhập pháp bảo của mình bên trong. Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ngụy ý tưởng này cũng là không tệ, Huyền Thiên Chỉ bảo vật liệu đều rất là thủ, đem luyện vào bản mệnh pháp bảo, có thể tăng lên tiềm lực của nó. Kim Hằng Tinh Quân nhẹ gật đầu. Hắn cũng nghĩ biết rõ, tương lai, Lâm Vũ bản mệnh pháp bảo có thể hay không trưởng thành đến quét ngang hoàn vũ tình trạng. Nghĩ đến cái này, hắn nói ra. Trên thực tế, đặt ở vũ trụ tinh không bên trong, Huyền Thiên Chỉ bảo cũng đều là nhất cường đại bảo vật, bị mang theo chuẩn tiên khí xưng hảo, chúng ta tán tiên dùng các loại chủ lực binh khí kỳ thật chính là Huyền Thiên Chỉ bảo. Trước đây, ta tàn hồn một mực tại dưới mặt đất chỗ sâu tu dưỡng, rất suy yếu. Chính là bởi vì cái này, Mai Huyền Thiên Chỉ Bảo Tản Phiên ngăn cản ngươi một kích, sinh ra đặc biệt ba động, mới hấp dẫn ta Tản Hồn xuất hiện tại phụ cận. Sau đó, ta phát hiện Bạch Diện Ma Quân Thi Hải rất thích học ta, liền đoạt sát. Chưa từng nghĩ, ta còn thực sự trùng sinh. Cái này, có lẽ chính là duyên phận. Nghe được cái này, Lâm Phủ bình tĩnh. Hắn tiếp tục hỏi thăm, biết được từ cái nào đó giao diện thuần thiên nhiên dựng dục ra tới Huyền Thiên Chỉ Bảo, bình thường được xưng là Tiên Tiên Huyền Thiên Chỉ Bảo, uy lực kinh người. Tu tiên giới rộng lớn lại cường đại. Nơi này cũng có thể dựng dục ra Huyền Thiên Chỉ Bảo. Theo Lâm phủ tìm đọc cổ thư biết, tu tiên giới những cái kia có độ kiếp kỳ tồn tại siêu cấp trong đại tộc, liền có huyền thiên chi bảo tồn tại, chính là trấn tộc thần khí. Huyền thiên chi bảo có tiên thiên, tự nhiên có hậu thiên. Nếu có tu sĩ sống qua đợt thứ nhất phi thăng chi kiếp, tấn thăng làm một kiếp tán tiên, hắn bản mệnh pháp bảo cũng sẽ hấp thu thiên địa pháp tắc, luộc sắc thành hậu thiên huyền thiên chi bảo. Theo chủ nhân tăng lên, hậu thiên huyền thiên chi bảo uy lực sẽ còn từng bước tăng lên. Sau đó, Lâm phủ tiếp tục nghe ngóng. Nghe nói Kim Hằng Tình Quân sau khi giải thích, hắn hiểu được nhiều bí mật hơn, không khỏi cảm khái. Thật sự là thêm kiến thức. Lâm phủ lẩm bẩm. Nếu như hắn có thể không ngừng đột phá, trở thành tán tiên, như vậy, chính mình bản mệnh pháp bảo cũng sẽ lột xác thành uy lực kinh người hậu thiên huyền thiên chi bảo. Nghĩ đến cái này, hắn càng phát trở mong. Xiêu xiêu xiêu, to lớn phi thuyền tiếp tục phi hành, thẳng tắp hướng hơn 10 vạn dặm bên ngoài thành châu tiên linh tông bay đi. Linh châu. Bạch Diện Ma quân B bị chém gở gới kia phiên khu vực. Rốt cục có lẽ giải rắc tán tu sĩ dám tới gần, thông qua đối với nơi này tìm kiếm biết được, trong không khí tràn ngập nguyên anh cùng hồn phách bị đốt diệt mục nát khí tức. Y vị này một sự kiện. Bạch Diện Ma quân cờ hết. Chợt, tin tức này giống như sóng lớn Thông qua tu sĩ đưa tin ngọc lệnh không ngừng tán, dần dần truyền đến Âu Châu, Thanh Châu, Huy Châu các địa khu bên trong. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ chấn kinh. Phi truyền khủng lồ bên trên, Lâm phủ đưa tin ngọc lệnh không ngừng lóe. "Đầu chó, ngươi thật giết Bạch Diện Ma Quân. Đây là tiểu kim viên tin tức truyền đến." "Đúng vậy, Bạch Diện Ma Quân đã bị ta chém giết, trước mắt, Đỗ Nhi ngay tại về tông trên đường, xem chừng 10 canh giờ liền có thể trở lại tông môn." Lâm phủ đáp lại nói. "Trời ạ, ngươi thật là mạnh." Nghe nói, Liên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ đều cảm thấy Bạch Diện Ma Quân rất khó đối phó, không nghĩ tới lại bị ngươi chém giết. Ngươi tiểu tử, thật không hổ là vực ngoại đại lão chuyển thế thân a." Tiểu Kim Viên cảm khái liên tục. Nghe vậy, Kim Hằng Tỉnh Quân kinh ngạc nhìn về phía Lâm phủ, có một loại nhìn xem đạo hữu cảm giác. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, giải thích, "Tiền bối, ta thật không phải tán tiên chuyển thế thân." Kim Hằng Tỉnh Quân khẽ vuốt râu dài, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, "Ta tin." Lâm phủ bó tay rồi. Xem ra, Kim Hằng Tỉnh Quân không tin. Còn như vậy tin đồn xuống dưới, người khác sợ là thật sự coi chính mình là cái nào đó thần bí tán tiên chuyển thế. Đâu chó, ngươi có thể chém dê giết miên anh chúng kỳ, từ nay về sau Tại chúng ta Tiên Linh Tông bên trong, ngươi có thể xô pha, trưởng môn đều phải cho ngươi kính trà. Ha ha ha. Tiểu Kim Viên thanh âm vang lên lần nữa. Tâm phủ lắc đầu bất đắc dĩ, cảm thấy tiểu Kim Viên thật sự là lời gì cũng dám nói, sau đó, hắn tiếp tục nghe đại những người khác giọng nói đưa tin. Nô Cửu Kiếm, Thiên Tọa Á. Ta tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà kinh khủng như vậy, về sau, ta chính là sư đệ của ngươi, ngươi là ta đại ca. Lý Bích Hà, sư đệ cầu che đậy. Từ Thu Thủy, Lâm Sư huynh, người ta đối ngươi ý kính nể như nước sông cuộn, giả dĩnh không rước, tối nay, có thể hay không đơn độc cùng ta giao lưu tu hành tâm đắc? Chấp pháp trưởng lão, Lâm phủ, trong tay ta có chút pháp bảo cấp vật liệu, có thể hay không giúp ta chế tạo pháp bảo? Ngoại trừ bọn hắn, còn có rất nhiều tin tức. Phạm La cùng Lâm phủ ghép đôi qua đưa tin Ngọc lệnh số hiệu, có thể lẫn nhau đưa tin tu sĩ, cơ hồ đều khi lấy được tin tức về sau, trước tiên cho Lâm phủ phát tin tức. Lâm phủ từng cái đáp lại. Trên mặt của hắn viết đầy vẻ bất nan dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới Trẫm Đế huyết bạch diện mà quân ảnh hưởng như thế lớn, sẽ bị nhiều người như vậy biết rõ. Bây giờ, toàn bộ thành châu cùng ô châu, hơn phân nửa huy châu, sợ là đều biết rõ hắn hôm nay làm quang huy chiến tích. Người sợ nổi danh heo sợ mập, như thế nào cho phải? Lâm Vũ có chút phiền não. Bạch Hồ Nhi khẽ nói, "Không sợ, nếu là có người ngấp nghé công tử bảo vật, liền để hắn có đến mà không có về." Lâm Vũ buông tay nói, "Thanh Châu, Vũ Châu, Huy Châu, Linh Châu các địa khu đều có hóa thần tọa trấn, tại chúng ta Đông Hoang Thiên Châu càng là có luyện hư tồn tại, bọn hắn nếu là xuất thủ, ta có thể ngăn cản không ở." Kim Hằng Tinh Quân nói ra, "Ngươi như chỉ là thể hiện ra cường đại luyện đan, luyện khí các loại tạo nghệ, đại bộ phận tu sĩ sẽ không đối ngươi xuất thủ, bình thường sẽ giao hảo, như chỉ là triển lộ ra thuần túy tu luyện tiên phú, mới có thể bị liên lẹt." Lâm Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn hiện ra chính là luyện đan luyện khí tiên phú, còn có thể thường xuyên giúp người luyện đan, luyện khí, vậy chuyện nhân duyên phi thường tốt, có thể nói là nhất hô bách ứng. Loại này tình huống dưới, không có bao nhiêu người sẽ đối với hắn xuất thủ, lệnh mộ còn đến không kịp đây. Xem ra, ta không thể bại lộ thế giới dưới đất đầu kia cửa lớn linh mạch cùng bình xanh nhỏ tồn tại, những này đồ vật mới có thể gây nên hóa thần luyện hư tu sĩ ngẫm nghĩ. Lâm phủ trong lòng nghĩ như vậy. Cái gì có thể bại lộ, cái gì không thể bại lộ, nhất định phải phân rõ, nếu không sẽ chỉ hại chính mình. Bọn hắn tiếp tục bay trở về Tiên Linh Tông. Giờ phút này, Tiên Linh Tông một tòa độc lập ngọn núi bên trong. A, cái gì? Lâm phủ giết Bạch Diễn Ma Quân. Chu Linh Nguyệt biết được tin tức về sau, nghẹn họng nhìn chân trối, trong lòng càng thêm hối hận trước đó đối Lâm phủ hành vi, vô ý thức cho mình đánh hai bàn tay. Ta đáng chết hết, mắt của ta mù nha. Chu Linh Nguyệt một bên quạt mặt mình, một bên thất hồn lạc phách mắng lấy chính mình. Thanh Châu, trung bộ. Một mảnh khí thế rộng rãi to lớn phủ đế quân. Nơi đây chính là Thanh Châu phủ. Thanh Châu tám đại tông môn đứng đầu, Thanh Châu đương kim một cái duy nhất được chứng thực còn có hóa thần trấn giữ thế lực, địa vị siêu nhiên, trong đó tu sĩ cũng rất nhiều vẹn vẹn Nguyễn Anh, đều không khác mấy mười vị. Lâm phủ, Diệt Nguyễn Anh trung kỳ, một vị dáng vóc cao gầy nữa tử, khi biết Lâm phủ tở Duy Esat bạch diện ma quân 10 vạn dặm, cũng tại Đông Bộ Linh Châu cảnh nội đem chém GG Es về sau, chấn kinh đến tận đỉnh. Nàng này, chính là Tô Tĩnh An. Ban đầu ở U Hoàng Sơn thí luyện thời điểm, chính là nàng chất vấn Lâm phủ là dựa vào ngoại lực GG yêu, về sau, Lâm phủ bỏ ra nửa ngày thời gian luyện chế kiếm trận, dù là cái cuối cùng xuất thủ, vẫn là cường thế đoạt được thứ nhất. Chuyện này, để Tô Tĩnh An rất bị khuất. Mấy tháng đến nay, nàng đều đang bế quan. Bây giờ, Nàng dựa vào tại lần kia thí luyện bên trong lấy được bản thượng, cùng chính mình sư tôn ban cho đan dược, còn có chính mình những năm này tích lũy, thuận lợi cái đan, trở thành một tên kim đan sư kỳ chân nhân. Tô Tĩnh ngàn rất tiêu ngạo. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là lại cùng Lâm phủ so đấu, chính mình nhất định có thể đem hắn giẫm tại dưới chân. Nhưng bây giờ, nghe nói tin tức nàng, cả người đều động. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh lấp loé. Tô Tĩnh ngàn phát hiện, kia là sư phụ nàng tin tức Tình An, Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ thực lực rất mạnh, có thể chém giết Nguyên Anh trung kỳ đại ma đầu, Vi sư nghe nói ngươi tại U Hoàng Sơn cùng hắn có chút hiểu lầm, nếu như thế, ngươi tự mình đi Tiên Linh Tông bồi cái không phải. Nghe vậy, Tô Tĩnh An trợn tròn mắt. Sư tôn vậy mà để nàng đi bồi tội. Nàng thế nhưng là Thanh Châu phủ thiên kiêu một trong a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lúc này, lại có tin tức truyền đến, vẫn là Tô Tĩnh An sư phụ giọng nói tin tức. Lâm phủ tiềm lực vô tận, bản thân tu hành thiên phú cũng là không tính quá mạnh, nhưng nguyên kỹ của hắn nhẹ nhàng chính là luyện đan đại sư, luyện khí đại sư, trận pháp đại sư. Yêu nghiệt như thế tồn tại, tất nhiên đang ra chúng ta Thanh Châu phủ giao hảo, tăng thêm hắn thực lực hôm nay, cho dù đặt ở Nguyên Anh chân quân bên trong đều là thượng đẳng cấp độ, ngươi phải học được buông xuống chính mình, cái gọi là tôn nghiêm, đi tạ lễ, xin lỗi. Nghe vậy, Tô Tinh An tức giận đến đem đưa tin ngọc lệnh ngã tại trên sàn nhà, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Lâm phủ bày ra thực lực quá mạnh. Toàn bộ Thanh Châu phủ, trừ Phi Lã Hóa thần kỳ phủ chủ, Nguyên Anh hậu kỳ nhị phủ chủ, Tam phủ chủ xuất thủ, nếu không, ai dám nói có thể lực gáp Lâm phủ. Bực này tồn tại, rất đáng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tô Tinh An nghiêm trang như lời, không cam tâm buông xuống chính mình kiêu ngạo tôn nghiêm, có thể vừa nghĩ tới Lâm phủ kia kinh khủng đến cực điểm thực lực, cùng sư tôn mệnh lệnh, nàng chỉ cảm thấy toàn thân bị móc sạch, ngồi liệt trên mặt đất. Tin tức dần dần truyền ra. Thành châu bên trong, gió nổi mê phun. Tiên Linh Tông, muốn quật khởi a. Cũng không biết rõ Lâm phủ có thể hay không trở thành hóa thần thần quân, tái hiện Tiên Linh Tông vài ngàn năm trước huy hoàng. Có người nói nhỏ. Sau 10 canh giờ, một chiếc khí thế bàng bạc quyền lớn trở lại Tiên Linh Tông trên không, bị đám người thấy, đều rất là rung động. Còn xin mở ra trận pháp hộ thuẫn. Lúc này, Lâm phủ đứng tại bong tàu trên hồ ở bên cạnh hắn, đứng đấy Kim Hằng Tình Quân cùng Bạch Hồ Nhi. Vài trăm mét bên ngoài, phụ trách tại Tiên Linh Tông trận pháp hộ tuấn chu vi tuần sát kia một chi đội chấp pháp đội viên, khi nhìn đến Lâm phủ cỡ siêu cỡ lớn phi thuyền bay sau, đều mở mắt. Như thế to lớn phi thuyền, toàn thân lóe ra ánh khốc màu tím kim loại sáng bóng, tản ra nặng nề, nồng hậu dày đặc áp, xem xét chính là pháp bảo. Như thế pháp bảo, nếu là đập xuống, ai có thể cản? Lâm phủ, ngươi xem như trở về. Chấp pháp trưởng lão lập tức xuất lĩnh mấy trăm vị đệ tử chấp pháp đến đây, mở ra trận pháp hộ thuẫn. Trưởng lão muốn luyện chế pháp bảo Lâm Vũ chắp tay, cười nói: "Đem thuyền lớn thu nhập chính mình đàn điện chân nguyên đầm bên trong, mang theo Kim Hàng Tỉnh Quân cùng Bạch Hồ Nhi xuyên qua Hỗ Thuẫn Lỗ Hổng." "Mặc dù, đạo này hộ thuẫn ngăn không được hắn, nhưng là, ra vào tông môn thời điểm, cũng không thể bạo lực mở cửa a." Nói như vậy, sợ là sẽ phải bị tông môn các thành viên tưởng rằng địch tập đây. "Đúng vậy a, ta trước đây đã thông qua đưa tin ngọc lệnh cùng ngươi đã nói, nghĩ mời ngươi giúp ta chế tạo một kiện pháp bảo, vật liệu ta cũng đều chuẩn bị xong." Dứt lời, chấp pháp trưởng lão xuất ra một cái túi trữ vật. Lâm Vũ lập tức kiểm tra. Nội bộ có một loại tân xúc tính cực kỳ tốt màu vàng sậm kim loại, tên là canh nguyên mềm kim, chính là không tệ pháp bảo cấp vật liệu, ngoài ra, còn có mấy loại phụ tài. Lâm phủ cười cười, hỏi: "Trưởng lão muốn luyện chế cổ thiên thẳng một loại pháp bảo?" Chấp pháp trưởng lão cười cười, nói ra: "Lâm phủ, ngươi không hổ là luyện khí đại sư, ta đích xác muốn luyện chế cùng loại pháp bảo, không biết cần bao nhiêu thời gian, lại cần bao nhiêu tù lao." "Không cần tù lao." Lâm phủ khoát tay. Bây giờ, hắn đã không thể nào thiếu tiền. Giúp chuyện nhỏ, liền miễn phí đi. Dù sao, hỗ trợ có thể thu hoạch được thẻ người tốt, còn có thể thu hoạch được căn tình, đã là thu hoạch lớn nhất. Như vậy sao được? Chấp pháp trưởng lão quát tay. "Không, liền biết vị, ta vui lòng." Lâm Vũ cười ha ha, nhặt lấy túi chữ vật, chủ động giới thiệu bên người Kim Hằng Tỉnh quân, "Vị này là Kim Hằng Chân quân." "Nào có thể đoán được." Không đợi Lâm Vũ nói hết lời, Kim Hằng Tỉnh quân cũng đã mở miệng, đồng thời sửa lại danh tự, đem Tỉnh quân hai chữ đổi thành Chân quân. Lâm Vũ giây hiểu. "Bây giờ, Kim Hằng Tỉnh quân chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà nguyên anh kỳ đạo hiệu chính là Chân quân, đổi tên có thể tốt hơn dung nhập Đường Kim hoàn cảnh bên trong." Gặp qua Chân quân tiền bối, chấp pháp trưởng lão hô hấp trì trệ. Lúc này mới phát hiện Kim Hằng Tỉnh Quân khí tức mờ mịt, cao thân mặt chắc, lại nghe gặp mang theo chân quân hai chữ hảo hiệu, đương nhiên biết hắn là Nguyên Anh kỳ. Kim Hằng chân quân là ta ở bên ngoài nhận biết tán tu bằng hữu, ta đã mời hắn gia nhập tông môn, mà hắn cũng rất tình nguyện, chính là không biết trưởng giáo ý nghĩ." Lâm phủ giải thích nói. "Chúng ta tự nhiên đồng ý." Ba đạo thân ảnh đạp không mà tới, phân biệt là một cái áo trắng trung niên nho sĩ, một cái áo đen tráng hán, một cái thanh y thiếu nữ, chính là trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn đã sớm chú ý tới Lâm phủ trở về, đồng hành Kim Hằng chân quân, tự nhiên cũng bị trưởng giáo bọn người chú ý tới toàn bộ hành trình lắng nghe bọn hắn nói chuyện, gặp qua sư tôn, hai vị thái thượng trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão lập tức hành lễ. Kim Hằng chân quân đánh giá trưởng giáo ba người, nhẹ gật đầu, nói, gặp qua ba vị đạo hữu. Trưởng giáo ba người cũng đang đánh giá Kim Hằng chân quân. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là nhìn không ra Kim Hằng chân quân nội tình, chỉ coi hắn là một vị nguyên anh sơ kỳ, cũng không biết rõ thực lực cụ thể như thế nào. Bất quá, mỗi mời chào một cái nguyên anh chân quân, tông môn liền có thể cường đại hơn nhiều, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Lúc này biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, bổ nhiệm hắn là thứ ba vị thái thượng trưởng lão, cộng đồng ở tại Tiên Linh cổ phong. Chúc mừng Kim Hằng chân quân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Tiên Linh Tông Thái thượng trưởng lão. Lâm phủ chúc mừng. Nhờ có Lâm phủ tiểu hữu đáp cầu gián mối. Kim Hằng Tình Quân cười cười. Trưởng giáo nhìn xem Lâm phủ, càng xem càng hài lòng, không khỏi vỗ tay tán thưởng, nói: "Lâm phủ, lần này ngươi lập công lớn, muốn cái gì ban thượng?" Hắn biết rõ, Lâm phủ chưa hẳn để ý tông môn ban thưởng, nhưng nên đi qua trình không thể thiếu. Tự lờ ấp mơ phù nghĩ nghĩ, nói: "Liên đệ ta có thể tùy ý tham ngộ tông môn công. Pháp và pháp thuật các loại cổ tịch đi. Bây giờ, hắn tu luyện chính là Huyền Băng Đạo quyết." Đây là thứ hại thiên thê cơ duyên, hoàn mỹ thích hợp hắn Huyền Băng Linh hệ, mà lại, kết đan về sau, đã tự động xuất hiện Kim Đan Thiên công pháp nội dung. Tại chủ tu công pháp bên trên, hắn không thiếu. Bất quá, Tiên Linh Tông nhất định còn có không ít phụ trợ hình công pháp, có thể đem ra tham khảo. Tốt, chuẩn. Trưởng giáo tự mình đáp nghiệm. Đám người lại Hàn Huyên sẽ, Kim Hằng tỉnh quân liền theo trưởng giáo ba người tiến về Tiên Linh cổ phòng, Lâm phủ thì là cùng chấp pháp trưởng lão tạm biệt, bay trở về tiểu thành phong. Nửa đường bên trên, Lâm phủ nhìn về phía tiểu thành phong, phát hiện nơi đó đã vây quanh hơn 10 vị tông môn chân truyền đệ tử cùng chấp sự. Mọi người thấy Lâm phủ, nhao nhao vọt tới. Một màn này, khiến Lâm phủ nhíu đầu. Hắn biết rõ, đám người lại muốn mời hắn hỗ trợ. 17. Chương 160, phơi một hơi. Chuyện tốt làm tận ta đáng chết thành tiên. Chư vị đồng môn, đã lâu không gặp ha. Lâm phủ cười hướng đám người lên đón. Mặc dù đám người đại khái xuất đều là tới tìm hắn hỗ trợ, nhưng là, giúp người làm niềm vui, hắn ngược lại chờ mong cho người ta hỗ trợ, xoẹt quét một cái thẻ người tốt. Đám người bay đến phủ cận về sau, thân tình kích động hướng Lâm phủ chắp tay hành lễ, riêng phần mình phát biểu. Gặp qua Lâm sư huynh. Sư huynh, ngươi thật trẻ bạch diện ma quân. Lâm sư huynh, ngươi thật sự là chúng ta mỗ mực. Có người đang quay mông ngựa, có người hỏi Tam Lâm phủ chém dê giết bạch diện ma quân là thật hay giả, cũng có người mời Lâm phủ hỗ trợ luyện đan hoặc là lợi khí, hoặc là giúp khác. Lâm phủ lấy ra Vạn Hồn Phiên tán khiến, trong đó tán phát kinh khủng khí tức, làm người sợ hãi. Ta đích xác chém dê giết bạch diện ma quân, bất quá, dựa vào là pháp bảo cường đại, chân thực tu vi cũng mới kim đan kỳ, không dựa vào pháp bảo, thật đánh không lại." Lâm phủ rất khiêm tốn nói. Đám người nhìn xem Vạn Hồn Phiên mạnh võ, đều có loại trong lòng run sợ cảm giác, nhưng nghe nói Lâm phủ, giúp khí khắc phục sợ hãi, đều trở nên phấn khởi. Pháp bảo gì? cũng như thế lợi hại. Cái nào đó thúc cơ trung kỳ chấp sự hỏi: "Đây, chính là nó, Bạch Biên Trọng Khải." Lâm phủ thu hồi Vạn Hồn Phiên Tàn Tiên, chợt phất ống tay áo một cái, đem chính mình Bạch Biên Trọng Khải triệu mãn đi ra. Ông theo phi truyền trạng Bạch Biên Trọng Khải xuất hiện, vắt ngang ở giữa không trung, lập tức tản ra kinh khủng uy áp, dọa đến đám người vô ý thức rút lui mấy bước. "Được, thật là hùng vĩ pháp bảo." "Trời ạ, Lâm sư huynh, ngươi là thế nào lấy tới chế tạo như thế to lớn pháp bảo tài liệu?" Đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thế nhưng là, một chiếc phi truyền trạng pháp bảo là như thế nào chém dê giết nguyên anh trung kỳ tu sĩ dựa vào đụng sao một vị chấp sự cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm dĩ nhiên không phải Lâm phủ đã mặc vào tử tiêu thần giáp, thân hình dần dần biến mất, lại xuất hiện lúc đã cùng bạch biến trọng khai hoàn thành ngộ thể. Kẹt kẹt kẹt. Tiếng hai kim loại biến thân tiếng vang lên, dài đến 500m trọng giống phi thuyền, tại mọi người rung động trong ánh mắt, hóa thành một cái cao tới trăm trượng kim loại cự nhân. Tay hắn cầm 500m dài khai thiên ma xóc, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Tê. Đáng người ngửa đầu, nhìn xem giống như tiểu sơn như vậy cao lớn bạch biến trọng khai đều không hẹn mà cùng nuốt nước bọt, có loại chính mình chỉ là con kiến nhỏ bé cảm giác quá rung động. Dù là xa xa chấp pháp trưởng lão, khi nhìn đến Bạch Biên Trọng Khải về sau, đều vô ý thức tâm thần chấn động, cảm thấy mình chỉ sợ ngăn không được Bạch Biên Trọng Khải tùy ý mức kích. Lâm Phù luyện khí tạo nghệ quả nhiên là kinh khủng, thật chờ mong hắn giúp ta luyện chế dây từng loại pháp bảo." Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm nói. Huân 10 giẫm bên ngoài, chân truyền phong. Chân truyền trưởng lão trông về phía xa lấy Bạch Biên Trọng Khải, trong tay xuất hiện một viên lưu ảnh thạch, phát hình Lâm Phù cùng Bạch Diện Ma Quân tại vũ trụ bên kia khung cảnh chiến đấu. Đây là vũ trụ To Series. Chân truyền trưởng lão con đường rộng khắp, cho nên có thể rất nhanh làm đến một khối phục chế phẩm, thưởng thức nội bộ hình tượng, có thể nhìn thấy Lâm phủ tác chiến dũng mãnh, có thể quét ngang thực lực kinh khủng Bạch Diện Ma Quân, giống như thiên thần hạ phàm. Lâm phủ, chính là ta Tiên Linh Tông chỉ phúc. Chân truyền trưởng lão cảm xúc bành trướng, đi vào thứ 25 tòa thạch tháp, sửa chữa Lâm phủ chân dung nội dung, đem gần nhất chiến tích đăng ký đi lên, cung cấp người cùng bái. Lưu Hoành Thạch cũng bị lưu tại chân dung bên cạnh. Nếu có người tới, đều có thể thưởng thức được Lâm phủ nội truy Bạch Diện Ma Quân HD hình tượng. Lâm phủ sẽ dẫn đầu tông môn trung hưng. Chân truyền trưởng lão năm chặt năm đấm như là nói, hơn 10 giẫm bên ngoài, tiểu thạch phong phủ cận giữa không trung, Lâm phủ chỉ là nhẹ nhàng vùng vẩy khai thiên ma sóc, liền có thể đem mây trên trời tầm bộ ra. Hiện tại, các vị đồng môn biết rõ ta là như thế nào đem bạch diện ma quân chém rế giết ta. Lâm phủ trầm giọng hỏi. Thanh âm xuyên thấu qua bạch biên trọng hải, biên thành thân trầm to lớn kim loại âm, càng có tinh thần lực trùng kích. Lợi hại, quá lợi hại. Chúng ta cũng muốn tương tự áo giáp, Lâm sư huynh, có thể giúp ta chế tạo sao? Đám người hâm mộ mắt đều đỏ. Lâm phủ lại là nói ra, vi chế tạo bộ này bạch biên trọng hải, ta tiêu hao quá nhiều linh quang. Bây giờ đã nghèo đến đói, các vị nếu là cần ta hỗ trợ chế tạo áo giáp hoặc là khối lỗi, cũng có thể, nhưng các ngươi được tự đi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ vật liệu. Tay không bắt sói trắng. Vậy không được. Hắn có thể giúp một tay. Nhưng, những người khác được tự chuẩn bị vật liệu. Cái này tự nhiên mời Lâm sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ tự chuẩn bị tài liệu, đến thời điểm chúng ta thông qua đưa tin Ngọc Lệnh liên hệ, cần tài liệu gì, xin nói rõ, chúng ta nhất định sẽ hết sức làm tới. Một vị chân truyền đệ tử nói. Người này đã sớm nghe nói Tử Thu thủy từng chiếm được Lâm phủ trợ giúp, có được linh hạt khối lỗi, hấp thể về sau, đều có thể đối cứng cấp 6 đại yêu. Hắn nếu là cũng có tương tự áo giáp, không nói cứng rắn kim đan, chí ít có thể để cho chiến lực tăng nhiều. Lâm phủ thu hồi Bạch Biến trọng cải, "Chư vị đi trước chuẩn bị vật liệu đi." Hắn cùng đám người Hàn Huyên sẽ, đám người liền vô cùng lo lắng đi ra ngoài tìm tài liệu. "Tiểu sư đệ." Lúc này, bốn đạo độ quang bay tới, chính là đại sư huynh Ngô Cửu Kiếm, nhị sư tỷ Lý Mỹ Hà, Sích Vũ chuẩn, Cố Kỳ Lân Khôi lỗi tiểu kim viên. "Sư tôn, đại sư huynh, nhị sư tỷ." Lâm phủ cười hướng ba người chào hỏi. "Tiểu sư đệ à, ta cảm thấy đi, ngươi bây giờ phải làm đại sư huynh, ta nguyện làm sư đệ của ngươi." Lô Cửu Kiếm trêu chọc nói: "Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, "Đại sư huynh, ngươi cũng đừng nói như vậy, đây không phải là gãy sắt ta a. Mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi vĩnh viễn là ta đại sư huynh." Nghe vậy, Lô Cửu Kiếm rất cảm động, cũng cảm thấy áp lực to lớn. Lúc này mới bao lâu, Lâm phủ liền đã toàn diện chính siêu viện, chính mình nhất định phải thêm chút sức, xứng ngày kết anh, giúp vương quân ngưng bộ độ ngũ hành, đúc thành tân cốt. "Tiểu sư đệ, đủ năm nhân." Lý Bích hạ một quyền đánh Lâm phủ lồng ngực. "Vì sao hô công tử cậu năm nhân?" Một bên Bạch Hồ Nhi không vui, Lâm phủ liếc nàng một cái, nói: "Là đủ năm nhân." Không phải cậu nam nhân. Nha. Bạch Hồ nhíu một mặt xấu hổ. Tất cả mọi người vui vẻ. Sư Tôn, Đại sư huynh, Nhị sư tỷ, theo ta đi trong động phủ ngồi một chút đi, bên ngoài không tiện nói. Lâm phủ mở ra động phủ cửa chính. Một đoàn người tiến vào tiểu thạch phong chủ động phủ. Bên ngoài mấy trăm dặm. U ngủ. Mặc Thành Quy bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái. Hắn đã từ sư Tôn huyết hai lão quỷ nơi đó biết được, Lâm phủ chém rêết Bạch Diện Ma Quân. Như thế ngôn nhân, trọng không được. Nhất là vừa mới tận mắt thấy cao lớn bá khí bách biến trọng khải về sau, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé. Ám sát Dù là Lâm phủ đứng tại kia để hắn đâm, cũng đâm bất động a. Trên lệ của Song Vương, căn bản là không có cách vượt qua. Đồ Nhi, Bạch Diện Ma quân chết rồi, đối Lâm phủ treo thưởng tự động hủy bỏ, không cần nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Huyết Hải lão quỷ truyền đến tin tức. Vâng. Mạc Thành Quy gật gật đầu, mắt nhìn ngay tại Tiểu Long Thành trên đường phố hành tẩu lâm điêu tiêu, làm thế nào cũng không muốn ly khai. Hắn biết rõ, chính mình rơi vào đi. Sư tôn, ta cần ở bên ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, xung kích nguyên anh bình cảnh. Được. Huyết Hải lão quỷ vui vẻ đồng ý, căn bản không biết rõ Mạc Thành Quy cũng không phải là đang trùng kích bình cảnh mà là tại Tiểu Long Thành theo đội muội tử nói chuyện yêu đường. Tiểu Thích Phong, chủ động phủ bên trong. Lâm phủ ngồi tại chủ vị. Tiểu Kim Viên, nô cũ kiếm, Lý Bích Hà, Bạch Hồ Nhi ngồi ở bên cạnh vị trí bên trên, các loại trò chuyện. Đâu chó, bây giờ ngươi đã là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tới gần kết anh, thực lực bản thân lại cường đại đến có thể chém rễ diệt nguyên anh chung kỳ tình trạng, tương lai tạm thời là không có nguy hiểm gì, hảo hảo tu luyện là được." Tiểu Kim Viên nhắc nhở. Hắn ý tứ là Lâm phủ ổn một điểm, yên lặng đợi trong tông môn tu hành, trước kết anh lại nói: "Đúng, sư đệ Thiên Phú rõ như ban ngày, lấy thiên tư của ngươi kỹ anh hẳn là rất dễ dàng." Lý Bích Hà nói như vậy, Lô Cửu Kiếm liếc mắt, nói, "Nhị sư muội, đây chính là kết anh, nào có dễ dàng như vậy? Bất quá, ta cảm thấy tiểu sư đệ kết anh sát xuất hẳn là có 8 thành trở lên." "Không, hẳn là có 9 thành." Lâm Vũ Yên lặng không nói lời nào. Hắn là hoàn mỹ trúc cơ, còn có thiên đạo kim đan, kết anh sát xuất cơ hồ có thể nói là 10 thành, chỉ cần lại khổ tu một đoạn thời gian, sát thực có thể kết anh. "Bất quá, hắn sẽ không lại bại lộ tu vi. Con trẻ như vậy kết đan, tất cả mọi người vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận." Dù sao hắn có thể luyện chế thuần túy hoàn mỹ thượng phẩm Kim Linh đan, nhưng nếu là có thể tùy tiện cách anh, kia tất nhiên sẽ gây nên những cái kia các đại lão chú ý lực khí, Chúc Cơ, Kim Đan. Cái này ba cái cảnh giới xem như trung giai tu sĩ. Nguyên Anh, Hóa Thần, Luẫn Hư xem như trung giai tu sĩ, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, Nguyên Anh cũng không tính là phá hôi, đã có được nhất định xã hội địa vị. Về phần nội thể, đại thừa, độ kiếp, đó chính là chân chính cao giai tu sĩ, được xưng tụng là bá chủ. Lâm phủ cười ha hả, nói, "Ta nào có nhanh như vậy cách anh, xa ra đây. Cách anh đúng là cần thời gian." Chính là ta cái danh xưng này yêu tộc tiên tiêu người, cách anh cũng phải 300 năm thời gian, bất quá, đây là ta tài nguyên không đủ, nếu là tại trung hoàng loại kia địa phương, bằng vào ta tư chất như vậy, trong vòng trăm năm kết anh ngược lại là không có vấn đề. Tiểu Kim Viên nói, trăm năm kết anh, nhanh như vậy. Lý Bích Hà hít sâu một hơi, rất giận mình. Kia là trung hoàng, toàn bộ tu tiên giới trung tâm khu vực, hấp thể, đại thừa, độ kiếp đều có không ít, đối bọn hắn tới nói, kết anh không khó. Nếu là có cùng loại nô hồn kiện như vậy cực phẩm căn cốt, đặt ở trung hoàng những cái kia thế lực cấp độ bá chủ bên trong, trọng điểm bổ dưỡng, trong vòng trăm năm kết anh là chuyện rất bình thường trong năm hóa thần cũng có thể." Tiểu Kim Viên giải thích nói, đám người nghe vậy càng là kinh ngạc. Tiểu Kim Viên giải thích nói, đây là tài nguyên bồi dưỡng kết quả, Trung Hoang đạt được tiên đạo chiếu cố, là thích hợp nhất tu hành địa phương, tài nguyên rất phong phú, không phải Đông Hoang cát châu những nơi đất nghèo có thể so sánh. Sau đó, hắn tiếp tục giải thuật. "Mọi người mới biết được, tại Trung Hoang những cái kia có được đại thừa kỳ hoặc là độ kiếp kỳ tồn tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong, nguyên anh kỳ mới có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Hóa thần kỳ mới tính chân truyền đệ tử. Lại lưng lên, còn có luyện hư kỳ thánh tử thành nữ, đến hợp thể kỳ mới có thể trở thành trưởng lão. Những cái kia thế lực cấp độ bá chủ tông chủ trưởng giáo đều không ngoại lệ đều là đại thừa kỳ đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần quá hâm mộ, chúng ta cất bước chậm điểm, nhưng người tu hành thọ nguyên dài dằng dặc, không cần thiết tranh một sớm một chiều, muôn đánh đánh lâu dài." Tiểu Kim Viên chỉnh trọng nói. Đám người nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Kim Đan kỳ liền có 500 năm thọ nguyên, mà bọn hắn mấy người này bên trong, ngoại trừ Tiểu Kim Viên đã 300 tuổi, những người khác mới 2, 30, phong nhã hảo hòa. Cái anh hi vọng đều rất lớn. Bọn hắn tiếp tục trò chuyện. Không bao lâu, Lý Bích Hà trùng mắt nhìn Hướng Lâm Vũ nói ra, "Tiểu sư đệ, không biết rõ có rảnh hay không, ta cũng nghĩ chế tạo cùng loại ngươi dạng này bản mệnh pháp bảo. Bất quá ta muốn không nhiều, có sát người áo giáp cùng một thanh cùng loại hồng anh thương pháp bảo là được." Lâm Vũ kinh ngạc nói, "Sư tỷ còn không có chế tạo thuộc về mình bản mệnh pháp bảo a?" "Còn không có đầy." Lý Bích Hà lắc đầu. "Sư tỷ là không tìm được vật liệu." Lâm Vũ nghĩ đến khả năng này. "Đúng vậy a." Lý Bích Hà gật gật đầu, "Ta gần nhất một mực tại bốn phía góc vật liệu, mặc dù sư tôn tìm cho ta một chút, nhưng chủ tài căn bản không đủ." "Muốn loại nào vật liệu, ta có thể giúp một tay tìm một chút." Lâm Vũ nói. Thế rồi dưới đất linh quăng cũng không biết, chỉ là chế tạo một bộ cùng loại tử tiêu thân giáp sát người áo giáp, cộng thêm một thanh hồng hành hương, cũng là có thể nhẹ nhõm gọn gò vật liệu. Lý Bích Hà xuất ra một tiết cây trúc. Vật này chỉ có dài nửa xích, toàn thân trắng như tuyết, ước chừng có lớn bằng một cái, rất nặng, mật độ so với sắt lớn. Đây là bạch mộc trúc, ngà năm, ta chính là lấy loại tài liệu này là chủ tài, vốn định chế tạo giống như ngươi sát người áo giáp, thế nhưng chỉ tìm tới cái này một tiết, ngay cả đánh tạo hầm anh thương đầu thương đều không đủ đầy. Lý Bích Hà rất bất đắc dĩ. Lâm Phù lại làm mắt sáng lên, nói, "Ngị sư tỷ, Có thể hay không đem cái này một tiết bạch ngọc chúc cho ta, ta không phải có vạn dặm truy tung cái bí pháp này à, tiếp xuống, ta có thể ra ngoài tìm một chút, nói không chừng có thể tìm tới. Tốt lắm, có thể lại tìm đến mây tiết ngàn năm bạch ngọc chúc liên tốt, chí ít có thể đánh tạo đầu thương. Lý Bích Hà yêu cầu cũng không cao, dùng bạch ngọc chúc chế tạo hoàn chỉnh đầu thương là được, còn sót lại cá hương, có thể dùng tài liệu khác thay thế. Ha ha, hắn là có thể tìm tới. Lâm Phù Lộ giàn nụ cười ý vị thâm trường. Lô Cựu kiếm khẽ nhủ, sư muội, chỉ chế tạo đầu thương cũng quá thiếu đi a. Nếu là bản mệnh pháp bảo Liên vài toàn thân đều dùng bạch ngọc trúc chế tạo. "Ngươi giúp ta tìm?" Lý Bích Hà hỏi lại. "Có thể a." Lô Cửu kiếm gật đầu, hắn một mực đem Lý Bích Hà cùng Lâm phủ làm đệ đệ muội muội nhìn, bọn hắn nếu là cần hỗ trợ, chính mình khẳng định giúp. "Vậy liền đa tạ đại sư với ngá." Lý Bích Hà vui vẻ ra mặt. Nửa khắc đồng hồ sau, đám người cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Bây giờ, Lâm phủ cải tạo lò một, mở ra mấy gian độc lập suối nước nóng phòng, đều có nước linh truyền chảy qua, rốt cục không cần một đống người chen một khối. Ngâm tốt suối nước nóng, đám người lần lượt rời đi. "Đi, đi thế rồi rồi." Lâm phủ lôi kéo Bạch Hồ Nhi, đạp thượng vị tại tiểu thạch phong dưới mặt đất chỗ sâu chuyển tầng trận, biến mất không thấy gì nữa. Thế giới dưới đất, chủ sở bí mật. Tí tách. Theo hơn 10 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch rơi vào cái nải bạch ngọc trúc mặt ngoài, nó rốt cục toát ra chồi non, đồng thời mọc ra sợi rễ, có thể như thường sinh trưởng. Quả nhiên hữu hiệu. Lâm phủ cười, dùng vạn dặm truy tung tìm bạch ngọc trúc. Đó bất quá là lấy có thôi. Dung Bình xanh nhỏ thuốc đẩy sinh trưởng, mới là phương pháp của hắn. Theo trên trăm giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch hao hết, bạch ngọc trúc đã mọc ra 3 cây tiểu trúc mang đều có cao một thước, sợi rễ đâm vào trong khe đá, sinh cơ bừng bừng. Ngươi đến buổi dưỡng Bạch Ngọc Trúc, ta trước giúp chấp pháp trưởng lão chế tạo dây từng loại pháp bảo. Được rồi, công tử. Lâm phủ quanh chân tại đất, xuất ra chấp pháp trưởng lão đưa cho hắn túi trữ vật, lấy ra canh nguyên mềm kìm các loại tài liệu, dùng tam vị chân hỏa tỉnh luyện bỏ chúng. Thân là luyện khí đại sư, Lâm phủ chế tạo một kiện không phức tạp pháp bảo hạ phẩm, bình thường chỉ cần một ngày. Nhưng, lần này chế tạo là trung phẩm pháp bảo, cần thiết thời gian tối thiểu lật 1 2 lần. 3 ngày sau, Lâm phủ xuất quan, nhìn thấy Bạch Hồ Nhi, cười xấu xa lấy chỉ một ngón tay, một đầu màu vàng kim dây từng bay ra, đưa nàng buộc rắn rắn chắc chắc, làm sao đều không tránh thoát. "Công tử, ngươi làm cái gì?" "Không có làm cái gì, thí nghiệm một cái giúp chấp pháp trưởng lão tạo ra pháp bảo thế nào." Lâm Vũ cười xấu xa nói. "Sự thật chứng minh, đầu này dây thường rất không tệ, liên cấp 8 yêu vương Bạch Hồ Nhi bị trói ở đều trốn không thoát." "Công tử, ngươi thật là xấu nha, còn không ngoa một chút cho người ta mở ra." Bạch Hồ Nhi phản trách. "Không, hôm nay chơi điểm trò mới, ha ha." Lâm Vũ nhìn xem bị trói gô Bạch Hồ Nhi, một mặt cười xấu xa đi tới. "Nửa ngày sau, Lâm Vũ mở ra Bạch Ngọc trúc, "Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Tiêu hao mấy ngày nay tích lũy thẻ người tốt, Lâm Vũ leo lên thứ 2697 tầng tiên thế. Luyện khí kinh nghiệm 1 năm. Vậy mà lại là kinh nghiệm." Lâm Vũ toàn thân run lên, chỉ cảm thấy luyện khí tạo nghệ lại có tăng lên, không thể nín được cười bắt đầu. Đi vào quyển chủ không gian, phát hiện Bạch Ngọc trúc đã dài đến bảy cái. Tây trúc chính là như vậy, có thể thông qua sợi dễ không ngừng mọc ra mới cây trúc. Bất quá, đại bộ phận Bạch Ngọc trúc vẫn là mang giai đoạn, năng không cao hơn 100 năm, trước mắt chỉ có một cây Bạch Ngọc trúc năm đạt đến là năm. Về sau liền không còn cách nào tăng lên. Đại bộ phận lĩnh vực cực hạn chính là ngàn năm, số ít mới có thể đạt tới và năm. Ngàn năm bạch ngọc trúc cũng quá nhỏ đi. Lâm Phù nhìn xem căn này ngàn năm bạch ngọc trúc, hắn chỉ có ngón cái thôi, cao 5m, toàn bộ chặt đi xuống, ngược lại là miễn cứng, có thể đánh tạo ra một thanh dài 2m hùng anh thương. Thế nhưng là, áo giáp đâu? Phòng đoán cẩn thận, phải 10 cái ngàn năm bạch ngọc trúc mới miễn cứng đủ chế tạo sát người áo giáp. Hồ Nhi, tiếp xuống vất vào ngươi." Lâm Phù nói như vậy. Biết rồi, ta gần nhất ngay ở chỗ này, cho đến buổi rượng ra 10 cái ngàn năm bạch ngọc trúc." Bạch Hồ Nhi bị môi, nói, "Nhan Lâm phủ sờ lên mặt của nàng, vung vậy ma sóc, chặt đứt cây kia ngàn năm bạch mộc trúc, đưa nó để ở một bên, chờ vật liệu đủ lại dùng. "Trật, Lâm phủ trở lại tiểu thành phong." Vừa ly khai độc phủ, hắn liền nhìn thấy một vị đội chấp pháp đội trưởng đợi tại hộ thuẫn bên ngoài, thần sắc lo lắng. "Sư đệ có việc?" Lâm phủ hỏi. "Lâm sư đệ, là như vậy, Thanh Châu phủ chân truyền đệ tử Tô Tinh An cầu kiến." "Tô Tinh An?" "Không biết, không thấy." Lâm phủ lắc đầu. "Được rồi, ta trở về phụ nàng." Đội chấp pháp đội trưởng nhẹ gật đầu, ngựa kiếm bay đi. "Tô Tinh An a, có chút ấn tượng." Trên tư tế, Lâm phủ biết rõ nàng này. Bất quá, hắn lười nhắc gặp. Không bao lâu, Lâm phủ tự mình đem luyện chế tốt dây thường loại pháp bảo đưa cho chấp pháp trưởng lão, cái sau biết được vật này đúng là chúng phẩm pháp bảo lúc, tán thưởng không ngớt. "Không hổ là luyện khí đại sư, Lâm phủ, ta trước đây vốn cho rằng chỉ có thể chế tạo ra pháp bảo hạ phẩm, ai ngờ, đúng là chúng phẩm, thật sự là quá cảm tạ." Chấp pháp trưởng lão trịnh trọng cảm ơn. Đầu này dây thường cũng không phải là bản mệnh pháp bảo, từng tế luyện liền có thể sử dụng, sẽ không theo chủ nhân tu vi tăng lên mà thủy biến, cho nên, theo tu sĩ tu vi đề cao, nguyên bản đại bộ phận pháp bảo liền cùng công lên. Cho nên, không ít cảnh giới cao tu sĩ đều sẽ đem dùng khung lên pháp bảo bàn cho đệ tử của mình. Bất quá, đầu này dây thường thế nhưng là trung phẩm pháp bảo. Tại chấp pháp trưởng lão xem ra, nó tối thiểu có thể cùng chính mình mấy trăm năm, dù là kết anh về sau, cũng có thể thích hợp dùng một đoạn thời gian, dù sao, đặt ở trung phẩm pháp bảo bên trong, đầu này dây thường cũng là trong đó người nổi bật. Cho bình thường nguyên anh dùng, miễn cứng đủ. Hai người lại Hàn Huân sẽ, liền tách ra. Tiếp khách đại điện bên trong, đội chấp pháp đội trưởng hướng Tô Tình An nói ra, Lâm phụ sư huynh nói không có không, không thấy Tô Tĩnh An trừng to mắt, nói: "Ngươi không cùng nàng nói ta là Thành Châu phủ Tô Tĩnh An?" Nói: "Hắn nói không biết." Đội chấp pháp đội trưởng nói như vậy. Làm sao có thể? Tô Tĩnh An tức giận đến giậm chân, "Ta cùng hắn cùng ở tại Vũ Hoàng Sơn thí luyện, hắn là thứ nhất, ta là thứ hai, há có thể không biết?" Đội chấp pháp đội trưởng rất ngở lặng. Nếu không phải nàng này đến từ Thành Châu phủ, còn là một vị tân tân kim đan chân nhân, hắn thật muốn đổi trở về, lại đi giúp ta thông báo, liền nói ta tại các ngươi Tiên Linh tông tiếp khách đại điện chờ hắn." Tô Tĩnh An trầm giọng nói: Đội chấp pháp đội trưởng càng bó tay rồi, cảm thấy nàng này thật sự là sẽ sĩ diện, thật muốn gặp Lâm phủ sư huynh, chẳng lẽ sẽ không tự mình đi Tiểu Thạch Phong đến nhà bái phỏng? Hắn l่ะ, hắn muốn cho Lâm sư huynh tới gặp nàng. Thật sự là thật là lớn mặt mũi. Ta lại đi hỏi một chút. Mặc dù nội tâm không muốn, có thể đội chấp pháp đội trưởng vẫn là lựa chọn tiến về Tiểu Thạch Phong, hỏi thăm Lâm phủ. À, ngươi nói là tại Vũ Hoàng Sơn thí luyện bên trong chất vấn ta J ẩn Ẩn Thanh Châu phủ chân truyền đệ tử a. Nàng này chân rất dài, nhưng tâm nhãn rất nhỏ, không để ý tới nàng. Lâm phủ khoát tay áo, nói: "Được rồi, Đội chấp pháp đội trưởng không nghĩ tới Lâm phủ cũng không ưa thích Tô Tình An cái này, ưa thích sĩ diện cao ngạo nữ nhân, nhanh đi tiếp khách đại điện chuyển lời. Hắn vẫn là không thấy, biết được Lâm phủ còn chưa tới gặp, Tô Tình An phẫn nộ trùng lớn mắt hoạch, nhưng vừa nghĩ tới sư tôn mệnh lệnh, nàng đành phải cắn răng, bay về phía tiểu thành phong. Leng keng, leng keng. Nhưng mà, mặc kệ Tô Tình An như thế nào đánh trống đồng, Lâm phủ chính là không ra khỏi cửa. Không phải là không muốn đi ra ngoài, mà là bởi vì hắn căn bản không tại tiểu thành phong. Thế giới dưới đất, chủ sở bí mật Lâm phủ quanh chân tại cửa lớn linh mạch bên cạnh, một bên hấp thu mênh mông quần quật linh khí, một bên miệng phun tam vị chân hỏa, ý đồ hỏa tan viên kia tản phá đồng tiền. Nhưng, vật này cực nhịn nhiệt độ cao. Dù cho là liên tục làm nóng hơn nửa ngày, đồng tiền lại còn là không có bất luận cái gì dấu hiệu hòa tan. Lâm phủ ngược lại càng cao hứng. Đối thành vạn năm kim cương lôi mục, dùng tam vị chân hỏa làm nóng nửa ngày, đã sớm có thể hòa tan mờ, nhưng cái này mai tản phá đồng tiền lại phản ứng gì đều không có, càng nói rõ vật này cao cường độ cùng nhịn nhiệt độ cao đã tính. Đưa nó dung nhập tử tiêu thần giáp, mang tới tăng lên tuyệt đối so dung hợp những pháp bảo khác cấp vật liệu lớn hơn nhiều. 3 ngày đi qua. Tiểu Trạch Phong, tức chết ta vậy. Tô Tính ăn đợi 3 ngày, lại căn bản không nhìn thấy Lâm Vũ, thùng thùng hồi hộp, hồ, có thể vừa nghĩ tới chính mình sư tôn tử mệnh lệnh, chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ. Một bên khác, thế giới dưới đất. Lâm Vũ phát hiện, đồng tiền rốt cục đỏ lên, lại thêm nóng xuống dưới hẳn là liền có thể hòa tan, lập tức mừng rỡ. Ha ha, tiếp tục thêm chút sức a. Hắn phân ra tâm thần, một bên làm nóng đồng tiền, một bên chỉ điểm Bạch Hồ Nhi, thuận tiện cho nàng vẽ lên một chương thượng phẩm lá bùa, có thể dùng đến để tăng tốc độ. Chúc mừng thu hoạch được một tinh cấp thẻ người tốt một. Rất nhanh, Thức Hải Thiên Thế hoàn thành kết toán. Lâm Vũ không khỏi mừng rỡ. Cái này 3 ngày đến nay, hắn mỗi ngày thu hoạch được một chương một tinh cấp thẻ người tốt, đã leo lên thứ 2699 tầng thiên thế, theo hắn tiêu hao tấm thẻ này, rốt cục đạt vào Thức Hải Thiên Thế thứ 2700 tầng thiên thế. 17. Tơ S, số lượng từ 6100, hôm nay song càng hơn 1 vạn chữ A, cầu phiếu phiếu. Chương 161, niềm vui ngoài ý muốn. Sẽ có cái gì cơ duyên đâu? Lâm Vũ tự nhiên là rất chờ mong. Hôm nay thế nhưng là leo lên thứ 2700 tầng, dựa theo lệ cũ, mỗi leo lên cả trăm tầng Xuất hiện cơ duyên chất lượng tất nhiên so bình thường cao rất nhiều. Chúc mừng thu hoạch được Nguyên năng chân kim 100 cân. Đây là cái gì kim loại? Lâm phủ rối xuất thủ, trên lòng bàn tay phương xuất hiện một khối người sợ lớn nhỏ kim loại, có màu vàng kim nhạt, trứng nặng 100 cân, mặt ngoài bỏ đầy nhỏ bé vằn. Lâm phủ hỏi thăm thứ hại thiên thê. Sau đó, hắn kinh ngạc. Nguyên năng chân kim là một loại đỉnh tiêm vật liệu. Luyện vào pháp bảo về sau, có thể để cho pháp bảo có được hấp thu ba thành lực trùng kích hoặc pháp thuật tổn thương năng lực, cũng đem năng lượng chứa đựng tại pháp bảo bên trong, cần thời điểm, lại lấy hỏa diễm sóng xung kích phương thức bộc phát. Gộp nhặt năng lượng càng nhiều, uy lực càng lớn. Cái này thiên phú, mạnh. Lâm Vũ chấn kinh. Bị giới hạn tử tiêu thần giáp đương kim chỉ là pháp bảo cực phẩm phẩm giai, hắn nhiều nhất có thể chứa đựng lâm thời năng lượng có thể so với một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ lượng. Nghe không tính rất nhiều. Nhưng, nếu là chứa đầy lâm thời năng lượng, hắn trong nháy mắt thả ra hỏa diễm sóng xung kích uy lực, có thể so với một cái nguyên anh hậu kỳ tự bạo. Hóa thần phía dưới, ai có thể cản? Nhất là bị một đám cường giả vây công thời điểm, có thể càng mau đem hơn năng lượng chứa đầy, chờ địch nhân lại một lần nữa quần công thời điểm, lại trong nháy mắt bộc phát, tuyệt đối có thể để cho đám địch nhân sụp đổ. Tút tút. Lâm phủ đem nguyên năng chân kim ném vào tam vị chân hỏa, trước hỏa tan, lại rót vào tự tiêu thần giáp. Số ngày sau, Tiểu Thanh Phong hộ tuấn bên ngoài, Tô Tĩnh An phát hiện Lâm phủ vẫn chưa xuất hiện, tức giận đến nổi trận lôi đình, thế nhưng không có cùng Lâm phủ ghép đôi qua đưa tin mật lệnh, không có cách nào trực tiếp liên hệ. Giờ phút này, nàng đã manh động thấy ý, nhưng mà, cùng sư tôn liên hệ, biểu thị chính mình nghĩ về tông ý nghĩ về sau, Tô Tĩnh An lại bị hắn sư tôn dừng lại đổ ập xuống tướng mạo. Lâm phủ nhất định là đang khảo nghiệm ngươi. Ngươi không thể lì khai, tiếp tục chờ. Thẳng đến Lâm phủ nguyện ý gặp ngươi ngày ấy, Nếu không, chuyện này không cách nào kết thúc, mà Lâm phủ thực lực tương đại, cho dù đặt ở chúng ta Thanh Châu phủ bên trong cũng là trước mấy cao thủ, không thể là tội. Ngươi, hiểu chưa? Tô Tĩnh An sư tôn quát. Nghe vậy, Tô Tĩnh An hụy khuất đến muốn khóc, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tiếp tục tại tiểu thạch phong phủ cẩn chờ lấy, có thể theo thời gian trôi qua, một ngày lại một ngày trôi qua, Lâm phủ vẫn là không có xuất hiện. Thế rồi dưới đất, chủ sở bí mật. Bây giờ đã là 10 ngày sau. Tất phù nhìn xem đồng thời bị tam vị chân hỏa đốt cháy đến hòa tan nguyên năng chân kim cùng đồng tiền tảng tiên, không khỏi mừn rỡ, tranh thủ thời gian triệu hồi ra tự tiêu thần giáp. Suỵ suỵ suỵ. Theo thể lòng kim loại tới đến từ Tiêu thần giáp mặt ngoài, lập tức có khói đặc toát ra, Lâm phủ không ngừng đánh ra pháp quyết để ba hoàn mỹ dung hợp. Toàn bộ quá trình lại tốn gần 10 ngày. Làm tử Tiêu thần giáp hoàn mỹ hấp thu nguyên năng chân kim cùng đồng tiền tàn phiến về sau, mặt ngoài chết sạ qua mang, lại cho người ta một loại lăng lệ bá khí cảm giác. Leng keng. Lâm phủ đệm một cái khôi lỗi linh kích từ Tiêu thần giáp, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, khôi lỗi lại bị bị bắn bay ra ngoài, mà từ Tiêu thần giáp mặt ngoài thì là có từng tầng từng tầng quang mang hiện lên, dần dần biến mất. Phản phất, quang mang bị áo giáp tốt vệ. Thần Lâm Vũ trừng thẳng con mắt. Từ Tiêu thần giáp là hắn bản mệnh pháp bảo, tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được biến hóa của nó, ngoại trừ có thể hấp thu ba thành xung kích hoặc pháp thuật công kích năng lượng, còn kế thừa tản phá đồng tiền thiên phú. Bán ngược công kích. Phạm là đối tử tiêu thần giáp tiến công, đều sẽ bê bị bị án ngược rơi một thành, thoạt phảng phản giáp. Không nghĩ tới còn có loại công năng này. Lâm Vũ mừng thầm. Hắn hồi tưởng lại cùng Bạch Diện Ma Quân lúc chiến đấu, tương dụng khai thiên mã sock đánh rớt, bị người này ném ra đồng tiền tản phiến chấn động đến cánh tay run lên. Lúc ấy, Lâm Vũ chỉ coi đồng tiền tản phiến rất cứng. Cho đến ngày nay, hắn mới minh bạch Đồng tiền bản thân tựu có bắn ngược tổn thương năng lực, luyện vào tử tiêu thần giáp về sau, tự nhiên để nó kế thừa loại này thiên phú. Dù là đồng tiền rất nhỏ, nhưng bản thân nó thế nhưng là một bộ huyền thiên trì bảo tạo thành bộ phận, dù là chỉ là một viên đồng tiền, như thường có thể để cho tử tiêu thần giáp tăng lên nhiều như vậy. Hắn không dám tưởng tượng, chân chính huyền thiên trì bảo đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mạnh. Niềm vui hoài ý muốn a. Lâm Vũ vẻ mặt tươi cười. Ngày bình thường, hắn không có khả năng thời khắc đem hình thể to lớn bách biến trọng khai triệu hoán đi ra, khẳng định là mặc tử tiêu thần giáp thuận tiện. Nhưng, luật lực phong ngự Trước kia Tử Tiêu thần giáp thúc ngựa đều cũng không lên bách biến trọng cải. Bây giờ, tình huống khác biệt. Tử Tiêu thần giáp độ cứng tăng vọt, còn có thể hút có thể bà thành, phản tổn thương một thành, tăng thêm Lâm phủ cường đại thể phách, dù là chỉ mặc Tử Tiêu thần giáp, đều có thể chống đỡ được Nguyên Anh chân quân một kích toàn lực. Ha ha, ta xem ai dám đánh lại ta. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Hút có thể ba thành thêm phản tổn thương một thành, tương đương với suy yếu đối thủ bốn thành lực sát thương, mang ý nghĩa, cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực đánh xuống, cũng liền mạnh hơn Nguyên Anh trung kỳ điểm. Thứ Tiêu thần giáp, hoàn toàn có thể đỡ nổi. Rất nhanh, Lâm phủ kết thúc bế quan, đi vào quyển trúc không gian thị sát về sau, hắn phát hiện lại có 9 cái bạch ngọc chúc năm đạt tới ngàn năm, không chỉ có như thế, dược viên bên trong còn nhiều ra mười mấy cây măng. Bình quân năm, tại năm năm tà hữu. Công tử, may mắn không làm đột bệnh, ta tính gộp lại bồi dưỡng được 10 cái ngàn năm bạch ngọc chúc á. Về phần những này măng, chờ về sau có cần lại thúc đẩy sinh trưởng. Bạch Hồ Nhi tiêu ngạo mà hai tay trống lạnh. Tốt tốt tốt. Lâm phủ dùng tay sờ sờ Bạch Hồ Nhi chóp mũi, chợt đưa nàng chằng ngang. Ôm lấy, không nói, ta muốn cùng ngươi xâm nhập giao lưu một phen. Tốt lắm. Bạch hồ nhi mỹ nhãn như tơ, rũa ra tỉnh tế trắng như tuyết ngón tay, nhẹ nhàng xẹt qua Lâm phủ lồng lực lượng. Chúc mừng thu hoạch được một tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ tiện tay đem Tiêu Hao leo lên Tức Hải Thiên Thê thứ 2720 tầng. Thể phách 1. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra rung lên, có thể cảm giác thân thể của mình các phương diện tố chất đều có tăng lên, bao quát lực lượng, tốc độ, năng lực phản ứng, hồn phách các loại. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ mới trở về tiểu thành phong, Bạch Hồ Nhi thì là tiếp tục tại thế giới dưới lòng đất hỗ trợ thúc đẩy sinh trưởng linh vực, Thần Phượng sẽ trở lại tiểu thành phong, dùng thúc đẩy sinh trưởng linh vực thúc đẩy sinh trưởng chúng tại đỉnh núi kia một góc thanh long đảng. Hắn năm đã tiếp cận gần năm, thực lực bản thân có thể so với lãnh chúa cấp đại yêu, hộ viện năng lực vẫn được. Tiểu thành phong, động phủ cửa chính. Lâm phủ từ đó đi ra, chính chuẩn bị đi tìm Lý Mỹ Hà, lại phát hiện hộ thuẫn bên ngoài lơ lửng một người, tay áo bẩm bền, dáng vóc cao gầy, dung nhan xinh đẹp. Nàng này chính là Tô Tĩnh An. Lâm phủ thấy có người đi ra ngoài, Tô Tĩnh An tranh thủ thời gian nhìn sang phát hiện là Lâm phủ, chênh thủ thời gian hô to: "Ngươi là người phương nào?" Lâm phủ làm bộ không hiểu, một mặt mờ mịt, phản phất không biết nàng này. "Ngươi, Tô Tĩnh An gặp Lâm phủ vậy mà không biết mình, tức giận đến nghiến răng nghi lợi: "Ta chính là Thành Châu phủ chân truyền đệ tử, Tô Tĩnh An." Lâm phủ cẩn thận thượng tức xong cặp kia thẳng tắp đôi chân dài về sau, mới lộ ra vẻ chợ hiểu. "À, chính là tại Ú U Hoàng Sơn thí luyện thời điểm hai nghĩ ta dế ai ở lận, trong lòng rất không cam tâm lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân a." Ai nha, không xem thường đem lời trong lòng nói ra, "Thứ lỗi, thứ lỗi." Nói xong, hắn một mặt tiếu dung. Tô Tĩnh An nghe vậy, Nghiên răng nghi lợi: Cảm thấy Lâm phủ là đang cố ý nhục nhã chính mình. Ta không nghĩ tới, có người tâm mắt nhỏ như vậy, liền một cái nho nhỏ thí luyện đều thừa không nổi, vậy mà hoài nghi người khác gở ảo lẫn. Lâm phủ tiếp tục đăm tâm. Tô Tình An nghe được muốn mắng người, nhưng nàng không dám. Lâm phủ là ai? Luyến Đan, Lư Thiết, Khôi Lỗi, trận pháp cùng nhiều phương diện đại sư, trong truyền thuyết, hắn thậm chí chém gở AES Nguyên Anh trùng Kỳ Bạch diện ma quân. Như thế cường giả, nàng căn bản chạm không được. Lâm phủ cẩn thận quan sát Tô Tình An biểu lộ, nhìn ra được đối phương sắp tức nộ tung, liền nói ra, nếu là không có chuyện gì, liền đi đi thôi. Nói xong, hắn hướng Xích Hà Phong bay đi. Chờ chút, Tô Tĩnh An đang muốn xin lỗi, nhưng lại cơ hở yếp sợ phát hiện, Lâm Phù đã tại trong chớp mắt bay đến ngoài trăm thước, lại trước mắt, liền không còn hình bóng. Giữa không trung, chỉ để lại chói tai âm bạc thanh. Tô Tĩnh An tại trong cuồng phong lộn xộn, nàng thậm chí ngay cả nói xin lỗi cũng không kịp nói ra, Lâm Phù liền đã bay xa. Tốc độ này, cam. Bởi vì nàng sư tôn lệnh cưỡng chế nàng nhất định phải dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại xin lỗi cùng thu hoạch được Lâm Phù tha thứ hoàn chỉnh hình tượng, nàng không thể lập tức trở lại. Trời đánh. Tô Tĩnh An kèm chút tỉnh thần sổ độ chỉ có thể tiếp tục tại tiểu thạch phong các loại lâm phủ trở về. Xích Hà Phong, hoan nghênh tiểu sư đệ. Lý Bích Hà biết được lâm phủ tới, tranh thủ thời gian mở ra động phủ cửa chính, mời hắn đi vào. "Sư đệ, ngươi tìm tới Bạch Ngọc Chúc cả nha, có hay không vượt qua tam tiết? Nếu là có, thương của ta đầu liền có giới á." Lý Bích Hà rất chờ mong. Lâm phủ cười thân bí, đem 10 cái ngàn năm bạch ngọc chúc để dưới đất, nói: "Sư tỷ, nhìn xem đây là cái gì?" Tê. Lý Bích Hà nhìn thấy 10 cái bạch ngọc chúc về sau, khi hiểm sợ nhảy dựng lên, "Trời, trời ạ!" Tại sao có thể có nhiều như vậy, hơn nữa còn đều là ngàn năm, sư đệ, ngươi làm sao làm được?" Lâm Vũ cười nói, "Vận khí ta rất tốt, vậy mà tìm tới một tòa cổ lão sơn cốc, ở nơi đó phát hiện một mảnh nhỏ bạch ngọc trúc rừng trúc, lúc này mới tìm đủ vật liệu." Lý Bích Hà hoàng sợ nói, "Trời ơi, tiểu sư đệ, vận khí của ngươi cũng quá tốt, liền những này đều có thể tìm được, thật sự là quá cảm tạ." Lâm Vũ nói ra, "Sư tỷ, bây giờ vật liệu hoàn toàn đầy đủ chế tạo áo giáp cùng hầm anh thương, nếu không, ta hiện tại liền bắt đầu giúp ngươi đi." "Được." Lý Bích Hà đã không kịp chờ đợi. Theo Lâm Vũ miệng phun tam vị chân hòa, Nóng bỏng sóng lượn nuốt hết 10 cái bạch ngọc trúc, đưa chúng nó hòa tan thành đầy đủ một cái to bằng chậu giữa mặt trắng sữa chất lỏng. Đến 10 giọt tinh huyết. Lâm Vũ nói, "Được." Lý Bích Hà tranh thủ thời gian làm theo. Lâm Vũ tiếp nhận tinh huyết, cách dùng quyết đem đánh vào khí dịch, khiến cho cả hai hoàn mỹ dung hợp, lại mang tới cái khác phụ tài, tuần tự dung nhập cái này đoàn khí dịch. Ung vô cùng. Nóng hổi nóng bỏng khí dịch không ngừng bốc lên, hàm nhan sắp từ sữa màu trắng hóa thành màu vàng nhạt. Theo Lâm Vũ không ngừng tăng thêm vật liệu, cuối cùng khôi phục bạch ngọc sắc. "Sư tỷ, ngươi muốn cái gì áo giáp, cứng rắn, vẫn có thể tùy ý biến hóa?" Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Nhỏ như vậy áo giáp có thể tùy ý biến hóa mọi hình sao?" Lý Bích Hà biểu thị giận mình. "Bạch ngọc trúc chất liệu là thù, hạ nhiệt độ sau còn có thể bảo trì thể lỏng, lực phòng ngự hơi yếu, nhưng có thể biến thành các loại muốn ngoại hình, thích hợp như ngươi loại này cận chiến phong cách tu sĩ." Lâm Phủ nói. "Tốt, liền muốn loại này." Lý Bích Hà nhẹ gật đầu, càng phát ra chờ mong. Lâm Phủ nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lấy ra một bộ phận từ dưới đất thế giới lấy được vật liệu. Vật này tên là canh nguyên nhuyễn kim. Chấp pháp trưởng lão mời Lâm Phủ chế tạo đầu kia dây thường loại pháp bảo, chính là lấy canh nguyên nhuyễn kim làm chủ yếu vật liệu lựa chế, nhận tính và cường độ cũng rất cao. Xuy suy suy, Lâm phủ đem các loại vật liệu dung hợp, cuối cùng khiến cho khí dịch tổng thể tích bài chứng ba thành, không hề đứt đoạn đánh vào các loại pháp quyết, khắc vào trận văn. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm. Lâm phủ mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, nhưng cũng không tới kịp sử dụng. Ngày này bên cạnh muộn, Lâm phủ cuối cùng kết thúc lực khí, đem một bộ có thể hoàn mỹ phát họa ra nữ tính dáng vóc đường cong thú màu vàng kim áo giáp đưa cho bên người Lý Bích Hà. Tư Tỷ, xong. Đã tặng sư đệ. Lý Bích Hà nhẹ vỗ về bộ giáp này, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền mặc lên người trở thành một cái tư thế hiên ngang bá khí nữ chiến sĩ. Ông. Theo Lý Bích Hà đưa tay, thân mặt ngoài thân thể kim loại giống như nước chảy, có từng tầng từng tầng thủy triều hướng lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, hóa thành một thanh dài 2m hùng ánh thương. Theo khống chế của nàng, áo giáp còn có thể biến hóa ra các loại binh khí, cánh, tấm chắn, phi đao. Tư Tỷ còn hài lòng không? Đương nhiên hài lòng, đây quả thực là ta tha thiết ước mơ bạn mệnh pháp bảo. Lý Bích Hà cười to. Tăng thêm canh nguyên nhuyễn kim về sau, cơ giáp của nàng tính bền dẻo cực cao, chính là bị lợi khí chém vào, cũng nhiều nhất sẽ phát xỉn lõm, sẽ không phá vỡ. Bị giới hạn tài liệu được hạ Đương kim Bạch Ngọc Chúc giáo giáp chỉ là chúng phẩm pháp bảo, sư tỷ, chờ ngươi tu vi tăng lên, cái này bản mệnh pháp bảo mới có thể tiến đến giai. Lâm Vũ nhắc nhở. Yên tâm, cái này ta hiểu. Lý Bích Hà nhẹ vỗ về khôi giáp của mình, rất hài lòng. Không bao lâu, Lâm Vũ rời đi. Thành công hoàn thành trợ giúp nhị sư tỷ Lý Bích Hà chế tạo bản mệnh pháp bảo nhiệm vụ, ngoài định mức thu hoạch được một chương ngũ tinh cấp thẻ người tốt, xin chú ý kiểm tra và nhận. Thành âm nhắc nhở chộp nhiều tới. Lâm Vũ cười một tiếng, đem tổn kho 3 chương tam tinh cấp thẻ người tốt cùng chương này ngũ tinh cấp thẻ người tốt dần dần tiêu hao hết. Cuối cùng đạt chân thứ 2734 tầng thiên hệ. Ngộ tính 3. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, rất nhiều vấn đề trở nên lại càng rõ, cho dù là cực phẩm pháp thuật, hắn cảm thấy tựa hồ cũng có thể nhẹ nhõm học được. Chỉ là, bị giới hạn kim đan kỳ tu vi, còn không thể hoàn mỹ phát huy ra toàn bộ uy lực. Cũng là không tệ. Đương nhiên chỉ là ngộ tính 3, Lâm Vũ lại cảm thấy cái này cơ duyên rất tốt, mặc kệ là thể phế một, vẫn là tương tự cơ duyên, đều là trực tiếp đối tự thân tăng lên, có thể làm cho mình từng bước đánh vỡ cực hạn. Ngoại lực chung quy là có hạn, tự thân tăng lên mới là vô hạn. Tương lai, chấm dãi cầu lấy là được có một đầu cỡ lớn linh mạch cùng bình xanh nhỏ mang theo, ta có thể phát triển khiếm tổn, không đi nguy hiểm đạo lộ, chờ những người khác kịp phản ứng thời điểm, ta có lẽ đã đại thừa kỳ, thậm chí độ kiếp kỳ trên đời vô địch. Lâm phủ nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Thạch Phong, nhìn thấy Lâm phủ sau khi trở về, Tô Tình An tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, đang muốn mở miệng nói chuyện. Ta không rảnh giúp ngươi luyện khí, bệ bộin nhiều việc. Nói xong, Lâm phủ tiến vào độc phủ, khiến Tô Tình An sững sờ ngay tại chỗ, không cách nào ngôn ngữ. Một lúc lâu sau, "Vy, ai muốn mời ngươi giúp bận luyện khí, ta làm muốn đi qua xin lỗi." Bất quá Nếu không phải có sư tôn mệnh lệnh, ta mới lười nhắc tới lấy chứ." Tô Tĩnh ngang cắn răng nghiến lợi nói. Lâm phủ cũng không nghe được lời nói này. Hắn trở lại tiểu thạch phong về sau, xuất ra đưa tin mật lệnh, phát hiện có rất nhiều tin tức từng cái lắng nghe, lại cho đám người an bài đơn đặt hàng ngày. Tìm hắn hỗ trợ quá nhiều người, tính cả trước đây chỉ hoán đơn đặt hàng, đã có thể xếp tới sang 5 6 tháng cuối năm. Cái này khiến Lâm phủ rất vui vẻ. Bất diệu, mang ý nghĩa có thể người tốt nhập tướng, mà lại tối thiểu là hai tam tỉnh cấp thẻ, cái này nhưng so sánh rút bạch hổ nhi thời điểm nhiều một hai cái tính cấp có thể càng nhanh leo lên đến cao hơn số tầng, thu hoạch được cơ duyên lớn. Sáng sớm hôm sau, một vị chân truyền đệ tử đi vào tiểu thạch phòng, thân sắc cổ quái mắt nhìn Tô Tĩnh An. Tiền đối là tìm đến Lâm sư huynh hỗ trợ. Không phải. Tô Tĩnh An lạnh lùng đáp lại. "Nhà." Vị này chân truyền đệ tử loé lòng một hơi, hắn thấy, chỉ cần Tô Tĩnh An không phải tìm đến Lâm phủ hỗ trợ, chính mình liền sẽ không bị chèn ngang. "Vào đi." Lâm phủ thanh âm vang lên. Chợt, hộ thuẫn mở ra. Vị này chân truyền đệ tử đi vào trong đó, Tô Tĩnh An hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian đuổi theo. Nhưng không ngờ Hồ Thuẫn đột nhiên khé kín, nàng một đầu đụp vào. "Ôi, cái mũi của ta." Tô Tĩnh An Che lấy chóp mũi, mặc dù không có bị mẹ đến chảy máu mũi, nhưng miệng bên trong vẫn là hùng hùng hồ hồ. Nàng minh bạch một sự kiện, Lâm phủ chính là đang cố ý chỉnh mình. "Sư tôn, tang nghĩ về tông, Tô Tĩnh An lần nữa xuất ra đưa tin mật lệnh, cho mình sư tôn truyền đi tin tức." "Không thể. Kia Lâm phủ bây giờ thân phận địa vị không đồng dạng, ai, đều tại ngươi, nhất định phải đi làm cái gì đại thông minh trước mặt mọi người chất vấn Lâm phủ, ngươi không phải ăn no rồi không có chuyện làm sao?" Đưa tin ngọc lệnh đầu kia truyền đến tiếng tờ dài. Cái này khiến Tô Tịnh An càng quy khuất, nếu không phải lực khống chế còn không tệ, sợ là thật muốn gào khóc. Được, ta tiếp tục chờ. Tô Tịnh An thu hồi dự tin mục lệnh, hung tận nhìn chằm chằm Tiểu Thạch Phong, muốn chờ Lâm Vũ xuất quan, sau đó tìm cơ hội tìm kiếm hắn thông cảm. Lâm Vũ cũng không biết rõ việc này, nhưng mặc kệ Tô Tịnh An đến làm gì, chỉ cần không ảnh hưởng hắn tu luyện, cũng không đáng kể. Nàng yêu chờ ở bên ngoài bao lâu, liền chờ bao lâu. 17. Chương 162, chỉ điểm. Tiểu Thạch Phong, tiếp khách trong đập phủ. Lâm Vũ cùng cái này tên là Tử Võ chân truyền đệ tử Câu Thông một lát biết được đối phương cần chế tạo một cái cực hình hai biến khối lõi, cao ba trượng tà hữu. Liên liên vật liệu, hắn đều chuẩn bị đầy đủ. Đây là từ võ tử Huyền Vũ cổ thụ trên thân chặt xuống vật liệu gỗ, này cây năm mới hơn 100 năm, nếu là có ngàn năm tà hữu, mới có thể luyện chế pháp bảo. Ta cần chế tạo chỉ là cực phẩm pháp khí cấp độ khối lõi, những này Huyền Vũ mộc đủ sao? Từ võ nội tâm thấp vọng. Đương nhiên đủ rồi, trong năm Huyền Vũ mộc dư thải, nửa ngày bên trong có thể làm được. Lâm phủ cười nói, bắt đầu luyện khí. Tinh luyện, dung hợp, tố hình, khắc dấu Trần Văn, lắp lên, khảo thí điều chỉnh. Động tác của hắn một mạch mà thành. Từ Võ thấy sửng sốt một chút, thẳng đến đứng trước mặt một cái cao 10 mét hình người khối lỗi, mới phản ứng được, luyện khí kết thúc. Được, thật là lợi hại. Từ Võ nhìn xem Lâm Vũ, cảm giác thân hình của hắn vĩ ngạn quan huy, trong mắt tràn ngập kính ngưỡng chi sắc. Cái này khôi lỗi hoàn toàn dựa theo yêu cầu của ngươi chế tạo mà thành, trạng thái bình thường là hình người, khi tất yếu cũng có thể hóa thành phi trùng, nội bộ khảm nạm lấy một khối linh tinh, trước tiên cần phải trở về tràn ngập linh khí. Lâm Vũ hiện trường dạy học. Từ Võ học được về sau, trước nhận chủ, lại lấy ra chúng phẩm linh thạch nhét vào khối lỗi, làm Lâm thời nguồn năng lượng, làm cho hóa thành một chiếc dài mười mấy mét dài nhỏ phi trùng. Đa Tạ Lâm Sư Minh. Sau khi nói cảm ơn, Từ Võ vẫn không quên đem 1000 linh thạch ra công phí đưa cho La Vũ, chộp chân đạp phi chú lái ra Đỗ phủ, hướng nơi xa bay đi. Tô Tĩnh An yên lặng nhìn xem một màn này, càng sắc sôi, trong một rừng cây. Chu Linh Nguyệt ẩn thân ở đây, cũng đang rình coi, mắt nhìn bị cự tuyệt ở ngoài cửa Tô Tĩnh An, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Hừ, chân dài lại như thế nào? Dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Như thường bị Lâm phủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Chu Linh Nguyệt dẫu có tự sướng tinh thần, có một loại tìm được đồng loại cảm giác, rất vui vẻ. Lúc này, nàng ánh mắt ngưng tụ, Giữa không trung, lại có một vị dáng vóc sộ to tên An Càn cao hơn tuyệt mỹ nữ tử bay tới, rất nhanh liền đến tiểu thạch phong hộ thuẫn bên ngoài. "Lâm sư huynh, là ta, Âu Dương Phi. Vào đi." Lâm phủ thanh âm vang lên, Âu Dương Phi thuận lợi tiến vào tiểu thạch phong, tiện sát Chu Linh Nguyệt cùng Tô Tinh An. "Đáng chết, tại sao có thể có nữ nhân trần so với ta còn tốt nhìn, so với ta còn rất dài." Tô Tinh An nhìn xem Âu Dương Phi bóng lưng, rất ghen ghét, rất ảo não, bởi vì nàng lại bỏ lỡ gặp Lâm phủ cơ hội. Tiểu thạch phong bên trong, Lâm phủ cùng Âu Dương Phi phân chủ khách ngồi xuống. Lâm phủ cười hỏi: "Âu Dương sư muội, ngươi tử kim hồn linh dùng đến khoản tốt chứ?" Dương Phi thườn tốt: "Ta vừa mới chúc cơ, tuy nói chỉ là có thể sơ bộ thôi động tử kim hồn linh, nhưng uy lực của nó cũng mạnh phi thường, liền cấp 5 đại yêu đều ngăn cản không nổi kia kinh khủng âm ba công kích." Âu Dương Phỉ vui vẻ cười: "Đoạn thời gian trước, Lâm phủ trợ giúp nàng tinh luyện mấy mai chúc cơ đan, sau đó, nàng bắt đầu bế quan, thành công chúc cơ về sau, liền tại phụ cận lịch luyện. Dựa vào tử kim hồn linh, nàng chém giết không ít cấp 4 cấp 5 đại yêu, toàn rất nhiều linh thạch. Gần nhất mấy ngày, nàng mới về tông." Nghe nói Lâm phủ chém dê hiết bạch diện ma quân, kinh ngạc e rằng lấy phục thêm, trong lòng đối Lâm phủ cái chủng loại kia đặc thù tình cảm, so dị vãng càng nồng nặc. Sư muội hôm nay tới, cần làm chuyện gì? Lâm phủ hỏi. Chuyến tới cảm tạ sư huynh, thuận tiện tới hướng ngài mượn một điểm đồ vật. Âu Dương Phỉ lấy ra một cái bảo hạp, chất đỏ bừng gương mặt. Lâm phủ mở ra bảo hạp, trong đó chứa đầy linh thạch, tròn vẹn 3000. Âu Dương Phỉ mới trúc cơ không lâu, liền có thể tích lũy nhiều như vậy linh thạch, quả thực để hắn kinh ngạc. Ta giúp ngươi luyện chế tử kim hồn linh thời điểm, ngươi đã giao qua thủ lao, không cần thiết tiếp tục cảm tạ ta. Nói đi, muốn mượn cái gì đồ vật? Lâm phủ không có nhận lấy bảo hạ. Âu Dương Phỉ nói ra, ta phụ trách cho các đại thế lực đưa Thất Mở, cần mượn phi chu dùng một lát, chính là không biết rõ sư huynh phải chăng có thể cho ta mượn. Đưa Thất Mở? Lâm phủ sững sờ. La sư tôn đệ cho ta tặng, nghe nói tông môn chiêu mộ một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, ít ngày nữa đem tổ chức khánh điển, rộng mời Thanh Châu các đại tông môn cùng tất cả có được kim đan chân dự thế lực tham gia. Âu Dương Phỉ giải thích nói, cái khác bảy đại tông môn có thể cưỡi truyền tông trận đi qua đưa Thất Mở, nhưng là Còn xuất lại thế lực cũng không có truyền tống trận, trước tiên cần phải truyền tống đến cần nhất tông môn, lại gửi phi chu bay qua, nếu không không kịp. Lâm Vũ liên lạc. Tông môn khánh điện. Xem ra là trưởng giáo muốn chúc mừng Kim Hạng tỉnh quân gia nhập Tiên Linh Tông. Tại tu tiên giới, cái này rất bình thường. Nhất là Đông Hoang loại này địa phương nhỏ, mỗi gia tăng một vị nguyên anh kỳ, tông môn đều sẽ tổ chức khánh điện, mời đông đạo đạo hữu tới xem lễ, một cái là rõ hiển tông, cửa cường thịnh, hai là giới thiệu tân tân nguyên anh kỳ cùng cái khác uy tín lâu năm nguyên anh nhận biết một cái. Được chưa, ta đưa nó cho ngươi mượn. Lâm Vũ tiện tay hất lên một chiếc mini vi chu xuất hiện giữa không trung, nhìn xem chỉ có dài 3 tấc, nhưng nếu là hiện lộ bản thể, sẽ trở nên dài đến trăm mét, khảm nạm lấy 10 khối linh tinh, đầy đủ tại thanh châu cảnh nội bay loạn. Lâm phủ nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ chế tạo pháp bảo, cho nên, tương tự bảo vật còn có khâu yếu. Đa Tạ Sư Minh. Âu Dương Phỉ cảm kích nhìn xem Lâm phủ, đối với hắn hảo cảm sâu hơn. Vốn cho rằng Lâm phủ sẽ chỉ cấp cho nàng một chiếc cực phẩm pháp khí cấp độ phi trùng, nào có thể đoán được, hắn lại trực tiếp cấp cho nàng một chiếc pháp bảo cấp phi trùng. Hắn, thật là quá hào phóng. Lam nữ tử Âu Dương Phỉ tự nhiên nữa thích xuất thủ hảo phóng người, nhìn xem Lâm phủ, vẻ mặt tươi cười. Không bao lâu, Âu Dương Phỉ ly khai tiểu thành phòng, tiện tay đem đi, mấy ngươi phi châu hành không xuất thế, hóa thành hơn 100 mét dài bản thể, quả thực đem nàng giật nảy mình. "Trời ạ, thật to lớn." Âu Dương Phỉ kinh hô, may mắn Lâm phủ đã dạy nàng cự quyết, có thể đem pháp bảo phi châu thu nhỏ đến dài 3 tấc, nếu không, nàng không có cách nào tự chuyển tung trận. Pháp bảo đều có thể tặng người. Phu cận Tô Tình An thấy cảnh này, hâm mộ hai con ngươi đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Càng sa sôi, Chu Linh Nguyệt tức bực dậm chân, hoàn không thể đem chính mình biến thành Âu Dương Phỉ. Thuận vụ Lâm phủ chỗ tốt. Màn đêm buông xuống, Lâm phủ ngay tại thế giới dưới đất nghĩ ngơi, chính chuẩn bị cùng Bạch Hồ Nhi xong tu một phen, làm sâu sắc tình cảm. Đột nhiên, đưa tin ngọc lệnh lấp loé. "Đây là Tiểu Kim Viên gửi tới giọng nói. Đồ Nhi, chúng ta tông môn chuẩn bị tổ chức một trận khánh điển, mời Thanh Châu các đại thế lực, chín đại trưởng lão đệ tử đều muốn đi đưa tiệc mời, ngươi có rảnh rỗi không? Nếu là không rảnh, liền không đi." Lâm phủ nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể đi. Một mực buồn bực tại tiểu thạch phong hoặc thế giới dưới đất, chắc chắn sẽ có điểm không thoải mái, đi ra ngoài nhìn xem cũng được, thuận tiện nhận biết một cái thế lực khác thành viên. Có rảnh a, vừa vận đi ra ngoài chơi một chút, khả năng giúp đỡ tông môn đưa TH kia mời, rất tốt." Lâm Vũ đáp lại. "Đi giúp tông môn đưa TH kia mời, hẳn là cũng có thể người của ta." Hắn âm thầm nghĩ. "Vậy được, ngày mai đến đệ nhất phong phong chủ lại điện, sẽ có người cho các ngươi tiến hành ăn bài, đương nhiên, ngươi cũng có thể chính mình ăn bài nhiệm vụ." "Được rồi." Thu hồi đưa tin ngọc lệnh về sau, Lâm Vũ mắt nhìn dưới thân mật nhãn Như Tơ Bạch Hồ Nhi, cười hắc hắc, cùng nàng nghiên cứu âm dương hợp thể quyết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vũ ly khai tiểu tịch phòng, lập tức bị chờ đã lâu Tô Tính An đón lại. "Lâm Vũ, ta Nhưng mà, Lâm phủ căn bản không có cho Tô Tịnh An nói câu nói thứ hai cơ hội, phất ống tay áo một cái, liền đem thổi bay xa mấy chục thước, sau đó chúng trạc đàn hoàng nói ra, "Không có ý tứ, ngươi chật đường." Oen. Thanh âm vừa dứt, Lâm phủ đột phá vận tốc cấm thanh, mấy hơi thở liền biến mất vô ảnh. Tức chết ta vậy. Bị thổi bay đến một mảnh trong bụi cỏ Tô Tịnh An hùng hùng hổ hổ, giờ phút này, nàng hơn phân nửa thân thể dựng ngược lấy cắm ở trong bụi cỏ, chỉ có hai đầu chân dài lộ ra, ở giữa không trung lung tung đạp. Ta không chịu nổi. Cuối cùng, Tô Tịnh An hậm hực rời đi. "Nếu ngươi không đi, nàng cảm thấy mình muốn điên rồi." Nội môn đệ nhất phong đỉnh núi. Làm Lâm Lâm Phù đến nơi đây thời điểm, phát hiện đã tới hơn 10 vị chân truyền đệ tử, đại đa số đều là trúc cơ trung kỳ, một số nhỏ trúc cơ sơ kỳ. Thứ Thu Thủy, Hạ Tuyết, Âu Dương Phỉ đều tại. Gặp qua Lâm sư huynh, theo Lâm Phù đến, mọi người ở đây hai mắt tỏa sáng, nhao nhao xuống tới. Sư đệ các sư mọi tốt. Lâm Phù gật đầu ra hiệu, cùng đám người hàn huyên hội. Khô khụt. Lúc này, nội môn đệ nhất phong phong chủ xuất hiện, tăng hắn một cái, hấp dẫn toàn trường chú ý. Các vị chắc hẳn cũng đều biết rõ, chúng ta Tiên Linh Tông chiêu mộ một vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão, ít ngày nữa đem chuẩn bị khánh điển đem các ngươi gọi tới, là muốn giúp đỡ cho các đại thế lực đưa TH tiếp bởi. Phong chủ chậm chậm nói, ở đây có gần 50 vị chân truyền đệ tử, cần chia 25 tổ, cũng chính là mỗi hai vị chân truyền đệ tử một tổ, phân biệt đưa 12 cái địa phương. Lâm sư huynh, chúng ta một tổ đi. Không ít người muốn cùng Lâm phủ tổ đội. Lâm phủ nhìn quanh chư vị, cuối cùng lựa chọn đối với hắn có ý tứ Âu Dương Phi. Đây chính là khó được một chỗ cơ hội. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lúc này, phong chủ nói bổ sung, các ngươi đi đưa thiếp mời thời điểm, cần phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, còn phải chú ý chúng ta tiên linh tông hình tượng. Biết rõ Đám người đáp lại. Chọn, bọn hắn nhận lấy khác biệt TH tiếp mời, tổng cộng có nhiều đến 300 phòng, phân biệt đối ứng một cái có được kim đan chấn giữ đại thế lực. Thanh Châu đại thế lực cũng không ý ta. Lâm Phủ lấy được thập nhị phòng TH tiếp mời, cần tại trong vòng 7 ngày đưa đến tới đối ứng thế lực, nghe không phải rất khó, nhưng cũng không nhẹ nhóm. Dù sao, những thế lực này phân bố tại Thanh Châu khác biệt khu vực, mặc dù có chuyển tống trận đến lân cận, nhưng còn lại tối thiểu còn có mấy ngàn giảm cự ly. 7 ngày đưa 12 cái địa phương, có chút đổi. Lên đường đi. Đệ nhất Phong Phong chủ vung cánh tay lên một cái, Lâm phủ bọn người lập tức mang theo 300 phần TH thiếp mời lì khai đại điện. Chư vị sư đệ sư muội, đưa TH thiếp mời lúc, cần lần lộ đường xa phi hành, tương đối mệt mỏi, ta mượn các ngươi một chút phi chu đi." Lâm phủ cao giọng nói. Chợt, hắn phất ống tay áo một cái, 24 chiếc dài 5 mét phi chu lơ lửng ở giữa không trung, thuần một sắc cực phẩm pháp khí, áp dụng trăm năm thiết mục chế tạo, có khác các loại tốc độ trận pháp, khảm nạm lấy linh tinh, có thể lấy 100 mét mỗi giây trở lên tốc độ bay đi thời gian rất dài. Cái này nhưng so sánh chúc cơ hậu kỳ còn nhanh hơn. Đa tạ Lâm sư huynh. Đám người mừng rỡ, kể từ đó Mỗi cái tiểu tổ đều có một chiếc phi chu, đi đường dễ dàng hơn. Lâm sư Minh Nghiên Tâm, chờ nhóm chúng ta đưa xong thì mời, nhất định đem phi chu đưa về tiểu thành phong. Đám người vỗ ngực thần cam đoan. Được. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, bây giờ mặt trời vừa dâng lên, thời gian còn rất sớm, đi thôi, đi chuyển tổng đại điện. Chuyển tổng đại điện. Đầu trọc truyền tống trưởng lão nhìn thấy không ít chân truyền đệ tử tới, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ hôm nay tất nhiên có thể mạo kiếm một đợt, hô, đều xếp thành hàng a, 100 khối linh thạch chuyển tống một lần. Trước đó không phải 50 sao? Một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. 50 Người đang suy nghĩ cái dám ăn đầy, mỗi lần 100 khối linh thạch, thiếu một cái đều không được. Truyền tống trưởng lão trừng mắt nói chuyện người kia, chợt ngộp. Chỉ vì đối phương là Lâm phủ. Ta giọt má ơi. Truyền tống trưởng lão toàn thân thật lạnh, căn bản không nghĩ tới Lâm phủ cũng muốn đi đưa TH tiếp mời. Nam. 50, đúng, ta vừa mới nhớ lầm, truyền tống một lần, 50 linh thạch. Truyền tống trưởng lão cẩu sinh dục bạ mãn. Đám người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Trước kia truyền tống đều là 100 linh thạch một lần, thấy là Lâm sư huynh đến đây, liền đổi thành 50, chẳng lẽ trước đó truyền tống thêm ra 50 khối linh thạch? là bị truyền tống trưởng lão cắt xén rơi mất, không bài trừ loại khả năng này. Ở đây chân truyền đệ tử nói thầm, không có sự tình, các ngươi đây là tại phỉ báng ta ạ, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Truyền tống trưởng lão run lẩy bẩy, sợ bị Lâm phủ một bàn tay đánh bay. Có thể là bởi vì chúng ta nhiều người, cho nên truyền tống phí tổn đánh gãy. Lâm phủ giống như cười mà không phải cười mà nói. Truyền tống trưởng lão hai mắt tỏa sáng, đúng, chính là như vậy, vẫn là Lâm phủ hiểu, hắc hắc. Đám người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn hắn cũng lười so đo nhiều như vậy, hắn lượt truyền tống Có tiến về thành châu Bắc Bộ dùng thiết điện, có đi phía Tây Ngọc Tiên Tông, có đi Trung Bộ thành châu phủ. Rất nhanh, đến Viên Lâm phủ. Hắn cùng Âu Dương Phỉ muốn đi Nam Bộ Vạn Bảo Tông cùng phụ cận mấy cái đại thế lực, về sau còn phải vòng trở lại, đi cái khác địa phương. Ông nương theo lấy một đạo cổ sáng phóng lên tận trời, Lâm phủ, Âu Dương. Phi, cái khác 6 vị chân truyền đệ tử cùng nhau bị truyền tống đến Vạn Bảo Tông. Ai nha. Truyền tống trưởng lão liên tục thở dài. Hắn nhìn ra được, Lâm phủ biết mình cắt xén truyền tống linh tịch một chuyện, nhưng đối phương nhưng không có trước mặt mọi người điểm danh, trong lòng ngược lại càng thêm sợ hãi. Bởi vì Lâm phủ có hắn tay cầm. Vạn Bảo Tông. Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ bọn người đi ra truyền tống trận, hai người bọn họ bay về phía Vạn Bảo Tông tông môn đại điện, còn lại người thì là ly khai Vạn Bảo Tông, cưỡi phi trùng, hướng riêng phần mình mục đích bay đi. Vạn Bảo Tông, tông môn đại điện. Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ đến chỗ này, chỉnh trọng đem một cái hộp gỗ lấy ra, đưa cho một vị toàn thân tàn da kim quang tóc trắng lão giả. Người này là Vạn Bảo Tông phó tông chủ. Tông chủ chính là Nguyên Anh chân quân, không quản sự, phó tông chủ thì là Kim Đan đỉnh phong, phụ trách quản sự. Nghe nói Lâm phủ tới đưa T-H tiếp ngài, tranh thủ thời gian đi ra ngoài nghênh đón. Người chính là Lâm phủ. Không hổ là đại sư, kính đã lâu, kính đã lâu." Vạn Bảo Tông Phó tông chủ cười nói, nhìn xem Lâm phủ, phảng phất tại nhìn một khối mỹ ngọc. Hắn đã sớm nghe qua Lâm phủ danh hảo. Thế nhưng, một mực không có cơ hội bái phỏng. Hôm nay nhìn thấy, lập tức nắm chặt Lâm phủ hai tay hàn huyền, cũng thừa cơ ghép đôi đưa tin ngọc lệnh, công bố có rảnh thời điểm, muốn mời Lâm phủ hỗ trợ lực khí. Tự nhiên không có vấn đề, bất quá, hôm nay tới chỉ là đưa thiết mời, ta còn có những nhiệm vụ khác, Phó tông chủ, ngày khác lại tự. Lâm phủ chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu ngươi không đi, sợ là sẽ phải có một đống người chạy đến. Ai, tốt a. Vạn Bảo Tông Phó Tông chủ rất thất vọng, còn muốn cùng Lâm phủ kể đầu gối nói chuyện lâu đây. "Phó Tông chủ, ta đi trước vậy." Lâm phủ chấp tay, lôi kéo không biết làm sao Âu Dương Phỉ ly khai Vạn Bảo Tông Tông môn đại điện. Trong điện, Vạn Bảo Tông Phó Tông chủ ngồi tại trên bàn tiệc, mở ra hồ gỗ, xem TH thiếp mười nội dung. "T, ghê quá, cái này Tiên Linh Tông không chỉ có Lâm phủ hành không xuất thế, bây giờ lại chiêu mộ một vị nguyên anh chân quân, sợ là muốn trung hưng." Phó Tông chủ thấy suy nghĩ xuất thần. Rất nhanh, hắn tổ chức Vạn Bảo Tông cao tầng đại hội, đem tin tức truyền đàn xuống dưới, đã dẫn phát hoảng động. Ngoài mấy chục giang Lâm Phù đang cùng Âu Dương Phi chân đạp kim thủy vân, thành thoi hướng xuống một cái mục đích bay đi, kia là một cái tên là Long Gia Bạo Thế Lực, có được một vị họ Long Kim đang chân nhân tọa trấn, tổng thể thực lực không kém. Âu Dương Phi lén lén đánh giá Lâm Phù. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng cảm thấy Lâm Phù thật là càng xem càng ưa thích, nếu không phải mình là gan có chút ít, nàng thật muốn chủ động tỏ tình. Lâm Phù nhìn không chớp mắt. Nhưng mà, cường đại thần thức đã sớm bao trùm ở Âu Dương Phi toàn thân, quan sát rất cẩn thận. Lâm sư huynh. Âu Dương Phi trầm ngâm sẽ, ôn nhu mở miệng. Thế nào? Lâm Phù quay đầu. Nhìn xem người Mặc tông môn chân truyền đệ tử Âu Dương Phi, mặc dù nàng mặc áo bào hơi có vẻ rộng lớn, nhưng như cũng khó mà che đậy khí chất uyển chuyển ngạo nghễ ưỡn lên dáng. "Vấp, ta gặp được chút vấn đề về mặt tu hành, không biết có thể hướng ngươi thỉnh giáo?" Âu Dương Phi hỏi. Nàng chỉ là suy nghĩ nhiều cùng Lâm phủ giao lưu, mà chương cầu ý kiến tu hành vấn đề, tự nhiên là một cái phi thường thích hợp nói chuyện trời đất chủ đề. "Đương nhiên có thể." Lâm phủ gật đầu. Sau đó, hai người thật đúng là giao lưu lên vấn đề về mặt tu hành, mặc dù Lâm phủ là dựa vào lấy gặm đan dược nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng ngộ tính bày ở kia, tăng thêm có thiên nhãn. Nhẹ nhõm gạch đầu giường phi vấn đề. Kinh lạc vận chuyển, muốn như vậy tới. Lâm phủ rối xuất thủ, địa tại Âu Dương Phỉ kia thon dài trắng nõn cánh tay, dọc theo kinh lạc phương hướng huy động, chèo đến Âu Dương Phỉ có loại cảm giác khác thường. Nàng cũng không phản kháng, mặc cho Lâm phủ chỉ điểm. Một khắc đồng hồ sau, Âu Dương Phỉ lần nữa vận chuyển công pháp, phát hiện nguyên bản có chút tắc kinh lạc, trong nháy mắt thông suốt. "Sư minh, ngươi thật lợi hại." Đồng dạng, Lâm phủ khiêm tốn nói, tiếp tục chỉ điểm Âu Dương Phỉ, bất chi bất giác liền thu được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt. Sau đó, hắn leo lên thứ 2737 tầng thiên thệ chúc mừng tu hoạch được tu hành kinh nghiệm 1 năm. Lần này lại mở ra ẩn tàng cơ duyên. Tân phù hấp thu tu hành kinh nghiệm về sau, phát hiện chính mình vừa mới chỉ điểm còn có chút chi tiết bổ sung, tiếp tục chỉ điểm Âu Dương Phi, làm nàng càng phát ra kính nể, nhìn về phía Lâm phủ trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái. Sau nửa canh giờ, bọn hắn vượt qua 2 3000 dặm, rốt cục đến mục đích thứ hai địa điểm. Một tòa to lớn tòa thành. Nơi đây kiến tạo tại quần sơn trung, các loại kiến trúc cùng ngọn núi kết hợp hoàn mỹ, giống như một tòa sơn thành, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, cư trú hơn 10 vạn người. Đại bộ phận đều là phàm nhân. Một số ít là tu sĩ. Đến Long Gia bảo. Lâm phủ cùng Âu Dương Phi rơi vào Long Gia bảo trước cổng chính, nhìn xem trên cửa thành ba chữ, sâu kín nói: "Chương 163, phá được hơn lên." Long Gia bảo rất phong độ. Nơi đây có được một tôn Kim đan chân nhân lão tổ, đã khai chi tán diệp mấy trăm năm, chế tạo ra một cái thùng sắt tu tiên thế gia, thiên tài không biết. Chu Linh Nguyệt chỗ Chu gia, chính là một cái tương tự cỡ lớn tu tiên thế gia. Bất quá, Chu gia kém xa Long Gia bảo. Long Gia bảo bảo chủ thế nhưng là Kim đan trung kỳ đỉnh phong, dưới trướng thành viên gia tộc to lớn, vẹn vẹn chục cơ đều nắm chắc mười vị, luân khí kỳ hơn hẳn. Thành viên gia tộc quản lý cả tòa Long gia bảo, an bài trong thành phẩm nhân lao động, đao quáng, bồi dưỡng linh dược, kinh doanh các loại sản nghiệp, kiếm được đại bộ phận linh thạch đều dùng để cung cấp ứng long nhà người tu hành sử dụng. Như thế, mới có thể để cho gia tộc càng phát ra thị vượng. Long gia bảo ngoài cửa lớn, Lâm phủ tùy ý tiết lộ ra một tia kim đan khí tức, liền lập tức dẫn tới Long gia bảo cao tầng coi trọng, có vài vị trúc cơ tu sĩ mang theo một đám luyện khí tu sĩ chạy đến. Ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ. Hắn bình tĩnh nói chuyện. Bởi vì trong thanh âm mang theo kim đan kỳ cấp độ thần hồn chỉ lực giá trị, làm cho người cảm thấy một cô áp lực vô hình rơi xuống thân hình không tự chủ được siết chặt. Bọn hắn vảng phất bị một tòa đại sơn đè ép, không dám thở mạnh một cái. Đối Lâm phủ, ngầm sinh kính sợ. Nguyên lai là Tiên Linh Tông Lâm chân nhân, hoàng nên hoàn nên, chính là không biết Lâm chân nhân cận làm chuyện gì. Một vị lão giả rất người xếp hàng hoàng nên, "Ta muốn gặp các ngươi Long Gia Bảo lão tổ, cho hắn đưa một phong TH thiếp mời, mời hắn tham gia chúng ta Tiên Linh Tông vào khoảng tháng sau tổ chức khai điển." Lâm phủ lấy ra một cái bảo hạp, trong đó chứa lấy một phong thiếp mời, rõ ràng viết mời Long Gia Bảo Kim Đan lão tổ, cũng tại phía trên đề cập có thể mang theo một số quyển lữ đi theo. "Khai điển." Lão giả kinh ngạc Lão tổ đang lúc bế quan, chỉ sợ không tiện gặp khách, Lâm Chân Nhân đem TH thiếp mời giao cho lão hủ là được, ta là lão tổ đời thứ 6 từ tôn, cũng là bây giờ Long gia bảo bảo chủ. Không cần làm phiền, TH thiếp mời sẽ đích thân đưa đến các ngươi Long gia bảo lão tổ trước mặt. Lâm Vũ vung ra bảo hạp. Hưu. Vật này phá không mà đi, phản phất vào mắt, tinh chuẩn rơi vào Long gia bảo nhất chỗ sâu. Một cái râu tóc bạc trắng lão giả, đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm đi vào trước mặt bảo hạp. Ai đưa tới? Long gia bảo lão tổ sắc mặt đại biến, ngươi xuất thủ nếu là muốn đánh lén mình, coi như nguy hiểm. Lúc này, bảo hạp chậm chậm mở ra, Long gia nội bộ TH tiếp Nhị Thất người. Nguyên lai like là Tiên Linh Tông muốn tổ chức khánh điện. Long gia Bảo lão tổ nhẹ nhàng thở ra, hừ một tiếng. Long gia Bảo lão tổ cẩm tiếp mời cùng Bảo Hạc bay về phía Long gia Bảo Trú cửa lớn, thấy được Bảo chủ Lâm phủ, Âu Dương Phi bọn người, tranh thủ thời gian chắp tay. Đạo Hữu, lão phu chính là Long gia Bảo lão tổ, vừa xuất quan, hành động chậm chút, mong được tha thứ. Lâm phủ khoát tay áo, cười hỏi, không có qué giày đến Đạo Hữu tu được chưa? Không có. Long gia Bảo lão tổ khoát tay. Lâm phủ gật gật đầu, nói, nếu như thế, còn xin Đạo Hữu đúng giờ tiến về chúng ta Tiên Linh Tông tham gia ta tông tân tân thái thượng trưởng lão gia phong cánh điện. Được. Long gia bảo lão tổ gật đầu. Không bao lâu, Lâm phủ cùng Âu Dương Phi rời đi. Long gia bảo lão tổ đem tiếp mời giao cho bên người mây vị chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trầm giọng nói, Tiên Linh Tông vậy mà chiêu mộ được một vị nguyên anh kỳ tán tu, đem gia phong là thái thượng trưởng lão, như thế, Tiên Linh Tông nguyên anh lão quái nhiều đến bốn vị, quá mạnh a. Long gia bảo mạng lưới tin tức hơi là hở. Đại đa số người bọn hắn cũng không biết rõ Lâm phủ đoạn thời gian trước tại vũ châu cùng linh châu chém giết bạch diện ma quân đại sự, càng không biết rõ tiểu Kim Viên đã tấn thăng nguyên anh kỳ. Lúc này, Long Gia Bạo lão tổ nhìn về phía bảo chủ cùng trung quanh hơn 10 vị chúc cơ tu sĩ, hỏi: "Các ngươi có biết Lâm phủ Kỷ Cảng Suất Thần không? Cùng là Kim Đan, ta lại ở trên người hắn cảm thấy tựa La Hủy Diệt khí tức, nếu là giao thủ, ta chỉ sợ không cách nào trên tay hắn đi ra ba cái hiệp." "Không thể nào." Bảo chủ giận mình. "Tự mình lão tổ người thế nào? Đây chính là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong tồn tại, tiến thêm một bước chính là hậu kỳ, các anh không xà, vậy mà nói mình liền Lâm phủ ba chiêu đều tiếp không được. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi." "Lâm phủ, ta nhớ ra rồi, lại là hắn, Tê, một vị chúc cơ kinh hô." "Lâm phủ thế nào?" không ít người đều một mặt ngớ bึc. Long gia bảo lão tổ hỏi, nhanh chóng đưa ngươi biết đến tin tức nói ra, ta muốn nghe. Vâng. Vị tia trúc cơ tu sĩ nhẹ gật đầu, hắn trong khoảng thời gian này mới từ bên ngoài trở về, cho nên nghe nói Lâm phủ kinh khủng chiến tích, chậm giọng nói, "Lâm phủ, Tiên Linh Tông đại trưởng lão dưới trướng thứ ba vị chân truyền đệ tử, Kim Nan Kỳ, một vị chân chính trận pháp, luyện khí, khôi lỗi, luyện đan đại sư, dựa vào chính mình chế tạo bản mệnh pháp bảo, tại vũ châu quét ngang nguyên anh chúng kỳ bạch diện ma quân, cuối cùng càng là truy sát chọn vẹn 10 vạn hạ dạng, tại Linh Châu đem bạch diện ma quân chém giết." "Cái gì?" Long gia bảo lão tổ Bảo chủ bọn người biết được tin tức này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trối. Lâm phủ đúng là dạng này mãnh nhân, nương nha, thật là khủng bố. Long gia bảo lão tổ nhìn xem trong tay đưa tin mật lệnh, hối tiếc không. Thôi, cảm thấy mình mới vừa rồi còn là không đủ quả quyết, hẳn là sớm một chút cùng Lâm phủ gép đôi. Chỉ có thể chờ đợi đến Tiên Linh Tông, lại tìm cơ hội bái phỏng Lâm phủ, gép đôi đưa tin mật lệnh. Giữa không trung, Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ chân đạp kim thúy vân phi hành. Âu Dương Phỉ không hiểu hỏi, Lâm sư minh, vì sao muốn tự mình đem TH thiếp mời đưa vào Long gia bảo nhất chỗ sâu, cho bảo chủ không phải cũng đồng dạng a? Lâm phủ nói ra Đệ nhất Phong Phong chủ đã thông báo, chúng ta cần phải đem TH thiếp mời đưa đến, mà lại muốn rõ Hiền Tông Cửa Hy vọng, vừa mới ta hơi thi triển thủ đoạn, chính là tại rõ Hiền Tông Cửa Hy vọng. A a, học được. Âu Dương Phỉ cảm thấy, đi theo Lâm phủ đi ra ngoài, thật có thể học được không ít kiến thức mới. Lâm phủ đương nhiên ý thức được cái gì, khóe miệng khẽ nhếch, Triệt hồi Kim Thú Vân, đưa tay đỡ lấy Âu Dương Phỉ rất có cơ dàn eo hòn, khiến cho nàng khuôn mặt đỏ lên. Sư, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Thay cái giao thông công cụ. Lâm phủ cười thân bí, theo hắn đưa tay hướng phía trước chỉ đi, một đạo trùng sáng dâng lên mà ra chớp mắt hóa thành một chiếc dài đến 500 mét bá khí phi thuyền. Được, thật là lớn huyền. Âu Dương Phi hít sâu một hơi, theo Lâm phủ đi vào bóng tàu bên trên, to mò đánh giá chu vi. Lâm phủ nói ra, điều khiển cái này một chiếc to lớn bá khí phi chu đi đưa tiếp mời, chắc hẳn, hắn là có thể rất tốt rõ hiển tông cửa ủy vọng đi. Âu Dương Phi há to miệng, hiển lộ rõ ràng hy vọng. Ta thân yêu Lâm sư huynh à, ngươi mang theo như thế lớn phi thuyền, các đại thế lực tu sĩ ập, sợ là sẽ phải coi là ngươi là đi tiến đánh bọn hắn a. Bất quá, cái này thực sự có thể hiển lộ rõ ràng uy vọng, còn có thể để cho người ta khất sâu ấn tượng không dám khinh thị Tiên Linh Tông. Đi, đi tới một cái mục đích địa. Theo Lâm phủ rậm chân một cái, to lớn phi thuyền đột phá gấp 3 vận tốc cấm thành, hướng mấy ngàn dặm bên ngoài một cái khác cỡ lớn tu tiên thế gia tiên đến. Trong phi thuyền bộ trong đại điện, Lâm phủ vẫn như cũ đã lấy Âu Dương Phỉ eo thon, làm nàng gương mặt xinh đẹp hơn luật, nhỏ bé yếu ớt môi từng nói, "Sư huynh, đều đã đứng tại trong phi thuyền, có thể hay không?" "Không thể, ta há lại cái loại người này." Lâm phủ làm bộ đứng đắn. Âu Dương Phỉ buồn bực đều nhanh chóng, vội vàng rối xuất thủ bộ bộ Lâm phủ tay. "A, không có ý tứ." Lâm phủ lúc này mới cố ý lộ ra vẻ chợt hiểu, vung lòng tay ra, khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường cười. Phi thuyền tiếp tục cực tốc tiến lên. Thiết gia bảo, một cái cùng loại long gia bảo thế lực, trong đó có được hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, là nên tu tiên gia tộc lực lượng trung kiên, dưới trướng luyện khí kỳ tu sĩ nhiều đến 3000, về sau còn có mấy vạn tộc nhân, đều là chưa đạt vào con đường tu hành pháp nhân. Nơi đây tổng cộng có 3 vị bảo chủ, thuần một sắc giả đan tồn tại. Thiết gia bảo còn có 2 vị kim đan tu sĩ, là một đôi ân ái nhiều năm vợ chồng, kim đan sơ kỳ đỉnh phong, am hiểu phối hợp, chiến lực không tầm thường, sống mấy trăm năm. Sáng tạo ra cường đại tiết giá bảo, xem như vạn bảo tông phụ thuộc. Một ngày này, Tiết giá bảo lớn bảo chủ ngay tại một tòa tháp cao trị đỉnh ngắm phong cảnh, đột nhiên, trừng mắt nhìn. Nơi xa bầu trời, đang có một cái điểm đen cực tốc tiếp cận, cũng trong tầm mắt kịch liệt phóng đại, cuối cùng hóa thành một chiếc dài đến hơn 100 trượng siêu cỡ lớn phi thuyền. Tiếc khí thế kinh khủng, làm cho người phát run. "Địch tập, địch tập." Lớn bảo chủ kinh hô, còn lại hai vị giả đàn cấp độ 2 bảo chủ, ba bảo chủ, hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ nhao nhao leo lên tháp cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có người đã đi thông tri hai vị lão tổ. Nhưng, đúng lúc này, Một đạo giọng ôn hòa, chậm chậm từ kia chiếc kinh khủng phi thuyền phía trước truyền ra. "Chư vị hữu lễ, ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ, chuyến tới để cho tiếp ra bảo hai vị lão tổ Đỗ TH thiết mời, mời chư vị tham gia chúng ta tông môn khánh điển." Lâm phủ đứng ở đầu thuyền, hắn đứng chắc tay, tay áo bằng bền, giống như chân tiên hạ phàm, cho người ta ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Âu Dương Phỉ đứng ở một bên. Nàng thon dài dáng người cực kỳ để người chú ý, nhất là kia tuyệt mỹ bên trong mang theo lãnh diễm dung nhan, giống như một vị tiên nữ hạ phàm, khiến tiếp ra bảo bên trong không thiếu nữ tử ảm đạm phai mở, nhưng lại không sinh ra lòng nghi kỵ. Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, Nguyên Lai like không phải địch tập a. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhanh lên đem hai vị Kim Đan kỳ lão tổ mời ra. Kia là một đôi đôi vợ chồng trung niên. Nam gầy gò cao cao, giữ lại rìa mép. Nữ dáng vóc đầy đả, biểu lộ vũ mị, nhất là kia ngạo nhân bỏ mông, nhất là dễ thấy. Các hạ chính là chém ghẻ giết bạch diện ma quân tiên linh tông Lâm phủ đạo hữu. Thất kính thất kính. Cao gầy nam tử chắp tay nói. Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ sóng vai từ phi thuyền bong tàu trên bay xuống tới, chắp tay nói, chém ghẻ giết bạch diện ma quân việc rất nhỏ, không cần phải nói, ta lần này tới chính là cho tiết ra bảo hai vị đạo hữu đưa thêm mời, mời các ngươi mang theo quyển lữ tham gia chúng ta tông môn khán điện. Dứt lời, hắn xuất ra một cái bảo hạt. Cao gầy nam tử mở ra bảo hạt, xem T H tiếp mời toàn bộ nội dung về sau, hoảng sợ nói, "Quý tông chiêu mộ một vị nguyên anh chân quân thái thượng trưởng lão." "Chúc mừng, chúc mừng." Đám người nghe vậy, đều là hâm mộ. Tiên Linh Tông vốn là có 3 vị nguyên anh chân quân, bây giờ lại mời chào một vị, đó chính là 4 vị, lại thêm thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Lâm phủ, địa vị lập tức liền xông đi lên, phóng nhãn Thanh Châu 8 đại tông môn, cũng là gần với Thanh Châu phủ thứ 2 tông môn. T H tiếp mời đã đưa đến Hai vị đạo hữu, ta còn phải cho cái khác đạo hữu đưa tin hộ tiếp, cáo từ trước." Lâm phủ chấp tay. "Đạo hữu, xin dừng bước." Cao gầy nam tử vội vàng xuất ra đưa tin ngọc lệnh, lưu cái phương thức liên lạc. Vị kia dáng góc đây đàn nữ tử đồng dạng xuất ra đưa tin ngọc lệnh, đứng ở một bên, chờ lấy ghép đôi. Cái này Thiến Âu Dương Phỉ âm thầm hâm mộ. Nàng đã trúc cơ, trở thành chân truyền đệ tử, cũng có tư cách sử dụng đưa tin ngọc lệnh, nhưng cũng liền cùng Lâm phủ cùng số ít người ghép đôi qua, hảo hữu rất ít. Lâm phủ liền không đồng dạng. Mặc kệ đến đâu, đều có người muốn cùng hắn ghép đôi đưa tin ngọc lệnh, liền liền kim đan chân nhân đều là như thế. Đủ để nhìn ra Lâm phủ năng lượng to lớn, cũng rất được hơn nên. Không bao lâu, hai người rời đi. Cao gầy nam tử, đái đà nữ nhân, tiết ra bảo rất nhiều các tu sĩ đưa mắt nhìn phi thuyền rời đi, trong mắt tất cả đều toát ra rung động, hâm mộ, vẻ kính nể. Nghe nói, Lâm phủ chính là dựa vào chiếc này có thể hóa thành bằng điệu, con rối hình người, thuyền lớn các loại nhiều loại hình thái siêu cấp phát bảo, chém gở hết bạch diện ma quân. Cao gầy nam tử một mặt e ngại, nội tâm chỗ sâu, còn có nồng đậm hâm mộ. Thân là một cái nam nhân, hắn đối to lớn hình người khôi lỗi cơ hồ không có bất kỳ chống cự dị lực, trong lòng đã đang âm thầm thể, muốn chuẩn bị đầy đủ vật liệu cũng mời Lâm phủ giúp mình chế tạo tương tự áo giáp. Đây đàn nữ nhân thì là hồi tưởng lại Âu Dương Phỉ cặp kia mỹ lệ đôi chân dài, cũng nghĩ có được như thế dáng vóc. Trên phi thuyền, Lâm phủ cùng Âu Dương Phi đang uống trà. "Sư huynh, tốc độ của phi thuyền thật nhanh, dù là không cần chuyển tốc trận, chúng ta cũng có thể tại trong một ngày đưa xong 12 phong tê hất hiệp bởi a." Âu Dương Phỉ hỏi. Lâm phủ khoát tay áo, nói, "Một ngày đi ba cái địa phương là đủ rồi, nhiều ta không đi." "Vì sao?" Âu Dương Phỉ không hiểu. Khổ Nhàn kết hợp. Lâm phủ cười nói, "A." Âu Dương Phỉ càng ngẫm, căn bản không biết rõ Khổ Nhàn kết hợp là có ý gì. Cái này chạm tới kiến thức của nàng Điểm Mù. Lâm Vũ cười mà không nói. Nếu là hắn đem sự tình một ngày làm xong, như vậy đằng sau mấy thiên can mà đi. Mỗi ngày làm chút chuyện, có thể quét hết người thẻ là được rồi, làm gì lãng phí cơ hội đâu. Thông môn yêu cầu trong 7 ngày đưa đạt, hắn 4 ngày đưa đạt, không phải cũng sớm rất nhiều sao? Một canh giờ sau, Lâm Vũ cùng Âu Dương Phi đến Hồng Hồ khoáng mạch phủ cận một tòa thành lớn, nơi đây có vài vị kim đan sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, chính là một cái liên hợp gia tộc. Làm to lớn phi thuyền đến lúc, toàn thành người đều tại quan sát, âm thầm hâm mộ. Đưa xong cái này một phong thi mời, liền đi tản bộ. Lâm phủ cười cười. Âu Dương Phi đứng ở một bên, nhìn xem Lâm phủ tâm kia tuấn dật bên mặt, không hiểu hắn một ngày vì sao chỉ đưa Tam Phong tiếp ngởi, mà không phải toàn bộ đưa xong, tiết kiệm thời gian. Lần này, Lâm phủ vẫn như cũng bị người nhận ra được. Không ít kim đan, chúc cơ tu sĩ tranh nhau cùng Lâm phủ ghép đôi đưa tin mục lệnh, phi thường nóng nảy. Sư Minh thật rất được ăm nên. Âu Dương Phi bị bảy người ép ra ngoài, nhìn xem đang cùng đám người chuyện trò vui vẻ Lâm phủ, lắc đầu. Lúc này, một đôi hoa tỷ muội hướng nàng đi tới. Hai người bọn họ đều là chúc cơ tu sĩ. Tỷ tỷ dáng vóc cao gầy, nhìn xem thanh lễ thoát tục, muội muội dáng vóc đầy đà càng lộ vẻ vũ mị. Hai vị đạo hữu tìm ta? Âu Dương Phỉ hỏi, mắt nhìn hai người trong tay đưa tin ngọc lệnh, thầm nghĩ các nàng chẳng lẽ là muốn tìm chính mình ghép đôi sao? Đúng, chúng ta tỷ muội tìm đến đạo hữu. Vị kia mọc ra một đôi cặp mắt đào hoa tỉ tỉ nhẹ gật đầu. Đi." Âu Dương Phỉ xuất ra đưa tin ngọc lệnh. Nhưng, vị kia mọc ra quyến rũ mắt muội muội lại là lắc đầu, nói, "Tỉ tỉ, chúng ta chỉ là nghĩ mời ngươi giúp bậc đệ, phiền phức cầm chúng ta tỷ muội đưa tin ngọc lệnh cùng Lâm phủ chân nhân đưa tin ngọc lệnh ghép đôi." Nghe vậy, Âu Dương Phỉ cứng ở tại chỗ. Các nàng tìm đến mình, liền vì cái này? Thật sự là Lẽ nào lại như vậy? Nàng càng nghĩ càng phiền muộn, quay đầu nhìn xem bị bảy người vây quanh Lâm Vũ, chợt mỉm cười hướng chuyện này đối với Hoa thị muội nói ra, bụng ta đau nhức, không thể chen, còn xin hai vị chính đạo hữu tìm cơ hội chen vào. Nói, nàng quay đầu bước đi. Ngậy. Hoa thị muội hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng, cấp nàng đành phải tiếp tục tại đám người bên ngoài chờ lấy, chờ tìm được cơ hội, rốt cục có thể chen vào nói chuyện với Lâm Vũ, tiện thể ghép đôi đưa Tần Ngọc Lệ. Sau nửa canh giờ, Lâm Vũ kết thúc cùng đám người chuyện tiễm, trở lại phi thuyền đại điện, thấy được dầu dĩ không vui lâu dương thị. Sư muội, không vui vẻ Không có. Âu Dương Phi quay mặt qua chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nàng vừa mới cự tuyệt kia đối hoa tỷ muội tình cầu, nhưng thật ra là ăn dầm, chẳng lẽ nói mình đã thật thích Lâm phủ. Nghĩ đến cái này, nàng không dám nhìn thẳng Lâm phủ, sợ đối phương nhìn ra chính mình tâm tư nhỏ. Lâm phủ nhìn xem Âu Dương Phi, vui vẻ. Hắn đang nghĩ, muốn hay không tiếp tục đối Âu Dương Phi thi triển thuật bậc tâm, hỏi nàng một chút suy nghĩ cái gì. Nghĩ đến liền làm. Sư muội, nhìn ta chân thành con mắt. A Âu Dương Phỉ vô ý thức mình lại, cùng Lâm phủ bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt liền đã trống triều, thần sắc xuất hiện trong chốc lát báo động, đã không cách nào nói với hắn lời nói dối. Lâm phủ đem loại này tình huống mệnh danh là cưỡng ép nói thật ra hình thức. Chương 164, tình cảm phi truyền trong đại điện. Lâm phủ cười tủm tìm hỏi, "Sư muội, ngươi vì sao rầu rĩ không vui?" Âu Dương Phỉ lúc này hồi đáp, "Vừa mới một cặp hoa tỷ muội muốn ta hỗ trợ, nhưng ta cự tuyệt các nàng, sau đó càng nghĩ càng phiền muộn." "Hỗ trợ cái gì?" Lâm phủ hỏi. "Hử?" Cấm nàng lại muốn ta cầm các nàng đưa tin ngọc lệnh cùng ngươi đưa tin ngọc lệnh gấp đôi, thật sự là rất lớn mật, ta mới không giúp đây. Kia hai cái nữ nhân rõ ràng thích ngươi, ta lúc ấy đều ăn dấm. Âu Dương Phỉ kêu hừ một tiếng, "Cái gì? Ngươi ăn dấm à nha?" Lâm phủ vui vẻ, cảm thấy cưỡng ép nói thật ra hình thức Hạ Âu Dương Phỉ thật đáng yêu, thế là lại hỏi, "Vì cái gì ăn dấm?" Bởi vì ta, ta có một chút ưa thích Lâm sư huynh ngươi nha. Âu Dương Phỉ hơi đỏ mặt, cho dù là tại cưỡng ép nói thật ra hình thức dưới, nói ra câu nói này, nàng vẫn là không nhịn được thẹn thùng bắt đầu. Thế thế, Lâm phủ cười ha ha, lại hỏi thêm mấy vấn đề mới kết thúc chớ hỏi, Âu Dương Phi rất nhanh khôi phục tự chủ, nàng cũng không biết rõ, chính mình vừa rồi đã bị Lâm Phủ cưỡng ép mở ra nói thật ra hình thức, trong bụng tâm tư nhỏ đều bị hắn đào lên. "Sư muội, đi, chúng ta đi chơi." Lâm Phủ đi vào bóng tàu phía trước. Âu Dương Phi hiếu kỳ hỏi, "Đi đâu? Kề bên này có gì vui địa phương sao?" "Có, trong tim ta." Lâm Phủ nói. "A." Âu Dương Phi hơi đỏ mặt, không nghĩ tới Lâm Phủ đột nhiên tới một câu đất vị lời tâm tình, nhưng cũng không cảm thấy đối phương giầu nuôi, ngược lại có chút mừng thầm. Nàng xem như đã nhìn ra. Lâm Phủ đối nàng cũng là có cảm giác. Âu Dương Phỉ không khỏi nghĩ đến những cái kia xấu hổ sự tình, sắc mặt căng đỏ, thẹn thùng cúi đầu. Lâm Vũ Liệt trộm Âu Dương Phỉ, có được thuật độc tâm, nắm một cái muội tử còn không phải chuyện ván đã đóng tiền. Đương nhiên, đến trầm chậm lưu toan. Hắn lần thứ nhất đối Âu Dương Phỉ sử dụng thuật độc tâm thời điểm, liền biết rõ đối phương nhân phẩm có bảo hộ, dù là chính mình gặp rủi ro, đối phương cũng sẽ không rời không bỏ. Dạng này nữ tử, cũng không thể bỏ lỡ. Sư huynh, chớ hà tiện, ngươi vừa mới nghĩ nói rất hay chơi địa phương ở nơi đó nha." Âu Dương Phỉ hỏi. "Ha ha ha, vừa mới đua ngươi, ta cũng là nghe nói cái nào đó địa phương chơi rất vui." Cái này dẫn ngươi đi nhìn một cái, hy vọng ngươi ưa thích." Lâm Vũ mỉm cười nói, "Chỉ cần là sư huynh ưa thích địa phương, ta khẳng định cũng sẽ ưa thích." Âu Dương Phi nhẹ nói, "Nghe vậy, Lâm Vũ cười. Hắn thật đúng là biết rõ Thanh Châu Nam vực có gì vui địa phương, trước đây, hắn tới qua Nam vực hổ hổ Hồ khoáng mạch làm nhiệm vụ thời điểm, liền ngộ nhập qua một cái địa phương. Phong cảnh nơi đó, đích xác rất đẹp. Phi thuyền quá chậm, hóa thành bằng điều đi." Lâm Vũ đứng tại bong tàu bên trên, nói nhỏ, "Âu Dương Phi đang muốn nói cái gì?" Đã thấy dưới chân phi thuyền nhanh chóng phát sinh biến hóa, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền ở trong mắt nàng hóa thành một cái băng điểu. Lý Nghị, đại băng điểu giương cánh 500m, vỗ cánh cao phi, mang theo hai người phóng lên tận trời, tốc độ gấp bội, rất nhanh liền xông vào trong mây, hướng nam vực tòa nào đó dãy núi bay đi. Sư huynh, pháp bảo của ngươi có thể biến thành các loại hình thái sao? Thật thần kỳ, Âu Dương Phi rất hâm mộ. Thế nào, ngươi cũng nghĩ có? Lâm Vũ hỏi. Ta đã có sư huynh giúp ta chế tạo bản mệnh pháp bảo Tử Kim Hồi Linh, cũng không dám yêu cầu xa vời đồ vật khác, với ta mà nói, vật này đã đầy đủ. Âu Dương Phi không phải lòng tham không đáy người. Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Không cần đã lâu. Hai người tới một tòa sơn cốc. Lâm phủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn bằng điều dây xuống, hóa thành một tòa nhìn xem mười phần khí phế phủ đệ quần, phương viên vài trăm mét, ý theo địa hình xây lên, phủ đệ bên trong chứa rất nhiều tiểu viện, có đại lượng đình đài lầu các, suối phun, hồn non bộ, quỷ phủ thần công. Âu Dương Phỉ thấy đều ngây dại. Pháp bảo còn có thể như thế dụng. Không cần phải để ý đến ta bạn mệnh pháp bảo, ngươi xem một chút phủ cận tòa này sơn cốc, phong cảnh như thế nào. Lâm phủ lôi kéo Âu Dương Phỉ đi ra phủ đệ. Ngoài cửa chính là một đầu mát lạnh xuống nhỏ, có thể nhìn thấy trong nước theo dòng nước rung động cây rong cũng có thể nhìn thấy thành quần kết đội con cá tại vui sướng du động. Âu Dương Phi sắc mặt vừa đỏ, nhưng nàng không có tránh thoát Lâm phủ tay, hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết rõ quan hệ của song phương tiến triển rất nhiều, còn kém xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Trong sân cốc, chim hót hoa nở, nước thanh thấy đáy. Mai hoa hiệu giữa khu rừng buồn tấu nhảy vọt, thỉnh thoảng ba lượng kết đối đến bờ sông uống nước, hoặc là gặm cắn thực vật dễ cây, hoặc là phát ra o o o. Cái này giống như là một mảnh chưa bị ô nhiễm tiên cảnh. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Thật mỹ lệ địa phương. Quan thuộc tông môn cùng trong thành trì nhanh tiến tẩu tu hành sinh hoạt, bây giờ đi vào cái này chậm tiến tẩu địa phương, cảm xúc thật không đồng dạng. Âu Dương Phi ngồi tại bờ sông dưới cây, nhìn qua trong sơn cốc các loại động vật, mai hoa hiếu, thanh điểu, loạn rừng, bạch hạc. Mặc cho trong veo gió nhẹ lướt qua gương mặt, nàng không tự giác hai mắt nhắm liền. Lâm Phù ngồi ở bên cạnh, trong tay xuất hiện cần câu, cho lưỡi câu phủ lên nửa cái con rùa, liền ném vào trong sông, chỉ chốc lát, liền treo lên mười mấy đầu hai ngón tay rộng hóa đạm. Sư Minh thật sự là lợi hại, bất quá, ngươi câu cá làm cái gì đây? Kim Đan chân nhân không phải tích cốc rồi sao? Âu Dương Phỉ nghiêng đầu, hỏi, Lâm phủ nhanh chóng đem con cá xử lý sạch sẽ, đặt ở một khối phiến đá bên trên, làm nóng phiến đá, một bên đảo bị sắp đến vàng óng ánh sốp giòn hóa đất tạm, một bên thêm gia vị. Người tu hành tích cốc về sau, ăn đổi vật không phải là vì nó no bụng, là dư vị, thì tu đi. Lâm phủ đem một cái hóa đơn tạm đưa cho Âu Dương Phỉ, nếm thử. Từng, tốt. Âu Dương Phỉ tiếp nhận sát chín hóa đất tạm, nghe kia nồng đậm mùi thơm, môi đỏ khẽ mở, cắn cá lươn tươi nó thịt, chỉ cảm thấy một cỗ hương khí xông thẳng vị giác. Hoa, thật là thơm. Nàng nhịn không được gật đầu tán thưởng, tinh tế phẩm vị Lâm phủ nhìn xem Âu Dương Phi, chính mình cũng cầm lấy một cái sắc chín hóa đan đạm, cẩn thận nhấm nháp. Bạch Hồ Nhi nhảy bén thông mình, có tao. Âu Dương Phi là danh phủ kỳ thực mỹ nữ chân dài, bởi vì có được phong linh thể, mau lẹ như gió, thời cao lãnh. Hai người này đều có đặc điểm, Lâm phủ đều rất ưa thích. Hắn cũng không kháng cự có bao nhiêu cái đạo lũ, chính mình cũng xuyên về rồi, chỗ nào còn cần quan kiếp trước bộ kia. Đúng phải thích hợp, liền muốn tôi. Đêm đó, hai người trở lại phủ đệ quận. Âu Dương Phi thượng tức trong phủ bóng đêm, lại nhìn lên trên trời kia một vòng trong sáng trắng sáng, hướng bên người Lâm phủ nói ra, "Sư huynh, Nếu không phải tận mắt nhìn thầy, ta còn khó có thể tin tưởng cả tòa phù đệ chỉ là một kiện pháp bảo." Lâm phủ cười ha ha nói, "Bình thường, chờ ngươi tu vi cao, tự sẽ phát hiện, chuyện như vậy không ít. Hắn cũng là không phải nói lung tung. Những cái kia tu vi cao sâu người, sợ là cũng sẽ đem phù đệ của mình chế tạo trở thành pháp bảo thậm chí linh bảo, chỉ dựa vào hắn lực lượng bản thân, liền có thể chống cự địch tới đánh. Nhất là những cái kia thế lực cấp độ bá chủ. Bọn hắn đại khái xuất cũng có tương tự thủ đoạn. Chỉ bất quá, Lâm phủ cảm thấy, có thể đem bản mệnh pháp bảo chế tạo thành như chính mình loại này có thể tùy ý biến hình, có thể hóa thành cung điện, phù đệ Phi điểu, cự nhân, phi thuyền các loại hình thái, hẳn là độc nhất vô nhị. Là đêm, trong sáng trăng sáng treo cao với thiên. Âu Dương Phi ngồi tại nóc nhà, hai đầu trắng như tuyết chân dài duỗi ra mái hiên, giữa không trung đong đưa, nhìn xem ngồi ở bên cạnh Lâm phủ, có loại tuyết nguyệt tinh tốt cảm giác. Ta là thật thích Sư Vinh a. Nàng mấp máy môi, trầm ngĩ. Cái này một đêm, hai người đem xem sao trời, tùy ý trò chuyện, Lâm phủ cũng sẽ chỉ điểm Âu Dương Phi tu hành, thay nàng giải quyết trên tu hành rất nhiều vấn đề, đạt được nàng tặng lễ vật. Một viên may mắn mặt dây chuyền. Sư Vinh, ngươi thích dị dạng nữ hài? Âu Dương Phi bất thình lình hỏi, sau đó, nàng nghiêm túc nhìn xem Lâm Vũ, nghĩ biết rõ nội tâm của hắn chỗ sâu ý nghĩ. Lâm Vũ nằm tại nóc nhà, hai tay gối lên cái hốc, nhìn qua bầu trời, nói ra, từ đầu đến cuối như một, cùng chung hoàn nạn, nghèo hèn lúc có thể cùng một chỗ cố gắng, giàu có lúc cũng có thể cộng đồng kinh doanh, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Âu Dương Phi tâm run lên bần bật, chính mình không phải liền là tương tự người sao? Chỉ cần nàng nhận định người, dù là đối phương từ đỉnh cao rơi xuống, chính mình cũng sẽ từ đầu đến cuối như một. Nghĩ đến cái này, nàng tối đầu. Giờ này khắc này, nàng ý tức được Lâm phủ có lẽ chính là mình trong suy nghĩ lý tưởng nhất đạo lữ. Đương nhiên, còn phải nhìn nhìn lại. Hai người tiếp tục trò chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ đứng tại Bách Biến trọng Khải biến thành trong phủ đệ, nơi này có một tòa 9 tầng tháp lâu, có thể trông về phía xa phủ cận phong cảnh. Đi thôi, tiếp tục đưa TH đi mời. Lâm phủ phất ống tay áo một cái, cả tòa phủ đệ đẳng không mà lên, dưới đáy bộ phận phát sinh biến hóa, hình thành bên trong trống không tam giác hình mũi khoan cái bệ, giống như một tòa đường kính vài trăm mét phủ không đảo, chậm chậm hướng nơi khác phi hành. Thật quá thần kỳ. Âu Dương Phi nhìn về phía chu vi, phản phất thật sự có một tòa kiến tạo phủ đệ quần phù không đạo đang phi hành. "Sư huynh, ngươi nếu là có thể thành tiên, chính mình bản mệnh pháp bảo chẳng lẽ có thể diễn hóa thành một tòa tiên cung. Đến kia thời điểm, ta cũng nghĩ ở tại tiên cung bên trong đây." Lâm Vũ nhíu mày. "Đúng a. Nếu như chính mình thành tiên, dù là không thể thành tiên, chỉ là trở thành tán tiên, đem bản mệnh pháp bảo lột sắc thành huyền tiên chi bảo, có lẽ cũng có thể hóa thành tiên cung a. Khi đó, nên là một bộ như thế nào quang cảnh?" Hắn nhìn về phía bên người Âu Dương Phi. "Nếu ta bản mệnh pháp bảo có thể diễn hóa xuất một tòa to lớn tiên cung, trở thành chúng tiên chỗ ở, ta nghĩ trong đó nhất định sẽ có ngươi hành cùng." Lâm Vũ Nghiêm thong nói. Lời nói này khiến Âu Dương Phi trong lòng ngẩn ngơ. Một canh giờ sau, làm to lớn phù đảo đến một tòa tên là Sắt Phủ thành thành trì trên không lúc, trong thành tu sĩ cùng phàm nhân tất cả đều nhìn về phía bầu trời, miệng bên trong phát ra tiếng ồ nào. "Nhìn, trên trời có đồ vật. Kia là một tòa tiên cung sao?" "Trời ạ, phù đệ kia phía trên tụi hổ có người, không phải là tiên nhân hạ phàm." Đám người giật mình nói. Sắt Phủ thành thành chủ phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm treo ở trên ngàn mét không trung pháp bảo phù đảo, "Con ngươi có rụt lại." một tòa pháp bảo. Chơi ạ. Cuối cùng là ai đại thủ bút? Sát phù thành thành chủ cả kinh nói, người này là một tôn kim đan hậu kỳ tu sĩ, đặt ở tám đại tông môn phía dưới những cái kia đại thế lực bên trong, cũng coi là đứng hàng đầu tồn tại. Sát phù thành thành chủ, ta chính là Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ, chuyến tới để đưa một phần thiết mời. Lâm phủ chậm chậm rơi xuống, chắp tay nói, là Lâm phủ. Chém di huyết bạch diện ma quân Lâm phủ. Đúng, chính là hắn. Lâm phủ xuất hiện, trong nháy mắt dẫn phát huyên động. Không bao lâu, Lâm phủ đưa tốt phần này thiệp mời cùng đám người lẫn nhau ghép đôi đưa tin ngọc lệnh, liền tiếp theo hướng xuống một cái mục đích bay đi. Nhỏ lửa ngày sau, hôm nay tiếp mời toàn bộ đưa đến, Lâm phủ đưa tin ngọc lệnh bên trong, lại thêm ra trên trăm vị chúc cơ hoặc kim đan tu sĩ đưa tin quan khẩu, sổ truyền tin lại mở rộng. Chúc mừng thu hoạch được tam tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Lâm phủ đang muốn về Tiên Linh Tông, lúc này, trong đầu vang lên Tức Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở, tranh thủ thời gian tiêu hao chương này thẻ người tốt, leo lên thứ 2740 tầng tiên thế. Ngộ tính 3. Đối với cái này cơ duyên, Lâm phủ biểu thị rất có thể. Không biết rõ vì sao, hắn hiện tại đặc biệt ưa thích thu hoạch được nội tính thể phách hoặc là khác kinh nghiệm, cái này có thể để hắn trong nháy mắt cường đại hơn nhiều, thuộc về vĩnh cựu tăng lên, xa so với thu hoạch được một loại nào đó vật liệu hoặc bảo vật càng tốt hơn. Mấy canh giờ sau, hai người trở lại Tiên Linh Tông. Lâm phủ pháp bảo biến thành phù không đạo cung điện, lại một lần nữa gây nên đám người ồn ào cùng chú ý. Sư muội, sáng mai tới tìm ta." Lâm phủ cùng Âu Dương Phỉ phất tay tạm biệt. Còn lại còn có 6 phong thư tiếp mời, trong đó Tam Phong là muốn đưa đến Đông đỉnh cổ thành cùng cái khác hai cái đại thế lực, đều ở vào Tiên Linh Tông khu quản hạt phạm vi bên trong. Sau cùng Tam Phong Tế Hắc mời, thì là tại Bắc Bộ Dung Tuyết Điện phủ cận, Lâm phủ chuẩn bị hầu thiên lại đi. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ thu hồi pháp bảo, nhìn quanh chu vi, phát hiện đàng ghetto Tĩnh An đã chạy, lập tức lượi, thánh thời đi vào đỉnh núi, thấy được Bạch Hồ Nhi. Nàng ngay tại thuốc đẩy sinh trưởng thanh long đẳng. "Công tử, cái này gốc thanh long đẳng năm đã đạt tới 3000 năm, thực lực có thể so với Kim Dancer kỳ đỉnh phong, ngươi dự định thượng ta thế nào nha?" Bạch Hồ Nhi trênh cùng nói. Lâm phủ dùng tay sờ sờ chóp mũi của nàng, "Ngươi muốn cái gì ban thưởng, tùy tiện nói." "Ta muốn ngươi." Bạch Hồ Nhi cười xấu xa. Lâm Vũ chuyến thuật ngựa ra sau, hắn biết rõ, buổi tối hôm nay sợ là một đêm không ngủ. Nhưng, hắn cũng không sợ. Tương lai 2 ngày, Lâm Vũ tiếp tục mang theo Âu Dương Phỉ đưa TH đi thám nghỉ, rốt cục toàn bộ đưa xong, mỗi ngày đều thu hoạch được một chương tam tinh cấp thẻ người tốt, leo lên thứ 2746 tầng. Bọn hắn đi vào đệ nhất phong đỉnh núi, cùng phong chủ cho thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành, thu được một chút khen thưởng. 1000 linh thạch, một bình trung phẩm chân nguyên đan. Lâm Vũ nhìn không lên vật này. Nhưng, Âu Dương Phỉ lại là rất vui vẻ, dùng 1000 linh thạch mua một cái khác trong bình phẩm chân nguyên đan, mời Lâm Vũ hỗ trợ tinh luyện về sau. Liên đi bế quan luyện hóa đang dưỡng, Âu Dương Phệ tuế quan, hẳn là muốn đột phá trúc cơ trung kỳ. Lâm phủ thầm nghĩ, hai bình trung phẩm chân nguyên đan, tổng 20 mai, một viên gia tăng 500 ngày tu vi. 20 mai, tổng một vạn trời, vừa vặn có thể để cho Âu Dương Phệ từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ. Đưa xong tê hát hiệp mời Lâm phủ, lại trở lại tiểu tịch phong, bắt đầu giúp những người khác luyện đan, luyện khí, bày trận, mỗi ngày trải qua bận rộn nhưng phong phú thời gian. Theo thời gian trôi qua, cơ hồ tất cả kim đan trở lên tu sĩ Còn có những cái kia trung lập phái yêu tộc yêu vương cũng nhận được tiếng mời, biết được Tiên Linh Tông chiêu mộ một vị nguyên anh tán tu, đều biểu thị hâm mộ. Càng nhiều người thì là đang thảo luận Lâm phủ. Bây giờ, Lâm phủ đại danh như sớm bên hai, mặc kệ là chế tạo ra kỳ lạ pháp bảo, vẫn là cường thế chém giết Bạch Diện Ma Quân, đều để người cảm giác rung động sâu sắc. Không ít người tâm tư dần dần linh hoạt bắt đầu. Có người muốn cho Lâm phủ giới thiệu đạo lữ, có người nghĩ mời hắn hỗ trợ, cũng có người muốn bái hắn vi sư. Đương nhiên, cũng có người thầm hận. Nói ví dụ, Tô Tinh An, bởi vì nàng không thể đạt được Lâm phủ tha thứ, trong cơn tức giận trở lại thành châu phủ cho tới, chính là chính mình sư tôn dừng lại đổ ập xuống thống mạng. Về sau, nàng bị phạt diện bích hơn nửa tháng. Từ quả nhai, Tô Tính An đem cổ giãy đâm thành tiểu nhân, cầm một viên nung đỏ cương châm, không ngừng kim cái này người rơm, phát tiết trong lòng đối phương Lâm phủ kia cỗ hận ý. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. A a a. Nàng một bên âm, một bên mượn rửa, cương châm lại không xem chừng quấn tới mình tay, lập tức kêu đau bắt đầu. 17. Tơ S, số lượng từ 4100, các vị buổi chiều tốt, canh thứ hai đưa đến, sớm ngủ ngon. Chương 165, tông môn khán điện. A a a, tức chết hết ta vậy. Đau đến gan phiền muộn quả đáng trận gạo khóc, trong lòng càng là hụy khuất tới cực điểm, cảm giác Lâm phủ chính là mình khắc tinh, cũng không tiếp tục muốn nhìn đến hắn. Lâm phủ cũng không biết do việc này, cho dù biết rõ, hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Trở lại tiểu tịch phong số ngày sau, hắn đã giúp không ít tu sĩ luyện đan lực khí, đồng thời đạt được những cái kia tu sĩ nhất trí khen ngợi, nhân mạch càng phát ra rộng lớn. Ngày này, một vị khách nhân đến đến tiểu tịch phong. Hắn áo trắng tóc trắng, tướng mạo giản mùa, nhưng lại chắp hai tay sau lưng, đứng được thẳng tắp như tùng. Lâm phủ đạo hữu, đã lâu không gặp a. Kim Hằng Tỉnh Quân đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xem trước mặt Lâm Phủ, mặt dạ bên trên tràn đầy tiêu dung. "Tiền bối, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Là như vậy, ta đoạn thời gian trước không phải tìm ngươi lấy được dưỡng hồn mục, linh hồn quả những này linh dược a, ta đã đưa chúng nó toàn bộ luyện thành Tỉnh Hồn Đan, đồng thời đã phục dụng xong, để cho ta hồn phách hồi phục không ít, lần này tới, là nghĩ lại làm một chút dự tài." Kim Hằng Tỉnh Quân nói rõ ý đồ đến. Nguyên lai là cần linh dược, ta tương đối am hiểu bồi dưỡng linh dược, tổn kho cũng không phải ít. Lâm Phủ biểu thị không có vấn đề. Cái này khiến Kim Hằng Tỉnh Quân nói lòng một hơi, còn tưởng rằng Lâm Phủ đã không có dư thừa linh dược, nói như vậy Muốn tiếp tục khôi phục hồn phách, liền phải ra ngoài tìm kiếm ngàn năm rưỡi hồn một cùng, linh hồn quả các loại linh dược. Những loại linh dược đều là hàng hiếm, tìm chưa hẳn tìm được. Lâm phủ nơi này có, tự nhiên không thể tốt hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi linh dược, có thể dùng một chút bí pháp đến đổi." Kim Hằng Tình Quân nghiêm mặt nói. Hắn đã từng thế, nhưng là tam kiếp tán tiên, cho dù tự thân bảo vật đều không tại, có thể ký ức vẫn còn, trong đó nắm giữ bí pháp vô số kể, có thể đổi vô số bảo vật. "Dễ nói, dễ nói." Lâm phủ rất tình nguyện cùng Kim Hằng Tình Quân giao dịch, dạng này có thể học tập được rất nhiều kiến thức mới, thế là Hắn đem đối phương mời đến tiểu thạch phong tiếp khách trong độc phủ. Song Vương phân chủ khách ngồi xuống. Lâm phủ lập tức xuất ra một bó ngàn năm rưỡi hồn mộ những cây, cộng lại đến có 10 mấy cân, linh hồn quả, tráng hồn thảo các loại linh dược cũng đều có, năm tại khoảng trăm năm. Hiện tại dược viên xanh uống tươi tốt. Dù sao, mỗi ngày 500 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch tương đương với có thể đem một gốc linh dược thúc đẩy sinh trưởng đến 500 năm. Hiện nay, thân là Lâm phủ đại quản gia Bạch Hổ Nhi, mỗi ngày đem một nửa thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch dùng tại tiểu thạch phong đỉnh núi Thanh Long đằng trên thân, còn sót lại một nửa thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch thì là dùng để thúc đẩy sinh trưởng các loại linh dược. Tích lũy tháng ngày xuống tới, linh dược liền có thêm. Hóa ha, nhiều như vậy linh dược, đầy đủ ta luyện chế phục dụng 1 năm tròn tinh hồn đan. Kim Hằng tỉnh quân vỗ tay cười khẽ. Bây giờ, hắn tu vi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nhìn xem không cao, thể nội cũng chỉ có một sợi hồn phách, nhưng nếu là thật đánh nhau, hóa thần phía dưới gần như vô địch. Đợi thêm hắn phục dụng xong mấy tinh hồn đan, hồn phách có thể khôi phục lại 10 sợi, kia thời điểm tu vi tốc độ khôi phục cũng có thể tăng vọt, trong 1 năm khôi phục hóa thần kỳ không khó. Đến thời điểm, liền có thể đứng vững gót chân. Chỉ là đáng tiếc, 1 năm sau, ngàn năm rưỡi hơn một, trăm năm linh hồn quả. Trong năm cháng hồn thảo đối ta tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ. Kim Hằng Tỉnh Quân thở dài một tiếng, tiền đối muốn năm cao hơn linh dược. Đúng vậy a, ngươi cũng biết rõ, luyện chế phẩm cấp cao đang dược, cần thiết linh dược năm cũng phải để cao, đáng tiếc những này linh dược năm, luyện chế không được càng cao hơn một cấp đang dược, coi như ta là luyện đan thần sư đều không được. Kim Hằng Tỉnh Quân có chút bất đắc dĩ, cái này kêu là không bột đũa gột nên hồ. Lâm Vũ cười cười, nói ra, cháng hồn thảo cùng linh hồn quả những này, ta ngược lại thật ra có ngàn năm, nhưng dưỡng hồn mục tối cao cũng liền ngàn năm, dù sao, ta cũng không có cách nào đánh vỡ dưỡng hồn ngây cây năm hạn mức cao nhất a. Đúng vậy, ta có một môn bí pháp, có thể đánh vỡ các loại cổ thụ năm hạn mức cao nhất, trực tiếp tăng lên một cái lượng cấp, ngươi muốn học hay không?" Kim Hằng Tinh Quân vỗ tay cười khẽ. "Thật Lâm Vũ Hứng thú." Kim Hằng Tinh Quân gật gật đầu, nói ra: "Giữa hồn cây năm hạn mức cao nhất là ngàn năm, bất quá, ngươi nếu là có thể lấy tới 10 cây ngàn năm giữa hồn cây, có thể dùng hiến tế cổ trận đưa chúng nó hiến tế thành một viên giữa hồn ngàn cây linh chủng, hắn sinh trưởng năm cực hạn có khả năng đột phá cực hạn, đạt tới và năm. Cái khác linh dược cũng là đồng dạng đạo lý. Nguyên bản cực hạn năm là trăm năm linh dược, nếu là có thể kết xuất đánh vỡ cực hạn linh chủng, Hắn năm cực hạn sẽ tăng lên một cái lựa cấp, đạt tới 9 năm. Nghe được cái này, Lâm phủ hô, hô to chấn kinh. Thông qua hỏi thăm có biết, dù là một loại lĩnh vực năm cực hạn là vào năm, nếu có thể đánh vỡ cực hạn, như thường có thể khiến cho năm cực hạn đạt tới 10 và năm. Về sau, đều là cứ thế mà suy ra. Thật có thần kỳ như thế. Lâm phủ cảm giác có chút khó có thể tin. Kim Hằng tỉnh quân gật gật đầu, nói: "Thật, huyết tế cổ trận đối các loại lĩnh vực đều hữu hiệu, đánh vỡ cực hạn xác suất rất lớn, lần lượt đi đến thử, luôn có có thể đánh phá cực hạn thời điểm, khuyết điểm là hao tổn lượng quá kinh người, người bình thường chịu không được." Lâm Phủ nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, hao tài lượng quá kinh người. Vẫn khi kém, đến tiêu hao hơn 30 khoảng ngàn năm dưỡng hồn cây, mới có thể bồi dưỡng được một viên có thể sinh trưởng đến vạn năm năm. Dưỡng hồn thụ linh loại. Về sau, còn phải đem linh trùng reo xuống, làm cho sinh trưởng vạn năm, mới có thể trở thành vạn năm dưỡng hồn cây. Người bình thường sao có thể làm như vậy? Tiêu hao tru kỳ quá dài à? Chỉ cần không phải đầu bóc bắt, đều không muốn làm như thế. Nhưng, Lâm Phủ lại có thể. Hắn có bình xanh nhỏ có thể thúc đẩy sinh trưởng linh vực, chỉ cần có thể chế tạo ra hiến tế cổ trận, trợ giúp linh vực đánh vỡ năm hạn mức cao nhất, chỉ là vấn đề thời gian. Ta miễn phí dạy ngươi đi." Kim Hằng Tình Quân nói. "Cái này môn bí pháp không có học, nhưng là, người bình thường học xong cũng vô dụng, căn bản không có tài nguyên thi triển." Vậy liền đa tạ Tình Quân tiền bối. Lâm Phù nhẹ gật đầu. Kim Hằng Tình Quân xuất ra một viên ngọc phù, đem dán tại cái trán, thần niệm xâm nhập trong đó, in dấu xuống một thiên hoàn chỉnh kinh văn, bổ sung các loại trận văn cùng nói rõ, cuối cùng lại đưa cho Lâm Phù, cung cấp hắn tham khảo. Không cần đã lâu, Lâm Phù học xong hiến tế cổ trận, Toà cổ trận này cũng là không khó, chỉ cần chế tạo một tòa đường kính 10m đế đàn năm màu, lại khắc họa các loại phức tạp trận văn, khảm nạm linh thạch, liền có thể vận chuyển. Lấy hắn tài lực, có thể nhẹ nhõm chế tạo. Vừa mới hiến tế cổ trận là tặng cho ngươi, tiếp xuống, ngươi có thể hỏi ta một chút tu hành hoặc là phương diện khác vấn đề, ta biết gì nói nấy, coi như là những này dưỡng hồn mục, linh hồn quả, cháng hồn thảo thù lao. Kim Hằng Tỉnh Quân nói như vậy, Lâm Vũ gật gật đầu, hỏi thăm tu hành phương diện chi tiết vấn đề, học được không ít, lại trùng cầu ý kiến luận khí, luận đan, trận pháp, khôi lỗi các loại tri thức. Những phương diện này bao hàm tin tức nhiều lắm. Dù là Lâm phủ cùng Kim Hằng tỉnh quân trao đổi trọn vẹn một ngày một đêm, cũng chỉ là nắm giữ một phần trong đó, nhưng cũng làm cho hắn tầm mắt mở rộng, tiến bộ không ít. Hôm sau, giao dịch hoàn thành, Kim Hằng tỉnh quân hài lòng rời đi. Lâm phủ hướng thế giới dưới đất chạy một chuyến, gom góp luận chế hiến tế cổ trận vật liệu, đều là chút phổ thông pháp bảo cấp vật liệu, thậm chí còn có phổ thông linh thiết. Loại tài liệu này kém xa pháp bảo cấp, Chu toàn bản, không đến 30 vạn linh thạch. Một ngày không đến, Lâm phủ đã thuận lợi chế tạo ra một tòa hiến tế cổ trận tế đàn năm màu, đứng ở bên cạnh đi qua đi lại, cuối cùng để mắt tới giường hồn thầy. Bất quá bồi dưỡng vật này cần chu kỳ dài. Vì thí nghiệm hiến tế cổ trận hiệu quả, Lâm Vũ dẫn đầu chọn lựa một loại tên là Thanh Linh thảo linh dược. Sinh trưởng của nó năm cực hạn là 10 năm. Đặt tới 10 năm về sau, mặc kệ lại thế nào nhỏ vào thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, đều không thể ra tăng năm, là dùng đến luyện chế hạ phẩm tăng khí đan các loại đan dược nguyên vật liệu một trong. Không bao lâu, Lâm Vũ lấy được 10 cây Thanh Linh thảo, đưa chúng nó toàn bộ đặt ở hiến tế trên tòa cổ trận, thôi động trận pháp. Ông. Vô số linh quang hiện lên, 10 cây Thanh Linh thảo hóa thành một bãi linh dịch, sau đó ngưng kết thành một hạt hạt cỏ. Lãng lặng nằm tại trong trận pháp ở giữa, ước chừng có đậu xanh lớn nhỏ. Lâm Vũ kiểm tra vật này, đích thật là thanh linh thảo hạt cỏ, bất quá, tận chứa lượng linh khí so ỉm thường thanh linh thảo hạt có nồng đậm rất nhiều lần, phẩm chất rõ ràng cao hơn rất nhiều. Về sau, hắn gieo xuống cái này một hạt hạt cỏ. Không bao lâu, hắn đem hạt cỏ men nha, bồi dưỡng thành một gốc cao chừng nửa mét thúy màu vàng kim linh thảo, năm đặt đến trăm năm, tán ra tràn đầy sinh mệnh lực, đã có thể dùng đến luyện chế chúng phẩm hoặc thượng phẩm đan dược. Quả nhiên thành công. Lâm Vũ vỗ tay khen hay. Kim Hằng tỉnh quân không hổ là tam kiếp tán tiên, bí pháp của hắn thật đúng là lợi hại. Bạch Hồ Nhi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Hồ Nhi, từ hôm nay trở đi, ngoài định mức bồi dưỡng 10 cây ngàn năm dưỡng hồn cây, chờ thời cơ chín mùa, ở, ta muốn nếm thử bồi dưỡng vạn năm cấp bậc dưỡng hồn cây." Lâm phủ ra lệnh. "Được rồi." Bạch Hồ Nhi gật gật đầu, hiện tại bình xanh nhỏ cơ bản đều bị nạn cầm giữ, nghiêm nghiêm một bộ vườn linh dược đại quản gia tư thế, bất quá, ta mỗi ngày chỉ có thể điểm 100 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch đi thúc đẩy sinh trưởng dưỡng hồn cây, muốn bồi dưỡng 10 cây ngàn năm, đến 100 ngày. 100 ngày liền 100 ngày đi. Lâm phủ không quan trọng, hắn mới 20 tuổi mà kim đan kỳ thể, nhưng là 500 năm tọa nguyên, thời gian rất đủ. Luyện chế thượng phẩm kim linh đan những cái kia linh dược thuốc đẩy sinh trưởng đến thế nào?" Lâm phủ hỏi. "Không sai biệt lắm á." Bạch Hồ Nhi nói. "Đi." Lâm phủ gật gật đầu. Các loại nhóm này linh dược bị thuốc đẩy sinh trưởng thành thục về sau, liền có thể luyện chế thượng phẩm kim linh đan, nhất cử xung kích kim đan đỉnh phong, đặt tới giả anh tốc độ. Lại về sau, chính là kết anh. Lấy hắn hoàn mỹ chúc cơ, thiên đạo kim đan căn cơ đi kết anh, cơ bản có thể nói là ván đã đóng thuyền. Kết anh, đang nhìn. Hơn nửa tháng đi qua, Tiên Linh Tông Tông môn khánh điện này, Đến, Lâm Vũ lại tiêu hao một chương tam tỉnh cấp thẻ người tốt, leo lên Tức Hải Thiên Thê thứ 2802 tầng. Tráng thần đan, cường hóa bản, ít 1 tầng. Lâm Vũ ng ngẩn. Như thế nào là loại này đồ vật? Trước đây, hắn từng thu được một viên tráng thần đan, nhưng cũng không phải là cường hóa bản, kia một viên đan dược để hắn đã thức tỉnh ý thức mỹ cơ, có thể cảm giác được nguy hiểm. Lần này đột phá 2800 tầng cả trăm tầng, vậy mà thu được cường hóa bản tráng thần đan. Hắn ngược lại muốn xem xem có cái gì kỳ hiệu. Đan dược vào trong bụng, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng đánh thẳng vào toàn thân, sau đó tràn vào trong đầu. Khiến cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là tự thân hồn phách đạt được một vòng mới thuế biến cùng cường hóa. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Chính mình ý thức nguy cơ thu được tiến hóa. Trước đây, chỉ có thể đại khái cảm ứng nguy hiểm. Bây giờ, hắn có thể cảm giác được cực kỳ nhỏ nguy hiểm, tỉ như đan dược có độc hay không, phụ cận ngần cái nào đó địa phương có tổn tại hay không nguy hiểm, người nào đó phải chăng đối với mình có địch ý các loại, đều có thể cảm ứng ra tới. Ha ha, không tệ. Lâm phủ chỉ cảm thấy tâm thần thanh hẳn, thế là gọi tới Bạch Hồ Nhi, "Ta muốn đi tham gia tông môn khánh điện, ngươi có muốn hay không cùng đi?" "Muốn." Bạch Hồ Nhi liên tục gà đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại Bồi Giường Linh Dược, nấu nhiên cùng Lâm phủ xong tu, mặc dù vui vẻ, nhưng cũng có chút buồn bực đến hoảng, muốn ra ngoài mở mang tầm mắt. Tông môn cánh điện trì tổ trước một này, cái này một ngày thời gian bên trong, để phân phân chiếu cố linh thước là được. Lâm phủ nói. Nói, hắn thi triển Thiên Chỉ Hạc bí thuật, phân ra một đạo ảo thân, cùng Bạch Hồ Nhi rất nhiều tiểu hồ ly tiên về thế giới dưới đất trụ sở bí mật, nhìn xem bình xanh nhỏ. Tiên Linh Tông, tông môn cổ trường. Nơi đây đã bị xây dựng thêm, đem chung quanh vài tòa tiểu sơn trực tiếp san bằng, lập thành một tòa đường kính 5 đậm hình tròn đại cao so xung quanh đất bằng cao hơn 100m, toàn thân bảy khắp trắng tinh phiến đá, rất bằng phẳng. Nơi đây chính là tổ chức thị hội địa phương. Tông môn quảng trường trên đã bày đầy các loại cái bàn, còn có thể vừa ý vạn tên nội môn đệ tử bận trước bạn sau, cho tông môn quảng trường cái bàn mang lên hoa quả món điểm tâm nhỏ rượu. Quảng trường trung tâm. Nơi đây có một tòa 3 tầng nhà cao, so xung quanh quảng trường cao hơn hơn phân nửa mét, đường kính vài trăm mét, bảy biển càng thêm xa hoa cao đại thượng cái bàn. Nơi này là hạch tâm nhỏ bé, tổng cộng có năm vòng. Ở rợ nhất vòng là cho Nguyên Anh kỳ trưởng giáo cấp tu sĩ ngồi, vòng thứ hai là cho Kim Đan kỳ trưởng lão. Các đại thế lực kim đang kỳ người cầm lái nhóm ngồi. Thứ ba, bốn, năm vòng thì là Lâm phủ loại hình chân truyền đệ tử hoặc chấp sự thế, cùng các đại thế lực người cầm lái nhóm quyến lữ các loại tu sĩ ngồi xuống. Lâm sư huynh, là Lâm sư huynh đến rồi. Có người nhìn thấy Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi, lúc này hưng phấn reo họ, hướng quanh hắn đi qua. Trong ngay mắt, Lâm phủ xung quanh bu đầy người. Chư vị sư đệ các sư muội đều đi trước bật điệu, chúng ta có rảnh trò trực tiếp. Lâm phủ vỗ vỗ xung quanh một chút nội môn đệ tử bà bay, cổ vũ bọn hắn, cũng thuận miệng chỉ điểm một cái, mọi người rất hưng phấn. Nhìn, đó chính là Lâm phủ. Chỗ khách quý ngồi. Đã có các đại thế lực chúc cơ trở lên tân khách đến, nhìn thấy Lâm Vũ, trên mặt đều toát ra hiếu kỳ cùng kinh diễm chi sắc. Lâm sư huynh, chỗ khách quý ngồi, không ít thuộc về Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử nhóm đứng dậy, nhao nhao hành lễ. Sư đệ các sư muội không cần phải khách khí. Lâm Vũ phất tay ra hiệu, cuối cùng, ngồi tại vòng thứ 3 trên bàn tiệc, bên trái là Lý Bích Hà, Ngô Kiều Kiếm, bên phải thì là Đồng Hành Bạch Hồ Nhi. Tại vòng thứ 3, Lâm Vũ thấy được Chu Nô Thịnh. Kết đan a, chúc mừng chúc mừng. Lâm Vũ nhìn thấy Chu Nô Thịnh, cười gật đầu, cái sau mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, gật gật đầu, không nói lời nào. Tiểu sư đệ, ngươi thật là được hơn nên, nếu là dựa theo được hơn nên trình độ tìm tới bầu bảng phiếu hạ nhiệm trưởng giáo, ta cảm thấy ngươi khẳng định trên phạm vi lớn dẫn trước tại những người khác." Lý Bích Hà hướng Lâm phủ trêu ghẹo nói. Lô Cửu Kiếm trầm giọng nói, "Nị sư muội, nói cẩn thận a." Trưởng giáo hắn lao nhân ra chính vào đỉnh phòng, tông môn chỗ nào cần đợi sau trưởng trưởng giáo, lại nói, "Co như muốn chọn ra mới trưởng trưởng giáo, cũng không phải chúng ta có thể vọng nghị." Lý Bích Hà thẻ lưỡi. Lâm phủ khẽ miệng giật một cái, thầm nghĩ Lý Bích Hà thật sự là lời gì cũng dám nói, gan thật to lớn. "Sư huynh, ta phá cảnh, cảm ơn ngươi." Phía sau Có dễ nghe thành âm truyền đến. Lâm phủ nhìn lại, thứ tư vòng trên bàn tiệc, ngồi một vị có một đôi đôi chân dài mỹ nữ, chính là Âu Dương Phỉ, nàng đã kết thúc bế quan, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Chúc mừng, chúc mừng. Lâm phủ chúc mừng. Nếu không phải sư huynh giúp ta tinh luyện chân nguyên đan, dựa vào chính ta bài độc cùng củng cố tu vi, sợ là đến sang năm mới có thể tấn thăng. Âu Dương Phỉ cảm kích nói, "Sư huynh, cái gì thời điểm cũng giúp ta tinh luyện trên tay chân nguyên đan nha." Cái khác sư đệ sư muội nan nghĩ. Lâm phủ biểu thị có rảnh liền rút. Đám người lập tức mừng rỡ. Nữ nhi, chạm Lâm phủ bên tại bỗng nhiên truyền đến thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Bạch Hồ Nhi trà. Vị kia từng có gặp mặt một lần cấp 8 Hồ Vương, lại cũng được thỉnh mời đến tham gia Tiên Linh Tông khánh điện, ngồi tại vòng thứ 2 ghế. Song Vương liền cách hơn 10m. T. Chương 166, Tông môn khánh điện. Bạch Hồ Vương nhìn chằm chằm Bạch Hồ Nhi, chợt phát hiện, chính mình nữ nhi sau lưng, lại có 8 đầu sóa tung trắng như tuyết hồ ly cái đuôi, chấn kinh đến đứng lên. 8, cấp 8 rồi. Bạch Hồ Vương giật mình nói. Trung quanh những cái kia kim đan kỳ hoặc là cấp 7 trở lên yêu vương nhao nhao liếc nhìn biết được Bạch Hồ Vương nữ Nhi Bạch Hồ Nhi đã tấn thăng cấp 8 yêu vương, cũng đều giật mình. Bạch Hồ Vương, chúc mừng a. Ngươi nhìn ngươi, chính mình nữ Nhi cái gì thời điểm đi tới Lâm phủ đạo hữu bên người, bây giờ tu vi đều nhanh vượt qua ngươi, thật sự là một cọc cơ duyên lớn a. Không ít người đều rất hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm phủ Tương Dương Nguyên Anh, Bạch Hồ Nhi đi theo bên cạnh hắn, tương đương với đi theo một vị Nguyên Anh chân quân bên người, tương lai đều có thể. Ta cũng không nghĩ tới, lúc này mới mấy tháng không thấy, Hồ Nhi liền đã tấn thăng cấp 8. Bạch Hồ Vương thoáng như nằm mơ. Cái này thời điểm, hắn thậm chí muốn cùng chính mình nữ Nhi Bạch Hồ Nhi đổi một cái. Đi theo Lâm phủ bên người, có thể nghĩ lại, Lâm phủ sở dĩ nhận lấy Bạch Hồ Nhi, còn không phải coi trọng mỹ mạo của nàng cùng tạo khí. Chính mình một người nam, có thể làm sao? Bất quá, hắn vẫn là nghĩ nói với Lâm phủ, "Đạo hữu, giới tính đừng trẻ như thế nghiêm được hay không?" "Chư vị Đạo hữu, sớm a." Lúc này, lần lượt có thanh châu các đại thế lực kim đan chân nhân ra trận, ngồi tại vòng thứ 2 ghế khách quý, tùy hành quyến lữ thì là ngồi tại thứ 4 thứ 5 vòng trên bàn tiệc. Lâm phủ Đạo hữu, kính đã lâu kính đã lâu. Không ít kim đan tu sĩ chủ động đi đến Lâm phủ trước mặt, cùng hắn ghép đôi đưa tin mục lệnh, sau đó thuận tiện cùng Ngô Cửu Kiếm Lý Mỹ Hạ, Chung Ngô thịnh các loại kim đan kỳ ưu tú chân truyền đệ tử cũng ghép đôi một cái. Trong đó, liền bao quát Nam vực Long gia bảo lão tổ. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng đã lớn nhiều vật đăng trạng, bao quát Tiên Linh Tông chính đại chủ phong phong chủ, những phần lớn dùng màu vàng kim nhã xương ngủ bao khởi tự thân, không nhìn thấy chân dung, rất thần bí. Chư vị đạo hữu, chào buổi sáng. Lúc này, có cường hành khí tức xuất hiện, người đến chính là một cái tóc trắng lão giả, Nguyên Anh tu vi. Tại hắn về sau, lại tới mấy vị Nguyên Anh. Lâm phủ đều nhìn qua bọn hắn. Tại U Hoàng Sơn vây quét Huấn Mộng Điệp thời điểm, mấy vị này Nguyên Anh chân quân đều xuất hiện qua, trong đó, cũng bao quát Thanh Châu phụ lục phụ chủ. Hoan nghênh chư vị đạo hữu đến đây. Lúc này, bốn đạo thân ảnh đi tới, cầm đầu ba người chính là Tiên Linh Tông trưởng giáo Hỗn Nguyên chân quân, Thái thượng trưởng lão Thanh Y Liễu chân quân, Thái thượng trưởng lão Hắc Y Liễu chân quân. Cuối cùng vị kia chính là Kim Hằng Tình quân. Từ khi hắn khôi phục một chút hồn phách, liền dựa vào Tiên Linh cổ phòng cỡ lớn linh mạch, nhất cử đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì thi triển một môn cực kỳ đặc biệt liễm tức bí pháp, không người nhìn ra. Cung nên Tiên Linh Tông trưởng giáo Đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ, cùng nên trưởng giáo. Tiên Linh Tông hơn vạn nội môn đệ tử, mấy trăm vị chân truyền đệ tử, mấy trăm vị trúc cơ chấp sự, hơn 10 vị kim đan kỳ trưởng lão nhao nhao đứng dậy thi lễ một cái. Về phần tạp dịch đệ tử, không có tư cách tham dự. Chư vị đạo hữu, bên cạnh ta vị này chính là chúng ta Tiên Linh Tông tân tân thái thượng trưởng lão, Kim Hằng chân quân. Trưởng giáo hôn en nở gân chân quân tự mình giới thiệu. Gặp qua Kim Hằng chân quân, đám người lần nữa hành lễ, Thanh Châu phụ lục phụ chủ, Vạn Bảo Tông tông chủ, thượng thanh các các chủ các cái khác bảy đại thế lực nguyên anh chân quân, cũng đều ngắm nghĩa Kim Hằng tỉnh quân. Thường thường không có gì lạ. Cuối cùng, bọn hắn đạt được cái kết luận này, cảm thấy Kim Hằng Tình Quân còn không bằng Lâm Phụ lợi hại. Bọn hắn cũng không biết rõ. Trước mắt vị này, thế nhưng là đã từng tam kiếp tán tiên, một vị viễn siêu độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả. Chư vị đạo hữu, lão phu lưu lễ. Kim Hằng Tình Quân cũng cùng đám người Hàn Nguyên vài câu, biểu thị chính mình giống như Lâm Phụ, đều am hiểu lực khí, luyện đan, bảy trận các loại, mà lại, cũng chính là Lâm Phụ dẫn tiến, chính mình mới có thể thuận lợi gia nhập Tiên Linh Tông. Đám người nghe vậy, rất là dần mình. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Phụ, khiến cho hắn trong khoảnh khắc trở thành lần này khánh điện tiêu điểm khụ khụ, may mắn, may mắn. Lâm phủ hướng nắm người chặt tay, biểu thị chính mình cũng là vận khí tốt, tại Linh Châu đụng phải Kim Hằng Tình quân, thế là mời hắn gia nhập Tiên Linh Tông. Thanh Châu phủ lục phủ chủ nói ra, thật sự là hâm mộ Quý Tông, đầu tiên là gia Lâm phủ vị này có thể chém giết Bạch Diện Ma quân cường đại tiên kiêu, lại có Kim Hằng chân quân gia nhập, tương lai chú định huy hoàng. Thật sự là hắn rất hâm mộ. Thanh Châu phủ tuy nói cũng là tiên kiêu không ít, Kim Đan kỳ chân truyền đệ tử đều có không ít, tương lai đàn sinh mấy vị nguyên anh kỳ không thành vấn đề. Thế nhưng là, hóa thần kỳ liền khó khăn. Bọn hắn phủ chủ đã đã, đã có tuổi, tương lai trong vòng vài năm Nếu như Thanh Châu phủ không thể kịp thời đản sinh ngôi hóa thần kỳ, sợ là rất khó bảo trì lại Thanh Châu đệ nhất tông môn địa vị. Trái lại Tiên Linh tông nhân tài đông đúc, Lâm phủ, Tiểu Kim Viên, Ngô Cửu Kiếm, mấy người này đều là thiên kiêu, nhất là Lâm phủ, dù là tương lai không thể tấn thăng hóa thần, nhưng lấy cái kia pháp bảo khủng bố, chờ hắn trở thành nguyên anh hậu kỳ lúc, phải chăng có thể sánh vai hóa thần. Khi đó Tiên Linh tông chắc chắn đi đến đỉnh phong. Đây là một tôn yêu nghiệt đến giao hảo. Lục phủ chủ quét mắt Lâm phủ, hắn cũng không có chèn ép thiên kiêu ý nghĩ, coi như chèn ép cũng không kịp. Lâm phủ quật khởi mạnh mẽ, thời gian hơn 1 năm liền từ một kẻ phàm nhân đi đến hôm nay, đại khái xuất là một vị nào đó cường giả chuyển thế, quật khởi chi thế không thể nghịch. Cùng hắn kết thủ, không bằng giáo hảo. Dù sao Thanh Châu 8 đại tông môn đồng khí liên trì, Lâm phủ có thể dẫn đầu tiên linh tông mạnh lên, nếu là Thanh Châu tao ngộ ngoại địch hoặc yêu tộc làm loạn, bọn hắn cũng có thể xuất lực. Rất nhanh, tiến hội bắt đầu. Đám người ăn uống linh đình, lẫn nhau bắt chuyện nhiệt huyết, tiện thể ghép đôi đưa tìm mục lệnh. Hiện trường thậm chí có người luận bàn trợ hứng. Cái này khiến khán điện càng phát ra náo nhiệt. Lâm phủ bên người vậy quanh không ít tu sĩ cả đám đều cầm chén rượu cùng đưa tin Ngọc Lệnh, cùng Lâm phủ cung nên tiện thể nói khoác hắn vài câu, hoàn thành kết đôi. Lâm phủ đạo hữu, ta là Ngọc học chân nhân." Một vị trung niên mỹ phụ đi tới, mặt mũi tràn đầy hài nãy, đi theo phía sau một cái sắc mặt tái nhợt cao gầy nữ tử. Lâm phủ thấy cảnh này, cười. Cao gầy nữ tử chính là Tô Tĩnh An. Giờ phút này, nàng cúi đầu, không nói một lời. Trung niên mỹ phụ Ngọc học chân nhân nói ra, "Tĩnh An là ta môn đồ, ta nghe nói nàng tại Vũ Hoàng Sơn thí luyện thời điểm hoài nghi ngươi gở hại ở lận, ta nghe xong giận dữ, cảm thấy nàng thật sự là nói hiệp nói vượng, chuyến tới để xin lỗi ngươi." Hy vọng Lâm phủ đạo hữu đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Tất cả mọi người nhìn lại, Tô Tính An đem đầu ép tới thấp hơn, hẳn không thể tại hiện trường tìm một đạo kẻ đất chui vào. Lâm phủ cười nói, "Đều đi qua. Ngọc Học chân nhân chính là Kim Đan Định Phong tu sĩ, cự ly kết anh chỉ kém một cơ hội, tuy nói không bằng Lâm phủ, nhưng hắn cảm thấy, đối phương đều đã tự mình đến nhà nói xin lỗi, mà lại chung quanh cũng có nhiều người như vậy nhìn xem, rước quát cho cái bậc thang xuống, giải quyết xong đoạn này quan hệ." Lại nói, song phương thù hận vốn là rất nhỏ. Lâm phủ đạo hữu cao thượng. Ngọc Học chân nhân giơ ly rượu lên, cùng Lâm phủ đụng phải một chén chung quanh người nhau nhau vô tay, biểu thị chuyện này đã qua, đều rất vui vẻ. Duy chỉ có Tô Tinh An, từ đầu đến cuối cúi đầu. Không người biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Lâm Vũ không để lại dấu vết quét mắt Tô Tinh An, thông qua tiến hóa sau ý thức nguy cơ, hắn có thể EN mở hệ C ám phất rắc được nàng này đối với mình có loại khác cảm xúc. Không phải sắc ý, là hoang khí. Lâm Vũ mặc kệ nàng. Nếu như nàng này đối với hắn sinh ra hận ý, thậm chí là sắc ý, chính mình tất nhiên muốn âm thầm giải quyết nàng này, chỉ là hoang khí, không chỗ sâu vị. Tiễn hội tiếp tục. Ngoại trừ Tô Tinh An, còn có một người không vui vẻ. Chu Linh Uyệt Giờ phút này, nàng đứng tại Chu gia lão tổ bên người, bị một trận răn dạy, trách cứ nàng chúc cơ sau không cũng cố gắng tu hành, cho đến ngày nay, tu vi lại không có nửa điểm tiến triển. "Ngươi nha, phải nỗ lực. Tiếp tục như vậy nữa, chờ ta tưởng hóa, ngươi sợ là liền chúc cơ hậu kỳ đều không đến được, như thế nào kế thừa chúng ta Chu gia mấy trăm năm cơ nghiệp?" "Ai, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a." Chu gia lão tổ một mặt thất vọng. Một cái cỡ lớn tu tiên thế gia muốn trưởng tồn, liền phải không ngừng đạn sinh kiên quyết hậu bối, mà Chu gia lão tổ nguyên bản rất xem trọng Chu Linh Uyển, thế nhưng nàng chúc cơ về sau, tu vi nhưng không có mấy mai tiến triển. Quả thực để nàng rất phiền muộn. Chu Linh Nguyệt túm đầu, hàm răng cắn chặt môi đỏ, trong lòng rất khó chịu, toàn thân phảng phất bò đầy con kiến. Thấy thế, Lâm phủ vui vẻ. Chu Linh Nguyệt cả ngày tới liếm ta, Newton ôm vào bắp đùi của ta, làm sao có thời giờ tu hành? Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy. Nếu là bị Chu gia lão tổ biết rõ Chu Linh Nguyệt tu vi chỉ trệ không tiến nguyên nhân, sợ là muốn chọc giận chết hết. Lâm sư huynh, đã lâu không gặp. Từ Thu thủy, Lý Hữu Vi, Lý Mục Tình, Vương Bá Nhạc, Lăng Hương Hương các loại lão bằng hữu cũng đều tới mời rượu. Trước bốn người đều đã chúc cơ. Lăng Hương Hương thì là vừa mới luyện khí tập trọng. Cùng luyện khí thập tam trọng cũng còn có cự ly, chớ nói chi là trúc cơ. Thương Hương sư muội, cho ngươi." Lâm phủ cho nàng một cái hạ phẩm túi trữ vật, trong đó chứa đầy không ít hạ phẩm tăng khí đan, đều là hắn tự tay luyện chế không tí vết đan dược, có thể tăng lên luyện khí kỳ tu vi. "Sư huynh, cái này quá quý giá." Lăng Hương Hương giật mình. Trong đó tăng khí đan giá trị mấy trăm linh thạch, hoàn toàn đầy đủ nàng đột phá luyện khí thập tam trọng đỉnh phong. "Cầm đi, coi như ta giúp ngươi." Lâm phủ vỗ vỗ Lăng Hương Hương tay. Trước đây vừa tiến vào nội môn thứ 9 phong thời điểm, Lăng Hương Hương cũng không có ý chịu cô hắn, còn cho hắn dạng giải không ít chú ý hạ mục chính mình cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Đa tạ sư huynh. Lăng Hương Hương cảm động không thôi, có những này hạ phẩm tăng phí đan, nàng có năm chắc năm bên trong đột phá luyện khí đỉnh phong, về sau có thể hay không chước cơ, liền nhìn mình ta hóa. Lăng sư muội, hảo hảo cố gắng. Từ Thu Thủy, Lý Hữu Vi, Lý Mục Tình, Vương Bá Nhạc mấy người đều dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem Lăng Hương Hương. Ừm, tốt. Lăng Hương Hương nắm chặt nắm đấm, thế nhất định chúc cơ. Lâm phủ đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem một viên thanh tâm hoàn đưa cho Lăng Hương Hương, nói: "Thanh tâm hoàn có thể để ngươi ngưng ngưng thần tính khí, khu trừ tâm ma." Đám người nghe vậy, đều quang tới kinh ngạc ánh mắt, chỉ đối luyện khí kỳ hữu hiệu. Lâm phủ hướng đám người giang tay ra, biểu thị các ngươi đều không cần đến. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ thất hận. Lăng Hương Hương cầm thanh tâm hoàn, nhìn xem Lâm phủ tâm kia tuấn dật bên mặt, tâm thần gột rửa, thế nhất định phải thành công giúp cơ, không cho hắn thất vọng. Chúc mừng thu hoạch được tam tinh cấp thẻ người tốt một. Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm phủ tiện tay tiêu hao tấm thẻ, leo lên tức Hải Thiên Thế thứ 2805 tầng. Ngộ tính một, lại có ẩn tàng cơ duyên, kiếm lời. Lâm phủ mừng thầm. So với cho Lăng Hương Hương trợ giúp, một người ngộ tính điểm tăng lên Quả thực là mau kiếm, giúp người trợ mình. Câu này ngạn ngữ vẫn là không sai. Đương nhiên, Lâm phủ cảm thấy, muốn giúp cũng là giúp của mình. Không thủ không hóa người, nếu là địch nhân, giúp, nhất định phải hung. Hàng dùng pháp bạo nện hắn. Đang lúc hoàng hôn, lần này khánh điện kết thúc mỹ mãn, các tân khách lần lượt tán cuộc. Lâm phủ xung quanh vẫn như cũ vây quanh không ít người, đều nghĩ mời hắn hỗ trợ, hắn hành phải biểu thị gần nhất muốn giúp người thật sự là nhiều lắm, trong thời gian ngắn bận không qua nổi. Nhưng, đám người cũng là không cảm thấy có cái gì. Người tu hành thọ nguyên dài giang dặc, chờ cái 10 năm 8 năm, không quan trọng. Nữ Nhi à, nhìn thấy ngươi tại Lâm phủ bên người trời qua tốt như vậy, phụ vương rất vui vẻ, ta tin tưởng, ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành chúng ta hộ tộc yêu hoàng." Bạch Hồ Vương đang cùng Bạch Hồ Nhi tạm biệt. "Biết rõ." Bạch Hồ Nhi hừ một tiếng, trước đây Bạch Hồ Vương còn muốn đem nàng gả cho cho một đầu hùng yêu, bây giờ nhìn thấy Bạch Hồ Vương, nàng không có gì hạo sắc mặt, chỉ là cùng đối phương hàn huyên một hồi, liền tách ra. "Ai, con gái lớn không dùng được a." Nhìn xem cùng Lâm phủ rời đi Bạch Hồ Nhi, Bạch Hồ Vương âm thầm hít một hơi. "Bạch Hồ Vương, ngươi thật sự là được tiện nghi còn khoe mẽ a, cái gì gọi là con gái lớn không dùng được?" Ngươi nữa nhị Bạch Hồ Nhi theo Lâm phủ, ngày sau nói không chừng thật có thể trở thành một đội Bạch Hồ hoàng, ngươi liền vụng trộm vui đi." Không ít yêu tộc vương giả chua chua mà nói. Bạch Hồ Vương sở lên chốc nỗi, vừa nghĩ tới Bạch Hồ Nhi quang huy tương lai, không, giả, cười ha hả. Đám người thấy thế, hận đến hàm răng ngửa. Tiểu Thạch Phong trở lại nơi đây Lâm phủ, lại dẫn Bạch Hồ Nhi trở về dĩ vãng sinh hoạt, mỗi ngày hỗ trợ, dùng bình xanh nhỏ bồi dưỡng các loại linh dược, bình tĩnh lại phong phú. Tiểu Lăng Thành, Ngờ gở u tỉnh sát thủ Mặc Thành quy mỗi ngày đều sẽ nhìn lén Lâm Tiểu Tiêu, thấy được nàng gặp được nguy hiểm liền sẽ âm thầm xuất thủ, cuối cùng vẫn là đưa tới cái sau chú ý là ngươi một mực tại bảo hộ lấy ta a." Lâm Tiêu Tiêu gõ mở Mạc Thành Quy cửa sân. "Vâng." Mạc Thành Quy gật gật đầu, như là đã bị nàng đoán được, dứt khoát không giả. "Cảm ơn ngươi." Lâm Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn, "Ta nghĩ mời ngươi đi nhà ta ăn cơm." "Không đi." Mạc Thành Quy lại nghĩ duy trì ngũ tinh sát thủ cao ngạo cùng băng lãnh, đóng lại cửa chính. Cửa sân bên ngoài. Lâm Tiêu Tiêu nhìn xem đóng chặt băng lãnh cửa chính, thở dài, chậm chậm quay người rời đi. Trong việc Mạc Thành Quy xuyên thấu qua khe cửa nhìn xem Lâm Tiêu Tiêu đi xa bóng lưng, nói: "Ta thế nhưng là chớ đến tình cảm ngũ tinh sát thủ a, ta làm sao có thể cùng ngươi nói chuyện yêu đương đâu." Mặc dù ta cũng nghĩ, thế nhưng là. Hắn tối đầu xuống, nhìn xem trong tay đưa tin mục lệnh. Hôm nay, hắn thu Đở Sư Tôn Huyết hai lão quỷ tin tức truyền đến, biết được Thâm Nguyên Thần Điện lại tiếp một cái không tệ nhiệm vụ, còn tại hiệp đàm bên trong. Tiếp qua không lâu, hắn mà làm theo nhiệm vụ. Ai, có lẽ là hữu duyên vô phận đi." Mạc Thành Quy thở dài nói. Chương 167, Ngũ tinh sát thủ. Mặc Thành Quy đứng tại mái nhà, nhìn về phía cách đó không xa một tòa biệt lạc, trong đó có khói bếp dâng lên. Là Lâm Tiêu Tiêu đang nấu cơm. Ta là một cái chớ đến tình cảm ngũ tinh sát thủ, tại sao lại thích một cái phàm tục nữ tử? Nếu như nàng thị tu hành giả tốt biết bao nhiêu a? Đúng rồi, Lâm Tiêu Tiêu có căn cốt a. Mặc Thành Quy bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu như Lâm Tiêu Tiêu có căn cốt, chính mình chẳng phải có thể mang nàng đi đến con đường tu hành a? Nghĩ đến cái này, hắn đi tới. Đông đông đông. Tới. Lâm Tiêu Tiêu nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra cửa sân, đúng lúc trông thấy một thân hắc y mặc thành quy đứng tại ngưỡng cửa trước, chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Lâm Tiêu Tiêu cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Mặc Thành Quy không nói hai lời, bá đạo nắm Lâm Tiêu Tiêu trắng như tuyết cổ tay, cẩn thận bắt mạch, chèo đến Lâm Tiêu Tiêu có loại cảm giác khác thường, sắc mặt dần dần hoạn nhượng. "Ta vừa mới là tại cho ngươi kiểm tra thân thể." Mặc Thành Quy buông tay ra, nói, "Lâm Tiêu Tiêu là có căn cốt, mà lại, lại còn là tương đối không tệ thượng phẩm căn cốt, hắn tốc độ tu luyện có thể đạt tới hạ phẩm 4 lần, xem như thiên tài." "Kiểm tra." "Thân thể" Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt càng đỏ, Khung Minh Bạch Mặc Thành Quy vì sao bỗng nhiên muốn cho chính mình kiểm tra? Chẳng lẽ hắn thẩm miễn chính mình? Mặc Thành Quy chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũng là kia một bộ lẫm ngạo bộ dáng, nói: "Không giả, ta ngả bài, ta là tu tiên giả, ta phát hiện ngươi có căn cốt, có thể đạp vào con đường tu hành, có thể nguyện cùng ta tu hành. Tiên phàm khác nhau, khó mà mến nhau. Đã như vậy, vậy liền đem Lâm Tiêu Tiêu biến thành tu tiên giả, giải quyết tốt đẹp vấn đề này." Tiên, tiên nhân. Lâm Tiêu Tiêu trừng to mắt. Trước đây, nàng liền đã cảm thấy Mặc Thành Quy thị tu hành giả nhưng cũng không xác định, bây giờ theo đối phương ngả bài, Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng thần sắc cảm động. Tu tiên giả cùng phàm nhân rất khó tiến tới cùng nhau. "Nguyện ý cùng ta tu hành a?" Mạc Thành Quy hỏi. "Nguyện ý." Lâm Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian gật đầu. Tu tiên về sau, nàng liền có thể cho mình các đệ đệ muội muội tốt hơn chiếu cố, còn có thể cho trong nhà cao tuổi ra gia gian mãi mãi chữa bệnh. Không chỉ có như thế, đặt vào con đường tu tiên về sau, nàng cũng sẽ giống như Mạc Thành Quy, trở thành chân chính tu tiên giả, dù là chính mình tu vi kém xa đối phương, vậy cũng tính cùng loại người. Từ hôm nay trở đi, ta dạy cho ngươi." Mặc Thành Quỳ Nghiêm mặt nói. Tiếp qua không lâu, hắn liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ, nhất định phải ở trước đó giúp Lâm Tiêu Tiêu bước lên con đường tu hành. Mấy ngày đi qua, Tông môn Khánh Điển kết thúc về sau, Tiên Linh Tông thanh vọng phóng đại, ẩn ẩn trở thành thành châu thứ 2 tông môn, hấp dẫn càng nhiều thiên kiêu gia nhập, đệ tử nhân số càng ngày càng nhiều. Cái này khiến trưởng giáo mỗi ngày đều rất vui vẻ. Trên trời này buổi trưa, trưởng giáo đem Ngũ trưởng lão tiếp lên Tiên Linh cổ phòng. "Ngũ trưởng lão, để ăn mừng chúng ta tông môn lại chiêu thu mấy trăm vị đệ tử mới, ngươi đến bỏ được bỏ những thư yêu thích." cho chúng ta ăn một điểm ngươi nuôi ngâm trời." Trưởng giáo nghiêm trang nói. Ngũ trưởng lão trợn mắt hốt hoồm. "Không được. Những cái kia ngâm trời đều là ta nhọc nhằn khổ sở nuôi sừng vật, không phải dùng để ăn, lại nói, chúc mừng tông môn chiêu thu đệ tử mới, không phải là thân là trưởng giáo ngươi bỏ ra tiền suất lực sao?" Ngũ trưởng lão phản bác. "Không phải liền là một điểm lống trời sao, có cái gì không bỏ được đâu?" Trưởng giáo khuyên. Ngũ trưởng lão chỉ vào trưởng giáo trước mặt tao nước kia, trong đó có không ít con cá tại du động, nói ra, "Trưởng giáo sư huynh, hóa long trì bên trong có nhiều như vậy cá, ngươi vì sao không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích?" đem bọn nó cầm ra để nó ăn. Không bàn nữa, không bàn nữa. Trưởng giáo phảng phất bị đạp cái đuôi mèo, cũng không đề cập tới nữa Ngũ trưởng Lao Ngâm Trời, tranh thủ thời gian đứng dậy, đẩy Ngũ trưởng Lao phía sau lưng, thúc dục nàng ly khai. "Hử, ngươi chính là không nỡ bỏ ngươi cá. Ngươi không phải cũng không nỡ bỏ ngươi Ngũ Trời." Song Vương Ai cũng không muốn để cho bước. Cứ như vậy, nói chuyện kết thúc. Ngũ trưởng lão ly khai tiên linh cổ phòng, đi vào nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, nhìn xem ngay tại an tâm sát Ngũ Trời tiểu kim viên, khóc kể lể, "Hầu ca, trưởng giáo sư huynh tốt xấu, vậy mà muốn ngăn tang Ngũ Trời." Tiểu Kim Viên liếc mắt, nói: "Ngươi để hắn đem Hóa Long trì bên trong nuôi cá đều lấy ra nấu canh không được sao? Cái này gia hỏa, rõ ràng trong Hóa Long trì nuôi không ít cá, mỗi ngày câu, chính là không nợ ăn, càng muốn có ý đồ với người khác, cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng kiêu kiệt." Ngũ trưởng lão ưu môi, nói: "Ta cùng trưởng giáo sư huynh nói, để hắn đem Hóa Long trì cá vớt ra nướng lên ăn, hắn không nói hai lời, liền đem ta đuổi đi." Tiểu Kim Viên cười giận nói: "Kẻ gia hỏa chính là cái này tử tướng, nuôi nhiều cá như vậy lại không ăn, có dành chúng ta sở soạn Hóa Long trì, bắt mấy con cá ăn." Tốt lắm." Ngũ trưởng lão vỗ tay bảo hay. Nhưng rất nhanh Nàng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. "Hầu ca, ngươi nói, trưởng giáo sư Minh sẽ không đã phát hiện ta nuôi ngông trời chân thực công dụng đi? Nếu là biết rõ, ta ngông trời sợ là khó giữ được nha." Tiểu Kim Viên mắt trợn trắng, nói, "Hắn dám đánh ngươi ngông trời chú ý, ta bắt hắn cá." Cách đó không xa, trong bụi cỏ, một tân ảnh lén lút trốn ở kia, nghe lén hai người nói chuyện, có thể bởi vì tồn tại cấm chế, cũng là nghe không quá rõ ràng, chỉ nghe thanh bắt cá hai chữ, dọa đến hắn rụt cổ một cái, nhè răng trợn mắt. "Cái này con khỉ, vậy mà muốn ăn cá của ta." Đạo thân ảnh này vô cùng lo lắng chạy trở về, canh giữ ở Mã Long chỉ bên cạnh, một tấc cũng không rời. Thế giới dưới đất, chủ sở bí mật. Lâm Phù nhìn xem trước mặt một đống lớn linh dược, thấp nhất 5-10 năm, năm, tối cao 5 mấy trăm năm, đều là dùng để luyện chế thượng phẩm kim linh đan nguyên vật liệu. Rốt cục con tốt. Tông môn Khánh Điển kết thúc về sau, hắn mỗi ngày bớt thời gian giúp những người khác luyện đan dược khí, trời vừa tối liền sẽ đi vào thế giới dưới đất kiểm tra linh dược bổ dưỡng tình huống. Hôm nay, nhóm này linh dược rốt cục đều thành quen. Lâm Phù bắt đầu luyện đan. Hắn luyện đan tạo nghệ cực cao, đã coi như là đại sư chân chính, đoạn thời gian trước lại lấy được kim hàng tỉnh quân chỉ điểm, lại có tiến triển, còn lấy tới rất nhiều đan phương. Trong đó liền có nguyên anh sau sử dụng đan dược. Phần phần, tam vị chân hỏa nhanh chóng đem linh dược tinh luyện, trở thành thuần túy dược dịch, lại tiến hành hỗn hợp, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn to lớn sền sệt viên đan dược. Theo Lâm phủ không ngừng trong triệu bộ đánh vào pháp quyết, nó chưa mười quả viên đan dược. Sau hai cái giờ, Lâm phủ mở nắp lọ, 10 cái tinh khiết hoàn mỹ thượng phẩm kim linh đan ra lò, mùi thơm ngút phía. Bất quá, 10 cái hiện nhiên còn chưa đủ dùng. Muốn đột phá kim đan đỉnh phong, đạt tới chân chính giả anh cấp độ, còn phải lại đến 250 mai. Thượng phẩm đan dược 1000 linh thạch một viên. Ý vị này, từ kim đan hậu kỳ đến kim đan đỉnh phong giả anh cấp độ, còn phải đầu tháng 4 năm 25 vạn linh thạch. Đối thành đồng dạng kim đan hậu kỳ, vẹn vẹn tích lũy đủ cái này một số lớn linh thạch đều phải thời gian rất dài, chớ nói chi là đến tiếp sau luyện hóa đan dược lúc, còn phải tốn thời gian bài xuất đan dược tạp chất cùng đan độc, lại cùng cố tu vi. Như thế xuống tới, tối thiểu phải tính thời gian 10 năm. Có thể Lâm phủ lại khác. Hắn đã gom góp luận chế mấy trăm khóa thượng phẩm kim linh đan dư tài, dư thừa đang dược còn có thể phân cho Bạch Hồi Nhi sử dụng, hoặc là đưa cho thân cận người. Trong ngày mắt, lại đi bảy ngày. Lâm phủ tổng cộng luyện ra 300 mai thượng phẩm kim linh đan, bắt đầu nửa bế quan sinh hoạt, ban ngày cho người ta hỗ trợ quá hết người thể, ban đêm luyện hóa kim linh đan. Hắn tu vi ngày càng tăng trưởng, cự ly giả anh cấp độ càng ngày càng gần. Tiểu Long Thành, Đô Nhi, nhiệm vụ đã hiệp đảm tốt, ngươi đi Nam Bộ Huy Châu amsat một cái giả anh tồn tại, người này thực lực không tệ, ngươi đến xem chừng, sau đó ta ký càng nói cho ngươi nói nhiệm vụ chi tiết. Mặc Thành quy buông xuống đưa tin mật lệnh. Thông qua nửa canh giờ câu thông, hắn đã làm rõ ràng nhiệm vụ lần này toàn bộ chi tiết. Ngày mai, liền muốn đi Huy Châu. Hắn rất không nỗi Lâm Tiêu Tiêu. Trong khoảng thời gian này, hắn phát hiện Lâm Tiêu Tiêu căn cốt mặc dù là thượng phẩm Rất không tệ, nhưng bởi vì cốt linh khá lớn, thể nội còn có không ít tạp chất, thế là mỗi ngày chế biến đặc thù linh dịch cho nàng tối thể, rốt cục làm chắc cơ sở. Hôm nay, nàng rốt cục có thể chính thức tu hành. Đến buổi tại trước khi ra cửa, để tiêu tiêu tấn thăng làm luyện khí nhất trọng, trở thành chân chính tu tiên giả. Mặc Thành Quy thầm nghĩ. Đông đông đông. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, khiến cho trong mắt của hắn lộ ra nét mừng, nhanh thủ thời gian nhảy xuống ngóc nhà, chạy đi mở cửa. Là Lâm Tiêu Tiêu tới. Bây giờ, trải qua nhiều lần tôi thể về sau, thể chất của nàng trở nên thuần tuy không tì vết, chỉ cần cầm tới công pháp, lần theo kinh lạc vận chuyển, rất nhanh liền có thể trở thành luyện khí kỳ tu sĩ. "Ta tới." Lâm Tiêu Tiêu cười nói, "Hôm nay, ta chính thức truyền cho ngươi công pháp, giúp ngươi trở thành luyện khí kỳ tu sĩ." Mặc Thành Quy nghiêm mặt nói, "Được." Lâm Tiêu Tiêu càng phát ra chờ mong. Trong viện, Mặc Thành Quy cho Lâm Tiêu Tiêu tuyển một bộ chuyên môn thích hợp nữ tử công pháp, chính là hắn trước đây a em mở sắt cái nào đó kim đan hậu kỳ nữ tu có được, rất không tệ. Quyền công pháp này, tên Nhật Nguyệt Phi Tiên Quyết, tu hành đến chỗ sâu, có thể nắm giữ Nhật Nguyệt chỉ lực, thậm chí là diễn hóa âm dương, phi thường lợi hại. Nhật Nguyệt Tình Hoa, vào hết ta thân Lâm Tiêu Tiêu bắt đầu thổ nạp, mấy lần về sau, liền thành công kích phát khí cảm, hút vào cái thứ nhất linh khí, bắt đầu toàn phương vị cải tạo tự thân, hóa thành một sợi pháp lực, cất giữ tại đan điền khí hải, có được tu vi. Bất quá, cái này cũng chưa tính luyện khí nhất trọng. Chân chính luyện khí nhất trọng, hắn đan điền khí hải đến có 100 sợi linh khí biên thành pháp lực. Không ngừng thổ nạp, bảo trì hô hấp đều đều. Ma ấp thành quy ở một bên chỉ điểm. Lâm Tiêu Tiêu rất có thiên phú, tăng thêm mặc thành quy không ngừng bóp toái linh mạch, ở trung quanh chế tạo ra một mảnh linh khí nồng đậm khu vực, khiến cho nồng độ có thể so với linh mạch, cho nên bảo đảm Lâm Tiêu Tiêu tu hành không có bất luận cái gì cách trở. Sáng sớm hôm sau, trải qua một đêm khổ tu, Lâm Tiêu Tiêu pháp lực giá trị rốt cục đạt tới 100 sợi, cũng chính là tương đương với một khối hạ phẩm linh thạch chứa lượng linh khí. Hô, Lâm Tiêu Tiêu phun ra một ngụm trọc khí, nàng tu vi chính thức bước vào luyện khí nhất trọng. Không tệ, không tệ, tiếp tục tu được chưa. Mạc Thành quy tâm hoa nộ phóng. Hắn rốt cục vẫn là tại trước khi đi, trợ giúp Lâm Tiêu Tiêu trở thành chân chính tu sĩ. Đã tạo giúp ta." Lâm Tiêu Tiêu nói lời cảm tạ. "Không cần khách khí." Mạc Thành quy nhìn xem dung nhan mỹ lệ Lâm Tiêu Tiêu, thở dài, "Ngươi biết rõ ta là làm cái gì sao? Ngươi không phải tu sĩ." À? Lâm Tiêu Tiêu hỏi: "Kỳ thật, ta là một tên ngũ tỉnh sát thủ, đến từ Thanh Châu Đông Bộ Sát Vệ Huy Châu, ta chỗ thế lực tên là Thâm Yên Trần Điện." Mạc Thành Quy nói: "Giết sát thủ." Lâm Tiêu Tiêu kinh ngạc, nhưng nàng không có vị vậy ly khai, đã ưa thích Mạc Thành Quy, nàng đương nhiên sẽ không để ý thân phận của đối phương. "Ta có một cái nhiệm vụ mới, muốn đi Thanh Châu Nam Bộ Sát Vệ Huy Châu a em mở Esgard một cái giả anh tu sĩ, đối phương tu vi so ta hơi cao, chính diện chiến đấu, ta cùng hắn hắn là chia 5 năm, nhưng nếu là a em mở Esgard, ta có 8 thành tải hữu năm chắc, nhưng cũng cực kỳ hữu hiểm." Mạc Thành Quy trầm giọng nói: Tất điều tiêu thân thể mềm mại rút lên. Quá nguy hiểm, có thể hay không đừng đi. Trong khoảng thời gian này, Mạc Thành Quy đã cùng nàng phổ cập khoa học qua trên tu hành cảnh giới cùng tu tiên giới các cục, đã không phải là tiểu bạch, biết rõ giả anh kinh khủng. Mạc Thành Quy thở dài, nói: "Đây là ta số mệnh, tựa như ngay từ đầu ta đến Tiểu Long Thành, chính là vì giám thị Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử Lâm phủ, cũng chuẩn bị ám sát hắn. Chỉ bất quá, về sau cố chủ Bạch Diện Ma Quân bị Lâm phủ chém giết, treo thưởng bị tri tiêu, ta mới không có tiến vào Tiên Linh Tông ám sát Lâm phủ. Bây giờ, ta có nhiệm vụ mới, ta phải đi chấp hành." Một khi thành công, ta sẽ tại JSC hết đối phương trong nháy mắt thu hoạch được linh cảm, đạt tới kết anh điều kiện. Cho nên, ta muốn đi. Mạc Thành Quy xoay người, lấy hơi có vẻ gầy gò bóng lưng đối Lâm Tiêu Tiêu, ánh mắt nhìn về phía phương nam. "Tiêu Tiêu, ta là một cái chớ đến tình cảm ngũ tinh sát thủ, nếu như ta trong 1 tháng không trở lại, đã nói lên ta đã thất bại, kia thời điểm, quên ta." Nói, hắn liền muốn hướng phía nam bay đi. "Đừng đi a." Lâm Tiêu Tiêu kêu khóc. Mạc Thành Quy ngẩng đầu nhìn trời, nói, "Thân là một cái sát thủ, ta phải đi." Húm hổ, "Ta muốn a em mở sát người này làm nhiều việc các." Ta giết hắn, cũng coi là cứu vãn trăm vạn vô tội sinh linh mạng." Dừng một chút, hắn nói bổ sung: "Ta tại nhà của ta vải bố lót trong đưa một tòa cỡ nhỏ tụ linh trận, khảm nạm lấy không ít trung phẩm linh thạch, nơi trọng yếu còn có một khối thượng phẩm linh thạch, khiến cho trong phòng của ta tu hành hoàn cảnh rất không tệ." "Hảo hảo tu được chưa? Ngươi là thượng phẩm căn cốt, lại có ta bố trí tụ linh trận cùng các loại hạ phẩm tăng khí đan, chừng 1 tháng, chí ít có thể đột phá luyện khí tứ trọng. Ngày bình thường, ngươi cũng muốn khổ tu pháp thuật." "Ta?" Đi vậy, mặt thành quy đằng không mà lên, thân thể cấp tốc hóa thành một đạo quỷ dị màu đen đột quang. Chớp mắt vượt qua vận tốc cấm thành, chỉ trên bầu trời tiểu long thành lưu lại một đạo kéo dài hạ tuyến. Nhìn, đó là cái gì? Không ít người bị tiếng xé gió kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung màu đen đột văng, đều rất cờ hở yết sợ. Trong viện, Lâm Tiêu Tiêu nhìn xem đi xa mặc thành quy, ngồi liệt trên mặt đất, chỉ hi vọng đối phương có thể còn sống trở về. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ đưa tiến một vị kim đan tu sĩ. Hôm nay, hắn vừa mới giúp đối phương chế tạo ra một đôi kim loại trường nha trạng pháp bảo, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng có thể để cho hắn hành động tốc độ tăng tốc rất nhiều. Mà lại, còn có thể tăng cường thân pháp. Đi tốt, có rảnh lại đến." Lâm phủ hướng đối phương vất tay tạm biệt. Chợt, Thức Hải Thiên Thế thanh âm nhắc nhở vang lên: "Chúc mừng thu hoạch được tứ tinh cấp thẻ người tốt ít một." Lâm phủ thuận tay tiêu hao tấm thẻ, thuận lợi leo lên Thức Hải Thiên Thế thứ 2867 tầng thiên thế. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày hỗ trợ, thu hoạch được không ít thẻ người tốt, Thức Hải Thiên Thế số tầng càng ngày càng cao, cự ly 3000 tầng đại quan đã rất gần. "Chúc mừng thu hoạch được Phong Lưu Phiên ít một." Ầm. Lâm phủ không nghĩ tới sẽ có ẩn tàng cơ duyên, càng không biết rõ cái gọi là Phong Lưu Phiên là cái gì. Nghe danh tự, đã cảm thấy không đứng đắn. Thế là Hắn hỏi thăm Thất Hải Thiên Thế, biết được chỉ cần Cẩm Phong Lưu Phiến, liền có thể để cho mình khí chất biến thành nhẹ nhàng công tử một loại, có thể dùng để ngụy trang tự thân. Như thế tốt đồ vật. Nếu là dùng dịch dung thuật cải biến bên ngoài, lại cầm Phong Lưu Phiến tạm thời cải biến tự thân khí chất, chẳng phải có thể hoàn mỹ giả trang thành một người khác rồi sao? Cho nên nói, vật này vẫn hữu dụng. Chợt, hắn cầm Phong Lưu Phiến, khí chất trên người thật phát sinh biến hóa, phản phất một vị nhẹ nhàng công tử, tuyệt thế vô song. Tuyế Nguyệt Du Du, lại lần nữa tháng trôi qua. Huy Châu, một tòa cổ thành Mạc Thành Quy sử dụng bí pháp cải trang thành cả người mặc áo trắng trung niên nho sĩ, cầm trong tay quả lồng, trên người khí tức chỉ có chút cơ đỉnh phong giả đàn cấp độ. Hắn đi trên nói, nhìn về phía phía trước. Trước ấy đang có một cái mùi hương lão giả, mặc một bộ rộng lượng áo bào xanh, một cái tay bắt lấy một đứa bé tóc, nâng hắn lên, một cái tay khác cầm gai độc, không ngừng đim tiểu hài thân thể. Hoa. Tiểu hài tử đau đến không ngừng kêu thảm. Trung quanh mấy trăm người đều quỳ trên mặt đất, bị cường đại khí tức ép tới khó mà động đậy, giận mà không dám nói gì. Người này, đáng chết. Mạc Thành Quy nhìn chằm chằm mùi hương lão giả, đối phương đúng là hắn mục tiêu một vị giả anh cấp độ cường giả đã sống hơn 400 năm, xem chứng kiến anh vô vọng. Người này là áo bảo xanh chân nhân, yêu thích tở ra chớ người. Nơi hắn đi qua, hoặc là dẫn phát tai họa, hoặc là rất nhiều người vô tội bị dẫn vật đến chết. Cho nên, có người treo thưởng áo bảo xanh chân nhân, mà lại là chúng chủ. Hơn 300 vị tu sĩ, chủ khoảng 8 vạn, chỉ vì mời thăm viên thần điện dê giết áo bảo xanh chân nhân. Tiến vào Huy Châu về sau, Mạc Thành Quy rất nhanh khóa chặt mục tiêu nhân và áo bảo xanh chân nhân, nhưng trước đó cũng không có tìm được thích hợp AMMSat cơ hội. Cho đến hôm nay, thời cơ đến rồi. Z Mặc Thành Quy nhắm ngay thời cơ, thi triển một môn bí pháp ngưng tụ hóa thân đánh Nghi Bình, chân thân thì là ẩn nấp thân hình, chờ đợi cơ hội, mới đối áo bảo xanh chân nhân phát động đánh lén. Nhưng mà, hắn còn đánh ra thấp áo bảo xanh chân nhân. Thực lực của đối phương mạnh phi thường. Dù là Mặc Thành Quy chiếm cứ tiên cơ hữu thế, trực tiếp đả thương nặng áo bảo xanh chân nhân, cái sóc nhưng vẫn là có thể phát động đáng sợ phản kích, tiệm chế Mặc Thành Quy. Hai người chém giết trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đánh cho phụ cận sông núi sụp đổ, dòng sông bị cắt đứt, mảng lớn kiến trúc sụp đổ thành phế tích, rốt cục phân ra sinh tử. Khô khô khô. Mạc Thành Quy đổ vào một con sông một bên, trên người máu đều nhanh chảy khô, nhuộm đỏ nước sông, rãy rủa lấy nhìn về phía bên người kia một bộ cơ hồ bê đì đờ ánh nát thi thể. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Mạc Thành Quy rãy rủa lấy cất lấy áo bảo xanh chân nhân đầu, lại đem thi thể thu nhập túi trữ vật, chợt, dù chỉ có một cánh tay chống lên mỏi mệt thân thể. Đúng vậy, hắn đoạn mất một cánh tay. Không chỉ có như thế, hai chân cũng bị chặt đứt. Càng kể hết là, đầu kia tay cột cùng hai đầu chân gãy đều đã trong chiến đấu vỡ nát, khó mà phục hồi như cũ. Ta vậy mà thành tàn phế." Mạc Thành Quy khóc. Lần này chiến đấu Dĩ nhiên để hắn trong khoảnh khắc đó phục trí tâm linh, đã chạm đến nguyên anh bình cảnh, thậm chí đem giải khai không ít, nhưng hắn cũng tản tật. Liền ngay cả thể nội kim đan đều kém chút nát. Ta không thể xé hết. Mạc Thành Quy lấy ra đan dược, lung tung ngăn vào, liều mạng sau cùng ý chí, hướng phía bắc bay đi, một bên bay, VST hương một bên có ngân hồng tiên huyết nhỏ xuống. Tiểu Long Thành, Lâm Tiêu Tiêu kết thúc thủ nạn. Mạc Thành Quy đã rời đi tròn vẹn nửa tháng, nàng căn bản không biết rõ đối phương thế nào, trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại khổ tu, tu vi đột phá đến luyện khí tam trọng, đã học xong một môn đơn giản hạ phẩm pháp thuật khinh thân thuận, Khải. Lâm Tiêu Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể bị một trận thanh phong bao quạ, có thể nhẹ nhõm vượt nóc băng tường, tốc độ chạy vượt qua 10 mét mỗi giây, lực lượng cũng tăng trưởng không biết. Ha ha, ta biết pháp đột phá. Thành Quy, ngươi sẽ trở về sao? Trở về về sau, ngươi sẽ cao hơn sao? Thẩm Tiêu Tiêu nhếch nhẹ bờ môi. Phù phù. Một sự vật bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, tiên huyết vẩy ra mà ra, phun ra Lâm Tiêu Tiêu một mặt. Nàng định thần nhìn lại. Ai? Lâm Tiêu Tiêu tâm cơ hồ đang dị máu. Người này, chính là Mạc Thành Quy. Hai chân của hắn cùng cánh tay trái không cánh mà bay toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, mà không có chút máu, thân thể các bộ điểm đều là vết thương, nhìn xem rất thảm. "Không, Thành Quy, ngươi làm sao làm thành dạng này rồi?" Lâm Tiêu Tiêu ôm lấy Mạc Thành Quy, khóc ròng ròng. "Lâm phụ, Lâm phụ." Mạc Thành Quy nằm tại Lâm Tiêu Tiêu trong ngực, đi tiên linh tông tìm Lâm phụ, cầu hắn. "Mẫu thú ta?" Dứt lời, đầu hắn nghiêng một cái, đã hôn mê. Mạc Thành Quy vốn định bay trở về Thâm Huyền thần điện, nhưng hắn lại cảm giác chính mình phải chết hết, chỉ muốn tại trước khi chết hết gặp một lần Lâm Tiêu Tiêu, cho nên, hắn thậm chí đều không dùng đưa tin ngọc lệnh cho mình sư tôn cầu viện. Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu về sau, Mạc Thành Quy bỗng nhiên ý thức được, Lâm phủ yêu thích giúp người làm niềm vui. Cầu hắn giữ mạng, có lẽ có thể thành. Chỉ là, vừa nói hết lời, Mạc Thành Quy liền không thể kiên trì được nữa, ngất đi. Thiên Linh Tông Lâm phủ. Tốt, ta nhớ được. Thành Quy, ngươi chống đỡ a. Ta lập tức đưa ngươi đi Tiên Linh Tông. Lâm Tiêu Tiêu có Mạc Thành Quy, dùng một cái tay vịn hắn, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết, thì chuyển khinh thân thuận, nhìn chuẩn Tiên Linh Tông chỗ phương hướng, chạy như điên. Trên đường có bụi gai sinh, Lâm Tiêu Tiêu một đường phi nhanh, gặp được rừng cây, liền trực tiếp đạp trên tán cây thênh lên gặp được dòng sông, liền đạp nước qua sông, gặp được núi cao, liền đi vòng qua. Dọc theo con đường này, nàng mắt cũng không nháy, sợ nhìn lầm phương hướng, mặc cho quần áo bị mồ hôi dớp nhẹp, dù là toàn thân đau nhức, dù là chạy không có lực khí, nhưng vẫn là đang cắn răng kiên trì. Nước, nước. Mặc Thành Quy bỗng nhiên mở miệng. Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía phía trước, chỗ ấy vừa lúc có một đầu sông lớn, liền đem Mặc Thành Quy đặt ở bờ sông, miệng của hắn vừa chạm đến nước sông, liền tham lam uống vào, chọn vẹn chút xuống mấy ngàn cân nước sông, mới bằng lòng bỏ qua. Như thế có thể uống. Lâm Tiêu Tiêu nghẹn họng nhìn chân trối, đổi thành nàng. Sợ là sớm đã bị nhiều như vậy nước sông nó bạo. Bất quá, nàng không lo được nhiều như vậy. Cõng lên Mạc Thành Quy, lần nữa phi nước đại. Sau 2 canh giờ, Lâm Tiêu Tiêu rốt cục đi vào Tiên Linh Tông, đứng tại to lớn trước sân môn, hướng hai vị giữ cửa chúc cơ chấp sự nói rõ tình huống, dẫn tới hai người rất là kinh ngạc. Bọn hắn lập tức nhìn về phía Mạc Thành Quy, Kim Đan chân nhân, lại bị bệ bị thương thành dạng này, đổi thành người khác, sợ là đã sớm cờ hết, nhưng hắn lại còn treo một hơi, làm sao đều không cờ hết được, thần kỳ a. Hai vị chúc cơ chấp sự kinh hô. Hai vị tiền bối, ta là Lâm Tiêu Tiêu, vị này là Mạc Thành Quy. Cầu quý Tông Lâm phủ mau thứ hắn. Lâm Tiêu Tiêu quỳ trên mặt đất, "Cho ta hỏi một chút." Một vị tóc trắng chấp sự hỏa tóc lấy ra đưa tin mật lệnh, cho Lâm phủ phát đi giọng nói tin tức. "Tiểu Thạch Phong." Lâm phủ chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. "Hôm nay, hắn chọn vẹn luyện hóa 250 quả thượng phẩm kim linh đan, một thân tu vi rốt cục đạt đến kim đan đỉnh phong, cũng chính là đạt anh cấp độ. Chỉ cần tâm cảnh đầy đủ, lập tức có thể kết anh. Mà nửa tháng này thời gian, hắn cũng rốt cục leo lên Tức Hải Thiên Thế thứ 2899 tầng tiên thế. Thật sự sảng khoái. Lại đến một chương thẻ người tốt." liền có thể đạt tới thứ 2900 tầng thiên thê, mỗi lần đột phá trăm tầng, nhất định có không tệ cơ duyên xuất hiện, chờ mong a." Lâm Vũ thầm nghĩ. Lúc này, đưa tin ngọc lệnh điên cuồng lập loé. Hắn cầm lệnh bài, phát hiện là Trùng coi Sơn môn một vị chấp sự tin tức truyền đến, lượng trước hẳn là có người nào muốn tìm chính mình, thế là mở ra thanh âm. "Trận, hắn nhíu nhíu mày. Lâm Tiêu Tiêu, Mạc Thành Quy, bọn họ là ai?" Bất quá, đã chỉ tên cầu ta cứ mạng, liền đi nhìn xem là cái gì tình huống đi." Lâm Vũ thầm nói. Thông qua ý thức nguy cơ cảm ứng, hắn cũng không từ Sơn môn ngay tại chỗ cảm thấy nguy hiểm. Nói rõ hai cái này, người xa lạ đối với hắn không có ác ý, đúng lúc, hôm nay còn không có cho những người khác hỗ trợ, có thể đi cứu người. Không bao lâu, Lâm phủ chân đạp kim phi vân, đi vào sân môn, ánh mắt rơi vào xa lạ Lâm Tiêu Tiêu cùng Mặc Thành Quy trên thân. Chương 168, xì bộ ửa. Lâm phủ, chính là hai người này cầu ngươi thứ mạng, nàng là Lâm Tiêu Tiêu, đây là Mặc Thành Quy. Vị kia tóc trắng chấp sự hướng Lâm phủ nói, về sau, lại hướng Lâm Tiêu Tiêu giới thiệu nói, vị này chính là chúng ta Tiên Linh Tông chân truyền đệ tử, Lâm phủ. Lâm Tiêu Tiêu nhìn về phía Lâm phủ. Ấn tượng đầu tiên, anh tuấn xuất khí. Thứ hai ấn tượng, khí chất đặc biệt. Thứ ba ấn tượng, bình dị gần uý. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy đặc biệt nam tử, mặc dù tướng mạo không phải đẹp trai nhất, nhưng trên thân nhưng lại có một cố khiến người ta cảm thấy bình thản thư thái khí chất. Nhìn thấy Lâm phủ, Lâm Tiêu Tiêu không hiểu an tâm. Nhưng, bởi vì chạy hết tốc lực mấy trăm dặm, dù là nàng là luyện khí tam trọng tu sĩ, đã mệt mỏi nhanh hư thoát, giờ phút này thấy được Lâm phủ, trong lòng căng cứng dây cùng đứt mất, hai mắt tối đen cũng ngất đi. Xem chừng. Lâm phủ rối xuất thủ, tiếp được Lâm Tiêu Tiêu, lập tức cho nàng kiểm tra, xem nhận chỉ là quá mệt mỏi liền cho nàng phục dụng một viên dưỡng huyết đan, lại nhìn về phía Mặc Thành Quy. Cái này xem xét, hắn không khỏi nhíu mày. Mặc Thành Quy trạng thái quá kém. Cơ hội chính là treo một sợi, theo lý thuyết, hắn sớm đáng cờ hết, nhưng thủy trùng còn sống. Chỉ có thể nói, đây là một cái kỳ tích. Lâm phủ lập tức cho Mặc Thành Quy cho ăn một viên thượng phẩm Hoàn Hồn đan, một viên thượng phẩm hồi huyết đan, ổn định thân thể, mới mang theo bọn hắn tiến về tiểu tịch phong. Trước sân môn. Lâm phủ thật sự là một vị đại thiện nhân a. Đúng, không sai. Hai vị chấp sự nhìn xem đi xa Lâm phủ, đều là khẽ vước râu dài, âm thầm gật đầu. Cảm thấy tông môn có lâm phủ tồn tại, thật sự là một chuyện may lớn. Tiểu Thạch Phong, tiếp khách đạo phủ. Lâm Tiêu Tiêu đã thức tỉnh, nhìn xem nằm tại trên giường bệnh Mạc Thành Quy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, hắn không xê hết được, cũng không biết rõ Mạc Thành Quy như thế nào bồi dưỡng được như vậy cường đại ý chí lực, vậy mà có thể từ đầu đến cuối treo một hơi, đổi thành người khác, sợ là sớm đắc chết hết ở trên nửa đường. Lâm phủ nói, đánh giá Mạc Thành Quy. Thông qua thiên nhãn quan trắc, hắn cảm thấy người này công pháp, thể phách, khí chất các loại phương diện tựa hồ cũng là vì AMSD mà thành, đại khái xuất là một cái sát thủ. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói, "Thật không có chuyện gì sao?" Lâm Vũ gật gật đầu, nói, "Ừm, ta đã ổn định thương thế của hắn, không xê hết được. Hắn không chỉ có cho Mạc Thành Quy uống thuốc, còn sử dụng cải tiến bản Hoàng Đế Nội Kinh châm pháp tiến hành điều trị, đem thân thể cùng cánh tay phải các bộ vị hỗn loạn kinh lạc trải vớt tốt, thương thế đã ổn định, mà lại ngay tại khôi phục nhanh chóng. Đáng tiếc, Mạc Thành Quy tang thế, tìm không thấy tay cụt cùng chân gãy a." Lâm Vũ trầm giọng đặt câu hỏi. Lâm Tiêu Tiêu lắc đầu, "Thành Quy trở về thời điểm chính là bộ dáng này, hắn tay cụt cùng chân gãy sợ là đã trong chiến đấu bị vỡ vụn đi." L. Nhìn xem Mạc Thành Quy bây giờ bộ dáng, Nàng cảm thấy thật sâu bất lực, mặt không có chút máu. Lâm Vũ nói ra, kỳ thật ta còn có thể giúp Mạc Thành Quy nối liền cánh tay cùng hai chân. Thật chứ? Lâm Tiêu Tiêu vui mừng. Có thể là có thể, nhưng nối liền đi cũng không phải là huyết nục chỉ khô, mà là pháp bảo thân thể, nhưng sử dụng tuyệt đối không có vấn đề gì. Tâm Vũ một mặt tự tin cam đoan. Hắn quan sát qua Mạc Thành Quy tình huống, đối với người này thương thế tâm lý năm chắc, thế là giải thích bắt đầu. Mạc Thành Quy bản mệnh pháp bảo bị đờ ánh nát, mảnh vỡ đều thu tại đan điền chân nguyên đầm, nếu là đem bản mệnh pháp bảo mảnh vỡ lấy ra, tăng thêm canh nguyên như kim Ngã năm bạch ngọc giúp các loại pháp bảo cấp vật liệu, ngược lại là có thể cho hạn chế tạo ra pháp bảo cấp cánh tay cùng hai chân. Khi đó, hắn đem trở thành sĩ bùa ự. Bởi vì nửa người đều bị cải tạo trở thành pháp bảo, lại cho mặc thành quy phối một bộ nửa người áo giáp, cả người thể phách sẽ so cùng giai thể tu còn cuốn mạnh. Khi đó, hắn sẽ thực lực tăng vọt. Kết ánh xác suất còn có thể nhiều một thành đây. Lâm Vũ Kiên nhẫn giải thích nói. Nói thực ra, hắn cũng nghĩ chế tạo sĩ bùa ự, đã trước mắt xuất hiện mặc thành quy cái này rất thích hợp chế tạo thành sĩ bùa ự đối tượng, tự nhiên muốn thử một chút. Đương nhiên, có làm hay không, quyền quyết định không tại hắn. Si bộ hự. Lâm Tiêu Tiêu nghe được sửng sốt một chút, nói như vậy, hắn còn là người sao? Cái này quá cao cấp, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Lâm Phù ánh mắt tại Mạc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu trên thân vừa đi vừa về chuyện gì mấy lần, nói: "Yên tâm đi, Mạc Thành Quy chuyển ra chi bảo vẫn còn, cho dù bị ta cải tạo thành Si bộ hự, cùng ngươi song tu vẫn là không có vấn đề." "Cái gì song tu?" Lâm Tiêu Tiêu mặt đỏ lên. Lâm Phù buông tay nói: "Các ngươi không phải đạo lữ hoặc là ân ái quan hệ a? Cái này không cần tự ý, Mạc Thành Quy chỉ là đoạn mất hai chân, đồ chơi kia vẫn còn, có thể sử dụng." Lâm này hộ lang chỉ tự Khiến cho Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ đến cổ, trong lúc nhất thời bó tay rồi. Khu cực gọi, Mạc Thành Quy bỗng nhiên phát ra ho kịch liệt, ta nguyện ý thử một lần, chỉ cần có thể khôi phục lại, biến thành xì bộ hự cũng không thành vấn đề. Thành Quy, ngươi tỉnh rồi. Lâm Tiêu Tiêu kích động nắm chặt Mạc Thành Quy tay, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy vẻ đau lòng, chợt, nàng hồi tưởng lại Lâm phủ, một cái tay vô ý thức đi xuống động. Thân, đồ chơi kia hoàn toàn chính xác vẫn còn ở đó. Nghĩ đến cái này, Lâm Tiêu Tiêu mặt càng đỏ hơn. Ngươi đã tỉnh. Đã ngươi quyết định bị ta cải tạo thành xì bộ hự, vậy thì bắt đầu đi. Lâm phủ nói. Làm phiền Thế nhưng là, ta hiện tại cũng không có bạch ngọc trúc cùng canh nguyên nhuyễn kim các loại pháp bảo cấp vật liệu." Mặc Thành Quy thở dài nói. Lâm Vũ nói ra, "Không sao, ta có thể cung cấp vật liệu cùng trợ giúp, về phần đến tiếp sau thủ lao, ta có thể chuốt xu bạc không tù, ngươi cũng có thể đến tiếp sau lại cho." Hắn không thiếu vật liệu. Tại thế giới dưới lòng đất, canh nguyên nhuyễn kim có ít, mà ngàn năm bạch ngọc trúc, chỉ cần dùng bình xanh nhỏ đến thúc đẩy sinh trưởng liền có thể bồi dưỡng ra đến, cơ hội vô tận. Với hắn mà nói, chi liệu chi phí không cao. Ngươi nếu là có thể chữa khỏi ta, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi." Mặc Thành Quy nắm chặt lại quyền. Tình hình VHT hương của hắn, hắn hiểu rõ nhất. Cho dù là nguyên anh kỹ sư Tôn Huyết hai lá quỷ, đều chưa hẳn có thể hoàn mỹ chữa khỏi, nhưng hắn lại không hiểu tin tưởng Lâm phủ có thể đem chính mình chữa khỏi. Có lẽ, là bởi vì đối phương danh khí đi. Mạc Thành Quy thầm nghĩ, ta đi trước lấy tài liệu liệu. Lâm phủ tiến về thế giới dưới đất, lấy được một đoàn năm đấm lớn nhỏ canh nguyên nhuyễn kim, lại tiến vào quyển chủ không gian, chém đứt ba cây ngàn năm bạch ngọc trúc. Cuối cùng, là tài liệu khác. Thuần mô sắc pháp bảo cấp, rẻ nhất chính là thiết tinh. Toàn bộ cộng lại, giá trị 20 vạn linh thạch. Lần này chi phí có chút lớn a. Lâm phủ đánh một cái ngáp, như chỉ là hỗ trợ, quét hết người thể, hoàn toàn không cần thiết đầu nhập như thế lớn chi phí. Sở dĩ bất kể chi phí trị liệu, chủ yếu là muốn tạo sĩ bộ ự, nhìn xem cụ thể hiệu quả, coi như là một lần thí nghiệm. Lâm phủ thầm nghĩ, trở lại tiểu thạch phong tiếp khách trong động phủ, đem vật liệu bày ở mặt bàn. Người thật giàu có. Mạc Thành Quy nhìn thấy những tài liệu này, hắn phẩm loại nhiều đến 10 mấy loại, thuần một sắc pháp bảo cấp, có vật liệu càng là liền hắn đều khó mà lấy tới, nhưng Lâm phủ lại có khứ biết. Ta thế nhưng là luyện đan, luyện khí, khối lỗi, trận pháp cùng nhiều phương diện đại sư, có tiền không bình thường a. Lâm Vũ hai tay một đám, không dạ. Cũng đúng. Mạc Thành Quy gật gật đầu, phun ra chân nguyên đầm bên trong pháp bảo tán phiến, bọn chúng đã vỡ vụn thành ngón cái lớn nhỏ mảnh vỡ, nhìn không ra nguyên trạng. Tổng thể tích cùng trái bưởi không sai biệt lắm. Lâm Vũ lười nhắc quản Mạc Thành Quy trước đó bản mệnh pháp bảo là cái gì, trực tiếp phun ra tam vị chân hỏa, ngay trước hai người mặt tiến hành lựa chế, không ngừng tăng thêm tài liệu khác. Mạc Thành Quy đều sợ ngây người. Lâm Vũ vậy mà không e dè ở trước mặt bọn họ lựa khí, liền không quan tâm tư ẩn sao? Hắn cũng không biết rõ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phủ lại đạt được không ít luyện khí cùng trận pháp cấp phương diện kinh nghiệm, chỉ nói luyện khí kinh nghiệm, đã tương đương với người khác nghiên cứu hơn cả năm. Phong phú như vậy kinh nghiệm, hắn triển lộ ra luyện khí thủ pháp cực kỳ cao minh, cho dù là cái khác luyện khí đại sư ở bên cạnh nhìn xem, cũng học không được. Suy suy suy, Lâm Phủ không ngừng dung hợp vật liệu, trong đó cũng bao quát mặc thành quy tinh huyết cùng một tia hồn phách, cuối cùng tổng cộng chế tạo ra hơn 10 loại khác biệt hắc kim, bắt đầu dung luyện thành các loại kết cấu bộ kiện, cũng là cốn trận văn. Về sau, chính là lớp giáp. Máy móc xương lấy sắt đồng tinh hợp kim làm chủ, máy móc kinh lạc lấy canh nguyên nhuyễn kim hợp kim làm chủ. Máy móc vỏ ngoài cùng hết nhục lấy bạch ngọc chúc hợp kim cùng. Thương quan hợp kim làm chủ tài, Lâm phủ trọn vẹn bận rộn đến đêm khuya. Rốt cục, Mặc Thành Quy gãy mất cánh tay trái cùng hai chân đã bị Hoàn Mỹ nối liền, hắn thích đứng sẽ, rốt cục có thể đứng lên, thần sắc vô cùng kích động. "Ta, ta tốt." Mặc Thành Quy kinh hô, bắt đầu thử nghiệm khống chế hoàn toàn mới người máy cánh tay cùng máy móc hai chân, có thể tại tiếp khách trong động phủ tự nhiên hành động, lúc chiến đấu, còn có thể đấu cùng thân thể các loại không phải cơ giới bộ điểm bao trùm một tầng lẫn giáp. Kể từ đó, hắn so cùng giai thể tu còn mạnh hơn. Ầm ầm. Mạc Thành Quy quỳ một gối xuống tại Lâm phủ trước mặt, thân xác trịnh trọng nói ra, "Lâm đại sư, cảm ơn." Lâm phủ khoát tay áo, nói, "Đứng lên đi." Mạc Thành Quy cũng không đứng dậy, nói, "Thật xin lỗi, ta nhưng thật ra là một cái sát thủ, đã từng còn tiếp nhận muốn ám sát ngươi đơn đặt hàng, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất thủ." Lâm phủ sửng sở. Tin tức tốt, Mạc Thành Quy cái này ra hỏa quả nhiên là sát thủ, ánh mắt của mình không sai. Tin tức xấu, cái này ra hỏa nghĩ ám sát chính mình. Bất quá, chính mình cũng không từ Mạc Thành Quy trên thân phát giác được bất luận cái gì đối với mình sát ý a. Nếu là cảm nhận được sát ý cùng hận ý các loại tâm tình tiêu cực, chính mình cũng không có khả năng giúp hắn cải tạo thành sĩ bộ hự. Chúc mừng thu hoạch được lục tinh cấp thẻ người tốt ít một. Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Lâm phủ bất chấp gì khác, tranh thủ thời gian tiêu hao, đặt vào thức hải thiên thê thứ 2905 tầng. Chúc mừng thu hoạch được sinh mệnh nguyên lực ít 10. Không đợi Lâm phủ biết rõ đây là vật gì, liền phát hiện vị trí trái tim nhiều hơn 10 giọt thủy chất lòng màu vàng nóng, tràn ra tràn đầy đến cực điểm sinh mệnh lực. Chợt, hắn tìm hiểu được bọn chúng tác dụng. Đây là bảo mệnh thần vật. Mỗi một giọt sinh mệnh nguyên lực, hắn ẩn chứa năng lượng đều có thể để cho người ta từ sắp chết trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, cho dù là chân ngắn, tay cụt, chặt đầu, đều có thể khôi phục. Tuyệt. Lâm Phù mừng thầm. Có 10 giọt sinh mệnh nguyên lực, tương đương với nhiều hơn 10 đầu bệnh a. Đáng tiếc, bọn chúng là tiêu hao phẩm, sử dụng 10 lần về sau liền không có. Bất quá, vật này hắn cơ bản không cần đến. Hắn cuối cùng vẫn là quá ổn. Trừ phi là bất đắc dĩ tình huống dưới, nếu không, hắn sẽ không để cho chính mình ở vào trong nguy hiểm, nhưng sinh mệnh nguyên lực ngoại trừ cho mình dùng, cũng có thể cho người khác dùng. Nếu là gặp được bạn thân BDT lưu năng, cũng có thể dùng sinh mệnh nguyên lực cứu bọn họ một mạng. Lâm Đại Sư, Lâm phủ. Mạc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu gặp Lâm phủ tựa hồ là sửng sờ ngay tại chỗ, đành phải hô vài tiếng. A. Lâm phủ lấy lại tinh thần, vướt vướt huyết thái dương, trầm giọng nói: "Ngươi vì sao a m s ta?" ta? Mạc Thành Quy một mặt đầy nãy, giải thích nói: "Ta đến từ vũ châu thâm uyên thần điện, trước đây, bạch diện ma quân đến chúng ta nơi này tiêu tiền mua mạng của ngươi, sư tôn ta huyết hai lão quỷ phái ta a m s ta ngươi. Thế là, ta đi vào bên ngoài mấy trăm dặm tiểu long thành giám thị ngươi, bất quá Một mực không có AMMSát cơ hội, thẳng đến ngươi gở giết Bạch Diễn Ma Quân, đối ngươi treo thưởng tự động hủy bỏ, ta cũng sẽ không cần đối ngươi xuất thủ. Bây giờ ngẫm lại, ta còn thực sự là mặt lớn. Trước đó nếu là đối ngươi xuất thủ, ta hẳn phải cờ hết. Bây giờ, ngươi cứu mạng ta, ta cũng thẳng thắn lai lịch của mình xuất thân, ngươi nếu là muốn gở giết ta, vậy liền ra tay đi, ta không oán không hối." Mặt Thành Quy trầm giọng nói. Hắn mặc dù muốn sống, nhưng thông qua cùng Lâm phủ tiếp xúc về sau, ý thức được đối phương tuyệt không phải người xấu, mà là một cái lấy giúp người làm nghiệm vui lại thiện nhân. Ám sát hắn, là rất ngu xuẩn hành vi. Lâm Tiêu Tiêu rất cần trường, năm chặt mặc thành quy tay, sợ Lâm phủ ra tay dê giết chính mình trô yêu người. Không khí hiện trường đột nhiên trở nên một ngạt. Ha ha ha. Lâm phủ lại là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, vỗ vỗ mặc thành quy bà vai, trước ngươi muốn dê giết ta, thuần túy là tiếp nhiệm vụ, nhưng ngươi ta ở giữa cũng không bất luận cái gì thù hận, đúng không? Ừm. Mặc thành quy gật đầu. Bây giờ, a em mở sát ta nhiệm vụ không phải đã tước mất sao? Sếp ở ngươi chủ động thẳng thắn phân thượng, ta sẽ không đối ngươi xuất thủ, ngươi đi đi. Lâm phủ khoát tay áo. Mạc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu đồng thời trừng to mắt, cảm giác khó có thể tin. "Đi thôi." Lâm Vũ khoát tay áo. Mạc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu nhìn nhau, phản phất tại nằm mơ, chợt Mạc Thành Quy cắn răng một cái, lần nữa quỳ gối Lâm Vũ trước mặt, nói: "Lâm Vũ, ngươi nếu là để ý ta Mạc Thành Quy, ngày sau nếu có cần, ta Mạc Thành Quy dù cho là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ." Lâm Vũ lông mày nhướng lên. Mạc Thành Quy rất rõ ràng, hắn tương đương với trở thành thủ hạ của mình, cung cấp hắn tùy ý phân công. "Được." Lâm Vũ gật gật đầu. Đắc được một cái ngũ tỉnh sát thủ hiệu trung, rất tốt. Sau nửa canh giờ, Thứ 99 tạp dịch phong. Giữa sơn núi, một tòa trong lập phủ. Lâm phủ, Mạc Thành Quy, Lâm Tiêu Tiêu sóng vai đứng thẳng, phía trước đứng đây thứ 99 tạp dịch phong chu chấp sự, chính cho Lâm Tiêu Tiêu giới thiệu tạp dịch đệ tử chú ý hạ ngục. Mạc Thành Quy lựa chọn là Lâm phủ hiệu trung. Nhưng, Lâm phủ sẽ không hạn chế tự do của hắn, cái sau vẫn như cũng là thân viên thần điện ngũ tỉnh sát thủ, chỉ có cần thời điểm, Lâm phủ mới có thể để hắn xuất thủ. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, tại Lâm phủ theo đề nghị, nàng gia nhập Tiên Linh Tông, trở thành tạp dịch đệ tử. Thế là, bọn hắn đến nơi này. Lâm Tiêu Tiêu, ngươi thế nhưng là trợ phẩm căn cốt. Sau đó không lâu nhặt định có thể tấn thăng luyện khí rất trọng, đến lúc đó liền có thể đem đến điều kiện tốt hơn nội môn chủ phong tu hành. Chu chấp sự một mặt liếm chó tiểu dung, Lâm Tiêu Tiêu tu vi là không cao, nhưng núi dựa của nàng thế nhưng là Kim Đan chân nhân mặc thành quy cùng lâm phụ, hắn nhưng bắt tội không dậy nổi. Theo Chu chấp sự, Lâm Tiêu Tiêu về sau tối thiểu cũng là Kim Đan chân nhân, hiện tại liền ôm lấy đuổi, ngày sau nói không chừng còn có thể trả lại chính mình. Lam Phiên Chu chấp sự chăm sóc, Lâm Tiêu Tiêu chấp tay. Khách khí khách khí. Chu chấp sự cười nói, liên tục khoát tay, tại tạm dịch phòng, có nhu cầu gì, cứ việc đề cập với ta. Ta nhất định giúp ngươi chuẩn bị cho tốt." Được rồi." Lâm Tiêu Tiêu gật gật đầu. "Tiêu Tiêu, ngươi tại Tiên Linh Tông hảo hảo tu hành, chúng ta sẽ liền đi tiểu Long thành triều cố của ngươi đệ đệ muội muội cùng ra gian mãi, mãi, không cần phải lo lắng bọn hắn." Mạc Thành Quy đưa tay đặt ở Lâm Tiêu Tiêu trên vai. "Ừm." Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu xuống, lặng lẽ tựa ở Mạc Thành Quy trên vai. Thấy thế, Lâm phủ cười mà không nói. "Cái này kêu là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc." Tương tự đại đoàn viên hình tượng, hắn hy vọng ở các nơi các tộc đều có thể thường xuyên nhìn thấy. Nghĩ đến cái này, Lâm Vũ ẩn nấp tại tay áo dài hạ song quyền không khỏi nắm chặt, âm thầm hạ quyết tâm, chờ về sau có rảnh rỗi, nhất định phải thêm ra đi đi một chút, làm nhiều chuyện tốt cùng hiện thực, trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người. Chương 169, lịch luyện hành trình. Lâm Vũ mường rỡ. Cái này trong náy mắt, tâm cảnh của hắn hơi có tăng lên, cảm giác sắp xông phá kết ánh vĩnh ngàn. Kết ánh có 2 điều kiện. 1, tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong. 2, tâm cảnh. Chỉ dựa vào tu vi còn không thể kết ánh, tâm cảnh cũng phải nâng lên. Nếu không, kết ánh quá trình bên trong lại bởi vì tâm cảnh cũng không lên mà lọt vào tâm ma phản vệ, cuối cùng thất bại. Lâm phủ tu vi thỏa mãn, tâm cảnh còn kém chút. Trải qua trong khoảng thời gian này giúp người làm nhiều vui, lại đến hôm nay trợ giúp Mặc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu, tâm cảnh của hắn tích lũy rốt cục tăng lên một cái nhỏ bậc thang. Thiến thêm một bước, liền có thể kết anh. Có rảnh thời điểm, được ra ngoài đi một chút, tu tiên giới còn có rất nhiều gặp cực khổ người, ta không giúp được toàn bộ người, nhưng có thể giúp gặp phải người. Lâm phủ âm thầm nghĩ. Không bao lâu, Chu chấp sự rời đi, Mặc Thành Quy cùng Lâm Tiêu Tiêu dính nhau một hồi, liền trợ giúp Lâm Tiêu Tiêu trong động phủ chế tạo tụ linh trận, về sau mới tại Lâm phủ cùng đi ly khai. Thiên Linh Tông, trước sân môn. Ta đi trước Tiểu Long Thành, cáo thủ. Mạc Thành Quy chấp tay, có rảnh sẽ liên lạc lại. Lâm Phù lung lay trong tay đưa tin ngọc lệnh. Được. Mạc Thành Quy cùng Lâm Phù nắm tay, liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo màu tím đen lộng lẫy đột quang, mấy hơi thở đã đi xa. Cái này, cái này. Chúng coi cửa chính hai vị trúc cơ chấp sự lăng lăng nhìn xem đi xa Mạc Thành Quy, phảng phất tại nằm mơ. Lúc này mới một ngày trôi qua, nguyên bản chân gãy tay cột Mạc Thành Quy vậy mà đã được trị tốt, mà lại tựa hồ thu được pháp bảo chân cùng pháp bảo cánh tay, đơn giản thần kỳ. Pháp bảo cấp thân thể, hâm mộ a. Một vị tóc trắng chấp sự tầng khái Lâm Phủ cười nói, "Chấp sự, ngươi nếu là muốn dạng này thân thể, ta có thể giúp ngươi cải tạo." "A, không được không được." Tóc trắng chấp sự lại là liên tục lắc tay, cảm thấy vẫn là nguyên bản thân thể tương đối tốt. Lâm Phủ cười cười, cất bước ly khai. Trên bầu trời, Mộ Thành Quy phi hành tốc độ cao, bởi vì Lâm Phủ tại máy móc hai chân tăng lên phun khí miệng, khiến cho tốc độ phi hành của hắn tăng nhanh, lại đột phá ngàn mét mỗi giây. "Trời ạ, đây chính là nguyên anh cấp tốc độ. Lần này, thật đúng là nhân họa đắc phúc a." Mặc Thành Quy cười to, tiếp tục khảo thí chính mình bây giờ thân thể, chỉ là một quyền ném ra đều có thể bộc phát ra trước đây vận dụng pháp bảo mới có thể đánh ra uy lực, tổng hợp chiến lực trực tiếp cấp đội, trong lòng càng kích động. Hắn hôm nay, phóng nhãn toàn bộ Kim Đan đỉnh phòng, đều xem như nhất đẳng cao thủ. Lâm phủ, quả nhiên là lợi hại. Mạc Thành Quy cảm thán, bay về phía Tiểu Lăng Thành, chuẩn bị trước chân an được Lâm Tiêu Tiêu người nhà, lại trở về về vũ châu thâm nguyên thần điện phục mệnh, cuối cùng chính là xung kích Nguyên Anh kỳ. Bây giờ, thân thể của hắn chính là bản mệnh pháp bảo. Tu vi tăng lên, pháp bảo cũng sẽ thối biến. Khi đó, chiến lực của hắn cũng sẽ lần nữa tăng vọt, trở thành Nguyên Anh chân quân bên trong cường giả. Tiểu Thạch Phong Lâm phủ xuất ra đưa tin Ngọc Lệnh, cho đông đảo người tu hành truyền đi thông âm, biểu thị chính mình muốn ra cửa đi một chút, tạm thời không luyện đan, luyện khí, đơn đặt hàng sẽ trì hoãn. Biết được tin tức, đám người nhao nhao mời Lâm phủ tiến về động phủ của bọn hắn làm khách, lại bị Lâm phủ từ chối nhã nhặn. Hắn là đi tôi luyện tâm cảnh. Làm khách cũng không thể tăng lên tâm cảnh, muốn đi cực khổ chi địa đi một chút, trải nghiệm nạn dân nhóm cực khổ, hay là khác tai họa, mới có thể có càng sâu cảm xúc. Lúc này, đưa tin Ngọc Lệnh lập loé. Kia là Âu Dương Phỉ gửi tới tin tức, hỏi thăm Lâm phủ có phải hay không muốn ra cửa lịch luyện. Xem như đi ra ngoài lịch luyện đi. Làm sao? Ngươi cũng nghĩ đi sao?" Lâm phủ hỏi. "Sư minh nếu là không chê, ta nguyện ý đi theo ngài bên người trợ thủ." Âu Dương Phi đáp lại. "Tới tìm ta, hôm nay xuất phát." Lâm phủ nói. "Tốt." Âu Dương Phi rất vui vẻ. Bây giờ, nàng rất thích cùng Lâm phủ đợi một hồi. Thu hồi đưa tin ngọc lệnh về sau, Lâm phủ chuẩn bị để Bạch Hồ Nhi lưu tại thế giới dưới đất, chăm sóc linh dược, nhưng nàng lại biểu thị chính mình buồn bực đến hoảng, cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. "Được chưa, ngươi cùng theo tới." Lâm phủ dứt khoát an bài chính mình, Hạc Dĩ phân thân cùng Bạch Hồ Nhi tiểu hồ ly phân thân đi dược viên bận rộn, dù sao cũng không ai biết rõ trụ sở bí mật, rất an toàn. Nếu là có người xâm nhập trụ sở bí mật, quyền trục không gian cũng sẽ đem bình xanh nhỏ thu lại, sau đó trốn ở một cái ẩn bí chi địa, sẽ không bị những người khác đạt được. Sau nửa canh giờ, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ ngồi chung một chiếc xe ngựa, chậm rãi dọc theo quan đạo tiến lên. Chiếc xe ngựa này nhìn qua rất phổ thông, rộng 2m, dài 3m, từ hai con ngựa lôi kéo, chạy tốc độ không cao hơn 5m mỗi giây. Trên thực tế, xe ngựa cũng không phổ thông. Đây chính là một kiện pháp bảo. Công tử, tốc độ này cũng quá chậm đi. Bạch Hồ Nhi nháy mắt trợn trắng. Ma luyện tâm cảnh, liền phải trầm ổn, cho nên chúng ta cần thích ứng chậm tiết tấu sinh hoạt. Bây giờ, chúng ta đã tiến vào phủ Vân Quốc Phàm Vi, dọc theo quan đạo đi lên phía trước hơn 10 dặm, liền có thể đến có dấu vết người địa phương. Lâm Phù nằm trong xe ngựa, rất nhàn nhã. Âu Dương Phỉ ngồi quỳ chân ở một bên, cặp kia trắng như tuyết chân thon dài nhìn xem vẫn như cố rất đẹp, chấm như tuyết tinh tế tỉ mỉ hai tay chính cho Lâm Phù pha trà, giống như thê thiếp thân thị nữ. Bạch Hồ Nhi rảnh đến nhàn chán. Nàng rút ra một cây lông tóc loài hơi, làm cho hóa thành một cái hai đôi tiểu bạch hồ. Nhanh như chớp chạy về phía trước ra mấy chục mét, chính là muốn đi phía trước tìm một chút đường. Không bao lâu, "Công tử, phía trước 10 dặm đang có một tòa người ở Thưa Thất Tôn trong nhỏ, nhìn xem rất hoang vu, địa phủ cận hơi nước rất ít, dòng suối đều khô cạn." Bạch Hồ Nhi báo cáo tình huống. "Nạn hãm tặn hở ăn sao? Tới đó thử xem." Lâm Vũ lẩm bẩm, đặc địa không dùng thần thức thăm dò chu vi, chỉ đem mình làm người bình thường, dạng này mới có thể càng rõ ràng trải nghiệm nhân gian khó khăn. Hai khắc đồng hồ sau, xe ngựa vòng qua một đầu đường quen co, rốt cục đi vào một mảnh khe núi bên cạnh, nơi này Thưa Thất Tọa lạc lấy mười mấy gian nhà tranh. Ở hai ba mươi vị già yếu tàn tật. Hay, thật không có nước. Hai cái lao đầu đứng tại bên cạnh giếng, chuyển động bánh xe, kéo một cái thùng gỗ, nhưng bên trong chỉ có nhỏ lửa đời, mà lại đại bộ phận đều là bùn náu, căn bản không uống được. Nhìn, có xe ngựa tới. Chỉ là đi ngang qua a. Thôn nhỏ người nhìn thấy xe ngựa, đều hiếu kỳ vây quanh ở cửa thôn, nghĩ biết do nó có thể hay không dừng lại. Suy, trong xe ngựa truyền ra thanh âm của nam nhân, xe ngựa dừng ở tại chỗ, Trật, Lâm phủ, Âu Dương Phỉ, Bạch Hồ Nhi đi ra, đánh giá tòa này sơn thôn nhỏ. Thôn bên cạnh có đồng ruộng. Trong ruộng không có nước, thổ địa khô nước, trong ruộng hạt thóc cè hết thì cè hết, tàn thì tàn, cơ hồ không có thu hoạch. Thôn cái khác dòng suối nhỏ cũng khô cạn. Phu cận của cây cũng đều cơ hồ cè hết héo. Đại địa một mảnh hoang vu chỉ cảnh. Lão nhân gia, nơi này vì sao như thế khô cạn, thậm chí liền dòng suối đều đã mất, là thật lâu không trời mưa à? Lâm phủ hướng một vị quất lấy thuốc lá sợi lao đầu hỏi. Lao đầu thở dài nói, chúng ta điền ra thôn trước kia đều rất tốt, năm nay không biết rõ chuyện ra sao, trong vòng một đêm dòng suối đoạn mất, nước giếng khô, đồng ruộng cũng hủy. Các ngươi làm sao không đợi đi? Âu Dương Phi hỏi. Dọn đi. Sao có thể a, đây chính là đời đời kiếp kiếp truyền thừa địa, không thể chuyển nha. Coi như chuyển, chúng ta một đám tay chân lẩm cặm, lại có thể rời đi đâu? Sợ là đi không ra vài giặm liền phải mệt cơ hết. Trước đó ngược lại là có không ít thôn dân dọn đi, liền thừa chúng ta những người này. Lão đầu vỗ đùi thở dài. Nếu không, ta thi triển linh vũ thuật, cho mảnh này khu vực mưa xuống." Âu Dương phí hỏi. "Không đợi, trước làm rõ ràng khô hạn căn nguyên, nếu không, trời mưa cũng không giải quyết được căn bản vấn đề." Lâm phủ khoát tay áo. "Công tử, ngươi biết rõ nguyên nhân a?" Bạch Hồi Nhi nhìn về phía Lâm phủ, cảm thấy hắn hẳn là hiểu. Lâm Phù nói ra, "Ta xem một chút." Hắn bắt đầu quan sát chu vi. Phương viên hơn 10 giặm phạm vi, càng đến gần tốt nhỏ, nước tại nguyên càng tiêu thốn, nói rõ có cái gì quỷ dị đồ vật giấu ở mảnh này khu vực dưới mặt đất, hút khô nước. Dưới mặt đất hẳn là cất giấu một đầu đại yêu. Lâm Phù đạt được cái kết luận này, mà lại là cấp 6 đỉnh phong lãnh chúa cấp đại yêu. Điền ra chôn giả yếu tàn tận nghe vậy, đều bị dọa đến run lẩy bẩy, có người thậm chí nghĩ lập tức dọn đi. "Vị này tiên sư, có thể hay không mau cứu chúng ta?" "Tiên sư, xin thay chúng ta trừ yêu a." Rút hàng khói lão đầu và trung quanh mấy cái đức cao vọng trọng lão giả nhao nhau cầu viện. Bọn hắn nghe nói Lâm phủ mấy người thảo luận, biết rõ bọn hắn là tu tiên giả. Lâm phủ gật gật đầu, nói, không có vấn đề, chuyện này, Tản Giữa nói, hắn bước chân đập mạnh, cả người liền chui vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Ai nha, mắt của ta bỏ ra, ngươi không có hoa mắt, thật sự là tiên nhân liệt. Những thôn dân khác hưng phấn hoan hô lên, quý cô bên cạnh xe ngựa, đối còn lại Bạch Hổ Nhi cùng Âu Dương Phi cũng bái bắt đầu, miệng bên trong đọc một chút lại nhảy không ngừng. Dưới mặt đất vài trăm mét, nơi đây có lối tổng phức tạp động rộng rãi, còn có mạch nước ngầm lưu, nhưng trong đó nước đã toàn bộ khô kiệt, giống như là bị cái gì đại yêu cho hút sạch. Lâm phủ sử dụng thiên nhãn quan sát. Sau đó, hắn phát hiện mánh quẻ. Động đá voi bên trong có một tòa động phủ, trong đó chính giam giữ lấy một nam một nữ, nam là cái thư sinh, nữ dung mạo không tệ, nhìn cách ăn mặc là cái thế gia tiểu thư. Giờ phút này, bọn hắn đều bị hung hăng tê gia tê ấn. Giam giữ bọn hắn chính là một cái sinh ra đuôi rắn nhỏ cái cầm nữ nhân, chính là cấp 6 đỉnh phong lánh chúa cấp đại yêu, chưa toàn bộ hóa hình, dung mạo không tệ, chỉ là cặp mắt kia quá lén cốc, trong đó tràn ngập lấy hận ý cùng oán độc, hung tận nhìn chằm chằm chuyện này đối với nam nữ trẻ tuổi. "Tiểu tử, ngươi lại không đi theo ta?" Các người điền ra thôn cùng sùng quanh hơn 10 giặm phạm vi bên trong, cũng đừng nghĩ có bất kỳ nước mưa rơi xuống, tiếp qua số lượng năm, ta muốn sống sờ sở sờ c hết đói các ngươi toàn bộ thôn người. Sa yêu cười gần nói, "Ngươi thả qua thôn chúng ta thôn dân, đừng lại chế tạo nạn hát tạn hát án, ta có thể đáp ứng cùng ngươi đi, nhưng là, để cho ta tự tay giết hết bọn hồng, kia không có khả năng." Thư Sinh ngữ khí chém đinh chạ sắt, "Đã ngươi không nguyện ý giết cái này tiểu tiện nhân, như vậy, ta đến giết." Sa yêu tức hồn hẹn, một bàn tay đánh vào thế gia tiểu thư trên mặt, chợt phun ra thật dài đầu lưỡi, cuốn lấy tiểu thư cổ. Thế gia tiểu thư bị gièm đến ngạt thở. Nhưng bởi vì hai chân hai tay đều bị trói tay sau lưng, căn bản bất lực giãy giụa. "Bội Hồng, không. Thư sinh kêu khóc." Cách đó không xa, Lâm phủ xem như hiểu rõ chuyện nguyên nhân gây ra. "Thư sinh họ Điển, là điền gia thôn thôn dân, cùng cái này gọi Bội Hồng thế gia tiểu thư mến nhau, mà cái này Sà Yêu coi trọng họ Điển thư sinh, muốn để hắn tự tay giết Bội Hồng, cùng nàng vượt qua không biết sâu hộ không biết thẹn sinh hoạt. Chỉ bất quá, thư sinh cận kề cỡ chết không theo. Xung quanh cô hạ, chính là Sà Yêu tại quái phá. Sà Yêu là lãnh chúa cấp đại yêu, có thể so với Giả Đan, tuy nói còn không phải Kim Đan yêu vương nhưng đã có thể thông qua chính mình thủ đoạn phủ kiến một mảnh khu vực nước ẩm, lại thông qua sương tan mây mù phương tức ngăn chặn trời mưa. Trế tạo phạm vi nhỏ khâu hạ, tự nhiên không khó. Bội Hồng, Bội Hồng. Họ Điền Tư sinh khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, ra sức dãy dụi lấy, lại chỗ nào có thể tránh thoát lãnh chúa cấp đại yêu trói buộc. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn xem tiểu thư ngạt thở. Nội tâm tự nhiên là vô cùng tuyệt vọng. Phốc phốc. Lại nghe chói thai thanh âm vang lên, Sa Yêu bỗng nhiên che miệng rút lui, tiên huyết tuôn trào ra, hơn phân nửa đầu đầu lưỡi đã bị xe hẹp đứt, từ Bội Hồng tiểu thư trên thân trở xuống. Là ai? Cút ra đây! Sa Yoga Test, mặc dù đầu lưỡi bé bị xê hem đứt hơn phân nữa, nhưng vẫn là có thể miệng nói tiếng người. A a a. Thân hình của nàng không ngừng hành trưởng, hóa thành dài đến hơn 20 mét tựa xà, xo so roi thép còn lợi hại hơn cái đuôi không ngừng quét ngang phụ cận, đánh nổ rất nhiều nham thạch. Đạp đạp đạp. Chơm ổn tiếng bước chân vang lên, mỗi phát ra một thanh âm, đều phảng phất có trăm vạn cân vật nặng đặt ở xà yêu trái tim, khiến cho nàng nhanh không trợ nổi. Kim kim kim. Kim đan chân nhân. Xà yêu đầu lưỡi đều nhanh đã kết. Ngoài mấy chu thước, Lâm phủ chắp hai tay sau lưng đi tới, trên thân tản ra thuộc về kim đan kỳ khí tức, triệt để trưởng không toàn trưởng. Giờ phút này, Lâm Vũ đặc biệt thoải mái, lấy một cái đại cảnh giới trên lệch nghiền ép Sa Yêu, để hắn có loại chính mình vô địch cảm giác, dù là không cần tự thân pháp bảo, đều đã có thể để cho đối phương tuyệt vọng. Cao tu vi nghiền ép chính là kích thích. Tâm phủ chậm rãi tiến lên. "Tiên bối, chúng ta không thủ không án, tha mạng." Sa Yêu vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Vũ lắc đầu, nói, "Ngươi vận dụng yêu pháp chế tạo mảnh này khu vực khô hạn, dẫn đến điền ra thôn thôn dân không có lương thực thu hoạch, cũng không có nguồn nước uống nước, bây giờ còn muốn giết người, luận tội đang chém." Nghe vậy, Sở Yêu chửi ầm lên, "Mẹ ngươi chứ Kim Đan chân nhân, làm đường liều mạng với ngươi." Nàng mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Lâm phủ cán tới. "Châu Châu đá xe." Lâm phủ tùy ý phất tay, chém ra một đạo mỏng như cánh ve băng đao, nhẹ nhõm đem Sở Yêu chém thành hai khúc, tiên huyết nội tạm rầm rầm rơi xuống trên mặt đất, hiện trường tanh hôi vô cùng. "Đa Tạ tiên nhân ân cứu mạng." Họ Điền thư sinh nói cảm ơn liên tục, "Còn xin tiên nhân thay ta mở chói, ta muốn thấy nhìn bộ hùng thế nào." Lâm phủ cái này mới nhìn hướng vị thư sinh kia, mắt sáng lên. Chói buộc chặt họ Điền thư sinh cùng bộ hùng tiểu thư dây thường liền bị chặt đứt, thư sinh lúc này đỡ lấy bộ hùng phát hiện nàng còn có hô hấp, nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi tại nơi này chờ các loại. Lâm phủ dưới đất hang hành động, đem những cái kia bị xã yêu phủ kín hang đã thông. Kể từ đó, cái khác địa phương nước ngầm liền có thể một lần nữa chảy vào Điền Gia thôn chỗ mảnh này khu vực, dòng suối, giếng nước cũng sẽ dần dần có nước động. Về phần mưa xuống, không cần phải để ý đến. Lãnh chúa cấp xã yêu đỡ a chết, mảnh này khu vực nước mưa đã khôi phục, tự nhiên sẽ mưa mà gió thuận. Nửa khắc đồng hồ sau, Lâm phủ mang theo họ Điền thư sinh cùng đội Hồng Tiểu thư trở lại Điền Gia thôn, dẫn tới đám người kinh hô. Là Điền thư trung Điền Tú Tài, Đây chính là chúng ta thôn duy nhất tú tại nha, các thôn dân đều vây quanh. Trật, Lâm phủ đem chuyện đã xảy ra nói ra. Biết được là Sả yêu quái phá, mà lại vì bức bách điền thư chung cùng nàng tại một hồi, tất cả mọi người là một trận thổn thức cảm thán, cảm thấy điền thư chung diễm phúc không cạn. Ta ưa thích chính là bội hồng, cho dù là để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không tổn thương cùng phản bội nàng. Điền thư chung lại là thâm tình nhìn xem bội hồng. Lâm phủ lườm nhắc quản hai người này tình tình ái ái, tiện tay hướng lên trời không một chỉ, thi triển Vân Vũ thuật, cho xung quanh phương viên hơn 10 dặm rơi ra một trận mưa lớn. Tăng thêm nước ngầm đã có thông, điện gia thôn khôi phục sản xuất, chỉ là vấn đề thời gian. Đi. Lâm Phù ngồi lên xe ngựa, tại điện thư trung, bộ Hồng tiểu thư, điện gia thôn thôn dân đưa mắt nhìn hạ rời đi. Mưa lớn trong mưa to. Lâm Phù nghe nước mưa rơi vào xe có lọng che thanh ầm, cảm thấy rất yên hay, thưởng thụ lấy bạch hồ nhi bốc chân, thưởng thức câu dương phị đưa tới linh sâm trà, tâm tình rất bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên thích loại cảm giác này, mang lấy một chiếc xe ngựa, không cần mục đích, chỉ cần không ngừng đi lên phía trước, đường gặp bất bình, rút dao tương trợ, cũng là không tệ cách sống. Lâm Phù lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Chúc mừng thu hoạch được thập tỉnh cấp thẻ người tốt ít một." Lúc này, thanh âm nhắc nhở vang lên. Thập tinh. Lâm phủ mở to mắt, khoe miệng khẽ nhếch. Đi ra ngoài lịch luyện, tâm cảnh của hắn hơi có tăng trưởng, còn có thể thu hoạch được cao tinh cấp thẻ người tốt, thật không tệ. 17. Chương 170, tâm cảnh tăng lên. Xe ngựa chậm chạp hướng phía trước chạy. Lâm phủ tiêu hao thập tinh cấp thẻ người tốt, thuận thế leo lên thứ 2915 tầng tiên thế. Thanh thần cổ thụ linh chủng 1. Thứ Hải Thiên Thế không gian bên trong, thêm ra một viên ngón cái lớn nhỏ linh chủng, mặt ngoài bỏ đầy đặc thù vân vân. Thông qua hỏi thăm, Lâm phủ biết được hắn tác dụng. Thanh thần cổ thụ năm hạn mức cao nhất cao tới 5 đem reo xuống bề sau, đợi hắn sinh trưởng đến 100 năm, liền có thể bắt đầu kết quả, đem trái cây mại thành phấn, chế tác thành một nén nhang, nhóm lửa sinh ra hương khí có ngưng thần tinh khí, khu trừ tâm ma các loại nhiều loại tác dụng. Năm càng cao, hiệu quả càng tốt. Từ vạn năm cấp bậc thanh thần cổ thụ trái cây chế tác thành hương, hắn điều đốt sinh ra hiệu quả, thậm chí có thể để đột phá hóa thần khí sát suất tăng lên một thành. Hồ Nhi, đem vật này chuẩn tại dược viên bên trong. Lâm phủ tiện tay đem thanh thần cổ thụ linh chủng đưa cho Bạch Hồ Nhi, cũng thông qua hồn ấn truyền âm, đem thanh thần cổ thụ hiệu quả nói cho nàng. Lợi hại như vậy a? Bạch Hồ Nhi giật mình, Lập tức cầm Thanh Thần cổ thụ linh chúng trở về Tiên Linh Tông tiểu tịch phòng, lại thông qua chiếc truyền tống trận hướng thế giới dưới đất, đem linh trùng rẽ xuống. Nôn nửa ngày sau, Bạch Hồ Nhi đi mà quay lại. Một nhóm ba người tiếp tục hướng hiện lên ở phương đông phát. Bọn hắn rất nhanh ly khai phủ Vân Quốc phàm vì, thậm chí vượt qua đông đỉnh sông lớn, đi vào vũ trụ tây bộ khu vực. Nơi này thổ địa hơi có vẻ hoang vu, nhưng yêu thú cũng không phải ít. Lâm Phù bắt lấy một đầu cấp 5 đại yêu, kia là một đầu nặng đến 3 vạn cân lớn lợn rừng, xử lý tốt về sau, gác ở đống lửa trên nướng, rất nhanh tản mát ra mùi thơm. Ừm, thật ăn ngon. Lâm Phù một bên gặm thơm nảo ngạt thịt, một bên vận chuyển thôn thiên quyết, nhục thân tố chất phi tốc tăng lên. Bạch Hồ Nhi cũng là như thế. Âu Dương Phỉ trưng mắt nhìn, nhìn xem Lâm Phù đưa cho nàng một chôi thịt nướng, lâm vào trầm tư. Người tu hành cần ăn nhiều như vậy đồ vào sao? Dưới cái nhìn của nàng, cái này không cần thiết nha. Ăn, ăn nhiều một chút, lớn thân thể. Lâm Phù nói câu, tiếp tục ăn. Thôi à. Âu Dương Phỉ đành phải nhẹ nhàng cắn một cái thịt theo rừng, phát hiện cảm giác vẫn được, nhưng bởi vì nàng không có thôn thiên quyết, ăn thịt tăng lên không lớn. Ngược lại là Lâm Phù cùng Bạch Hồ Nhi Bọn hắn thể phách phi tốc tăng lên, lại tăng lên hơn ngàn cân lực lượng. A, ăn ngon no cùng nha. Không đến nửa ngày, Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi liền ăn sạch đầu này nặng đến mấy vạn cân dã trư yêu, một bên Âu Dương Phi mới ăn mấy cân, cho nên ngẹn họng nhìn chơ trối. Các ngươi, quá tham ăn đi. Âu Dương Phi nuốt nước bọt, đều chán vãng. Đó cũng không phải là mấy chục cân, là ba và cân. Nhưng, Lâm Vũ cùng Bạch Hồ Nhi, lại nửa ngày không đến đã ăn xong, quả thực là hai cái có hình người đại ăn hạng. Thật là thoải mái nha. Bạch Hồ Nhi thành thơi vô cùng, tám đầu xóa tung hổ ly cái đuôi tùy ý chập chờn. Âm ầm một tiếng. Lâm phủ đã xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài, rơ lóe ra kim quang lăm đẫm, đối một tòa cao mấy trăm thước đàn núi gia quyền, ngắn ngủi một cái nhở, liền đem cả tòa núi san thành bình địa, kinh ngạc đến ngây người Âu Dương Phi. Thật là bá đạo nhục thân. Thể tu? Âu Dương Phi giật mình hỏi. Bạch Hổ Nhi che miệng vừa nói, đó là đương nhiên a, công tử thể phách thế nhưng là có thể sánh được yêu vương. Đoạn thời gian trước, Lâm phủ ngẫu nhiên ra ngoài đuổi bắt một chút lam ác đại yêu, đưa chúng nó nương ăn, dựa vào Tôn Tiên quyết hiệu quả, thể phách chính thức đột phá yêu vương cấp. Hắn hôm nay, chỉ dựa vào nhục thân đều có thể áp chế tuyệt đại đa số cấp bảy yêu vương. Lợi hại như vậy, Âu Dương Phỉ lần nữa giật mình. Lâm phủ tiện tay vạch một cái, lòng bàn tay có hàn ý hóa thành một đạo pháp nhận, đem khắc một ngọn núi chặn ngang cắt đứt, thiết diện bóng loáng như gương, làm cho người sợ hãi. Không tệ, không tệ. Lâm phủ hài lòng nhẹ gật đầu. Chôn Thiên quyết có thể toàn phương vị tăng cường thể phách, Hán Thiên nhãn cùng Huyền băng linh thể đều thuộc về thể phách, tự nhiên cũng là nước lên thì tùy lên, hắn hôm nay không tá trợ pháp bảo, chỉ dựa vào thể phách cùng pháp thuật, đều có thể cứng rắn nguyên anh. Đi, tiếp tục hướng đông. Một đoàn người ngồi lên xe ngựa, hướng đông mà đi, cũng lại mặt trời lặn đến đây đến một tòa hoàng vu cổ thành. Trong thành mùi thối nốt trời, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là thi hài. Toàn thành hơn 10 vạn người, vậy mà xe hết được chỉ còn lại mấy ngàn. Người, nhưng cho dù còn sống, cũng đều thân nhiễm bệnh nặng, toàn thân bệnh sởi hoặc vết trạo, nhìn xem rất thảm. Là fam gian ôn dịch." Bạch Hồ Nhi trầm giọng nói, nàng trước kia trà trộn tại nhân gian giới các nơi, rất rõ ràng những bệnh tật này. Quá khủng liệt." Âu Dương Phi nhìn thấy mà giật mình. "Ai?" Lâm phủ thở dài một tiếng, lấy thần thức liếc nhìn toàn thành, chợt xuất ra một bộ pháp bảo ngân châm cùng các loại linh dược, đi đến một cái lão nhân già trước mặt. "Mau cứu ta, mau cứu ta!" Lão nhân gia quần áo tả tơi, nhìn thấy có người sống nhích lại gần mình, vô ý thức bắt lấy Lâm Vũ tay, quỳ ở trước mặt của hắn, dựa vào bản năng của thân thể khóc lóc kể lể. Lâm Vũ nhìn xem vị này lão nhân gia, thân hình tiều tụy, hai tay mọc đầy độc vậy, bẩn thỉu, toàn thân mùi thối ngút trời, nhìn xem rất thảm. "Lão nhân gia, ta là tới cứu các ngươi." Lâm Vũ rút xuất thủ, vỗ vỗ lão nhân gia bà vai, chợt tay nắm pháp bảo ngẩng trơ, phân biệt đâm vào lão nhân gia các loại khiếu huyệt, vì nàng trải vượt kinh lạc. Các loại độc tố bị bài xuất. Lão nhân gia có một loại trùng hoại tân sinh cảm giác, quỳ gối Lâm Vũ trước mặt, không ngừng dập đầu. Đại tiên, mau cứu chúng ta a. Trung quanh những cái kia may mắn còn sống sót bệnh nhân phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lộn nhào chạy đến. Mọi người đừng náo động, từng bước từng bước tới. Lâm phủ vận dụng pháp bảo ngân châm, thi triển cải tiến bản hoàng đế nội kinh bên trong châm pháp, rất nhanh liền rút những người sống sót bài xuất thể nội độc tố, giải quyết ổ bệnh, cũng luyện chế một nồi dược thang, cho bọn hắn phục dụng, bổ một chút thân thể. Những này thi hài đến đốt cháy rơi. Lâm phủ hô hào đám người. Những này thi hài bên trong, có không ít là thân nhân của bọn hắn bằng hữu, bọn hắn không hủy, có thể vừa nghĩ tới nếu không đem thi hài đốt đi, sẽ còn dẫn phát mối ôn dịch, thế là Bọn hắn đều tuân theo Lâm phủ yêu cầu. Không bao lâu, Lâm phủ vung tay lên, bên trong tòa thành cổ toàn bộ thi hài treo trên bầu trời mà lên, cuối cùng rơi vào vài rặng bên ngoài hố đất bên trong, bị tam vị chân hỏa thiêu cháy thành tro bụi. Một tòa vạn người mồ bị dựng đứng lên. Mấy ngàn may mắn còn sống sót thành dân quý gối trước mộ phần, là chết đi thân bằng hảo hữu khóc lóc kể lể, cũng may mắn chính mình còn sống. Người mất đã đi, người sống như vậy, kiên cường sống sót đi. Tương lai đường còn rất dài. Lâm phủ vỗ vỗ một cái tiểu nam hải, lần nữa lấy ra một cờ hờ thuốc bột, thi triển vận vũ thuật, đem thuốc bột lẫn vào nước mưa bên trong có chữa cả tòa cổ thành. Từ đó, thuốc đến bệnh trừ, cả tòa thành trì khôi phục sinh cơ, may mắn còn sống sót các thành dân quỷ trên mặt đất, tắm rửa lấy trong sáng ánh trăng, đưa mắt nhìn Lâm phủ ngồi xe ngựa đi xa. Kia là một vị phổ độ chúng sinh thần tiên. Không ít thành dân như là lẩm bẩm, cũng cùng những người khác thương lượng cho Lâm phủ xây miếu lập địa tạc tượng, muốn coi hắn là thành thần tiên đồng dạng cúng bái. Việc này đạt được toàn thành thành dân đồng ý. Lâm phủ cũng không biết rõ việc này. Xe ngựa vẫn như cũ nhắm hướng đông bên cạnh chạy tới. Chúc mừng thu hoạch được thập tinh cấp thẻ người tốt một. Thanh âm nhắc nhở rất nhanh vang lên. Lâm phủ tiện tay đem tiêu hao leo lên tứ 2925 tầng tiên thế, thu hoạch được thể phách ba cơ duyên. "Công tử, ngươi thật sự là một cái đại thiện nhân." Bạch Hồ Nhi giơ ngón tay cái lên, nếu là cái khác tu tiên giả, nhìn thấy ôn dịch hoành hành, sợ là sẽ phải lười nhác cứu chữa những bệnh nhân kia, đại khái xuất sẽ dùng một muội lựa đem trọn tòa thành đều cho đốt diệt. Lâm Phủ nói ra, làm hết sức mà thôi. Âu Dương Phi không nói lời nào, nhìn xem Lâm Phủ tấm kia tuấn dật bên mặt, cảm thấy hắn phảng phất tỏa sáng lên, trong lòng trong mắt hình tượng cũng càng phát ra cao lớn. Nam nhân như vậy, thật có mị lực." Nàng ở trong lòng lẩm bẩm, khẽ thúng tối lầu xuống, cùng nhau ngắm trăng đi. Lâm phủ vô tọa hạ xe ngựa, xe có lọng che cùng bốn vách tường tự động hướng xuống thu nạp, phảng phất một cỗ tấm phảng xe ngựa. Kể từ đó, liền có thể ngồi trên xe năm trăng. Công tử ngơ nhìn, đêm nay ánh trăng vừa lớn vừa trong đây. Bạch Hồ Nhi chỉ vào bầu trời. Ti, mà tròn, chiếu rọi trên đất người đoàn viên, thật hy vọng thế gian vĩnh viễn tưởng hòa bình. Định. Âu Dương Phỉ hai tay mười ngón khấu chặt, phảng phất tại cầu nguyện. Sẽ. Lâm phủ gật gật đầu, mặc kệ ở thế giới nào bên trên, đều có yêu quý hòa bình, đồng thời cố gắng vì thế mà phấn đấu người. Thoại âm rơi xuống, hắn đứng lên. Chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phía trước kia từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ sơn hà đại địa, có một loại minh nguyệt chiếu vạn vật, lòng dạn tự khai khoát cảm giác. Nội tâm chỗ sâu, phản phất có cái gì màng mỏng bị lực lượng thần bí xuyên phá, tâm cảnh càng phát ra thông thấu. Hắn biết rõ, cách anh không xa. Sáng sớm hôm sau, xe ngựa đi ngang qua một tòa sơn trang. Nơi đây chính là một cái tên là Đỗ gia trang địa phương, trang chủ ước chừng 70 tuổi, dưới gối có hơn 10 nhi nữ, thủ hạ còn có mấy trăm hào đứa ở cùng làm công nhận, giúp Đỗ gia trang làm việc, như cày ruộng trồng trọt dệt vải các loại. Sáng sớm, Đỗ gia trang trưởng đoàn công liền đã tại vùng đồng ruộng lao động. Giờ phút này, bọn hắn đều hiếu kỳ nhìn về phía xe ngựa. "Tuất Khôi Ngô tiểu hòa tử." Nhìn, hai vị kia nữ tử cũng rất xinh đẹp, nhất là cái kia áo trắng váy trắng yêu mị nữ tử, sau lưng lại mọc ra 8 đầu cái đuôi. "A, là yêu quái." Trương Đoàn công nhóm thấp giọng nghị luận. Đương nhiên, bọn hắn ý thức được người tới là yêu, lập tức bị dọa đến ném dao vứt bỏ cái soạn, chạy tứ tán. "Yêu? Nơi nào có yêu?" nhìn ta hàng nó. Đỗ ra trang bên trong, có một người mặc áo lam thanh niên đạo sĩ rất già, một tay cầm pháp trận, một tay cầm lá bùa, liền muốn hướng Lâm phủ ba người thi pháp. 123 78 tám đầu cái đuôi. Mã ơi, là tám đuôi yêu vương." Thanh niên đạo sĩ Pingho xoay người bỏ chạy. "Xé hết ngươi ta, một cái luyện khí kỳ tiểu đạo sĩ cũng nghĩ đến hang ta, cho ta định." Bạch Hổ Nhi đứng trên xe ngựa, cười ha ha, hướng phía trước một chỉ, liền có màu trắng sợi tơ từ từ bay ra, "Định chủ thanh niên đạo sĩ, yêu nghiệt, mau thả độ nhi ta." Lúc này, nơi xa có kim đan tu sĩ xuất hiện, đồng dạng người mặc đạo bào màu xanh lam, nhìn xem tiên khí bừng bến, tu vi cũng là không tầm thường, đúng là kim đan hậu kỳ. Lao đạo mới xuất hiện, liền chập chỉ thành kiếm chém xuống, chém đứt Bạch Hổ Nhi thả ra màu trắng sợi tơ. Hừ, yêu nghiệt, thân là yêu tộc, ngươi lại đi vào nhân tộc căn cứ, không phải là nghĩ nuốt mất tính, nhìn ta hà ngươi, kiệt kết tiệt. Lão đạo nhìn chằm chằm Bạch Hồ Nhi, một mặt cười tà. Lâm Phù lập tức ý thức được không đúng, thông qua ý thức nguy cơ, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái này, lão đạo sĩ cùng người thanh niên kia đạo sĩ đều rất có vấn đề. Bọn hắn không phải đứng đắn đạo sĩ, mà là yêu. Yêu tộc chưa chắc sẽ làm chuyện xấu, nhân tộc cũng chưa chắc đều là hiền lành. Lâm Phù đứng dậy, hai mắt bắn ra sáng chói quang huy, nhìn chằm chằm lão đạo, làm hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, sắc mặt đại biến, còn không hiện hình Lâm phủ quát lớn, toàn diện bộc phát ra tự thân tu vi khí tức. Kim Đan đỉnh phong giả anh. Lão đạo kinh hô, bên người thanh niên đạo sĩ thì là cũng không còn cách nào duy trì hóa hình thuật, thuật. thân hình run lên, liền hóa thành một cái đỉnh lấy đầu heo xấu xí chư yêu. Đồ Nhi, trốn. Lão đạo gào thét, sau lưng thêm ra một đầu ngắn nhỏ heo cái đuôi, lại cũng là một đầu chư yêu, lôi kéo tiểu chư yêu hướng nơi xa phi nước đại, ý đồ thoát đi nơi đây. Muốn chạy trốn. Đem mệnh lưu lại đi. Tâm phủ chỉ một bàn tay, vô số dây leo từ mặt đất sinh ra, cuốn lấy lão chư yêu cùng tiểu chư yêu thân thể. Bọn hắn quá sợ hãi, miệng phun hỏa diễm, ý đồ đốt đi Jay Leo. Nhưng, sau một khắc, một đạo sáng như tuyết đao quang lướt qua, lão Trư Yêu cùng tiểu Trư Yêu đầu heo lăn xuống trên mặt đất, bị mờ ất mờ hẳn tại chỗ. Thường Thiên A, Đỗ Gia Trang lớn cửa ra vào, truyền đến một đạo tê tâm liệt phế kinh hô, dẫn tới đám người nhìn lại. Một vị mặc quý khí lão đầu tử, đang đứng tại trước cổng chính, Trừng Pomat khó có thể tin nhìn xem BJC Hem xuống đầu lâu lão Trư Yêu cùng tiểu Trư Yêu. Ngươi chính là Đỗ Gia Trang, Trang chủ a? Hai cái này cũng không phải là đạo sĩ, mà là Trư Yêu. Lâm Vũ bình tĩnh nói. Đỗ Gia Trang trang chủ nuốt ngủ nước bọn, nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy, bọn hắn tự xưng là là cao nhân đắc đạo, tại ta Đỗ Gia Trang hết ăn lại uống, còn lừa gạt có thể cho ta cao tuổi láo mâu chưa bệnh, không nghĩ tới là giả. Ngay vậy, Lâm Phủ như mày. Hắn đem hai đầu chư yêu thi hài thu hồi, tiến vào Đỗ Gia Trang, thông qua được giải biết được, trang chủ có một vị 90 tuổi láo mâu thân, mù nhiều năm. Hắn không ngừng cầu ý kể, nhưng đều không có kết quả. Lâm Phủ vụn trộm tìm nơi hẻo lánh. Đỗ Gia Trang Trang chủ thi triển thuật Bất Tâm, biết được người này đối đãi đứa ở làm công nhật nhỏ đều rất tốt, thường xuyên cho nạn dân phát cháo, là một cái mười giảm tám thôn đều gọi tán đại thiện nhân. Thế là, hắn quyết định xuất thủ. Theo một bộ châm cứu thuật xuống dưới, Đỗ Gia Trang Trang chủ lão mau rất nhanh khôi phục thị lực, trên người bệnh giữ cũng đã nhận được chỉ tận gốc, trở nên nhảy nhót sung mừng. Đa Tạ tiên sư, Đa Tạ tiên sư. Đỗ Gia Trang Trang chủ hưng phấn không thôi, lập tức sai người mang tới 100 thỏi bạc, cũng thiết tiến khoản đãi Lâm phủ bọn người. Bạc liền không thu, cơm chúng ta ăn. Lâm phủ rất tùy ý sau đó, tại mọi người khi hiệp sợ trong ánh mắt Hắn đem hai đầu Trư yêu thi hải lấy ra, hóa thành bản thể, một đầu là nặng đến ngàn cân cấp 3 tiểu yêu, bên kia là cái nặng đến 5 vạn cân siêu cỡ lớn cấp 9 trừ yêu, xử lý tốt về sau, đều gác ở đống lửa trên nướng. Trời ạ! Đỗ Gia Trang Trang chủ bọn người nhìn xem Lâm phủ cùng Bạch Hồ Nhi ăn như gió cuốn, cho đến ăn xong thịt heo, đều kinh ngạc. Thiên nhân, đều có thể ăn như vậy sao? Đỗ Gia Trang Trang chủ lau mồ hôi. Yến hội kết thúc sau, Lâm phủ thuận tiện giúp Đỗ Gia Trang Trang chủ, trong trang đứa ở, làm công nhận xem bệnh, chứa khỏi không ít người ân tận, lúc này mới tắm rửa lấy trời chiều, tiếp tục hướng đông. Chúc mừng tu hoạch được ngũ tinh cấp thẻ người tốt một, lại là ngũ tinh cấp, chỉ là giúp một số người chữa bệnh, có thể có tam tinh cấp thẻ người tốt đều không tệ, bây giờ lại là cấp 5. Chẳng lẽ là bởi vì Trư Yêu? Lâm Vũ Lâm vào trầm tư. Cái này hai đầu Trư Yêu làm nhiều việc ác, thường xuyên mượn danh nghĩa trừ bạo giúp kẻ yếu cùng Trảm Yêu trừ ma nguy trang, thích hợp qua tu sĩ cùng vô tội yêu tộc tiến hành đồ sát. Có thể nói, bọn hắn tội ác chồng chất. Chém dê giết bọn hắn, xem như vị dân trừ hại, gián tiếp trợ giúp càng nhiều nhân cùng yêu, cho nên mới có thể thu được đẳng cấp tương đối cao ngũ tinh cấp thẻ người tốt. Lâm Phù đem thẻ người tốt sử dụng mất, leo lên Tức Hải Thiên Thê thứ nhì 930 tầng. Ngộ tính hay, lần này ban thượng rất khiến Lâm Phù hài lòng. Trước đây, hắn tại Kim Hằng Tỉnh quân nơi đó học được không ít trận pháp cùng luyện khí chi thức, lại theo ngộ tính tăng lên, không bao lâu liền có thể thôi diễn ra hoàn toàn mới giải khoảng cách truyền tống trận bố trí kết cấu. Khi đó, trở về liền dễ dàng hơn. Xe ngựa tiếp tục hướng đi về phía đông chạy. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Lâm Phù lần lượt kiến thức đến rất nhiều mối đồ vật, tiếp xúc rất nhiều người cùng sự, tâm cảnh dần dần tăng lên, cự ly xa truyền tống trận thôi diễn cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Hết thầy đều trở nên càng ngày càng tốt. Kết ánh ngày, cũng rốt cuộc đã đến. 17. Chương 171, Nguyên Anh Trân Quân. Vũ Châu Đông Nam, một mảnh hoang sơn chốn sâu. Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ ba người ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, ăn cá nướng thịt. Đây là một đầu cấp 6 đỉnh phong đại yêu. Hôm nay, Lâm phủ một đoàn người trải qua một đầu bể rộng chừng hơn 10 rằm sông lớn, phát hiện đầu này ngay tại xuất lĩnh bảy cá công kích đội tàu lãnh chúa cấp ngư yêu, thế là thuận tay đem tóm lấy, nấu nướng thành mỹ thực. Tiến vào Vũ Châu đã nửa tháng, Lâm phủ trợ giúp không ít gặp cực khổ người. Kiến thức đến muôn hình muôn vẻ người và sự việc, có thụ xúc động, tâm cảnh rốt cục thỏa mãn kết anh điều kiện. Thế là, bọn hắn tìm tới mảnh này, phương viên mấy trăm dặm đều không có người tu hành tồn tại Hoan Sơn. Lâm Phủ chuẩn bị ở chỗ này kết anh. Sau nửa canh giờ, bọn hắn ăn sạch mấy ngàn cân thịt cá, tại bờ sông rửa mặt, thuận tiện dùng mát lạnh nước sông ngâm chân. Dầm dầm, Bạch Hồ Nhi bóng loáng tỉnh tế tỉ mỉ chân nhỏ tùy ý tại trong nước sông lấp từ, nhấc lên mảng lớn nước, một bộ phận thậm chí bay đến Lâm Phủ trên mặt. Khô khô. Lâm Phủ ho khan. Âu Dương Phi hiểu ý, lấy ra một chuông khăn tay, nhẹ nhàng giúp Lâm Phủ lau khô trên mặt bằng nước. Công tử, ta nước dựa chân thơm hay không? Bạch Hồ Nhi chừng mắt nhìn. Bản thối." Lâm Vũ nói. "Không có khả năng, ta thế nhưng là tiểu hồ tiên, cả người đều là hương, hương, nước dựa chân cũng là thơm nồng ngạt, làm sao có thể bản thối?" Bạch Hồ Nhi tiểu hừ. "Ngươi uống qua sao?" Lâm Vũ liếc mắt. Ta Bạch Hồ Nhi ngậm miệng lại, nàng đích xác không có uống qua chính mình nước dựa chân. Bây giờ ăn uống no đủ, cũng nâng chân, là thời điểm kết anh." Lâm Vũ sâu kín nói. "Kết kết kết, kết anh." Âu Dương Phỉ tại chỗ cả lăng. Lúc này mới bao lâu, Lâm Vũ liền muốn kết anh rồi. Ta không có nghe lầm chứ? Âu Dương Phỉ vội vàng xác nhận. Lâm phủ gật gật đầu, nói: "Ngươi không có nghe lầm, bây giờ ta đích thật là muốn kết anh, ngươi là cực tiểu số biết rõ ta muốn kết anh người." Lời nói này, ý vị thâm trường. Âu Dương Phỉ nhẹ nhàng túi lâu xuống, ý thức được Lâm phủ rất tín nhiệm chính mình, nếu không không có khả năng để nàng biết rõ hắn muốn kết anh sự tình, dù sao, đây chính là rất trọng yếu. "Sư huynh yên tâm, ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại ngươi bên này, thay ngươi bảo thủ lấy bí mật." Âu Dương Phỉ trịnh trọng nói. Lâm phủ cười cười, nhìn ra được Âu Dương Phỉ đã làm tốt đi theo hắn chuẩn bị. "Các ngươi thay ta hộ pháp." Nói xong, Lâm phủ phất ống tay áo một cái, đem Bạch Biên trọng khai phóng ra, làm cho rơi vào mảnh này Hoàng Vũ Sơn mạch trung tâm nhất trong sơn quốc, trở thành một tòa 9 tầng tháp cao. Cái bệ đường tính 30m, 300m cao. Từ xa nhìn lại, đại khí bằng bạc. Lâm Vũ nhảy lên một cái, tiến vào pháp bảo tháp cao tầng thứ 9, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ tiến vào tháp cao tận cùng dưới đáy tầng thứ nhất, phụ trách hộ pháp. Tháp cao tầng thứ 9. Lâm Vũ lấy ra một đống vật liệu. Hắn muốn rèn đúc hoàn toàn mới phiên bản truyền tống đại, cũng chính là thang cấp bạn ngọc giao đại, đơn lần truyền tống cự ly có thể chế tạo trên ngàn dặm, so trước đó tăng lên gấp 10. Trước khi ra cửa, Lâm Vũ chuẩn bị rất nhiều vật liệu trong thêm trong khoảng thời gian này cất bước ở bên ngoài, cũng thông qua vạn dặm truy tung cùng tiên nhãn đạo bảo, thu hoạch không nhỏ, chế tạo nhất định lượng thăng cấp bản ngọc giao đài không khó. Lâm Vũ lẩm bẩm lấy, trước đây ngọc giao đài chỉ có thể truyền tống trăm dặm, liền gọi trăm dặm ngọc giao đài tốt, hiện tại thăng cấp bản ngọc giao đài liền gọi thiên lý ngọc giao đài, về sau nghiên cứu ra có thể đơn lần truyền tống vạn dặm ngọc giao đài, liền còn có thể xưng là vạn lý ngọc giao đài. Sau đó, hắn bắt đầu chế tạo. Sau nửa canh giờ, tòa thứ nhất thiên lý ngọc giao đài bê bị đê ánh tạo ra. Hắn đường kính 1m5, Dày một tấc, dùng tài liệu so trăm giặm ngọc giao đài ít rất nhiều, nhưng là cần khắc họa trận văn phức tạp không chỉ gấp 10 lần, nếu không phải Lâm phủ bây giờ trận pháp tạo nghệ tăng lên không ít, nếu không thật đúng là khó mà chế tạo. Trận, hắn tiếp tục làm việc lục. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ dùng hết trong tay vật liệu, tổng cộng chế tạo ra trên trăm tòa Thiên Lý Ngọc Giao Đài, đem bên trong một bộ phận giao cho Bạch Hồ Nhi, để nàng về thế giới dưới đất lấy đồ vật. Được rồi. Cầm tới Thiên Lý Ngọc Giao Đài về sau, Bạch Hồ Nhi tiện tay ném ra ngoài vật này, chợt tại Âu Dương Phi dung động trong ánh mắt truyền tổng biến mất, xuất hiện tại ở ngoài nàng rằm. Kia, đó là cái gì? Âu Dương Phi phản phất một người hiếu kỳ bà bảo, bảo. Lâm phủ giải thích nói, Thiên Lý Ngọc Giao Đài có thể hướng bất luận cái gì phương hướng truyền tống ngàn dặm, đương nhiên, cũng có thể chỉ truyền đưa mấy trăm dặm, hơn 10 dặm. Đơn hướng truyền tống trận. Âu Dương Phi hít sâu một hơi, không nghĩ tới Lâm phủ liền cái này đều có thể chế tạo. Đúng thế. Lâm phủ gật gật đầu. Một canh giờ sau, Bạch Hồ Nhi đi mà quay lại, đem mười mấy quả màu tím bầm trái cây giao cho Lâm phủ. Đây là thanh thần cổ thụ trái cây. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lâm phủ Thiên Chỉ Hạc phân thân không ngừng dùng thúc đẩy sinh trưởng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng thanh thần cổ thụ, nó năm đã đạt tới 2000 năm. Tuy nói còn không có đạt tới vạn năm năm, nhưng dự hiệu đã rất không tệ. Liền gọi Thanh Thần Hương đi. Lâm Vũ trở về bảo tháp tầng thứ 9. Trải qua nửa canh giờ chơi đùa, cái này mười mấy quả trái cây bị chế tác thành ba nén hương, mỗi một nén nhang đều có lớn bằng ngón cái, dài ba thước, tản ra đàn hương. Lâm Vũ đem bên trong hai nén nhang đưa cho Âu Dương Phụ cùng Bạch Hồ Nhi, chợt bắt đầu bế quan. Trong tầng thứ 9, Thanh Thần Hương tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, tràn ngập cả tầng mật thất, Lâm Vũ hô hấp lấy lực khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nội tâm cực kỳ bình tĩnh. Rốt cục có thể kết anh. Lâm Vũ cảm lộ tự thân Phát hiện Thanh Thần Hương tác dụng vẫn là rất không tệ, đổi thành người khác, tối thiểu có thể tăng lên một thành kết ảnh hiệu quả. Mà cái này chỉ là sử dụng 2000 năm Thanh Thần cổ thụ trái cây chế tác Thanh Thần Hương. Nếu là vạn năm cấp bậc, Thanh Thần Hương có thể để cho kết ảnh xác suất tăng lên 5 thành trở lên, tương đương với đem một nửa xác suất trực tiếp biến thành 10 phần 10 xác suất. Cái này hiệu quả, có thể sư người tiên. Thời gian dần dần trôi qua. Lâm phủ bởi vì có Hoàn Mỹ chúc cơ, Thiên đạo kim đan làm cơ sở, kết ảnh xác suất 10 phần 10, lại có Thanh Thần Hương gia trì, tất nhiên có thể kết ảnh. Xoạt xoạt. Kết ảnh bước đầu tiên, phái đan Tiêu Lâm Phù lấy tự thân lực lượng vỡ nát trúc cơ trên đạo đài cũ chuyện Kim Đan, nó hóa thành xuyến xệ thể lỏng, tại Lâm Phù khống chế hạ hóa thành hải nhi thái. Đây cũng là nguyên anh hình thức ban đầu. Dậm dậm. Theo Lâm Phù ngưng tụ nguyên anh, trên không đột nhiên gió nổi mây phun, phương viên mấy trăm dặm linh khí đều bị dẫn động, điên cuồng hướng Lâm Phù ngay tại chỗ vọt tới, dần dần hóa thành một cái đường kính hơn 1000 mét màu sắc rực rỡ vòng xoáy linh khí. Ầm ầm. Thiên địa không ngừng run rẩy, đưa tới Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ chú ý, các nàng nhìn nhau, tranh thủ thời gian ly khai Bạch Tháp, tại phụ cận hư không lơ lửng. Ai dám đến quấy rầy, dễ giết không tha. Bạch Hồ Nhi lạnh lùng nói, "Ừm." Âu Dương Phỉ gật gật đầu. Cũng may, Lâm phủ chuyên môn chọn lựa mảnh này, Hoàng Sơn vốn là phương viên mấy trong giặm trở lên, sinh ra kết anh dị tượng cũng không gây nên sự chú ý của người khác, không có chút nào khó khăn chắc trở. Dầm dầm, theo vòng xoáy linh khí bên trong linh khí không ngừng tràn vào Lâm phủ thể nội, thân thể của hắn bắt đầu thay biến, hồn phách phi tốc tăng lên, chân nguyên đầm đột nhiên lớn mạnh gấp 5 lần, kinh lạc cùng các phương diện khác cũng đều tại mở rộng. Nguyên anh cũng đang trở nên càng thêm hùng thực. Lâm phủ còn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của mình trở nên càng thêm tràn đầy, pháp nguyên trực tiếp gấp bội. Ngàn năm pháp nguyên Đ tâm phủ cảm khái liên tục. Nếu anh về sau, liền có thể sống hơn ngàn năm, đã có thể được xưng là một tôn chân quân, thần thức liếc nhìn phạm vi cũng lan tràn tới phương viên hơn 100 dặm. Phổ thông nguyên anh thần thức phạm vi là phương viên 100 dặm, ta thần thức vốn là cường đại, cho nên có 150 dặm hơn, so cùng giai mạnh rất nhiều. Lâm phủ thầm nghĩ, lúc này, hắn phát hiện chính mình nguyên anh vậy mà tại không ngừng bẩm nghiệm pháp quyết, hấp dẫn tiên địa chỉ lực, hóa thành một bộ cát xén vừa vận đạo bảo mẫu tử kim. Áo tím nguyên anh. Lâm phủ mừng thầm. Hoàn Mỹ châu cơ, Thiên đạo kim đan, áo tím nguyên anh, màu vàng kim nguyên thần. Những này đều đại biểu cho cùng cảnh giới bên trong cao nhất thành tựu, mà hắn chính là loại người này. Có được áo tím nguyên anh ta, tương lai dù là không tá trợ bất kỳ thủ đoạn nào, đột phá hóa thần sát suất cũng cao tới 10 thành, không cần lo lắng tu vi tăng lên. Lâm Vũ cười ha ha. Hưu. Hồn phách của hắn cùng nguyên anh dung hợp, hình thành một thể, cũng khống chế nguyên anh phá thể mà ra, vòng quanh chính mình nhục thân truyền vài vòng, cảm giác rất thần kỳ. Lúc này, Lâm Vũ phát hiện, quanh mình còn có lượng lớn thiên địa linh khí vọt tới, trước tiến vào nhục thân, đem mở rộng gấp 5 lần chân nguyên đầm bộ đấy, dư thừa lực lượng thì là tràn vào bách biến trọng khai, khai thiên ma sóc, tử tiêu thần giáp. Cái này khiến bản mệnh pháp bảo phát sinh thay biến. Phía trên lạc tấn lấy phức tạp hơn trận văn, kết cấu bên trong càng thêm vững chắc, tướng pháp bảo cực phẩm phía trên linh bảo thay biến, cũng rất nhanh toàn diện siêu việt pháp bảo cực phẩm. Cái này khiến Lâm Phù mừng rỡ. Thừa cơ dung hợp hai thanh mã sóc được, Lâm Phù Nguyên Anh trở về nhục thân, trong miệng thoát ra nhiệt độ cao hơn tam vị chân hỏa, dùng luyện khai thiên ma sóc. Vật này là từ hai thanh mã sóc hợp thể mà thành, nếu là có cặn, còn có thể tách ra. Nhưng bây giờ, Lâm Phù càng muốn đem cái này hai thanh mã sóc triệt để dung hợp thành một thể, rốt cuộc không thể tách ra thành hai thanh mã sóc kể từ đó Bọn chúng tạo thành Khai Thiên Mã Sock sẽ trở nên cần mạnh. Ngoài giới, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi một mực tại Hộ Pháp, phát hiện chu vi linh khí tiếp tục vào tới, kéo dài tròn vẹn 10 ngày 10 đêm, so với những người khác đột phá nguyên anh, kéo dài thời gian dài không chỉ gấp 10 lần, đều rất kinh ngạc. Ông, toàn bộ Pháp Bảo Tháp cao nhẹ nhàng rung dậy, toàn bộ quá trình cũng kéo dài 10 ngày, mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều các nàng xem không hiểu trận văn, khí thế cũng cường đại rất nhiều lần. Càng quan trọng hơn một điểm, Pháp Bảo Tháp cao lại cho các nàng một loại đối mặt với thiên địa vĩ ngạn cảm giác, trong hư không, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng sợi lực lượng kỳ lạ không có vào bạo pháp. "Trời ạ, kia là thiên địa chí lực, công tử bản mệnh pháp bảo đang theo linh bảo thủy biến." Bạch Hồ Nhi giật mình nói. "Sư huynh vừa cách anh, theo lý thuyết, không phải là mới lột xác ra pháp bảo thượng phẩm à, về sau còn có pháp bảo cực phẩm đây, làm sao lại trực tiếp lột xác thành linh bảo?" Âu Dương Phỉ biểu thị không hiểu. Bạch Hồ Nhi cười, nói ra, "Kia là phổ thông nguyên anh, công tử bản mệnh pháp bảo, sớm tại vừa tạo ra thời điểm chính là cực phẩm cấp độ, bây giờ cách anh, hắn pháp bảo đã hấp thu thiên địa chí lực, muốn lột xác thành linh bảo, chính là không biết rõ có thể thành công hay không." "Như thế nào mới tính thành công?" Âu Dương Phỉ hỏi. Bạch Hồ Nhi giải thích nói, Pháp bảo cực phẩm muốn lộ sắc thành nhất phổ thông linh bảo, tối thiểu đến hấp thu 100 sợi thiên địa chi lực, bây giờ tòa bảo tháp này tựa hồ hấp thu hơn 20 sợi thiên địa chi lực, còn xa ra đây. Đương nhiên, có như lần này không có thể làm cho pháp bảo lộ sắc thành linh bảo, nhưng cũng bởi vì hấp thu thiên địa chi lực mà thu được cường hóa, viện siêu pháp bảo cực phẩm. Nghe được cái này, Âu Dương Phỉ rất là chấn kinh. Khó trách Lâm phủ Kim Đan kỳ liền có thể chém giết Nguyên Anh trung kỳ Bạch Diện Ma Quân, nguyên lai là bởi vì từ thân pháp bảo cất bước chính là cực phẩm, toàn vương vị treo lên đánh Bạch Diện Ma Quân. Âu Dương Phỉ hô hấp dồn dập, nói: "Bây giờ, Lâm sư huynh đã kết anh pháp bảo còn hấp thu thiên địa chỉ lực, hắn tư lực, sợ là đã có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong đi. Nhất định có thể. Bạch Hồ Nhi rất có lòng tin. Lâm phủ còn tại hấp thu thiên địa chỉ lực, toàn bộ quá trình lại kéo dài nửa tháng, không lo được đi làm chuyện tốt, quét hết người thể, nhưng cũng không quan trọng. 150 sợi thiên địa chỉ lực. Chơi ạ, đây là muốn trở thành linh bảo sao? Bạch Hồ Nhi một mực tại chú ý điểm ấy. Âu Dương Phi đã không biết do nên nói cái gì, nếu muốn nói, đó chính là, Châu Phi mới vào Nguyên Anh liền có thể có được linh bảo. Chỉ có thể nói, quá cường đại. Sư huynh Thật sự là một cái có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích nam nhân, dáng này người rất có mị lực. Âu Dương Phỉ trong mắt viết đầy yêu thương. Bạch Hồ Nhi chú ý tới địa bởi, nội tâm cười thầm, cảm thấy Âu Dương Phỉ đã triệt để bị Lâm Phù bắt được, trở thành Lâm Phù đạo lữ, chỉ là vấn đề thời gian. Ông, một đạo thanh nhã miết hai nhức góc truyền ra. To lớn pháp bảo bảo tháp thu nạp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đạo thẳng tắp thân ảnh, áo trắng bồng bềnh, tóc dài bay múa, phong thần như ngọc. Người này chính là Lâm Phù. Chúc mừng công tử kết anh. Bạch Hồ Nhi dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Chúc mừng sư huynh kết anh, từ nay về sau Sư huynh chính là một vị trấn quân. Âu Dương Phỉ cũng nên đón tiếp lấy, chắp tay, trịnh trọng nói trước. Lâm phủ nhìn xem hai người, nói, "Ta đột phá tốc độ quá nhanh, không muốn truyền ra ngoài, ở những người khác trước mặt, ta còn là sẽ hiện lộ ra Kim Đan kỳ tu vi." Minh Bạch hai nữ nhẹ gật đầu. "Công tử, người Pháp Bảo Cương vừa hấp thu 150 sợi Thiên Điệu chỉ lực, có phải hay không đã lộ sắc thành Linh Bảo nha?" Bạch Hồ Nhi rất hiếu kỳ. Lâm phủ khoát tay náo, nói, "Còn không có đây, pháp bảo của ta vốn là 4 kiện bộ, bây giờ, ta đã đem hai thanh mã sóc dung hợp thành một thanh Khai Thiên mã sóc, biến thành bản mệnh pháp bảo 3 kiện bộ." Mỗi một kiện bình quân hấp thu 50 sợi tiên địa chỉ lực, cho nên còn không tính là linh bảo. Bất quá, hấp thể về sau, bộc phát ra uy lực tuyệt đối không thua gì linh bảo. Hoa, vậy cũng giật lợi hại. Bạch Hồ Nhi rất là hâm mộ. Sư huynh, vậy ngươi thực lực hôm nay, chẳng phải là có thể tại Nguyên Anh bên trong vô địch? Âu Dương Phi thăm dò tính hỏi thăm. Kia muốn đánh qua mới biết rõ a. Lâm Vũ giang tay ra, bất quá nha, ta cũng sẽ không có sự tình không có việc gì liền cùng Nguyên Anh đỉnh phong chém giết, lại không thủ. Hai nữ nghe vậy, đều nhẹ gật đầu. Thân là tu sĩ, hảo hảo tu hành liền phải, chờ tu vi tăng lên. Trở trở thành độ kiếp kỳ đại lão, dù là không có chút nào trên tích, có thể theo tu vi khí thế vừa để xuống, cũng đủ để cho vô số thế lực cấp độ bá chủ run rẩy. Lúc này, Lâm phủ xuất ra đưa tin mục lệnh. Trong đó có không ít tin tức. A, tuyệt đại tháng. Lâm phủ chú ý tới đinh nham tin tức, lại nhìn thấy đinh lão quái, Bạch lão quái gửi tới giọng nói tin tức, mới biết được Bạch lão quái năm ngoái đã cưới một cái nữ tu, bây giờ đối phương đã vì hắn sinh ra một cái nữ nhi. Phát tin tức cho hắn, chính là mời đi uống tiệc đầy tháng. Bạch lão quái mời được nô cựu kiếm, Lý Bích Hà. Dù sao, bọn hắn đều biết, Lâm phủ còn chứng kiến nô cựu kiếm ủy Bạch Hà gửi tới tin tức, đều đang nói tiệc đệ tháng sự tình. Bất quá, kia đã là 7 ngày trước chuyện. Đi, chúng ta đi uống tiệc đệ tháng." Lâm phủ cười cười. Bạch Lao Quái nữ nhi là không sai biệt lắm 1 tháng trước ra đời, 7 ngày trước, Bạch Lao Quái, Định Nam, Định Lao Quái mới cho hắn phát tới tiệc đệ tháng rồi, hôm nay đi qua, vừa vặn gặp phải trận này득 rượu. Tiệc đệ tháng? Ai? Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi đều là sử sở. Chương 172, Thiên đạo triêu cố mà nói. Lâm phủ buông xuống đưa tin mật lệnh, nói, "Một vị nguyên anh chân quân nữ nhi tiệc đệ tháng, không hổ là công tử" giáo thị động, liền Nguyên Anh chân quân nữ Nhi đệ thắng cũng mời ngươi ăn tịch. Bạch Hồ Nhi trêu ghẹo bắt đầu, "Ngày sau, nói không chừng cái nào đó hóa thần thần quân cưới 18 phòng tiểu tê hát tiếp đều sẽ mời ngươi đây." Phục, Âu Dương Phỉ không thể nín được cười, cảm thấy Bạch Hồ Nhi tỷ tỷ thật thú vị. Lâm phủ liếc mắt, chớ hạ tiện. Bạch Hồ Nhi cười cười, nói, "Công tử, vị Tiên Nguyên Anh chân quân là ai? Các ngươi là cái gì thời điểm nhặt biết, ta làm sao đều không biết rõ?" Lâm phủ nói ra, chuyện này có chút phức tạp. Hai nữ lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lâm phủ giải thích nói, "Chuyện này Còn phải từ Nhị sư tỷ Tị Ta Lý Bích Hà tại phủ Vân Quốc đô thành dưới mặt đất chợ đen mua được một trương giả phù bảo nói tới. Hai nữ nghe vậy, càng là chấn kinh, phù bảo lại còn là giả. Lâm Vũ tiếp tục nói ra, trước đây, ta đại sư Minh Lô Cửu kiếm vì băng phong vương quân ngưng tẩu tử, cần thanh châu phía Bắc Tuyết Liên sơn mạch bên trong vạn năm huyền băng làm vật liệu. Lần kia, ta, đại sư Minh Lô Cửu kiếm, nhị sư tỷ cùng nhau xuất phát, cùng tuyết quái lãnh chúa đại chiến. Thời khắc nỗ chốt, nhị sư tỷ Lý Bích Hà lấy ra một tờ phù bảo, tên là Lăng Tiên thứ, chuẩn bị trọng thương tuyết quái lãnh chúa, lại phát hiện vật này là hàng giả, căn bản vô dụng. Một fan hỏi thăm, chúng ta mới biết rõ nhị sư Tỷ Phù Bảo là cùng người khác liệu mua một cái. Về sau, chúng ta đi qua phủ Vân Quốc Hoàng Thành dưới mặt đất chợ đen bắt bán giả phù bảo lòng dạ hiểm độc chủ quán, lại biết được đối phương đã sớm đường chạy. Việc này tạm thời không giải quyết được gì. Lại qua một đoạn thời gian, ta đi Đông Đỉnh cổ thành, gặp được một cái tên là Đỉnh Nguyên bản tử, hắn hướng ta mua sắm khối lỗi, bỏ ra 2 vạn linh thạch, mà cái này 2 vạn linh bên trong đá nào đó mục hối, liền tất giấu Đông Đỉnh sông lớn dưới nước cổ thần bí cảnh chứa khóa, bị ta đoạt được. Đỉnh Nguyên phụ mẫu chính là Định Nham cùng Bạch Tí Di. Bọn hắn tìm ta yêu cầu linh thạch, mà cái kia Bạch Đĩ Lý thì đi thái độ ác liệt, cùng ta có chấm dự toán. Về sau, chúng ta bạo phát mâu thuẫn. Lại về sau nha, làm người còn không tệ Đinh Nam cùng làm người cây Niệt Bạch Đĩ Lý sinh ra khác nhau, Đinh Nam mới biết được Đinh Nguyên cũng không phải là con của hắn, mà là Bạch Đĩ Lý cùng một cái tiểu Bạch kiểm sở sinh, lập tức nổi giận. Trung hợp chuyện xuất hiện. Bạch Đĩ Lý nhiên tỉnh, lại chính là đem hư giả phù bảo bán cho nhị sư tỷ ta lỏng dạ hiểm độc chủ quán. Về sau, phát sinh một chút sự tình. Về sau, Bạch lão quái, Đinh Nam, ta, đại sư huynh Nhị sư tỷ cùng nhau xâm nhập Đông đỉnh sông lớn dưới nước cổ thần bí cảnh, mới biết được nơi đó chôn giấu lấy một bộ thiếu niên cổ thần thi hài. Kia đinh nham phụ thân đinh lão quái, chính là thiếu niên cổ thần khi còn sống bằng hữu, ý đồ phục sinh hắn, nào có thể đoán được phục sinh thất bại, dẫn đến oan hồn ác long xuất hiện. Mà Bạch Đĩ Dĩ thì tra Bạch lão quái phát hiện Bạch Đĩ Dĩ y ấy cũng không phải là hắn thân sinh nữa nhi, mà là hắn song tu đạo lư cùng một người khác sở sinh con hoang. Tức hồn hiện Bạch lão quái, tự nhiên là đem Bạch Đĩ Dĩ đi ở, nguyên, Bạch Đĩ Dĩ nương đều dễ giết. Về sau, cổ thần bí cảnh oan hồn ác long đoạt xá Bạch Đĩ Dĩ thi hài, hóa thành long nữ Bất quá, Long nữ cuối cùng bị ta chém giết. Lại về sau, Đỉnh lão quái cùng Bạch lão quái hai người bắt tay giảng hòa, mà Định Nam còn muốn cùng Bạch lão quái duy trì nhạc phụ cùng con rể quan hệ, thế là giật dây Bạch lão quái tái giá một cái lão bà, nếu là sinh hạ đứa nhị, sau khi thành niên, liền muốn gả cho Định Nam, duy trì hai nhà quan hệ. Làm ta khiếp sợ lạ, Bạch lão quái thật dựa theo Định Nam cùng Định lão quái đề nghị tới làm, cưới một người trúc cơ kỳ nữ tu làm đạo lữ. Hiện nay, chúng ta muốn tham gia chính là Bạch lão quái thân sinh nữ nhị tiệc đấy tháng. Bởi vì đại sư huynh, nhị sư tỷ đều cùng chúng ta đi sống qua cổ thần bí cảnh. Cho nên cũng nhận biết đỉnh lão quái bọn người, lần này tiệp đẩy thắng, cũng mời bọn hắn. Cả kiện sự tình từ đầu đến cuối, đại khái như thế. Nói đến đây, Lâm phủ nhìn về phía hai nữ. Ông trời ơi. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi nhìn nhau, không nghĩ tới chuyện này phức tạp như vậy, cũng như thế cầu huyết, thật là khiến người ngoác mồm kinh ngạc. Đinh Nam cùng Bạch lão quái chuyện này đối với nhạc phụ cùng con rể, lại đều bị nữ nhân lừa qua, cũng coi là đồng bệnh tương liên. Chuyện này xác thực rất khéo, cũng rất cầu huyết, bất quá, sự thật chính là như thế, đi thôi, chúng ta đi vũ châu Tây bộ song lang thành, Đỉnh lão quái cùng Bạch lão quái đã đem đến nơi đó sẽ ở trong thành trì Lý Diệu. Lâm phủ tiện tay vung lên, to lớn bạch biến trọng khai xuất hiện, hóa thành một chiếc tạo hình bá khí hình tam giác phi thuyền, phản phát diệt tinh hạm, chở Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ phá không mà đi. Vũ Châu, Tây Bộ. Song Long Thành. Nơi đây cự ly Đông đỉnh cổ thành ngước chừng có 3800 dặm, tọa lạc ở một mảnh quần sơn trong, chỗ một mảnh phương viên hơn 100 dặm vuông địa, mưa hòa gió thuận. Thành này lịch sử lâu đời. Trong đó còn có hai đầu linh mạch cơ trung, hiện lên song song kết cấu sắp xếp, cho nên gọi tên Song Long. Hiện nay, Song Long Thành đã đổi chủ. Đinh lão quái cùng Bạch lão quái hai vị này, Nguyên Anh lão quái cộng đồng chiếm cứ nơi đây, đồng thời đã gây dựng một cái tên là Song Long Tông cỡ lớn thế lực, ngắn ngủi hơn nửa năm, cũng đã tuyển nhận đến mấy vạn thành viên. Đinh Nam chính là Song Long Tông tông chủ. Đinh lão quái cùng Bạch lão quái hai vị này, Nguyên Anh chân quân tọa trấn hậu phương lớn, chính là Thái thượng trưởng lão. Song Long Tông, tông chủ đại diện. Đinh Nam chính ôm một cái bé gái, mặt mũi tràn đầy cương triều chỉ sắc, bên cạnh còn đứng lấy một vị mỹ phụ. Nhạc Mẫu, thứ ta chiếu cố Bạch Tích là đủ. Đinh Nam cười nói, "Ừm, tốt a." Mỹ phụ thở dài, Không nghĩ tới chính mình nữ nhị vừa ra đời, liền trở thành đờn ở hở nhàm con dâu nuôi từ bé, sau khi thành niên, liền sẽ tổ chức song tu khánh điện. Chuyện này, làm nàng im lặng muốn cờ hết. Đinh lão quái, Bạch lão quái, Ngô Cửu kiếm, Lý Bích Hà cùng với hắn không ít kim đan thậm chí là nguyên anh lão quái tế tụ một đường, khiến cho nguyên anh chân quân không thua năm vị, kim đan chân nhân không thua 30 vị, khí thế mênh mông của quận. Kỳ quái, tiểu sư đệ làm sao còn không đến? Ngô Cửu kiếm móc ra đư tin ngọc lệnh, cau mày nói. Người chung quanh cũng đều đang chờ. Hẳn là, Lâm phủ đạo hữu không rảnh. Đinh lão quái méo méo trong dâu, như là phỏng đoán Không ít tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Bọn hắn nghe Đinh Lao Quái cùng Bạch Lao Quái nói, Lâm phủ cũng sẽ trình diện, liền đều tới, nhưng nếu là không nhìn thấy Tâm Tâm Độc Lâm phủ, tự nhiên sẽ mười phần thất vọng. Ta cảm thấy, Lâm phủ đạo hữu hẳn là sẽ đến, bây giờ đại khai xuất nhưng đến." Đinh Nam nói. Ầm ầm. Nơi xa không trung, đột nhiên truyền đến nổ vang, dẫn tới đám người đi ra đại điện, hướng lên trời không nhìn lại. Chợt, đều bị trấn trụ. Vài trăm mét không trung, một chiếc hình tam giác to lớn phi thuyền đang lặng lặng lơ lửng tại kia, cảm giác nặng nề bá đạo khí tức, khiến người không tự chủ được sinh ra nhỏ bé tam giác. Cái đó là Lơ đãng mở đệ hữu. Ha ha, hắn quả nhiên đến. Đám người đang muốn phóng đoan phi thuyền là A pháp bảo, càng như thế ba đạo liền bỗng nhiên trông thấy đầu thuyền xuất hiện ba đạo thân ảnh, ở giữa vị kia áo trắng bổng bệnh tuấn dật nam tử, ngoại trừ Lâm phủ, còn có thể là ai? Tiểu sư đệ. Lý Bích Hà cùng nô cũ kiếm vắt tay. Chư vị, thật sự là không có ý tứ, ta gần nhất ngay tại cái khác địa phương tu hành, đến chậm một chút. Lâm phủ hướng đám người chắp tay. Hắn bước chân đập mạnh, cực giống diệt tinh hạm hình tam giác phi thuyền liền được thu vào thể nội, sau đó, mang theo Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương phi chậm chậm rơi xuống, cùng đám người gặp mặt. Chúc mừng định chân quân ái nữ đời tháng, đây là một phần của ta lễ mọn, xin hãy nhận lấy." Lâm phủ đúng tay một cái. Bạch Hồ Nhi hiểu ý, bưng lấy một cái khay, phía trên đặt vào một thanh kim sắc trường mạnh tỏa, chính là hắn Lâm thời chế tạo pháp bảo hạ phẩm, ngoài ra, còn có một bình phẩm chất tuyệt hảo trúc cơ đan, một bình tố thể đan. "Đa tạ Lâm phủ đạo hữu, ngươi hậu lễ, ta thay thích mà nhận." Bạch lão quái cười ha ha. "Chúng ta sĩ đều vây quanh. Bọn hắn đều muốn nhân cơ hội cùng Lâm phủ kết giao." "Lâm phủ đạo hữu, nghe danh không bằng gặp mặt, hôm nay rốt cục nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh." Một vị nguyên anh sơ kỳ lão phụ nhân cười ha hả nói, Nàng đã sống hơn 900 tuổi. Bằng chứng ấy tuổi, không còn sống lâu nữa. Nhưng, dưới trướng lại có một cái tu hành thế gia, trong đó chỉ có mấy vị bất thành khí kim đan hậu bối, nàng nếu là toàn hóa, gia tộc nhất định đi hướng suy sụp. Bởi vậy, nàng nghĩ mời Lâm phủ hỗ trợ. Không nói có thể trợ giúp gia tộc đàn sinh nguyên anh, dù là chỉ là chế tạo một tòa cơ lớn trấn pháp, có thể chống cự bình thường nguyên anh chân quân, liền có thể ổn định nhà tộc địa vị. Mây vị khác nguyên anh đều có mục đích. Tìm Lâm phủ luyện đan, luật khí, bày trận, gả nữ loại hình, tất cả đều có. Cái khác tu sĩ cũng là như thế. Chư vị, Lâm Mỗ lưu lệ Lâm phủ xuất ra đưa tin ngọc lệnh, cùng bọn hắn một một thất phối, cũng nhớ ki đối phương nhu cầu, chờ có rảnh rỗi lại xuất thủ. Chư vị đạo hữu, giờ lành đã đến, chúng ta cái này chuẩn bị khai tiệc đi." Bạch lão quái cười to. Bây giờ, hắn cũng coi là lao tới nữ, mà lại, tuyệt đối là thân sinh. Lại thêm chính mình nữ nhi Bạch Tích tương lai phụ quân cũng đã tìm xong, ngày sau chỉ cần toàn lực bồi dưỡng nàng là được rồi, cái này khiến hắn phi thường vui vẻ cùng yên tâm. "Đi đi đi, đi ăn tiệc." Mọi người ở đây đoàn tụ một đường, tiến về Song Long Tông Tông môn quảng trường, ngồi tại trung tâm nhất trên bàn tiệc. Lâm phủ đánh giá Song Long Tông Mặc dù là mấy tháng gần đây mới xây dựng, nhưng bởi vì có đinh lão quái cùng Bạch lão quái hai cái này Nguyên Anh Chân Quân tọa trấn, có thể nói là nhất hô bách ứng, ngoại trừ đinh nam, còn tập kết hơn 10 vị Kim Đan trưởng lão, chúc cơ tu sĩ không dưới 200 vị, còn sót lại luyện khí kỳ tu sĩ, nhiều đến mấy vạn. Nguyên Anh kỳ lực ảnh hưởng thật to lớn, có thể nói là chân chính nhất hô bách ứng, dễ như trở bàn tay kiến tạo một tòa có được mấy vạn người to lớn tông môn. Lâm phủ lẩm bẩm: "Kia là tự nhiên, tại Đông Hoang, Nguyên Anh Chân Quân đã tính rất mạnh, hoàn toàn có thể sáng tạo một cái duy trì mấy trăm năm cường thịnh tông môn hoặc là đại gia tộc." Lô Cửu Kiếm nói như vậy, Bạch Hồ nghi nghi nghĩ, nói ra: "Ta nghe nói, chúng ta Đông Hoang lợi hại nhất chính là Thiên Châu, có được luyện hư kỳ đạo quân tòa trấn. Cái khác Nam Hoang, Tây Hoang, Bắc Hoang thị càng lợi hại, nghe nói đều có hợp thể kỳ đạo tôn tòa trấn. Bất quá, chỉ có Cường Thịnh nhất Trung Hoang mới có đại thừa kỳ thiên tôn tồn tại." Âu Dương Phi thầm nói: "Ta rất hiếu kỳ, vì sao chỉ có Trung Hoang cường thịnh như vậy?" Ta cũng nghĩ biết rõ. Lý Bích Hà buông tay. Lâm phủ thì là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Ngồi tại chủ vị Đinh lão quái, Bạch lão quái nhìn nhau, nói ra: "Cái này chúng ta hiểu." Đám người lập tức nhìn về phía bọn hắn. Bạch Lao Quái nói ra: "Tu tiên giới diện tích lãnh thổ bao la, có được năm tòa to lớn lục địa, theo thứ tự là Đông Hoàng, Trung Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng năm cái khu vực, ở vào tu tiên giới ngũ đại phương vị, cách cũng không phải là rất xa. Mà tu tiên giới là có thiên đạo tồn tại. Thiên đạo vận hành không ngừng, duy trì lấy toàn bộ tu tiên giới ổn định, mà nào đó phiến khu vực, nếu là bị thiên đạo chiếu cố, liền sẽ đàn sinh càng nhiều linh mạch, dựng dục ra càng nhiều thiên tài địa bảo, cũng càng thêm thích hợp tu hành. Tại tu tiên giới, thiên đạo cùng một thời gian sẽ chỉ chiếu cố một cái địa phương. Tây Hoàng, Nam Hoàng, Băng hoang cái này ba tòa đại lục đã từng đều bị thiên đạo chiếu cố qua một đoạn thời gian, nơi đó cho nên tuần tự xuất hiện qua phồn hoa tu tiên văn minh. Nghe nói, cái này ba tòa đại lục đã từng đều từng sinh ra đại thừa kỳ thiên tôn. Chỉ bất quá, về sau, thiên đạo chiếu cố cái khác khu vực, tỉ như bên trong biển sâu một chút đảo nhỏ, hoặc là dưới biển sâu nào đó phiến hải vực. Những cái kia địa phương cũng xuất hiện qua ngắn ngủi phồn hoa, tối thiểu từng sinh ra hợp thể kỳ hải tộc đạo tôn. Mà gần nhất những năm gần đây, thiên đạo một mực chiếu cố trung hoàng, liên tục rất nhiều năm đều không thay đổi, cho nên khiến cho trung hoàng nhanh chóng phát triển thành tu tiên giới trung tâm. Nơi đó đại thừa kỳ số lượng cái người, liên liên độ kiếp kỳ, đều không ít, mà từ Thiên đạo chiếu cố trung hoàng, liền không còn có chiếu cố qua cái khác địa phương. Điều này sẽ đưa đến trung hoàng càng ngày càng cường đại, làm trong thế giới bảo tọa. Ta đời này, nếu là có cơ hội đi trung hoàng bên kia nhìn xem, dù chết hết không tiếc. Nghe được cái này, tất cả mọi người là bừng tỉnh. Khó trách trung hoàng như thế cường đại, đúng là bởi vì đạt được Thiên đạo chiếu cố. Về phần chúng ta Đông Hoàng, từ xưa đến nay, tựa hồ cũng không có thu hoạch được Thiên đạo chiếu cố, mặc dù tu hành hoàn cảnh cũng còn có thể, nhưng có thể đạn sinh luyện hư đạo quân liền đã đến đỉnh. Còn chưa hề từng sinh ra hợp thể kỳ. Bạch lão quái nói bổ sung. Lâm phủ như có điều suy nghĩ, hỏi: "Nếu như chúng ta Đông Hoang tại tương lai ngày nào bị Tiên đạo chiếu cố, như vậy chẳng phải là cũng có thể đạt sinh ra tu hành thánh địa?" "Đúng." Bạch lão quái gật gật đầu. "Hoa, đây chẳng phải là rất thoải mái. Một khi Đông Hoang đạt được Tiên đạo chiếu cố, chúng ta đều sắp nổi bay." Cái nào đó Kim Đan chân nhân hưng phấn hô. Lô Cửu kiếm lại là nhíu mày, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy không hẳn vậy. Các ngươi nghĩ, nếu như Đông Hoang bị Tiên đạo chiếu cố, tu hành hoàn cảnh là thay đổi tốt hơn, nhưng là Chúng ta bản địa lại ngay cả hợp thể kỳ đều không có, Trung Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Hải tộc cường giả tất nhiên ngất ngẻ Đông Hoàng, khi đó, bọn hắn sợ là sẽ phải điều động cường giả đến Đông Hoàng chiếm lấy Đông Thiên Phúc Địa, khai sáng thuộc về bọn hắn huy hoàng. Bản thổ tu sĩ, tràn ngập nguy hiểm a. Dứt lời, Lô Cửu kiếm một mặt lo lắng. Lâm Vũ bất đắc dĩ cười. Quả nhiên, vẫn là đại sư vinh nhất vương vảng, trước tiên liền cân nhắc đến phương diện an toàn. Nhưng, không thể không thừa nhận, loại chuyện này phát sinh khả năng rất lớn. Một khi Thiên đạo chiếu cố Đông Hoàng, liền mang ý nghĩa Trung Hoàng sẽ mất đi chiếu cố. Tu hành hoàn cảnh dần dần trở nên kém, cuối cùng sợ là liền đại thừa tiên tôn đều khó mà đàn sinh ra. Như vậy, bây giờ tọa trấn trung hoàng những cái kia thế lực cấp độ bá chủ, có thể trơ mắt chính nhìn xem suy sổ sao? Tất nhiên là không thể nào. Bọn hắn chắc chắn điều động cường giả, tại Đông Hoang bản địa người tu hành còn không có quật khởi chức cường thế chiếm lấy nơi đây, thậm chí là đem bọn hắn tông môn chỉnh thể di chuyển tới. Cái này kêu là tu hu chiếm tổ chim khách. Đáng người cũng là lo lắng không thôi. Ha ha ha, các vị lo lắng cái gì? Thiên đạo có vượt qua 2/3 thời gian đều tại chiếu cố trung hoàng, lại chưa hề chiếu cố qua Đông Hoang, tương lai Xuất hiện Thiên đạo chiếu cố Đông Hoàng tình huống rất có thể sẽ không phát sinh, chúng ta căn bản không cần lo lắng điều ấy." Bạch Lao quái cười ha ha nói, đáng người sững sờ, cảm thấy cũng thế, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng điều ấy. Tương lai ngày nào đó, có như Thiên đạo thật bắt đầu chiếu cố Đông Hoàng, cái khắc vài tòa đại lục cường giả tới chiếm lấy những cái kia động thiên phúc địa, nhưng bởi vì Đông Hoàng trở nên thích hợp tu hành, bọn hắn những này bản tổ tu sĩ, không như thường có thể hưởng thụ được thiên đạo phúc phần a. Nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại. Lại nói, bọn hắn bất quá kim đan nguyên anh, căn bản đấu không lại những cái kia các đại lão. Lo lắng những này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá là buồn lo vô có. Tới tới tới, nhộn nhạo. Bạch Lao quái giơ ly rượu lên, mời chư vị đạo hữu cùng nhau uống rượu, chúc mừng nữ nhi Bạch Tích đời tháng. Nửa ngày sau, yến hội kết thúc, đám người lần lượt tản đi. 17. Chương 173, cư phẩm tử Hú Đan. Song Long Tông trước sơn môn. Đám người lần lượt tản đi, trước khi đi, ở đây bên trong cao giai tu sĩ đều vây quanh Lâm phủ, cùng hắn bắt chuyện, thẳng đến đang lúc hoàng hôn mới toàn bộ tản xong. Trên bầu trời, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ, Ngô Cửu Kiếm Lý Bách hạ một đoàn người ngồi tại Bách Biến Trọng Khải Biến thành hình tam giác tiêm tinh hạm bên trong, thưởng thức ngoại giới phong cảnh. "Tiểu sư đệ, ngươi quật khởi cũng quá nhanh." Lô Cửu Kiếm không khỏi cảm khái, cảm thấy Lâm Phù một chiêu liền có thể đánh bại chính mình, thật sự là số hổ. Bất quá, hắn cũng không có tranh cường hào thắng chi tâm. Hắn chỉ muốn sớm ngày kết anh, trợ giúp trong quan tài băng vương quân ngưng bộ độ ngũ hành, sáng lập căn cốt, chính thức đạp vào con đường tu hành, có thể bình yên sống sót. Mỗi người đều có chính mình cơ duyên, ta là cơ duyên đến, mới thoảng tiến bộ chút. Lâm Phù 10 phần khiếm tốn. Lý Bách Hạ liếc mắt, nói: "Tiểu sư đệ vẫn là như vậy đệ thấp, ngươi bây giờ đều có thể chém GG Edson anh chúng kỳ, chúng ta Tiên Linh Tông bên trong, đơn đả độc đấu, sợ là không ai có thể đánh được ngươi." Muốn ta nói, ngươi liền xử lý chuẩn môn, chính mình làm trưởng giáo được rồi." Nói, nàng chừng mắt nhịn. Lâm Phù một mặt y em mờ lặng. Lô Cửu kiếm trầm giọng nói: "Sư muội, mặc dù nơi này là Âu Châu, trưởng giáo nghe không được chúng ta nói chuyện, nhưng cũng không thể như vậy vô lễ, trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thế nhưng là tông môn cốt trụ, trước đây nếu là không cũng có bọn hắn đứng vững áp lực, chúng ta Tiên Linh Tông đã sớm rơi xuống thung lũng, triệt để sụp đổ." Đối với trưởng giáo, hắn vẫn là rất bội phục. Lý Bích Hà thè lưỡi, nói: "Ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, đại sư huynh trở trách." Lô Cửu kiếm mắt nhìn Âu Dương Phi. Đối với cái này có được Phong Linh Thệ sư muội, hắn vẫn là rất có ấn tượng, không nghĩ tới nàng vậy mà trở thành Lâm phủ tùy tùng, đủ để chứng minh Lâm phủ mị lực. Phi thuyền tiếp tục cao tốc phi hành. Từ khi Lâm phủ kết anh, Bách Biến trọng khai thu được một vòng thể biến, hắn phi hành tốc độ cực hạn trực tiếp gấp bội, trước trước 3000m mỗi giây đạt tới 6000m mỗi giây, so bình thường hóa thần sơ kỳ còn nhanh hai thành. Nhưng, bây giờ hắn không muốn bay nhanh như vậy. Mỗi giây 1 lượng ngàn mét tốc độ là đủ. Sau một canh giờ rưỡi, phi thuyền bình yên đến Tiên Linh Tông, Lô Cửu Kiếm tiếp tục về Cửu Kiếm Phong tu hành, Lý Bích Hà thì là đi nội môn đệ nhất phong tiếp cái chân truyền đệ tử nhiệm vụ. Tiểu Thạch Phong, Lâm phủ, Bạch Hồ Nhi, Âu Dương Phỉ tiến vào chủ động phủ kia tòa nhà trong một lâu, khôn chân tại đất. Âu Dương sư muội, Lâm phủ nhàn nhạt mở miệng, thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Phỉ, ta có không ít bí mật bị ngươi biết được, trong đó liền bao quát kết anh sự thật, ngươi biết rõ ta vì sao đệ ngươi biết rõ những này a? Âu Dương Phỉ trịnh trọng nói ra, ta nguyện ý đi theo sư huynh bên người, làm ngươi trung thành nhất nữ nhân. Nàng trung tình Lâm phủ, Mà bây giờ cũng là thời điểm tỏ thái độ. Nghe vậy, Lâm phủ cười. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng Âu Dương Phi quan hệ đã rất sâu, còn kém xuyên phá sau cùng tầng kia, bây giờ cũng là thời điểm. Trở thành ta nữ nhân, ta sẽ không để cho ngươi thua thiệt, tu hành tài nguyên cùng các phương diện cũng sẽ không thiếu. Tâm phủ vẻ mặt thành thật nói. Bạch Hồ Nhi cười khanh khách nói, công tử trên thân nhưng còn có rất nhiều bí mật chứ. Nếu là bị ngươi biết rõ, ngươi lại đồng ý biến thái, vậy nhưng làm sao bây giờ? Âu Dương Phi nói ra, ta lấy đạo tâm thế. Bạch Hồ Nhi lắc đầu, đưa tay điểm tại mi tâm khiến cho hồn phách sáng lên, lộ ra nội bộ hồn ấn. Âu Dương Phi tự nhiên nhìn hiểu kia là vật gì. Trước kia, ta rất đáng ghét hồn ấn, về sau, ta lại năn nỉ công tử không muốn triệt hồi hồn ấn, trong mắt của ta, có hồn khắc ở trên thân, ngược lại càng an tâm. Âu Dương Phi không ngốc, nàng nghe ra được Bạch Hổ Nhi nói bóng gió. Ta nguyện ý để sư huynh cho ta gieo xuống hồn ấn, ngày bình thường, thông qua hồn ấn câu thông so sử dụng đưa tin ngọc lệnh thuận tiện rất nhiều, mà lại phi thường bí ẩn. Càng quan trọng hơn là, kể từ đó, sư huynh mới có thể hoàn toàn tiến nhập ta. Nghe vậy, Lâm Vũ nhíu mày, Hắn không nghĩ tới Âu Dương Phỉ như vậy quả quyết, chững ngâm một lát sau, chỉ tay một cái, tại mi tâm của nàng thức hải bên trong lưu lại một đạo hồn ấn, triệt để khống chế nàng sinh tử. Từ đó, hai người cột vào một hối. "Đây là thôn Thiên Quyết, hoặc đi." Lâm phủ chỉ tay một cái, đem thôn Thiên Quyết khẩu quyết truyền đi qua, lại nói nói tu luyện tâm pháp. "Khó trách các ngươi có thể ăn như vậy." Âu Dương Phỉ biết được thôn Thiên Quyết chỗ thần kỳ, mỹ lệ con mắt trừng rất lớn. "Xem ra, chúng ta nơi này về sau lại muốn thêm một cái ăn hàng nha." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn. Âu Dương Phi hiểu ý cười, tiếp xuống rặn ngươi đi nhìn chúng ta bí mật dưới lòng đất căn cứ, mở vừa mở tầm mắt. Lâm phủ chắp hai tay sau lưng, đi ở phía trước. Bọn hắn rất mau tiến vào dưới mặt đất chỗ sâu, đứng tại một tòa trên truyền tống trận, mở ra truyền tống. Truyền, là lần lượt truyền tống. Cho vẹn 7 lần qua đi. Lâm phủ một đoàn người đi vào thế giới dưới đất trụ sở bí mật bên trong, thấy được đầu kia cơ lớn linh mạch. Nồng đậm linh khí đập vào mặt. Âu Dương Phi con mắt trùng đến lớn nhất. Không cần kinh ngạc, nơi này là Huy Châu khu vân thạch dưới mặt đất chỗ sâu, nơi đây có một cái địa ma tổ hoàng triều, kia địa ma hoàng là thuộc hạ của ta mà thế giới dưới đất không chỉ có một tòa cỡ lớn linh mạch, còn có phong phú linh quang." Lâm Phù bình tĩnh giải thích. Chợt, hắn ngay trước mặt Âu Dương Phỉ, cầm bình xanh nhỏ thuốc đẩy sinh trưởng ra một gốc trăm năm linh sâm. "Cái này, đây là bảo vật gì, vậy mà có thể để linh sâm hạt giống trưởng thành trăm năm lão sâm?" Âu Dương Phỉ tâm linh bị chiếc này chưa từng có xung kích. "Vật này tên là bình xanh nhỏ, là ta rất trọng yếu bí mật một trong, chỉ cần hấp thu linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa những vật này, liền có thể trợ dụng ra thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch, một giọt liền có thể để một gốc linh dược ra tăng một năm dự linh." Lâm Phù đem bình xanh nhỏ đặt ở linh mạch trung tâm. Ở chỗ này, nó mỗi ngày tối thiểu có thể ngưng tụ ra 500 giọt thuốc đẩy sinh trưởng linh dịch. Thế gian lại có như thế thần kỳ bảo vật. Âu Dương Phi cảm giác khó có thể tin, không phải là linh bảo. Đúng, là linh bảo, mà lại tại tất cả linh bảo bên trong đều xem như cấp cao nhất kia một loại, luận giá trị, không thể so với cái gọi là huyền tiên chi bảo thấp. Lâm phủ tràn đầy tự tin mà nói, linh bảo chia làm tam đại phẩm giai. Phổ thông linh bảo, tinh phẩm linh bảo, thông thiên linh bảo. Bình xanh nhỏ tối thiểu là thông thiên linh bảo, mà lại là tất cả thông thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm. Âu Dương Phi hô hấp càng phát ra gấp gáp. Có trách sư huynh đột phá đến nhanh như vậy, chỉ cần có bình xanh nhỏ cùng đầu này cỡ lớn linh mạch tại, mặc kệ là ngàn năm vẫn là vạn năm linh dược, ngươi cũng không thiếu. Đúng thế." Lâm Vũ gật gật đầu, tu hành coi trọng tài liệu pháp điển. Cái này bốn loại, hắn đồng dạng cũng không thiếu. Rất may mắn ta trước đó lựa chọn." Âu Dương Phi nghiêm túc nhìn xem Lâm Vũ, "Sư huynh, nếu như ta không có đồng ý lưu lại hồn ấn, ngươi hẳn là sẽ không để cho ta biết rõ thế giới dưới đất cùng bình xanh nhỏ những bí mật này a?" "Đương nhiên sẽ không." Lâm Vũ gật đầu. "Chậc, hắn đưa tay hướng phía trước chỉ đi, chỗ ấy lơ lửng một phần bức tranh. Không gian quyển trụ Đi, vào xem." Lâm phủ phất ống tay áo một cái, gió mát cuốn lên bên người Âu Dương Phỉ cùng Bạch Hồ Nhi, tiến vào quyển trụ không gian, xuất hiện tại đảo giữa hồ, hô hấp lấy chu vi tấm người lượn tơ. Không gian loại linh bảo. Âu Dương Phỉ đã không biết do nên nói những gì. Lâm phủ bí mật đơn giản không nên quá nhiều. Như truyền ra ngoài, đừng nói hóa thần luyện hư, cho dù là hợp thể đại thừa, đều sẽ nóng mắt ta. Trong năm đỏ linh cổ, ngàn năm tam sắc hoa, 2000 năm thanh thần cổ thụ, ngàn năm bạch ngọc trúc, ngàn năm rướng hồn mục, ngàn năm thiết mục, ngàn năm linh sâm. Âu Dương Phỉ tại dược viên hành đấu, nhịp tim từng nhanh. Có nhiều như vậy cao năm linh dược tại, luyện chế chúng phẩm chân nguyên đan, thượng phẩm kim linh đan rất dễ dàng, tu vi đột phá tự nhiên là không thành vấn đề. Nàng Phượng vất nhìn thấy chính mình kết anh vào cái ngày đó. "Công tử, bồi dưỡng ra 10 cây ngàn năm dưỡng hồn cây a, có thể sử dụng hiến tế cổ trận." Lúc này, Bạch Hồ Nhi thanh âm truyền đến. "A, rất tốt." Lâm phủ gật đầu. Bọn hắn lần này ra cửa 1-2 tháng, bất tri bất giác ở giữa, 10 cây dưỡng hồn cây đều bị bồi dưỡng đến ngàn năm năm, có thể bắt đầu hiến tế. Soạt soạt. Lâm phủ chém đứt 10 cây ngàn năm dưỡng hồn cây, kinh ngạc đến ngây người một bên Âu Dương Phi, cảm thấy rất lãng phí. Nhưng, Lâm phủ tiếp xuống thao tác, càng làm cho nàng chấn kinh đến trừng to mắt. Chỉ gặp Lâm phủ đem 10 cây ngàn năm rưỡi hồn cây ném vào hiến tế cổ trận, mở ra trận pháp, tại một mảnh hoa mỹ quang huy bên trong, 10 cây rưỡi hồn cây hóa thành một viên màu tím bẩm linh trùng. Ha ha ha, vậy mà một lần liền thành. Lâm phủ đem linh trùng trùng tại dược viên bên trong. Vừa mới kia là đang làm cái gì? Âu Dương Phỉ biểu thị không hiểu, nàng từ đầu đến cuối đi theo Lâm phủ bên người, đối với nơi này hết thảy đều hết sức tò mò. Kia là hiến tế cổ trận, thông qua hiến tế phương thức thu hoạch được hoàn toàn mới linh trùng khiến cho lĩnh vực đánh vỡ nguyên bản năm hạn mức cao nhất, tiềm lực trực tiếp tăng lên gấp 10. Lâm Vũ giải thích nói. T. Âu Dương Phỉ hít sâu một hơi. Nhìn thấy quá nhiều mối lạ đồ vật, nàng cảm giác mình đã có chút say hết lặng. Lâm Vũ khoanh chân tại thanh thần cổ thụ phía dưới, trước mặt đặt vào một phần phương thuốc. Đây là tìm kim hàng tỉnh quân hỏi cực phẩm tựu đan đan vương, loại này đan dược chuyên môn dùng cho tăng lên nguyên anh kỳ tứ sĩ tu vi, giá thị trường một viên một vạn linh hạt, một viên có thể gia tăng một vạn trời tu vi. Tân tấn nguyên anh sơ kỳ có 400 vạn trời tu vi, tương đương xuống tới, thế nhưng là trên vạn năm tứ vi tương đương với yêu tộc bên trong vạn năm lão yêu. Nguyên Anh trung kỳ cấp độ, 800 vạn ngày tu vi. Điều này có ý vị gì? Tướng Nguyên Anh sơ kỳ đột phá Nguyên Anh trung kỳ, còn phải ra tăng 800 vạn giảm 400 vạn. Cũng chính là 400 ngày tu vi, tương đương với 400 quả cực phẩm tựu đan. Đổi thành linh thạch cũng chính là 400 vạn. Một cái tu sĩ, nếu là toàn bộ nhờ gặm đan dược từ Nguyên Anh sơ kỳ đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ, cất bước 400 vạn linh thạch đầu tư, còn không tính phục dụng cái khác dùng cho củng cố tu vi các loại đan dược hoặc thiên tài địa bảo các loại. Toàn tính được, đến 500 vạn linh thạch. Như thế đại nhất khoản tài phú, cho dù là Nguyên Anh kỳ lão quái cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể kiểm được. Khó trách càng đi về phía sau đột phá càng khó, coi như tự thân tư chất còn không tệ, thế nhưng là, không dựa vào đan dược tu hành lại có thể nhanh đến đi đâu. Còn nếu là dựa vào đan dược đến để thăng tu vi, phải có lượng lớn tài phú ủng hộ. Chỉ có những cái kia thế lực cấp độ bá chủ mới có thể làm như vậy. Lâm Vũ Nhã rảnh bắt đầu. Chậc, hắn tu dưỡng cực phẩm tự ưu đan cần thiết mười mấy loại linh dược, kém nhất là 150 năm tuyết linh hoa, cao nhất là 3000 năm tự ưu hoa. Còn sót lại hơn 10 loại dược tài, năm yêu cầu đều tại mấy trăm năm đến ngàn năm ở giữa. Cứ tính toán như thế đến Một phần dược tài, hắn năm tính gộp lại có thể cao tới hơn 6000 năm. Một phần vật liệu, nhiều nhất thành đan 10 cái. Ý vị này, dựa vào bình xanh nhỏ đến thúc đẩy sinh trưởng cực phẩm Tử Hú đan nguyên vật liệu, Quỳnh Quân mỗi một mai đan ăn dược, hắn chí ít cần đầu nhập 600 giọt thúc đẩy sinh trưởng linh dịch, cũng chính là hơn 1 ngày thời gian. Tính toán đâu ra đấy, nếu như hắn luyện đan tỷ lệ thành công là 100%, đồng thời toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng linh dịch đều dùng để bồi dưỡng cực phẩm Tử Hú đan linh dược, hắn nghĩ đột phá đến nguyên anh trung kỳ, còn phải không sai biệt lắm 500 ngày. Thời gian hơn 1 năm. Cái này quá chậm. Lâm phủ nhà rảnh, cũng không hài lòng. Hắn khổ tu đến nay mới một hai năm thời gian, mà từ nguyên anh sơ kỳ đột phá nguyên anh trung kỳ, nếu là toàn bộ tài nguyên đều cho mình dùng, cũng phải không sai biệt lắm thời gian. Nhưng, nghĩ lại, hắn cảm thấy phi thường hợp lý. Tường nguyên anh sơ kỳ đột phá nguyên anh trung kỳ, tu vi trực tiếp gấp bội, cần thời gian tương đương với ta từ luyện khí kỳ đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, bình thường. Về sau muốn đột phá nguyên anh hậu kỳ, cần thiết thời gian còn phải gấp bội, đến tiếp sau cũng là như thế. Thuận lợi, trong vòng 10 năm đột phá hóa thần. Lâm Vũ không ngừng tính toán. Đương nhiên, tu hành là rất linh hoạt. Hắn không có khả năng đem toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực dùng để thúc đẩy sinh trưởng luyện chế cực phẩm tử hữu đan linh dược, mà chính mình cũng không có khả năng không tu hành, mà lại còn có thứ hại thiên thê cái này học, cùng hỗ trợ lúc có thể thu được mới tài nguyên. Tu hành là đủ loại nhân tố điệp ra lên, không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt giấy số liệu. Lâm Vũ cảm thấy, nếu như chính mình ngày sau có thể thu hoạch được mới cơ duyên lớn, nói không chừng không cần 10 năm, mấy năm liền có thể tấn thăng hóa thần kỳ. Đương nhiên, hắn cũng không cần số dược. Ta đều nguyên anh, có được ngàn năm thảo nguyên, lại có bình xanh nhỏ cùng cỡ lớn linh mạch, coi như tu hành tốc độ chậm một chút cũng như thường có thể vững bước tiến lên, không đi ra cùng người kết tụ, không tìm đường chết hết, kể từ đó, ổn định ngàn năm qua năm, trở thành tán tiên vẫn là không có gì vấn đề. Lâm Vũ nghĩ như vậy. Chật, hắn tự mình cho Âu Dương Phỉ luyện chế ra một lọ thuần túy hoàn mỹ trung phẩm chân nguyên đan, lại chỉ điểm nàng liên quan tới vấn đề về mặt tu hành, thu được thẻ người tốt, thuận thế leo lên tứ hải thiên thê thứ 2979 tầng. Cự ly 3000 tầng càng ngày càng gần, cũng không biết rõ đến thời điểm sẽ có cái gì cơ duyên. Đột phá 1000 tầng, thu hoạch được căn cốt, chính thức mở ra con đường tu hành. Đột phá 2000 tầng, thu hoạch được đạo huyền kim đan, để hắn ngưng tụ ra thiên đạo kim đan, căn cơ không tí vết. Như vậy, 3000 tầng đâu? Lâm Vũ có chút chờ mong. Chợt, hắn tại dược viên đi một vòng, phát hiện luyện chế cực phẩm tửu đan hơn 10 loại linh dược bên trong còn thiếu mấy loại, nhưng căn bản không làm khó được hắn. Hắn móc ra đưa tin ngọc lệnh. "Chư vị đạo hữu, ta cần linh dược hảo giống." Lâm Vũ thường xuyên hô trợ, bây giờ, đến phiên hắn tìm người khác hỗ trợ lúc, nhất hô bỗng dưng, ngắn ngủi một ngày, thiếu hụt linh dược liền được đưa đến tiểu thành phong. Sau đó, Lâm Vũ bắt đầu bổ dưỡng linh dược Phần lớn thúc đẩy sinh trưởng linh dịch dùng để bồi dưỡng Tuyết Linh Hoa cùng Tử U Hoa các loại linh dược, một số nhỏ linh dịch dùng để bồi dưỡng thanh thần cổ thụ các cái khác linh dược. Sau nửa tháng, Lâm Vũ gom góp luyện chế cực phẩm Tử U Đan phần thứ nhất vật liệu, theo thứ tự là một gốc 3000 năm Tử U Hoa, một gốc 1000 năm Cựu Hương hội trưởng thảo, một gốc 150 năm Tuyết Linh Hoa. Thức Hải Thiên Thế cũng đến thứ 2999 tầng. Trước luyện chế đan dược, ngày mai, đan thành về sau, lại đi tìm Bạch Hồi Nhi soát quét một cái thẻ người tốt, xung 3000 tầng. Lâm Vũ nắm chặt lại quyền. Đây là hắn lần đầu luyện chế cực phẩm đan dược, nhưng bởi vì luyện đan kinh nghiệm phong phú, gần nhất lại chế tạo ra một cái pháp bảo cực phẩm cấp độ đan lô, hắn không chút nào hoảng. Tinh luyện dược tài, hắn tỉ lệ hỗn hợp phức bột, dung hợp thành dược dịch, nung đan, cuối cùng luyện. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành. Loang xoạng. Trọn vẹn một ngày luyện chế về sau, đan lô nắp lò phóng lên tận trời, ngay sau đó, 10 cái màu tím bổng, long nhan lớn nhỏ thơm ngào ngạt đan được liên tiếp chuối bay ra, rơi vào Lâm phủ lòng bàn tay, phản phất 10 cái chân quý bảo châu. Thành, ha ha ha. Lâm phủ ngửa mặt lên trời cười to. Nửa tháng 10 cái đan dược, vẫn được Hắn thấy, đại bộ phận cực phẩm tử hữu đan có thể chính mình bồi dưỡng cũng là chế, còn sót lại, có thể thông qua cho người ta hỗ trợ mà tu được tử hữu hoa các loại lĩnh vực đến góc. Kể từ đó, tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Chuất, Lâm phủ thu hồi cực phẩm tử hữu đan, đi đến Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phi bên người, chỉ điểm hai nữ tu đi. Một canh giờ sau. Chúc mừng tu hoạch được một tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Đến rồi. Lâm phủ tìm cái an tĩnh địa phương, tiêu hao chương này thẻ người tốt, thuận lợi đặt chân thứ 3000 tầng thiên thế. 17. Chương 174, 3000 tầng. Ong ong ngoe. Thứ hại thiên thế kim quang bắn ra bốn phía. Lâm Vũ ý thức thể đang đứng tại thứ 3000 tầng thiên thê bên trên, ngạc nhiên nhìn xem chu vi, căn bản không biết rõ vì sao lại xuất hiện loại này dị tượng, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Vũ càng phát ra một bức, "Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua thứ Hải Thiên Thê tân thủ giai đoạn, chính thức mở ra hoàn toàn mới thiên chương. Thứ Hải Thiên Thê tiến vào giai đoạn sơ cấp." Băng Lãnh vô tình máy móc ngân vang lên. Lâm Vũ biến sắc, 3000 tầng trước đó chỉ là tân thủ giai đoạn, hiện nay mới vừa vặn tiến vào giai đoạn sơ cấp, như vậy, thứ Hải Thiên Thê đến cùng có nhiều ý tầng. Hắn ngửa đầu nhìn lại, Vô tận nhạn màu trắng mê vụ đem Thứ Hải Thiên Thê cao tầng bá phủ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Thứ Hải Thiên Thê chưa nhiều ít cái giai đoạn. Lâm Vũ hỏi, Thứ Hải Thiên Thê đáp lại nói, tân thủ giai đoạn, giai đoạn sơ cấp, trung cấp giai đoạn, giai đoạn cấp cao, vĩnh hằng giai đoạn, hết thể năm cái giai đoạn. Nhiều như vậy? Lâm Vũ sửng sở, 3 năm một 15, cho nên Thứ Hải Thiên Thê hết thể có 1 vạn 5000 tầng sao? Cũng không phải là. Thứ Hải Thiên Thê đáp lại. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Theo hắn leo lên 3000 tầng, chính thức tiến vào Thứ Hải Thiên Thê giai đoạn sơ cấp, nơi đây xuất hiện dị tượng, liền cầu thang nhan sắc đều phát sinh biến hóa. Phía dưới 3000 tầng đều là màu trắng cầu thang. Màu trắng, thuần khiết, đại biểu cho tân thủ. Từ 3.001 tầng bắt đầu, đi lên cầu thang toàn bộ hóa thành màu bạc. Theo Lâm phủ, đây chính là giai đoạn sơ cấp, nhìn xem vượt qua một vài tầng. Tân thủ cầu thang, màu trắng. Sơ cấp cầu thang, màu bạc. Ngô đoán một tay, trung cấp cầu thang là màu vàng kim, cao cấp cầu thang cùng vĩnh hằng cầu thang, liền không hiểu là màu gì, phải đợi đến về sau mới biết rõ. Mở ra cơ duyên đi. Lâm phủ thấp giọng lẩm bẩm lẩm bẩm nói, khí vận kim long một, khí vận kim long, để tu sĩ có được to lớn khí vận, trở thành khí vận chi tử có thể thông qua xê dược đoạt người khác khí vận lớn mạnh tự thân. Đây chính là 3000 tầng cơ duyên. Lâm phủ mừn rỡ. Trở thành khí vận chỉ tử, kia chẳng phải mang ý nghĩa chính mình trở thành thiên đạo thân nhị tử. Bất quá, không hiểu thấu có thêm một cái cha, hắn có chút không quen. Nhưng, nghĩ lại, Hạ Tuần tự có được Hoàn Mỹ Chúc Cơ, Thiên Đạo Kim Đan, áo tím nguyên anh, bây giờ lại đến khí vận kim long, cho dù ai biết được những này, này, đều sẽ cảm giác đến hắn là thiên đạo chỉ tử. Đương nhiên, Lâm phủ thấy rõ hiện thực, chính mình chỉ là có khí vận gia thân, xem như khí vận chỉ tử, nhưng cũng không phải là thiên đạo chỉ tử. Chỉ bất quá Cái này cũng dựa vật không tệ. Sau một khắc, Bàng bạc khí vận ra thân, Lâm Vũ cả người tràn phóng nhàn nhạt kim quang, mặc kệ đi đến đâu, đều có thể tùy tiện dẫn động nhất định thiên địa chi lực ra thân, phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Theo Túng Thiên địa chi lực, đây chính là tiến giai hóa thần kỳ mới có thể nắm giữ thủ đoạn, không nghi tới, ta vậy mà sớm có được loại năng lực này. Lâm Vũ cảm khái nói. Hắn lấy ra Huyền Linh bút. Vật này mặc dù chỉ là phổ thông linh bảo, nhưng có thể dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ các loại bảo vật, phi thường thích hợp hắn vị này có thể điều động thiên địa địa chi lực khí vận chi tử. Bây giờ, bách biến trong khải, khai thiên ma sóc. Từ tiêu Trần giáp riêng phần mình hấp thu 50 sợi thiên địa chí lực, ta có thể tiếp tục để bọn chúng hấp thu càng nhiều thiên địa chí lực, nhìn xem có thể hay không sớm lộ sắc thành linh bảo." Lâm Vũ nghĩ như vậy. Lúc này, lại có thanh âm nhắc nhở vang lên: "Sẽ thấy chủ nhân đã leo lên Tức Hải Thiên Thê thứ 3000 tầng, tiến vào giai đoạn sơ cấp, sẽ tiến hành thẻ người tốt ưu hóa, tưởng tình mời tìm độc tư liệu." Lâm Vũ nhíu mày. Ưu hóa? Hắn đã sớm chờ mong chút này, thế là lập tức tìm độc Tức Hải Thiên Thê phát xuống văn tự tin tức, rất nhanh liền biết được ưu hóa sau thẻ người tốt quy tắc. Trước kia, làm chuyện tốt, kết toán rất nhanh hoàn thành, Lâm phủ liền có thể thu hoạch được tương ứng đẳng cấp thẻ người tốt. Trải qua bây giờ ưu hóa, Lâm phủ có thể tự làm quyết định phải trang lập tức kết toán hay là đến tiếp sau lại kết toán. Nói ví dụ, Lâm phủ sáng sớm bắt đầu giúp người dọn nhà, chỉ điểm vấn đề về mặt tu hành các loại, loại sự tình này lấy được thẻ người tốt bình thường chỉ có một lần cấp, hắn nếu là cảm thấy đẳng cấp thấp, có thể lựa chọn không lập tức kết toán. Sau đó, hắn có thể lựa chọn đi làm chuyện khác. Cũng ngay nếu là đi cứu vẫn một tòa thành trì mấy chục vạn thành dân, lại tiến hành kết toán, như vậy, Thất Hải Thiên Thế chọn thành tựu cao nhất món kia chuyện tốt đến kết toán, kể từ đó, lấy được chính là thập tỉnh cấp thẻ. Lâm phủ cũng có thể lựa chọn không chủ động kết toán. Cứ như vậy, mỗi lúc trời tối 11 giờ 59 phần thời điểm, Thất Hải Thiên Thế liền sẽ căn cứ cùng ngày toàn bộ biểu hiện, chọn lựa thành tựu cao nhất món kia chuyện tốt đến kết toán, lấy được thẻ người tốt đẳng cấp tự nhiên tương đối cao. Dạng này rất không tệ a. Lâm phủ vỗ tay khen hay. Như má sau Thất Hải Thiên Thế cảm nhận tình hóa. Đối thành trước kia, Lâm phủ buổi sáng làm một kiện không có ý nghĩa chuyện tốt về sau, dù la đằng sau lại làm 10 cái càng lớn chuyện tốt, cũng chỉ có thể thu hoạch được một tinh cấp thẻ. Y hóa sau lại không đồng dạng. Hắn một ngày làm rất nhiều chuyện tốt, nếu như không tiến hành chủ động kết toán, thứ hại thiên thê sẽ ở cùng ngày sắp kết thúc trước 1 phút rưỡi theo thành tựu tối cao đến kết toán. Cái này phi thường truyện. Sau đó, Lâm phủ ngồi tại cỡ lớn linh mạch bên cạnh. Hắn toàn thân tràn phóng nhàn nhạt kim quang, Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ nhìn xem hắn, có thể cảm giác được Lâm phủ trở nên cùng trước kia khác biệt, chỉ là tùy ý đứng tại kia, liền phảng phất là mảnh này dưới bầu trời hẻm tâm. Chu vi hết thảy đều phản phất tại thân cận hắn, làm hắn vui lòng, bảo hộ hắn, bảo vệ hắn. Mắt của ta bỏ ra sao?" Bạch Hồ Nhi dụi dụi con mắt, "Ta cũng có một loại đặc thù cảm giác, nhưng là lại nói không nên lợi là cái gì?" Âu Dương Phi lẩm bẩm, Lâm phủ cũng không giải thích. Tay hắn cầm Huyền Linh Mút, tại hư không vẽ tranh, dẫn tới một sợi thiên điệu chỉ lực, phun ra một giọt máu, tới dung hợp về sau, lại rót vào Bạch Biến Trọng Khải. "Ông ba?" Bạch Biến Trọng Khải run rẩy một tiếng, mặt ngoài thêm ra một đạo kỳ lạ hoa văn, khí tức căng mạnh. "Hoa?" "Công tử có thể dẫn tới thiên điệu chỉ lực, gia trì đến chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong." Bạch Hồ Nhi chấn kinh vạn phần, Hoàng Sở nói, cứ như vậy, ngươi bản mệnh pháp bảo chẳng phải là muốn lô sắc thành linh bảo rồi. Lâm Vũ nói ra, còn không hiểu, nhưng ta đang tiến hành khảo thí, hy vọng có thể thành. Nhất định có thể thành. Bạch Hồ Nhi hai mắt sáng như tuyết như đèn, nếu như Lâm phủ có thể đem bản mệnh pháp bảo chế tạo thành linh bảo, như vậy, ngày sau có phải hay không cũng có thể cho chính mình chế tạo một kiện linh bảo. Ngẫm lại liền rất kích động. Âu Dương Phỉ cũng có tương tự ý nghĩ. Lâm Vũ không nói gì, mỗi dẫn tới một sợi thiên địa chi lực, liền phun ra một ngụm tiên huyết, bảo đảm cả hai hoàn mỹ dung hợp về sau, lại rót vào bách biến trọng khải bên trong. Một ngày trôi qua, Lâm phủ cũng mới cho Bạch Biến trọng cải dung hợp 10 sợi thiên địa chí lực, đạt đến 60 sợi. Sáng sớm hôm sau, Lâm phủ bất thời gian cho Bạch Biến trọng cải dung nhập mới thiên địa chí lực, cũng cho cái khác tu sĩ luyện hí, luận đan, chế tạo trận bản các loại, có rảnh rỗi, còn tới đến nội môn thứ 9 phong chỉ điểm nơi này sư đệ sư muội. Hắn thuận tiện đi 99 tạp dịch phong nhìn một chút Lâm Tiêu Tiêu, phát hiện nàng ngay tại nghiêm túc tu hành. Một thân tu vi đã đạt luyện khí tứ trọng, cũng là không tệ. Lâm phủ gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, Ngũ Tỉnh sát thủ Mặc Thành quy cho mình phát qua tin tức, biểu thị hắn ngay tại vũ trụ tâm nguyên thần điện bế quan, chuẩn bị cái anh, tạm thời không có thời gian đi ra ngoài, làm phiền hắn quan tâm triều cố Lâm Tiêu Tiêu. Đối với cái này, Lâm phủ biểu thị không có vấn đề. Cứ như vậy, đến nửa đêm, chúc mừng thu hoạch được tứ tỉnh cấp thẻ người tốt ít một. Đây là thứ hại thiên thê tự động kết toán. Đặt ở di vãng, Lâm phủ giúp người lợi khí, luyện đan, chỉ điểm tu hành, bình thường là tam tỉnh cấp thẻ người tốt, bây giờ lại có thể thu được tứ tỉnh cấp, thật rất không tệ. Tiêu hao tấm thẻ, hắn leo lên thứ 3004 tầng. Không ẩn tàng cư duyên. Lâm Vũ cũng là không cảm thấy có cái gì, nên làm gì liền làm gì, tiếp tục làm việc lục bắt đầu. Ngày bình thường, hắn chủ yếu làm mấy món sự tình. 1. Giúp người luyện đan luyện khí các loại. 2. Tiếp tục dùng huyền linh bút dẫn tới thiên địa chi lực, không ngừng tăng lên chính mình bản mệnh pháp bảo. 3. Luyện hóa cực phẩm tựu đan. Theo thời gian trôi qua, lâm vũ tu vi liên tục tăng lên, bách biến trọng khai cũng rốt cục tại số ngày sau tính gộp lại hấp thu đến 99 sợi thiên địa chi lực. Lại về sau, cũng rốt cuộc không cách nào hấp thu. Đây là gặp bình cảnh. Lâm Vũ nghiên cứu một lát, không có kết quả. Thế là bắt đầu cho khai thiên mã sóc dung hợp tiên địa chi lực, nhưng dung hợp đến 99 sợi, cũng vẫn là đụng phải bên cảnh. Rơi vào đường cùng, Lâm Vũ chỉ có thể đem tiên địa chi lực dung nhập từ tiêu thần giáp, nhưng cũng là kết quả giống nhau. Bách biến trọng cải, từ tiêu thần giáp, khai thiên mã sóc đều tại tự thân ẩn chứa tiên địa chi lực đạt tới 99 sợi sau kịp lại, cũng không còn cách nào hấp thu lực lượng mới. Làm sao bây giờ đâu? Lâm Vũ nhíu những mày. Hắn nghĩ tới một người, Kim Hằng Tình Quân. Thế là, Lâm Vũ tự mình đến đến tiên linh cổ phòng, tại cả tòa ngọn núi cách mặt đất 2 phần 3 độ cao địa phương thấy được một tòa bình đài. Nơi này tọa lạc lấy một mảnh biệt lạc, chính là Kim Hằng Tỉnh Quân độc lập cho ở Lâm phủ, sao ngươi lại tới đây? Kim Hằng Tỉnh Quân nhìn xem Lâm phủ, phát hiện hắn toàn thân tản ra kim quang về sau, ánh mắt ngưng tụ, khí vận, tiền bối đã nhìn ra. Lâm phủ hỏi: "Đúng vậy, không nghĩ tới, trên người ngươi vậy mà ẩn chứa đại khí vận, tương lai nhất định xuôi gió xuôi nước, bất quá, ngươi đến để phòng khắc khí vận chỉ tử, bọn hắn tất nhiên muốn đem ngươi chém giết, thôn phệ ngươi khí vận." Kim Hằng Tỉnh Quân trầm giọng nhắc nhở: "Ta sẽ cẩn thận." Lâm phủ gật gật đầu. Kim Hằng Tỉnh Quân đánh giá Lâm phủ, hỏi: "Tìm ta có gì muốn làm? Ta muốn tìm giáo một vấn đề." Hẳn là như thế nào chế tạo ra linh bảo?" Lâm Vũ hỏi, cũng nói ra chính mình gần nhất đang đánh tạo linh bảo, nhưng hấp thu 99 sợi thiên địa chi lực về sau, liền không cách nào lại hấp thu. Kim Hằng Tình Quân lập tức cười ha ha, "Ngươi đây là tao ngộ bình cảnh, biện pháp giải quyết có không ít. Đầu tiên, nếu như ngươi muốn tăng lên chính là bản mệnh pháp bảo, đã đột phá tu vi, tự nhiên có thể để cho bản mệnh pháp bảo hấp thu càng nhiều thiên địa chi lực, đột phá bình cảnh. Nếu như không phải bản mệnh pháp bảo, liền phải độ kiếp." "Độ kiếp?" Lâm Vũ sững sờ. Loại biện pháp này, hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng không biết rõ hẳn là như thế nào dẫn hạ thiên kiếp. Hắn nắm giữ dẫn lôi thuật, nhưng loại kia cấp độ lôi đỉnh không đủ mạnh, bổ trên bách biến trọng cải, căn bản không được hiệu quả. Hắn cần mạnh hơn dẫn lôi thuật." Kim Hằng Tinh Quân mỉm cười, nói ra: "Cái này đơn giản, ta truyền cho ngươi một môn tên là Cửu Trọng Lôi Kiếp Bí Pháp Kiêm Công Pháp, ngươi tu luyện tới Lôi Hỏa thuần thành cấp độ, liền có thể dẫn tới đầy đủ uy lực thiên kiếp trì lôi, đầy đủ để pháp bảo thủy biến. Bất quá, nơi này cần thiết phải chú ý một điểm. Ngươi muốn đem Cửu Trọng Lôi Kiếp tu luyện tới Lôi Hỏa thuần thành cấp độ, cần một đoàn Lôi Đỉnh Bản Nguyên. Ta ngược lại thật ra không biết rõ tu hành giới nơi nào có Lôi Đỉnh Bản Nguyên, ngươi được bản thân đi tìm." Nghe được cái này, Lâm phủ nhẹ nhàng tỏ ra, "Lỗi đỉnh bản nguyên sự tình giao cho ta, ta sẽ tự hành ra ngoài tìm kiếm." Lâm phủ nói như vậy. "Vậy được." Kim Hằng tỉnh quân gật đầu. Tại Kim Hằng tỉnh quân chỉ điểm, Lâm phủ hiện trường tu hành bí pháp Kiếm công pháp. Cửu Trọng Lôi Kiếp, lấy hắn bây giờ nộ tính, nửa ngày liền tinh thông. Không hổ là khí vận chỉ tự, nộ tính rất mạnh. Kim Hằng tỉnh quân tán thưởng. Năm đó hắn thu hoạch được Cửu Trọng Lôi Kiếp thời điểm, đã là hóa thần đỉnh phong, nhưng cũng hao tốn trọn vẹn 3 ngày 3 đêm mới đưa cái này môn bí pháp luyện đến tinh thông. "Có thể Lâm phủ, nửa ngày là đủ rồi. Trọn vẹn nhanh gấp 6 lần a." đã đạt tinh quân chỉ điểm, ta đi vậy. Lâm phủ Ly Khai tiên linh cổ phòng, đi vào nội môn đệ nhất phong đỉnh núi, đúng lúc trông thấy ngũ trưởng lão cùng tiểu kim viên ngồi vây quanh tại trước bàn, ăn nồi lẩu. Có ngũ trời thịt, thì cá, rau quả các loại. Sư tôn, có ăn làm sao không gọi ta? Lâm phủ tùy tiện đi vào hậu viện. Hắc yêu, rwa ta một hồi, nguyên lai like là đầu trò tới. Tiểu kim viên vỗ vỗ lòng ngực, còn tưởng rằng là trưởng giáo cái kia cùng nhìn lén tới đây. Người gặp có phần, đến, ngồi xuống ăn. Ngũ trưởng lão vây vây tay. Không được, ta tới đây, là muốn nghe được Lôi đỉnh bản nguyên rơi xuống. Lâm phủ thẳng vào chủ đề. Lôi đỉnh bản nguyên. Tiểu Kim Viên cùng ngũ trưởng lão nhìn nhau, đều mắt lộ vẻ kinh ngạc, không biết rõ Lâm phủ muốn loại nguy hiểm này kinh khủng đồ vật tới làm cái gì. Tiểu Kim Viên nhắc nhở, tại Lôi Châu có, bất quá, cái này đồ vật rất táo bạo lại nguy hiểm, trong truyền thuyết, mỗi một đoàn Lôi đỉnh bản nguyên tử đạn sinh mới bắt đầu, liền đã xuất hiện cấp thấp ý thức, phản phát một cái thiên địa linh thú, bản thân có thể không ngừng dẫn tới kinh khủng lôi kiếp, nguyên anh hậu kỳ gặp điều sợ. Lâm phủ hai mắt tỏa sáng. Lôi đỉnh bản nguyên uy lực càng mạnh, liền càng phù hợp cự trọng lôi kiếp tu luyện yêu cầu, đối bản mệnh pháp bảo rèn luyện hiệu quả tự nhiên là càng tốt. Đa tạ sư tôn. Lâm phủ lại nghe ngóng một chút chi tiết, trước khi đi, từ trong nội cẩm một cái ngón chân. Hầu ca, Lâm phủ đây là muốn đi lôi châu đuổi bắt lôi đỉnh bản nguyên. Ngũ trưởng lão nhỏ giọng hỏi thăm. Đoàn trưởng là đi. Cái này ra hỏa, đuổi bắt lôi đỉnh bản nguyên làm cái gì? Tôi thể hoặc là luyện phí sao? Tiểu Kim Viên gãi đầu một cái. Tiểu Thạch Phong. Lâm phủ cũng không lập tức xuất phát. Hắn lợi dụng hiện hữu vật liệu, lại chế tạo một nhóm thiên lý ngọc giao đài, đầy đủ truyền tống 10 vạn dặm trở lên, mới đi đến thế giới dưới đất trụ sở bí mật. Bạch Hồ Nhi cùng Âu Dương Phỉ đều ở nơi này. Bây giờ, Âu Dương Phỉ đã đặt giả đan. Bạch Hồ Nhi thì là tiến nhanh hóa ra chín đôi. Các nàng đều đến đột phá thời khắc, Tang Thiên Lâm Phủ muốn đi Lôi Châu ở vào Huy Châu phía Nam, lần này đi tối thiểu cách xa 8 vạn dặm, không thích hợp dẫn các nàng đi buôn ba. Ta phải đi xa nhà một chuyến." Tâm Phủ hướng hai nữ nói. "Đi đâu? Mang ta lên nha." Bạch Hồ Nhi trừng mắt nhìn, nhanh như chớp nhào vào Lâm Phủ trong lực, không ngừng dùng tụội qua liền phá gương mặt cọ lấy bộ lực của hắn. "Lôi Châu." Lâm Phủ nói. "Vẫn rất xa, ở vào Huy Châu phía Nam, cùng thế giới dưới đất nơi này cách khoảng 8 vạn dặm." Bạch Hồ Nhi lấy làm kinh hãi. Đến đó làm cái gì? Tìm kiếm Lôi Đình Bản Nguyên." Lâm Phù nói, "Ta chỉ tính toán chính mình đi, không mang theo các ngươi." "Không được, thượng." Bạch Hồ Nhi cái thứ nhất phản đối, hai tay chống nạnh, "Ta cũng muốn đi, ta còn muốn mỗi ngày cùng công tử song tu đây." Theo Lâm Phù kết anh, cùng hắn song tu âm dương hợp thể quyết đến thời điểm, Bạch Hồ Nhi mỗi một lần đều có thể thu hoạch được 20 ngày tu vi tăng lên, mà trước đây, mỗi lần mới 10 ngày tu vi. Một bên Âu Dương Phi từ đầu đến cuối trầm mặc, nhưng nàng đã tâm động. Không phải đối đi Lôi Châu tâm động, mà là đối song tu rất tâm động, dù sao Bạch Hồ Nhi cũng đã có nói, mỗi lần xong tu đều có thể tăng lên 20 ngày tu vi. Nàng mặc dù vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, có thể vừa nghĩ tới cùng Lâm phủ xong tu kích thích hình tượng, cùng mỗi lần xong tu mang tới tăng lên, liền không nhịn được muốn. "Thôi, cũng không phải không thể mang các ngươi đi." Lâm phủ bất đắc dĩ giang tay ra. "A." Bạch Hồ Nhi nhảy cẫng lên, không ngừng hôn lấy Lâm phủ gương mặt, đáp ý là kêu. Âu Dương Phỉ cũng là rất vui vẻ. 17. The S, số lượng từ 4300, nay trời sế chiều muốn ra cửa, chỉ có thể một căn nhà.